Chương 43, mươi bá khí 10 liên rút, vũ trụ thần thụ, đế thương vũ trụ, đế thương giới, thiếu hạo cung đế thiên ngồi ở vùng khắp cánh hoa một trong thùng, cái kia chân bóng trắng non da thịt hiện lên hiện tại hai cái giúp hắn tắm rửa thị nữ trước mặt, nhìn hai nữ như si như say, đỏ bừng cả khuôn mặt. hệ thống rút thưởng hiện tại khí vận điểm phải trang đủ rồi. đế thiên nửa nằm tại một thùng, thần thức câu thông hệ thống. keng ký chủ trước mắt có ngàn lẻ ba vạn khí vận điểm, xin hỏi ký chủ phải trang rút thưởng. đã có ngàn vạn khí vận điểm, vậy liền tới một mười liên rút à, bản thiếu tôn còn không có thể nghiệm qua đây. keng chính đang vị ký chủ mở ra mười liên rút rút thưởng bắt đầu mời ký chủ hông ngừng đế thiên nghe vậy tản mạn nói một câu dừng a ta cũng không trông cậy vào có thể có cái gì tốt đồ vật coi như giải trí một chút đông đông tại đế thiên hông ngừng máy mắt hệ thống bên trong phát ra 10 tiếng vang vọng khen chúc mừng ký chủ thu hoạch được vũ trụ thần thụ mầm móng một mai khen chúc mừng ký chủ thu hoạch được nghĩa tụ lưu tiên quần một kiện khen chúc, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô thượng thần khí kỷ lân chấn thiên bộ khen chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô thượng thần khí diện thần kích khen chúc mừng ký chủ thu hoạch được liên tiếp mười đạo hệ thống ban thưởng vang lên, đế thiên từ ngay từ đầu đầy không thèm để ý tâm tính, đến lúc này tập trung tinh thần lắng nghe. Ta dựa vào, bản thiếu tôn bản tưởng rằng một số tạp vật, nghĩ không ra hệ thống ngươi như thế rất ra sức. Mặc dù sau đó mặt mấy cái ban thưởng không được, nhưng có trước bốn cái đã làm cho hệ thống cho bản thiếu tôn giải thích một chút vũ trụ thần thụ mầm móng như thế nào dùng. Keng, vũ trụ thần thụ mầm móng tên như ý nghĩa, như tại trong vũ trụ chồng có thể dùng hắn vũ trụ linh khí gấp trăm ngàn lần tăng trưởng. Đế thiên nghe vậy kinh sợ, gấp trăm ngàn lần tăng trưởng cái kia theo bây giờ đế thương vũ trụ nếu như lại hợp với vũ trụ thần thụ cái kia linh khí nồng đậm không được ngưng tụ thành chất lỏng a đế thiên nhất kinh nhất sạ, nhường giúp hắn tắm rửa hai người thị nữ thần sắc bối rối thiếu tôn ngài ngài làm sao rồi là nô tỳ hai người hầu hạ không tốt sao đế thiên còn đắm chìm trong thần thụ khiếp sợ bên trong đông nhiên bị thứ nhất hỏi một mặt xấu hổ khu khu cái kia không có việc gì không được là các ngươi vấn đề tắm xong đúng không vậy bây giờ thay quần áo a là thiếu tôn hai nữ tranh thủ thời gian giúp Đế Thiên lao thân thể, sau đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng vạn năm tơ tẩm chế tác áo bào khoác trên người Đế Thiên đang mặc quần áo trong lúc đó, Đế Thiên phân phó hệ thống một thanh hệ thống đem kỳ lân chấn thiên bộ chút vào bản thiếu tôn thể nội tại hệ thống chút vào đồng thời, Đế Thiên trong đầu xuất hiện một bộ cường đại thần kỹ sử dụng này thần kỹ có thể vượt cấp chiến đấu, chấn áp cương địch, thí thần diệt ma. Mấy phần phút sau Đế Thiên mặc một bộ trường bào màu trắng ý phục hàng ngày, vội vàng đi đến thiếu hạo cung bên trong cực lớn trong viện, vung tay lên một cái, một quả mầm móng rơi xuống đất, cắm xuống lòng đất, vũ trụ thần thụ mầm móng sau khi hạ xuống. Không bao lâu liền bắt đầu sinh trưởng, trong chốc lát đã trải qua lớn lên thành một gốc tham thiên đại thụ, như trước đó liền tồn tại một dạng. Tức khắc thiếu hạo cung vũ trụ linh khí gia tăng, trong không khí tràn ngập nồng đậm vũ trụ linh khí, cảm giác thật nhanh muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Đế thiên nhìn thấy kinh người như thế một màn sau, cảm thán: Nếu như tiền thế trồng cây có như vậy thần tích xuất hiện, cái kia lam tinh cũng không trở thành không khí kém như vậy. Vũ trụ linh khí một mực ở tăng trưởng, không bao lâu toàn bộ đế tộc linh khí gia tăng gấp bội. Đế tộc giao đấu trận, đây là chuyên môn cho đế tộc hạch tâm tầng quản lý đệ tử giao đấu, tu luyện mở sân bãi, bất kể là lôi đài, vũ khí đan dược cái gì cần có đều có. Ân, tình huống như thế nào? Trong tộc linh khí vì sao sẽ gia tăng nhiều như thế? Đúng thế, cái này linh khí gia tăng mãnh liệt tựa như là từ Thái hạo Đạo Cung truyền tới. Ta nghe nói đạo tôn chuyển thế đột phá đã trở về, chẳng lẽ là đạo tôn gây nên? Cái gì? Đạo tôn là chuyển thế, không được là ở bế quan sao? Các ngươi tin tức cũng quá là hậu. Ta nghe phụ thân ta nói, hôm nay sáng sớm lúc, phụ thân ta bọn hắn liền là đi nên đón đạo tôn trở về. Mà đạo tôn là mang theo vợ con trở về. Đạo tôn nhi tử nghe nói là ba thần thể đứng đầu, hai tuổi liền là trí tôn đế vương cảnh giới. 3.000 thần thể đứng đầu. Vậy sau này đạo tôn nhi tử tại thế hệ tổ trẻ, ai dám cùng ngươi hắn tranh phong? Nếu như tin đồn là thật, tốt hy vọng có thể trở thành hắn tùy tùng. Khắc đạo tôn nhi tử gọi a, nghe ta phụ thân nói, đạo tôn một trở về liền phong con của hắn vì thiếu tôn, về sau phải gọi thiếu tôn. Một nhóm đệ tử cảm giác linh khí gia tăng mấy liệt, vây cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nơi phát ra, hai ba câu sau liền cho chuyện bắt quay đi. Thiếu thảo cung, đế thiên gieo xuống thần thụ sau, toàn thân tâm đầu nhập cảm thụ linh khí gia tăng mấy liệt, không ngờ tại cảm thụ quá trình bên trong cảnh giới xuất hiện buông lỏng, thế là vội vàng ngồi xếp bằng vận lên hồng nồng thần quyết nửa cái canh giờ đều không có chỉ nghe thấy ba một thanh đột phá cảnh giới sau tu vi vẫn còn hướng lên trên tăng trưởng thẳng đến chí tôn đế vương đỉnh phong mới dần dần dừng lại đến đế thiên mở to mắt đứng dậy liền muốn vào tầm cung lại nghe được hạ nhân chúc mừng thanh âm chúc mừng thiếu tôn tu vi lại tiến một bước điểm ấy tu vi không cần chúc mừng các ngươi trong những người này cái nào không thể so với ta mạnh thiếu tôn ngài mới 20 tuổi thì có như thế tu vi đã là trước đó chưa từng có chúng ta cũng đang tuế nguyệt trôi qua bên trong đã vượt qua ước vạn năm mới có này tu vi Nô tài cho rằng lại cho Thiếu Tôn trăm năm thời gian, nhất định có thể vượt qua chúng ta. Đế Ân tiến lên, hướng về phía Đế Thiên chắp tay nói đạo: "Hy vọng như thế đi, Đế Ân, ngươi có thể biết rõ Đế tộc bên trong Đạo Tôn Bia tại gì địa." Hồi Thiếu Tôn, lão nô biết rõ, Đạo Tôn Bia chính là Đế tộc hạch tâm đệ tử Tam Đại Ngộ Đạo Thánh Địa một trong. Ngoại trừ Đạo Tôn Bia còn có hai đại ngộ đạo thánh địa, theo thứ tự là Táng Kiếm Nhai, Thần Hồn Chỉ. Táng Kiếm Nhai chính là cực kỳ lâu trước kia, Đế tộc còn tại Định Phong thời điểm, một vị kiếm đạo xuất thần nhập hóa đạo tôn cường giả tối đỉnh, tại Táng Kiếm Nhai tu luyện. Tại hắn đột phá đạo tôn đỉnh phong sau, đem bản thân đạo tôn khí bội kiếm tan vào táng kiếm ai nói là đợi người hữu duyên một lần nữa ngộ ra kiếm đạo, đạo tôn khí phối bội kiếm liền sẽ một lần nữa ngưng tụ trọng chủ. mà thần hồn trì cũng là đế tộc một vị đỉnh phong đạo tôn, nhân vũ trụ đại chiến, nhục thân bị hủy, thần hồn bị tổn thương, biết rõ không cứu hắn lựa chọn giải thể, thần hồn phó vào linh trì, lấy hắn thần hồn mạnh mẽ đi tôi luyện đế tộc thiên kiêu nhóm, cho nên cứ gọi thần hồn trì. đạo tôn bia chính là đế thương vũ trụ hình thành lúc thì có, không người biết rõ hắn lai lịch, đế tộc đám người đều biết rõ hắn có hai cái công năng, một cái là lĩnh hội đạo pháp, một cái là kiểm tra lực lượng. chuyện mới của đại thần phản phái. Xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa xa đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 44, đạo tử, đế hạ nhân. Đế ân, đã ngươi đối với đế tộc hiếu do rất nhiều, vậy chúng ta trước hết đi đạo tôn bia nhìn xem. Trải qua qua đế ân sau khi giới thiệu, đối với đi đạo tôn bia đánh dấu, đế thiên càng thêm cấp bách, nói liền đem tuyết kỳ lần phóng ra. Gào gừ một đầu cao lớn uy mãnh tuyết kỳ lần xuất hiện, ngang thiên trấn hống, vỗ cánh bay lượn quanh quần trên không trung tầm vài vòng, cuối cùng rơi vào Đế Thiên bên người. Ân, Tuyết Kỳ Lân, Vũ Trụ Thần Thú, Thiếu Tôn chẳng lẽ là đại năng chuyển thế? Liên Tuyết Kỳ Lân đều nhận làm chủ. Tu vi thậm chí ngay cả ta đều cảm ứng không ra, sợ là đã đến chuẩn đạo tôn cảnh giới a. Đế Long vệ đám người cùng Đế Ân bọn hắn, gặp Tuyết Kỳ Lân hiện thân sau, nguyên một đám rung động, đối với Đế Thiên càng thêm tán thành. Trước kia Đế Ân cũng là nghe lệnh làm việc, đến Thiếu Hạo cung hầu hạ Thiếu Tôn, nhưng trải qua qua một ngày này tiếp xúc xuống tới. Tại Đế Thiên bên người phát sinh đông đảo không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn bây giờ không đơn giản bởi vì đế thiên là đế tộc thiếu tôn, mà là đối với đế thiên người tán thành, đế thiên sở lên Tuyết Kỳ Lân đầu, xoay người đứng ở Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu hai sừng trong lúc đó, tại xoay người quá trình bên trong, Kỳ Lân sáo trang nháy mắt mặc chỉnh tề. Đế Ân, phía trước dẫn đường. Lao nô tuân mệnh. Đế Ân cùng đế đao đế kiếm, đế long vệ vậy gọi ra bản thân Pa Kỵ, thuần một sắc Kỳ Lân thú, chỉ là chủng loại thuộc tính không giống, kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành đều có, Kỳ Lân tọa kỵ là đế tộc phù hợp, ngoại giới người chỉ cần thấy được là Kỳ Lân tọa kỵ người, đều không dám trêu chọc. Một đoàn người hướng về đạo tôn bia vị trí xuất phát, đế tộc rất lớn, từ thiếu hạo cung đến đạo tôn bia cự ly đại khái mấy trăm cây số, vốn lấy kỳ lân thú tốc độ, một trụ hương thời gian liền có thể chạy tới, đế tộc đạo tôn địa, này địa là hạch tâm đệ tử ngộ đạo chi địa, cự đại ngộ đạo trưởng trung ương, đứng vững một cái trăm người mới có thể vây quanh hắc sắc bia đá, trên tấm bia đá phát ra nhạt màu tím nhạt quan vận. Tại có thể cho nạp mấy trăm ngàn người ngộ đạo trưởng, lúc này cũng liền mấy ngàn người ở đây ngộ đạo cùng kiểm tra lực lượng. Lực lượng là dùng đạo tôn bia mặt đối lập kiểm chắc thạch kiểm tra, chỉ cần là đế tộc người đối với hắn đập nện, liền sẽ biểu hiện người này tính danh cùng thực lực vang một tiếng vang thật lớn truyền ra tại nội đạo tràng giao đấu đấm người cùng nhắm mắt lĩnh hội đạo pháp đế tổ người kết kết mà dừng đều nhìn về phía kiểm chất thạch phương hướng ân la hạo nhiên đạo tử lần trước hắn tới đây địa kiểm tra thực lực đã trải qua quá khứ 10 năm ở nơi này trong 10 năm thực lực thế mà tăng lên nhiều như thế đúng nha hạo nhiên đạo tử tu luyện tốc độ cũng không phải là chúng ta có thể so sánh hạo nhiên đạo tử thật là đẹp trai nếu có thể trở thành hạo nhiên đạo tử tùy tùng cũng coi như không hưởng công trên đời này một khi khát đảo tưởng nỡ ngẩn ngươi không thấy được hạo nhiên đạo tử bên người nữ tùy tùng đều là thiên kiêu à chỉ ngươi Hạo Nhiên đạo tử có thể coi trọng sao? Gặp Hạo Nhiên đạo tử công kích đạo tôn bia hiện ra thành tích, đều kinh thán không thôi. Hoa Si Mê mỗi nhóm cũng nghĩ đi theo đạo tử. Ai? Mười năm thời gian, lực lượng tiến bộ như thế chi ít, nhìn đến giới này đạo tử cuộc thi xếp hạng lại chỉ có thể rậm chân tại chỗ. Đế Hạo Nhiên là đế tộc danh sách năm hào đạo tử, toàn bộ đế tộc danh sách đạo tử có 18 cái. Nhưng Đế Hạo Nhiên tuổi tác không đến trăm tuổi, tu vi liền đã tại trí tôn đế hoàng đỉnh phong, có thể nghĩ hắn thiên phú cao. Lúc này, một người mặc thanh sắt cung trang xa y liệt, đường cong lạ lướt thân thể, tướng mạo khuyên thành. Tay nâng lấy một kiện màu tím đen áo choàng, tướng đế Hạo Nhiên bước lấy nhẹ nhàng bước chân đi đến. "Đạo tử, tuy nói 10 năm này tu luyện trong mắt người tiến triển chậm chạp, có thể ở trong mắt những người khác, nhưng cái này tiến bộ, đó đã là thần tốc, và lại nói, cái khác đạo tử cũng không nhất định đột phá. Người đã trải qua đủ ưu tú, tất cả tùy duyên a, tuy nói thứ tự gần phía trước, tài nguyên tu luyện liền có thể gia tăng. Nhưng chúng ta tận cố gắng lớn nhất tranh thủ, nếu như không thể thành công, còn có ngoại giới cơ duyên có thể đi tranh đoạt, chúng ta không thể đem bản thân tự hận chết." Nữ tử này tên là Lam Linh Nghi, chính là thương lam giới vô thượng thần chiếu thiên đế nhị nữ nhi liền được thần triều nhị công chúa Lam Linh Nhi vừa giúp đế Hạo Nhiên hất lên áo choàng, vừa mở miệng an ủi đế Hạo Nhiên. Linh Nhi, là ta nhãn giới nhỏ, có ngươi trở thành ta tùy tùng, là ta vinh hạnh. Trải qua Lam Linh Nhi vừa nói như thế, đế Hạo Nhiên trong lòng sáng tỏ thông suốt, đối với thực lực, hắn khát vọng. Nhưng xem như một cái tu luyện giả, tâm nhất định muốn tĩnh, tu luyện bản thân liền là tâm thần hợp nhất, hắn kém chút đi lệch. Hoa, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đạo tử thật cùng Lam Linh Nhi tốt xứng a. Đúng vậy a, ngươi nhìn Lam Linh Nhi cái tia tuyệt thế dung nhan, lại hợp với nàng vô thượng thần triều nhị công chúa thân phận, cũng coi như có thể hợp với đạo tử thật hâm mộ hạo nhiên đạo tử có lam linh nhi như thế như thế mỹ mạo nữ tử yêu hái tại ngộ đạo tràng đế tộc thiên kiêu nhóm thấy như vậy một màn cái nào không hâm mộ đều tại cái kia cảm thán gào gừ kiểm chất thạch bên cạnh như thế ấm áp một màn cứ như vậy bị một thanh thú hống quấy dậy. mau nhìn trên không mười mấy người bên trong đầu lĩnh đó là cái gì chủng loại kỳ lân thú lại là màu tuyết trắng gần như không tồn tại a ư nhìn kỳ lân trên đầu còn đứng một người người này là ai chưa bao giờ gặp quá a nghe người trong tộc nói đạo tôn đã trở về còn mang theo dầm dội có thể hay không là hắn có khả năng a Mau nhìn, đế ân trưởng lão cũng chỉ có thể ở sau lưng hắn. Nội trên đạo trường tiên kiêu đệ tử lại bắt đầu bắt quái, mà đứng tại kiểm chất thạch bên cạnh đế hạo nhiên cùng lam linh nhi gặp kỳ lân thú càng ngày càng gần lúc, hai người đồng thời lên tiếng. Tuyết kỳ lân, vũ trụ thần thú, Hoa, rất đẹp ở trai a, thế mà so hạo nhiên đạo tử đều đẹp trai gấp bội. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song chỉ sợ câu thơ này ý chính là hắn mà ra a. Ta luôn hãm. Hoa si thiếu nữ mắt bút hình trái tim. Trên không một đoàn người chính là từ thiếu hạo cung xuất phát đế thiên đám người, tuy nói tuyết kỳ lân tốc độ nhanh. Nhưng đế tộc những cái kia kỳ lân thú cùng không lên, chỉ có thể bồi bọn hắn chậm rãi phi hành, ai kêu đế thiên không biết đường đây, Tuyết Kỳ Lân chở đế thiên vững chắc rơi vào nội đạo quảng trường, nó cái kia thân thể khổng lồ tại nội đạo tràng đều lộ ra nhỏ bé. Cái này kỳ lân thú khí tức hảo hảo kinh khủng, chỉ sợ đã trải qua đi đến đạo cảnh. Đạo cảnh? Chỉ sợ là đã trải qua đi đến đạo cảnh đỉnh, cảm giác nó no khí thế so mấy đại trưởng lao đều mạnh. Tại Tuyết Kỳ Lân sau khi hạ xuống, nội đạo tràng tiên kiêu nhóm cảm thụ đến Tuyết Kỳ Lân uy áp, đều tại âm thầm suy đoán. Bạch hởi, Hoàng bốn người, Đế Ân, Đế Long vệ các loại mười mấy người sau lưng đế thiên rơi xuống. Nộ đạo tràng đám đệ tử gặp đế ân trưởng lao sau khi hạ xuống, nhao nhao đi qua đi bài kiến. Mà đế Hạo nhiên thì là lôi kéo Lam Linh Nhi đi tới Tuyết Kỳ lần trước mặt, ngẩng đầu nhìn Tuyết Kỳ lần đỉnh đầu đế thiên, sau đó liền lôi kéo Lam Linh Nhi quỳ xuống. Đế tộc danh sách Nam Hào đạo tử, đế Hạo nhiên, mang theo tùy tùng Lam Linh Nhi gặp qua Thiếu Tôn. Thiếu Tôn, nguyên lai like đây chính là đế tộc truyền sôi sùng sục đạo tôn nhi tử, đế thiên Thiếu Tôn. Một đám người mộng bức, liền đạo tử đều quỳ xuống, mà đứng tại tiểu Tuyết đỉnh đầu đế thiên, gặp đế Hạo Nhân như thế thao tác, rất là kinh ngạc. Tới đây sẽ không có đánh mặt tiểu đoạn a, tại sao như thế nhận túng? chẳng lẽ tiểu đoạn sửa lại, đế thiên thu lên náo mạch kín, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đế hạo nhiên hai người, a, các ngươi thế mà nhận biết bản thiếu tôn, chẳng lẽ làm ngày ngươi gặp qua bản thiếu tôn, đế thiên cái kia giàu có tử tính thanh âm vang lên, hạo nhiên cũng không gặp qua thiếu tôn, chỉ là phỏng đoán đi ra, hôm qua tổ phụ từng tham dự nên đón đạo tôn, sau khi về nhà nói, đạo tôn mang theo dòng roi trở về, cũng cáo chi qua hạo nhiên thiếu tôn đặc điểm, cho nên nhận ra thiếu tôn, hạo nhiên lỗ mang tiến hành, nhìn thiếu tôn thứ lỗi, đế hạo nhiên đúng không, các ngươi đứng lên đi, ngươi nói ngươi là nam hảo đạo tử cái kia đế tộc tổng cộng có mấy cái đạo tử thực lực đều thế nào hồi thiếu tôn đế tộc đạo tử cùng sở hữu 18 vị tuổi tác cơ bản đều tại trăm tuổi trong lúc đó phần lớn đều là đế tộc trưởng lao dòng dõi thực lực mạnh nhất là nhất hào đạo tử cảnh giới tại trí tôn đế thánh trung kỳ thực lực thấp nhất tại trí tôn đế vương cảnh giới ân trình thể cũng không tệ lắm bên cạnh ngươi vị này nàng không phải đế tộc người đế thiên dùng tay chỉ lam linh nhi vấn đạo thiếu tôn nàng gọi lam linh nhi là thương lam giới vô thượng thần triều nhị công chúa bây giờ là ta tùy tùng một trong thương lam giới chơi vui sao Thiếu Tôn về sau nếu có thời gian, Hạo nhiên nguyện ý cùng đi tiến về, Linh Nhi cũng có thể trở về nhìn một chút thân nhân. Đế Hạo nhiên nói một mặt ôn hòa nhìn xem Lam Linh Nhi. Tất cả toàn bằng đạo tử làm chủ. Lam Linh Nhi ly khai Thương Lam giới đã trải qua 10 năm, quả thật có chút muốn trở về nhìn xem ý tứ. "Tốt, đợi bản thiếu tôn làm xong cái này mấy ngày, tại gọi ngươi cùng lúc xuất phát." Đế Thiên nói liền để Tuyết kỷ lẫn hướng đạo Tôn Bia đi đến. "Đạo tử, cái này thiếu tôn hắn là thân phận gì? Trước kia tại sao không có nghe nói qua?" Lam Linh Nhi gặp Đế Thiên tiến về đạo Tôn kia đi, liền hướng Đế Hạo nhiên hỏi ra trong lòng nghi vấn. "Linh Nhi, Về sau nhìn thấy Thiếu Tôn, nhất định muốn so đối ta còn muốn tôn kính, hắn chính là đạo Tôn chi tử, nghe nói hắn 20 tuổi không đến, cảnh giới cũng đã chí tôn đế vương. Hơn nữa còn là tại hạ giới tu luyện, Thiếu Tôn thiên phú ta liền không nói nhiều, còn có một cái càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn vẫn là hồng mông thần thể, 3000 thần thể đứng đầu. Đạo tử, cái này Thiếu Tôn hắn là yêu người ta, không đến 20 tuổi đế vương cảnh, lại nắm giữ 3000 thần thể đứng đầu hồng mông thần thể. Lại tăng thêm đế tộc thâm hậu bối cảnh, lại hơn trăm năm, đừng nói là quét ngang thế hệ tổ trẻ, người thế hệ trước đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng a. Luôn luôn trầm ổn lam linh nhi, nghe đế hạo nhiên giới thiệu đế thiên sau, toàn bộ người đều không bình tĩnh. Ha ha, thế hệ trước lại tính cái gì đâu, cuối cùng còn không phải đứng ở cái kia cảnh giới, nhưng Thiếu Tôn không giống, ta cảm giác hắn có thể dẫn đầu chúng ta đế tộc đi đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến trí mạng phản đệm bắt đầu tự dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu. Mở đọc. Chương 45, nội đạo 6 năm. Ken Ký chủ đã tiến vào đánh dấu địa điểm, xin hỏi ký chủ phải trang đánh dấu. Đế Thiên đi đến đạo tôn bia bên cạnh, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đánh dấu keng. Chúc mừng ký chủ, tại đế tộc đạo tôn bia tiến hành đánh dấu, thu hoạch được ban thưởng cựu thiên nhiếp hồn tiêu, tự mang khúc phổ ảm nhiên tiêu hồn khúc. Keng. Nhân ký chủ tại vị diện vũ trụ lần đầu đánh dấu, ban thưởng ký chủ vạn giới nhân vật triệu hoán thẻ một chương. Vạn giới nhân vật triệu hoán thẻ, ký chủ hiểu biết qua vị diện vũ trụ bên trong một cái đại năng nhân vật đều có cơ hội triệu hoàn đến, tất cả dựa vào ký chủ vật khí. Cựu thiên nhất hồn tiêu, xương bạch sắc, chín lô. Ảm nhiên tiêu hồn khúc có không chế tâm hồn quốc phổ cho người tại trong lúc bất chi bất giác hồn phi phách tán cũng có thể cho người đang chiến đấu lúc tăng vọt thực lực quả thật là đoạn chiến thiết yếu thần khí là tất cả vô thượng trong thần khí rất là tà ác pháp khí hệ thống vạn giới nhân vật triệu hoán thể chẳng lẽ ngay cả ta tiền thế hồng hoang vũ trụ bên trong bản cổ đại thần đều có thể triệu hoán đến Ken, có thể chỉ cần ký chủ vận khí tốt tất cả đều có khả năng xin hỏi ký chủ phải trang triệu hoán tạm thời không triệu hoán giữ lại đế thiên quyết đoán tự tuyển hệ thống dung hợp ảm nhiên tiêu hồn quốc ca ngũ bức như vậy từ khúc ta đều có chút không thể chờ đợi. Ken, đang đang dung hợp Ảm Nhiên Tiêu Hồn Khúc, 5%, 30%, 70%, 99% Ken, dung hợp hoàn tất, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Khúc kỳ chủ đã trải qua đến viên mãn cảnh. Dung hợp Ảm Nhiên Tiêu Hồn Khúc sau, Đế thiên đi tới kiểm trách thạch bên cạnh. Vận lên toàn thân thực lực, ngưng tụ bên tay phải nắm đấm bên trên, sau đó hướng đạo tôn bia lên tới. Vèn kiểm trách thạch tại Đế thiên một quyền kia xuống, đột nhiên, màu tím đen vầng sáng đột nhiên mạnh lên, khiếp người ánh mắt. Oa, thiếu tôn đây là cái gì lực lượng, cư nhiên như thế cường đại. Đúng vậy à, không phải nói thiếu tôn chỉ có chí tôn đế vương cảnh rồi à? cái này lực lượng nhanh gặp phải đế tôn đi trên sân đám đệ tử sợ hai thắng phục lúc đạo tôn trên tấm bia hiện ra đế thiên tính danh cùng thực lực mà đế thiên thứ tự thì là một đường đi lên trên thang thẳng đến siêu việt thế hệ tuổi trẻ người đệ nhất danh tài dừng lại mau nhìn nhất hào đạo tử bị siêu việt không hổ là đạo tôn chi tử thực lực cư nhiên như thế cường đại thiếu tôn chính là đế thương vũ trụ thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất nghe được đám người bên trong nghị luận đế hạo nhiên cũng là khiếp sợ không thôi từ đế thiên đến hắn ánh mắt chưa bao giờ ly khai đế thiên trên lợi cuối cùng giống như là hạ quyết định gì trọng trọng điểm gần đầu linh nhi ta quyết định Ta muốn theo đuổi theo Thiếu Tôn, ta cảm giác đi theo hắn, về sau Đế Thương Vũ Trụ Sử sách bên trên, tất có ta Đế Hạo Nhiên một bút. Ân, mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều đi theo cùng ngươi. Lam Linh Nhi trước kia đi theo Đế Hạo Nhiên, là muốn thay thần triều tìm chỗ dựa, kết quả tại nhiều năm tiếp xúc xuống tới, thế mà thích lên Đế Hạo Nhiên. Lực lượng qua loa, không có trở ngại. Đạo Tôn biên nếu là có thể ngộ ra bản thân đạo, vậy ta cũng đi thí đi a. Từ khi đi tới nơi này cái vũ trụ, ngoại trừ tại hạ giới đế tộc nghiêm túc tu luyện qua, vẫn luôn là dựa vào hệ thống tại tăng lên tu vi, lần này sẽ nhìn một chút mình rốt cuộc ngộ tính mạnh cỡ nào. Đế Thiên nói xong, liền xoay người hướng đạo tôn bia đi đến. Tại đạo tôn bia bên cạnh ngồi xếp bằng, bắt đầu ngộ bản thân đạo. Thiếu tôn, hạo nhiên có việc muốn nhờ. Đế Thiên mới vừa nhắm mắt lại, Đế Hạo Nhiên liền mang theo Lam Linh Nhi đi tới đạo tôn dưới tấm địa, kết quả bị hoang trận đường, chỉ được hô to. Có việc các loại bản thiếu tôn ngộ xong đạo sau lại nói. Đế Thiên nói chuyện liền con mắt cũng chưa từng mở ra, nói cho hết lời sau liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Tâm thần một mảnh bình tĩnh, như hồ nước mặt, như giếng cổ không gợn sóng. Chỉ là cái kia bình tĩnh trong đôi mắt lại có một tia hồi ức trong lúc bất chi bất giác hóa thành một mảnh gọn sóng lắc lư ra đế thiên phủ đuổi trí nhớ kiếp trước từng cảnh tượng ấy mang theo năm tháng vị đạo ký ức tại đế thiên trước mắt như nước chảy trôi qua đó là hắn tiền thế một đời thống khổ cùng sung sướng cùng tồn tại quá khứ đó là hắn nhân sinh một bộ phận không thể thiếu thiếu hồi ức nộ đạo trên thực tế chính là đem đạo đưa vào trong lòng cái này liền là tu đạo cái gọi là cảm ngộ cùng ý cảnh trên thực tế cũng là cái này con đường đem một phần cảm động lưu tại trong lòng tiên lạng địa trải nghiệm cùng đạo dung hợp cuối cùng cũng liền trở thành ý cảnh trở thành một loại tư tưởng thời gian tu nhanh năm tháng vội vàng Không biết qua nhiều thiếu cái xuân thu, Đế Thiên vẫn như cũ ngồi ở đạo tôn dưới tấm bia. Trong ngay mắt, 6 năm đi qua, lúc này ngồi ở đạo tôn dưới tấm bia, Đế Thiên toàn thân hiện lên bạch sắc vần sáng, mạnh mẽ dưới nội tung, Đế Thiên tỉnh ngộ. Thời gian quá khứ bao lâu? Đây là Đế Thiên 6 năm nội đạo tỉnh lại nói câu nói đầu tiên. Hồi thiếu tôn, ngài nội đạo đã trải qua quá khứ 6 năm. Đế Ân trả lời Đế Thiên mà nói, con tốt, mới 6 năm thời gian, ta tại trong quá trình nội đạo cảm giác đã trải qua và năm. Đế Thiên thần hồn nội thị, phát hiện tu vi cũng đã tăng lên một cái đại cảnh giới. Ân, tu vi cũng đã đi đến Đế Hoàng Trung kỳ. Nếu là thời gian lắng động tất cả, vậy liền cứ gọi ngươi thời gian ngược dòng tìm hiểu a. Thời gian ngược dòng tìm hiểu là đế thiên cái này 6 năm ngộ ra một môn thần hồn kỹ năng công kích, chỉ cần bị công kích đến, liền sẽ để người tiến vào ngược dòng tìm hiểu ký ức trong tưởng tượng. Người ở bên ngoài nhìn đến giống như là móc rống linh hồn, đế thiên không rút về kỹ năng, không người có thể tỉnh lại, trừ phi đạo cảnh trở lên cường giả, kỹ năng này có thể nói là nghịch thiên cấp, đế thiên xoay người lại, nhìn về phía bọn hắn, mà đế ân bọn hắn lại tại đế thiên, cái này hơn 20 tuổi thiếu niên trên mặt nhìn thấy một chút tang thương. Chúc mừng thiếu tôn ngộ đạo thành công. Bạch Khởi cùng Đế Long vệ đám người chúc mừng Đế Thiên. ở nơi này trong 6 năm bọn hắn thủ hộ lấy Đế Thiên, không cho bất luận kẻ nào cấy dậy. Trong lúc này, Đế Tinh nghe nói Nhi Tử ở đây ngộ đạo, cũng tới nhìn qua, cũng phân phó tại Đế Thiên không có ngộ đạo thành công phía trước, đạo tôn bia cấm chỉ đối ngoại mở ra, chỉ lưu lại Đế Thiên thủ hạ cùng Đế Hạo Nhiên, Lam Linh Nhi đám người. Thiếu tôn, Hạo Nhiên có việc muốn nhờ, nhìn thiếu tôn đáp ứng. Đế Hạo Nhiên vậy bảo vệ Đế Thiên 6 năm, gặp Đế Thiên tỉnh ngộ sau, lại nói lên sáu năm trước một câu. Ngươi có chuyện gì bây giờ nói a để ngươi ở đây lợi sáu năm, đúng là hồ thiện a đây đều là hạo nhiên việc nằm trong phận sự thiếu tôn không cần chú ý hạo nhiên sở cầu sự tình liền là hy vọng thiếu tôn tiếp nhận hạo nhiên trở thành ngài tùy tùng thể chết cũng đi theo ngươi tại đế tộc cũng là đạo tử thân phận ngươi thật muốn tốt 6 năm trước hạo nhiên liền đã nghĩ kỹ trung thân sẽ không cải biến tốt vậy ngươi liền là bản thiếu tôn tại vị diện vũ trụ cái thứ nhất tùy tùng ta vậy không muốn ngươi biểu trung tâm về sau dùng hành động để chứng minh bản thân cùng ta về thiếu hạo cung a đế thiên nói xong cũng ngồi lên tuyết kỳ lân hương thiếu hạo cung bay đi chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyền thê giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng tiên vũ cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẻ bắt đầu từ dụ dỗ tiền triệu công chúa sa đoạ bắt đầu mời đọc chương 46, lữ bố giang lâm tiến về thương lam giới đế thiên tử đạo tôn biên ngộ đạo tràng về thiếu hạ cung sau liền nhường hệ thống mở ra giao diện keng chính đang vì ký chủ mở ra ký chủ đế thiên thân phận vô thượng đạo tộc, đế tộc thiếu tôn công pháp hồng mông thần quyết hồn nguyên kim thân thần quyết đế thí đạo quyết thần tượng chấn ngũ kính bắt cửu huyền công ảm nhiên tiêu hồn cửu cửu vi chí tôn đế hoàng trung kỳ trước hồng mông thần thể cao nhất thần thể dị đồng chí tôn trọng đờ ONG cờ g c tộc trung cực trùng tuổi quá kỵ chí tôn tuyết kỳ lân vũ trụ đệ nhất đầu kỳ lân chuẩn đạo tôn thực lực binh khí đạo tôn khí hồng mông trung thiên phạt kiếm hồng mông tháp diệt thân kích chí tôn kỳ lân tiến chu tiên tử kiếm chí tôn tinh giới tiểu thiên nhiếp hồn tiêu vô thượng thần khí theo lấy ký chủ tu vi cường đại sau hội tiến hành giải phóng kỹ năng cánh tay kỳ lân mở ra ra chỉ gấp ba lần lực lượng kỳ lân chấn thiên bộ thời gian ngược dòng tìm chìa điển giáp vũ trụ cấp chiến giáp vô thượng thần khí kỳ lân thần giáp vô thượng thần hải kỳ lân tinh huy thần y diệt kỳ lân tử kim văn Theo lấy ký chủ cảnh giới tăng lên giải phóng, hệ thống mở ra công năng đánh giở ưu thưởng hệ thống, ngàn vạn vũ trụ có đều có thể rút ra, tất cả nhìn ký chủ vật khí triệu hoán hệ thống có thể triệu hoán nhân vật, quân đội, thần thú, 100 vạn khí vận điểm triệu hoán hoặc rút thưởng một lần. Miểu sát hệ thống một nguyên miểu sát hệ thống một tháng miểu sát một lần, miểu sát vật phẩm tùy cơ hội khí vận điểm 30 mươi vạn thiệp thân thị vệ hoàng sắt minh ma vinh viễn xa so với ký chủ cao năm cái đại cảnh giới thuộc hạ thế lực triệu hoán nhân vật bạch khởi đạo thánh đỉnh phong miểu sát nhân vật lư bố ma đạo tôn đỉnh phong chưa triệu hồ án tuổi hạ nhân vật đế long vệ tám người chuẩn đạo tôn đỉnh phòng hệ thống nhiệm vụ không tất nhiên muốn xuất đi xa cái kia liền đem lữ bố triệu hoán ra đi nhiều cái cường giả nhiều phần an toàn đế thiên nhìn một bản thân giao diện biểu sát đến lữ bố còn tại hệ thống không gian liền phân phó hệ thống hệ thống phóng thích lữ bố đi ra keng đã phóng thích hoàn thành mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng tại hệ thống nói xong thiếu hạo cung hư không mây đen giăng đầy điện thiểm lôi minh hư không phát ra xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy thông đạo một bóng người từ đó đi ra một cỗ ma huy của tới bao trùm toàn bộ đế thổ hư không đồng thời xuất hiện một đạo thiên đạo ý chí. hư, nơi nào đến ma tộc, nhanh chóng cho bản đạo của về. đồng thời, toàn bộ đế tộc vậy cảm thụ đến cái này vô biên ma khí, bao quát còn tại củng cố tu vi thất đại thái tổ. thất đại thái tổ đối cái này khổng lồ ma khí đều lòng còn sợ hãi, biết rõ mình không phải là hắn đối thủ, cũng chỉ có thể các loại đạo tôn xuất thủ. đây rốt cuộc là người nào triệu hắn đi ra ma tộc? đúng vậy a, vậy mà như thế cường đại, không biết trong tộc có thể hay không trấn áp. tốt, chúng ta liền không muốn hiểu lầm, khó đạo các ngươi đem đạo tôn trở về tin tức quên. thật sự là mặt ăn cụ cải nhạt quá tâm. hư, nho nhỏ thiên đạo ý chí cũng dám ngăn cản bản tọa gặp mặt chủ thượng, trừ phi ngươi bản tôn đích thân tới. Lữ Bố vừa đi ra thông đạo, một bên đưa tay trái ra hai ngón tay, nháy mắt một cỗ kinh khủng hắc khí hướng thiên đạo ý chí đánh tới, đang ở hắc khí sắp đến thiên đạo ý chí trước mặt, lúc này, từ đạo cung xuất hiện một đạo thanh quang, đánh nát hắc khí. "Ân, Bậc này vũ trụ lại còn có như thế lại năng." Lữ Bố gặp hắn công kích bị người phá, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Đế Tinh nháy mắt xuất hiện ở Lữ Bố đang đối diện, sau đó hướng về phía thiên đạo ý chí nói ra: "Bản tôn lần này cứu ngươi một lần, là bởi vì ngươi đối đế thương vũ trụ chung lòng." "Đa tạ, tiểu đạo cáo lui." Thiên đạo bị lữ bố kinh khủng công kích dọa một kích linh. Nghe xong đế tinh mà nói sau, vội vàng rút đi. Ngươi là người nào? Cái này phương vũ trụ từ bản tôn chân thủ, không muốn chết liền cho bản tôn lui về. Bản tọa chính là đế thiên chủ thượng tọa hạ lữ bố là vậy. Ngươi tại sao ngăn cản đường đi của ta? A, nguyên lai là thiếu tôn thủ hạ, thiếu tôn lúc nào có như thế cường đại ma tộc thuộc hạ. Cái này đế thiên thiếu tôn thật đúng là không đơn giản a. Đế tộc nhân viên nghe được là đế thiên thiếu tôn thủ hạ, xếp lên tâm rốt cục đung xuống. Ân, đế thiên, ngươi là cái kia nhỏ thỏ nhãi con thủ hạ. Đế tinh nghe vậy, một mặt không thể tin. Làm càn, chủ thượng há là ngươi có thể đủ? Thiên Ma Liệu Nguyên, lữ bố tay phải cầm phương thiên hỏa kích, sử xuất tuyệt chiêu, hướng về phía đế tinh đánh tới. Đế tinh gặp người này phẫn nộ đánh tới, nhưng lại là con trai mình thủ hạ, không tốt hạ tử thủ. Trường Trung Can Khôn, tùy ý vung ra một trường, một cái kim sắc cự hình bàn tay, hướng về lữ bố chồ tới. Trong khoảnh khắc, cự hình bàn tay trực tiếp nắm chặt lữ bố thân thể, hướng thiếu hạo cùng quang ra ngoài. Đế Thiên vốn là muốn nhìn xem lữ bố chiến lực, kết quả tại bản thân phụ tôn trước mặt một chiêu đều không có đi xuống đến. Lúc này. Vật thể hình người từ hư không bay vụt mà xuống, nện vào Thiếu Hạo Cung Vũ Trụ Thần Thụ trong sân. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, bật người đứng người lên, nhìn xem không trùng, một mặt không phục trạng thái. "Ma Lân, cho bản tọa đi ra." Theo lấy Lữ Bố triệu hoán, một đầu toàn thân bị đen kịt lần phiến che kín, long đầu, long vĩ, hai mắt buốc lên lục diễm, bốn vó trắng kiện, bị một cỗ ma khí bao phủ xí diễm Ma Lân xuất hiện ở lữ Bố trước người, Lữ Bố xoay người mà lên, ngồi trên người xí diễm Ma Lân, liền nghĩ vọt tới không trung, cùng Đế Tinh lần thứ 2 giao chiến. "Tốt, Lữ Bố, đó là bản thiếu tôn phụ thân, ngươi còn muốn đi lên chiến đấu?" Đế Thiên thực lại nhìn không đi xuống. Lúc đầu Lữ Bố ra sân phương thức đã trải qua đủ bài khí, chính mình cũng bị rung động đến, kết quả bị bản thân phụ tôn đập phát chết luôn, Lữ Bố mở một lần lúc bị ném đến, cũng không có chú ý sau lưng, kết quả xem xét, thấy là bản thân chủ thượng Đế Thiên, thả người mà xuống. Thuộc hạ Lữ Bố bái kiến chủ thượng. Thiên Ma Liệu Nguyên Lữ Bố, thân cao 8 thước, đầu đội chí linh, thân mặc hắc sát chiến giáp, chiến giáp hậu bối hai sườn mọc ra 6 cái sắc bén linh cánh, lúc này Lữ Bố đơn dưới gói quỷ, tay cầm phương thiên hỏa kích, hướng về phía Đế Thiên quỳ lại. Thuộc hạ không biết là chủ thượng phụ thân, lộ mạng tiến hành mong rằng chủ thượng thứ tội. Tốt, bản thiếu tôn không trách ngươi. Con thỏi nhỏ tử, ngươi lại từ nơi nào làm đi ra như thế cường đại thuộc hạ. Đế tinh một cái thuấn gì, từ trên cao đi tới đế thiên trong sân. Lữ bố hắn rất lợi hại sao? Đây còn không phải là bị phụ tôn ngài đập phát chết luôn, cái này còn cường đại. Đế thiên đứng dậy đi tới đế tinh trước mặt, thuộc hạ nhường chủ thượng thất vọng rồi. Lữ bố thấp cao nạo đầu, cùng đế thiên xin lỗi. Được rồi, thiên nhi, vi phụ vậy sẽ không đào sâu ngươi bí mật, mỗi người đều có bản thân bí mật. Nhưng cái này người, thực lực sát thực cường đại, hắn tại vũ trụ giới diện đã là cấm kỵ nhân vật. Đế tinh nói xong lại đối Lữ bố đạo người yêu lữ bố đúng không? tại thiên nhi bên người liền muốn an phận thủ thường, lấy thiên nhi an toàn đổ mục, bằng không thì 10 cái người, vậy ngăn không được bản tôn một chiêu. lữ bố đa tạ đạo tôn thủ hạ lưu tình, lữ bố hai tay ôm quyền bái tạ, đế tinh nói xong, nội giữa không trùng, nhàn nhã đi dạo đi trở về thái hạo đạo cung. lữ bố, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta, còn có gọi ta thiếu tôn là được, phụ thân còn tuổi trẻ, gọi chủ thượng không thích hợp. lữ bố cần tuân thiếu tôn pháp chỉ, thái hạo đạo cung, đế tinh tầm cung, đế thiên đi tới này địa tìm đế tinh là vì tiến về thương lam giới sự tình. thiên nhi, ngươi thật muốn đi thương lam giới? là phụ tôn, trải qua qua cái này 6 năm cảng ngộ, thu hoạch rất nhiều, nên ra ngoài lịch luyện, nhìn xem cái này phương vũ trụ. Được, dù sao toàn bộ đế thương vũ trụ đều tại ta cảm giác bên trong, ngươi đi ra xem một chút cũng tốt. Là, phụ tôn, cái kia thiên nhi liền cáo lui. Thiếu Hạo cung, Đế thiên tử Thái Hạo đạo cung trở về sau, dự định chuẩn bị một chút liền xuất phát thương lăn giới, lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Thiếu tôn, 18 lao tổ đến, nói là phụng đạo tôn mệnh lệnh đưa cho ngài đồ vật đến. Đế Ân thanh âm ở ngoài điện vang lên. Nhường hắn vào đi. Đế Tiên tại trong tẩm điện nói với Đế Ân, không qua một hồi Đế Ân liền mang theo một cái hạc phát đồng nhan láo giả tiền đến. Thiếu tôn, lão hủ Phụng đạo tôn chi mệnh đến cấp ngươi đưa ra được tòa giá. Mười tám lão tổ nói xong, trong tay liền xuất hiện một cái chữ vật không gian giới chỉ, chỉ không gian giới chỉ đạo. Thiếu tôn, đây là cửu lân ngọc nghiện, là từ chín đầu đạo hoàng kỳ lân kéo đuổi, ngọc nghiện thuộc về sơ phẩm đạo tôn khí, có thể không coi đạo thánh công kích. Lão tổ vì thế các loại việc nhỏ cố ý đi một chuyến. Đế Thiên có thẹn, ngươi nên gọi người thông truyền một thanh, ta tự đi lấy là được rồi. Thiếu tôn không cần gọi ta lão tổ, gọi ta mười liền tốt. Theo bối phận, ta cùng với thiếu tôn là cùng đời người được rồi, đế thiên sợ sớm mũi, vạn không nghĩ tới bản thân bối phận cao như vậy. mười tám lao tổ lưu lại chín lần xe kéo ngọc liền đi, tại hắn rời đi sau, đế thiên gọi đế ân để hắn chuẩn bị một chút. không qua bao lâu, đế ân trở lại tầm điện, hướng đế thiên bẩm báo, tiến về thương lam giới đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa rồi. lần này ra ngoài, trong tộc can bài một vạn đế tôn cảnh giới hộ vệ đội cũng đang thiếu hạo ngoài cung chờ lấy. được, vậy liền lên đường đi, tiêu lên hạo nhiên cùng lam linh nhi, các loại đế thiên đi tới thiếu hạo ngoại cung lúc, trên vạn người tề thần quỷ một gối xuống điện, tham kiến thiếu tôn, đứng lên đi. đế thiên nói xong vung tay lên, một vị cực kỳ mỹ mạo nữ tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Thiên ca, đây chính là vũ trụ vị diện sao? cảm giác linh khí dư giả nhanh ngưng ra nước đây. đế thiên đem vân nghe thường từ hồng mông trong tháp thả ra lúc, thiếu hạo cùng tất cả mọi người trước mắt đều vì đó một sáng lên. thế gian lại có như thế xinh đẹp người, cùng thiếu tôn thật sự trời đất tạo nên một đôi. đứng ở đế hạo nhiên bên người lam linh nhìn nói ra. ha ha, nghe thường, mấy năm này không gặp, ngươi càng ngày càng khinh thành, lần này dẫn ngươi đi du lịch thương lam giới. thiên ca, ngươi lần này không cưới tiểu tuyết sao? lần này là đi đế thương vũ trụ một cái tiểu giới. Người trong tộc nói, đây là đế tộc bài diện, bất một số đạo trích kiếm chuyện tình. Đế Thiên nói liền mang theo Vân Nghe Thường tiến vào Ngọc Niệm, Lữ bố cùng Bạch Khởi thì là đứng ở Ngọc Niệm ngoài cửa Đế Ân cùng Đế Đao, Đế Kiếm lái xe, Đế Long vệ cùng Hoàng Bốn người tại Tiên phòng, Hạo Nhiên cùng Lam Linh Nhi tại Đế Ân đằng sau chỉ đường. Ngang giống Đại Gia ngồi xuống sau, chín đầu kỳ lân gầm rú một tiếng, ngút trời mà lên, một vạn hộ vệ đội theo sát phía sau. Thương Lam dưới, vô thượng thần triều nghị sự điện bên trong, lúc này chính là tạo triều thời gian. Thần triều thiên đế, Lam Bắc thần, nghe phía dưới triều viên bẩm báo các đại bất hủ tiên triều công việc. Thiên đế, theo hiện tại các đại bất hủ tiên triều động tác, có thể là muốn liên thủ tiến đánh ta vô thượng thần triều. Nói chuyện là thần triều thừa tướng Quan Thánh, Quan Thánh căn cứ người phía dưới tình báo, chỉnh thể tổng kết bên trên báo thiên đế. Nhìn đến thái tổ tọa hóa vẫn là không có dấu diến, các đại vô thượng tiên triều đều có năm sáu cái đạo thánh tọa chấn, tứ đại tiên triều cộng lại, vậy liền vượt ra khỏi 20 số lượng. Mà ta vô thượng thần triều đạo thánh cũng liền 20 số lượng, cái này chiến sẽ rất cố hết sức, nếu như thái tổ vẫn còn, lấy thái tổ chuẩn đạo tôn tu vi, đưa tay đều có thể diệt chi. Tiên đế Lam Bất Thần nghe thừa tướng phân tích sau, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Sau đó lại nói với Quan Thánh, nhưng có phải người tiến về đế tộc tìm Linh Nhi cầu viện. Đã trải qua an bài chấn tiên thần hậu đi đến, vốn lấy long quân đạo hoàng thực lực, tối thiểu cũng phải nửa năm lâu đến. Nước xa không cứu được lửa gần á thiên đế. Quan Thánh lao tiếng thở dài một hơi, Lam Bách Thần nhìn thấy triều điện nội khí thế thấp bị, một cố thượng vị giả uy thế ngoại phóng, trầm giọng nói ra: "Bản thần triều còn có đạo thánh 20, chỉ cần cực lực phòng thủ, các loại chấn tiên thần hậu trở về, vẫn là có thể làm được, nếu có người dám nhiễu loạn quân tâm, tiền trạm hậu tấu." Tuân chỉ, lão thần liền đi truyền đạt thiên đế phật lệnh. Quan Thánh bị Lam Bách Thần khí thế kinh hãi cái này khiến hắn cảm giác thiên đế đã trải qua đột phá đạo hoàn cảnh, đi đến đạo thánh cảnh, ân. ta đây là ở đâu? a, đầu ta đau quá. đây là thần triều hậu cung, lục công chúa lam vân nhi cung điện. lúc này nàng ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu, tại chỉnh lý ký ức. ân. thương lam giới vô thượng thần triều, nguyên lai ta là trọng sinh. thật là không có nghĩ đến, ta làm đế thiên ngăn lại một kích kia thế mà không chết, mà là trọng sinh đã trở về. tất nhiên lão thiên dành cho ta lần này cơ hội, ta nhất định muốn đem ở kiếp trước không có làm sự tình đều hoàn thành, ta không cần cho mình có lưu tiết mới. đế thiên. Ở kiếp trước ngươi là ưu tú bao nhiêu, để cho ta không dám đối với ngươi biểu lộ ta tiếng lòng, kiếp này ta nhất định phải làm cho ngươi biết rõ, ta Lam Vân Nhi đối với ngươi thích không thể so với nàng thiếu. Kiên định bản thân ý nghĩ sau, Lam Vân Nhi hướng về phía ngoài điện kêu đạo: "Hạnh Nhi, đi vào một chút." Không một hồi, cửa điện bị đẩy ra, tiến đến một cái ghim bím tóc sừng dê, thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ. "Công chúa, ngài có gì phân phó?" "Hạnh Nhi, bản cung hỏi ngươi, bây giờ là thần triều mấy năm?" "A. Công chúa, ngươi ngủ hồ đồ rồi a, bây giờ là thần triều 93100 năm a." Lam Vận Nhi cũng không để ý Hạnh Nhi nghi vấn chín vạn 3.100 năm, thần triều gặp được tứ đại tiên triều tiền ảnh, chấn thiên thần hậu đi đế tộc tìm nhị tỷ cầu việt minh, đế thiên giáng lâm thần triều một năm kia. Hạnh Nhi gặp Lam Vận Nhi lại nhảy tại đó, vậy không dám hỏi nhiều. Lão thiên thật sự là mang ta không tệ a, công bằng vô tư, đúng lúc là một năm này. Nhanh, Hạnh Nhi, giúp bạn cung trang điểm, hắn lập tức phải giáng lâm thần triều. Lam Vận Nhi nói đứng dậy xuống giường sập, đi tới tử vũ trụ linh tinh chế tác trước bàn trang điểm, bắt đầu trước diện. Chương bốn thương lam giới, lam linh thần triều. Lam linh thần triều, nghị sự điện. Thần triều các đại quan viên tại đại điện cấp bách giống trên lò lửa kiến hôi. Các khanh, hiện tại tứ đại tiên triều vây công ta Lam Linh thần triều, biên cảnh đã trải qua mất đi trên trăm tòa thành trì, ai muốn tiến về, bản đế mời ra mười vị lão tổ cùng nhau tiến về. Ngôi chủ vị Lam Bắc Thần gặp phía dưới văn võ quan viên đều đã vô lương mà tính, liền mở miệng hỏi thăm. Tất nhiên Lam Bắc Thần lên tiếng, quan thánh xem như thần triều thừa tướng, liền đi tiến lên. Bệ hạ, lão thần tuy nói tu vi không thể đi đến đạo thánh cảnh giới, nhưng lão thần nguyện cùng mười vị lão tổ tiến về biên cảnh. Lúc này lại một đạo thanh âm vang lên. Bệ hạ, lão thần vậy nguyện tiến về trong đại điện tức khắc kiên tĩnh, bởi vì thanh niên này trong điện đã trải qua vài chục vạn năm cũng chưa từng nghe được. nghị sự điện cửa ra vào, một cái đầu tóc bạc trắng lao giả, long hành hổ bộ tiến vào đại điện. người này là thần triều khai quốc công thần, đi theo tiền nhiệm thiên đế đánh thiên hạ bây giờ thần triều, là thần triều trừ hoàng tộc bên ngoài, cái thứ nhất phong đến người, thần linh thần đế, tu vi hiện tại cũng đã đi đến đạo thánh bắt trọng tiên. nhân thần tộc dòng dõi đã không có người tài ba tiếp lên hắn thần đế chi vị, tại hắn bế quan vài chục vạn năm bên trong, thần tộc rất xuống ngắn trượng, thậm chí đều có người đem hắn quy lãng, bây giờ xuất quan, chính là cái kia không tranh khí hậu nhân, gõ vang phá quan trung mới để cho hắn từ bế quan bên trong tỉnh lại, biết được tứ đại tiên triều đang tấn công Lam Linh thần triều, liền vội vàng chạy đến nghị sự điện, Lam Bắc thần gặp tần linh tiến vào đại điện, vừa mừng vừa sợ. "Linh thúc, ngài làm sao xuất quan?" Nghị sự điện nội nhân gặp tần linh tiến đến, chắp tay tham bái. "Bái kiến tần linh thần đế." Lớn như thế sự tình, lão thần có thể nào an tâm bế quan, lần này liền từ lão thần tới cầm bình tiến về à. Lam Bắc thần từ đế vị thượng đậu ra, đi tới tần linh trước mặt, hai tay nắm lên tần linh tay. "Ai, đều là tiểu chất vô dụng, vốn nên nhường linh Túc tại trong tộc hưởng phúc, hiện bây giờ còn cần ngài tiến vệ bên cạnh trợ giúp." Bệ hạ, ta tần tộc mặc dù không người có thể kế thừa bản đế thần vị, nhưng tranh chiến xa trường, vậy là không có một cái sợ. Lam bác thần gặp thần linh nói như thế, trong lòng càng là hổ thẹn. Một lần nữa đi đến đế vị cao tọa bên trên. Các khanh, liên linh thúc đều xuất quan ra trận, chúng ta còn có thể lùi bước sao? Thần triều chết rồi, người nhà của chúng ta đem trở thành người khác nô lệ, chúng ta lại có cái gì tư cách đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi theo thần linh thần đế xuất trình. Bệ hạ, mặt tướng vậy nguyện tiến về. Bệ hạ, chúng ta đều nguyện tiến về biên cảnh, tứ đại tiên triều bất diệt, ta các loại thể sống chết không về giờ khắc này tại nghị sự điện bên trong các võ tướng nhao nhao biểu thị nguyện ý tiến về biên cảnh vì thần triều vì gia tộc mà chiến phụ đế nhi thần vậy nguyện tiến về biên cảnh cửa đại điện xuất hiện một cái cực kỳ phiêu lượng nữ tử nữ tử da thịt trắng như tuyết hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy nhìn quanh thời khắc tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất cho người vì đó chấn nhiếp tự ti mà cảm không dám kinh nhẫn cái này vị mỹ mạo nữ tử chính là từ hậu cung chạy đến lam vân nhi lam bắc thần lục nữ nhi hồ nháo biên cảnh chiến sự chính là nam nhi sự tình một người con gái tri thần làm sao có thể tham dự chiến sự Lam Bác Thần gặp Lam Vân Nhi đi tới đại điện, muốn vì thần triều ra một phân lực, trong lòng mặc dù cảm động, nhưng trong miệng lại là cực lực phản đối. Phụ Đế, ngài liền để cho ta đi theo tần gia gia à, ta tin tưởng nhị tỷ nhất định sẽ kịp thời chạy tới. Lam Bác Thần muốn lần nữa cự tuyệt lúc, không gian một trận dung chuyển, thần triều trên không xuất hiện một mảng lớn lô đen. Lam Bác Thần cùng tần linh đồng thời bay ra đại điện, dừng ở thần triều hoàng cung trên không, nhìn trước mắt truyền tống lô đen. Mà trong điện võ tướng cùng triều thần vậy nguyên một đám theo sát phía sau, đứng sau lưng Lam Bác Thần. Tại nghị sự cửa đại điện, Lam Vận Nhi nhìn xem không trung lô đen, trong miệng tự lẩm bẩm đạo, muốn tới sao? Cái này cảnh tượng cùng ở kiếp trước giống nhau như lúc. Trong hư không lô đen càng ngày càng sâu, nguyên một đám bóng đen từ đó bay ra đều có đủ loại cường đại tòa kỵ, xếp thành hai hàng. "Ân, bệ hạ cẩn thận, cái này đoàn người thực lực đều tại đạo thánh đỉnh phong cảnh giới." "Đạo thánh đỉnh phong, đây là đâu phương thế lực? Khó đạo đây là tứ đại tiên triều xuất động nhiều như vậy đạo thánh cường giả tối đỉnh." Tân Linh vừa mới nói xong, sau lưng võ tướng cùng các văn thần đều tại thầm ý Lúc này, trong hư không lô đen lại có thanh âm truyền đến, chính là tiếng thú gầm. Ngang một đạo đạo long ngâm truyền ra. Ông tử lỗ đen xuất hiện chín đầu kỳ lân, lôi kéo một cái cự đại ngọc nghiện đi ra, sau đó lại xuất hiện hơn vạn hộ vệ. "Ân, đây là đế tộc vật cưỡi chuyên dụng, Kỳ Lân, chẳng lẽ Linh Nhi đã trở về?" Lam Bắc Thần thấy là đế tộc Kỳ Lân ngọc nghiện xuất hiện, trong lòng viên kia nhấc lên tâm chậm dãi buông xuống đến. Chín đầu Kỳ Lân lôi kéo xe kéo ngọc trồi lên không trung, nhìn thấy trước mắt nhiều người như vậy, dừng lại bước chân, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Mà đứng tại ngọc nghiện bên ngoài đế hậu nhân cùng Lam Linh Nhi, nhìn thấy thiên đế Lam Bắc Thần mang theo một đám người tại hư không, lại không giống như là tới đón tiếp bọn hắn. Thế là phi thân đi tới Lam Bắc Thần trước mặt. Linh Nhi gặp qua phụ đế, Lam Linh Thần Triều Lam Bắc Thần gặp qua đế tộc đạo tử. Lam Bắc Thần cũng không để ý tới Lam Linh Nhi, mà là không lưng hướng về đế hạo nhiên hành lễ, biểu thị kính ý sau lưng hắn thần linh cùng thần triều thần tử đi theo nhau nhau kiến lễ. Chúng ta gặp qua đế tộc đạo tử. Các vị khách khí, lần này ta cũng là đi theo Thiếu Tôn đến đầy giới này. Thần. Thiếu Tôn? Linh Nhi, Thiếu Tôn là người nào? Lam Bắc Thần nghi hoặc. Hồi phụ đế, Thiếu Tôn chính là đế tộc đạo tôn thân tử, một người phía dưới vạn người phía trên tồn tại. Thần. Cái kia Linh Nghi, ngươi lần này trở về, là gặp qua chấn thiên thần hầu? biết được ta thần triều bị vây công mới trở về sao lam bác thần nộ coi là lam linh nhi là chấn thiên thần hậu chuyển trở lại cứu binh chấn thiên thần hậu thần triều bị vây công phụ đế đây là tình huống như thế nào a linh nhi lần này trở về chỉ là đi theo thiếu tôn cùng nhau tiến về hắn nghĩ đến thương lam giới du lịch tốt phụ đế trước nên đón thiếu tôn a a đối là trước nên đón thiếu tôn lam bác thần trong lòng chỉ có tứ đại tiên triều vây công sự tình quên đi đế tộc thiếu tôn đến sau đó đế hạo nhiên quỳ gối kỳ lân ngọc niệm trước mặt nói ra thiếu tôn thương lam giới đến Cung nên đế tộc thiếu tôn dáng Lâm Thương làm rối. Lam Bác thần dẫn đầu tần linh cùng thần triều quan viên, quy điệu nghênh đón đế thiên đến. Ngọc Niệm bên trong rũ ra hai đầu ngọc tủ, đem ngọc niệm gièm xốc lên, một cái một thân bạch tí điệp, kỳ lân tô điểm, thanh ngọc băng gấm, trên đầu kỳ lân tử kỳ quan, một đầu như thác nước mái tóc dài màu trắng bạc thẳng đứng mà rơi. Cửu Lâu rõ ràng khuôn mặt giống như điêu khắc lạnh lùng, một đôi sâu thẳm đến cực điểm trọng đồng mắt màu lam lưu chuyển lên nhìn không tấu u quang. Anh tuấn tuyệt luân rồi lại lộ ra một tia thần bí, tay cầm trắng bạc quạt xếp, mặt nở nụ cười, quý khí bước người đi ra ngọc niệm đế thiên đứng ở ngọc niệm hành lang ngoài bên trên, Vân Nghê thượng cùng bên người. Đế Ân cũng tới đến Đế Thiên bên người, thì thầm nói ra: "Thiếu Tôn, đây là Thương Lam Giới, người cầm đầu là Vô Thượng Thần Triều Thiên Đế, Lam Bách Thần, liền được Lam Linh Nhi phụ thân." "Ân, các ngươi đều đứng lên đi, bản Thiếu Tôn đến đây các ngươi không cần như thế long trọng." "Ta ơn Thiếu Tôn." Nói Lam Bách Thần dẫn đầu đứng dậy. Sau khi đứng dậy đám người nhìn thấy Đế Thiên, đều bị khí thế của nó cùng nhan trị khiếp sợ đến. Không hổ là đế tộc Thiếu Tôn, bậc này khí chất tại thế hệ tổ trẻ chưa từng thấy qua. Khẩn cầu Thiếu Tôn giáng giá thần chiếu trong điện làm sơ nghĩ ngơi. Lam Bách Thần nhẹ giọng nói ra: "Ân." Đế Thiên khẽ gật đầu một đám người hướng về thần triều đại điện bay đi, ma cựu lân ngọc niệm thì bị đế thiên thu lên. thần triều trong đại điện, đế vị chủ vị thì là bị đế thiên ngồi xuống, vân nghe thưởng sát bên đế thiên bên người. hoang, ma đám người cách đế thiên cự ly cho tới bây giờ đều không biết siêu qua một bước. bát thần lần thứ hai hoang nên thiếu tôn dáng lâm thương lâm dưới, chỉ là bây giờ thần triều, không cách nào lại giống trước đó như vậy siêu đại đế tộc. gần này tứ đại tiên triều liên thủ tiến đánh ta thần triều, ta thần triều nguy rồi. cái gì? phụ đế, vì sao sẽ dạng này? ta đi trước đó không phải còn hảo hảo sao? Tại sao tứ đại tiên triều hội liên thủ vây công ta Lam Linh thần triều? Lam Linh Nhi nghe vậy Lam Bắc thần mà nói, quan tâm đồng thời, nháy mắt liền hỏi ra đông đảo vấn đề. Lam Bắc thần vậy liền có thể trả lời, mà đem toàn bộ sự tình quá trình nói ra. Đế Thiên gặp bọn hắn cha con một hỏi một đáp, cũng không mở miệng ngăn cản. Làm Đế Thiên cặp kia Lam sắc trọng đồng nhìn chung quanh một vòng sau, tại một cái không thể so với Vân nghe thường kém trên người nữ tử ngừng xuống tới, hệ thống nhắc nhở Vân lên. Keng, chúc mừng ký chủ, phát hiện khí vận chi nữ, đề nghị ký chủ thu phục. Ân, lần này hệ thống cũng chỉ có một cái thu phục đề nghị, cũng không có gạt bỏ à? nhìn đến đây không phải bình thường khí vận trí nữ người kêu tên là gì Đế Thiên bất thình lình với hỏi Dọa Lam Bác Thần bật người quỳ xuống Thiếu tôn đây là ta Lục Nữ Nhi tên là Lam Vân Nhi như có bất kính chỗ mong rằng thiếu tôn tha thứ Ha ha không cần cẩn trương bản thiếu tôn liền được thuận miệng hỏi một chút Vệ Phần các ngươi nói cái kia cái gì tứ đại tiên triều vây công cái kia đều là việc nhỏ dù sao toàn bộ thương Lam giới đều là đế tộc phụ thuộc thế lực người nào làm bá chủ đều như thế Lam Bác Thần nghe Đế Thiên mà nói sau tâm lạnh đại một nửa mà Lam Linh Nhi cùng Lam Vân Nhi vội vàng quỳ xuống cầu cứu Thiếu tôn khẩn cầu ngài xuất thủ cứu ta lam linh thần triều, cần cầu thiếu tôn cứu ta lam linh thần triều. trong đại điện tất cả mọi người quy điện, hướng đế thiên tình cầu. giúp đây, không phải không thể, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, giúp các ngươi một lần nữa thống lĩnh tứ đại tiên triều sau, bản thiếu tôn lại có chỗ tốt gì? gặp đế thiên nói như thế, đế hạo nhiên trong lòng thầm than, thiếu tôn tuổi tác không lớn, trong lòng lại có như thế hùng tâm, nhìn đến ta lựa chọn không có sai. chỉ cần thiếu tôn có thể xuất thủ, ta lam bắc thần ở đây thể, về sau lam linh thần triều chỉ nghe mệnh đối thiếu tôn một người, chỉ nghe mệnh đế thiên một người, đây cũng là nói là, chỉ cần đế thiên xuất thủ cứu giúp. Toàn bộ Lam Linh Thần Triều liền không thuộc về đế tộc phụ thuộc thế lực, mà là đế thiên người thế lực. Tiểu nữ Tử Nguyện tại thiếu tôn bên người làm nô tỳ. Lam Vân Nhi gặp đế thiên vẫn không trả lời, liền đem bản thân hướng đế thiên bên người đưa, đế thiên muốn liền là loại hiệu quả này, chỉ là bây giờ còn thiếu thiếu một cái thôi động người. Mà lúc này đế ân thì đến đến đế thiên bên người, biết điều thì thầm nói ra. Thiếu tôn, đế tộc phần lớn đạo tử cùng thiên kiêu đều có phụ thuộc thế lực, nhưng giống như thế khổng lồ thần triều, nhưng không có một cái người năm giữ, thiếu tôn không bằng liền đem hắn nhận lấy, xem như bản thân phụ thuộc thế lực. Đế thiên nghe vậy, biết rõ thiếu động người đã có người, liền mở miệng nói ra bản thiếu tôn xem các ngươi như thế thành tâm phẫn thượng, liền giúp các ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn. nhưng các ngươi nhớ kỹ hôm nay mà nói. mà ở đế thiên bên người vân nghe thường nơi nào kinh lịch qua này các loại trả diện, một câu liền có thể định một cái vũ trụ thế giới sinh tử. lúc này trong lòng vậy xuất hiện vi diệu biến hóa, một cỗ dục vọng từ từ thăng lên. nguyên lai like đây chính là người cầm quyền, một câu liền có thể trưởng khống một cái thần triều ngàn vạn ước mạng sống con người. lúc này cái nào đó vũ trụ hư không truyền ra không kiêng nể gì cả tiếng cười. ân, đại bổ a tốt cực nóng dục vọng, bản tôn nữa thích, chỉ là còn chưa đủ lớn, lại lớn một chút a. Ha ha ha ha. Chương 48, tứ đại tiên triều liên minh cùng chung cực quyết đấu. Lam Linh Thần triều điểm tướng đại, thần linh đứng ở chỗ cao nhất trí khí hiên ngang cổ vũ sĩ khí. Các tướng sĩ, thần triều che chở để cho chúng ta có an cư lạc nghiệp sinh hoạt, trải qua cơm no ấm thời gian. Bây giờ loại cuộc sống này muốn bị phá vỡ, các ngươi nói cho ta, chúng ta phải nên làm như thế nào? Giết, giết, bảo hộ ta thần triều, tiêu diệt quân địch. Bảo hộ ta thần triều, tiêu diệt quân địch. Thần linh một câu đơn giản mà nói, kích lên ngàn vạn tướng sĩ bảo vệ chi tâm. Tốt, bản đế quả nhiên không có nhầm lầm các ngươi thủ vệ chi tâm cũng không có mất diện. bây giờ tứ đại tiên triều liên minh muốn đánh vỡ thương lam giới bình tĩnh, vậy chúng ta chỉ có thể lấy lực chấn áp. nhưng bọn hắn nhìn một cái, lam linh thần triều thực lực là hoàn toàn như trước đây cường đại. chấn áp, chấn áp đế thiên một thân bạch sắc kỳ lân khải ngồi ở bên cạnh, nhìn xem tần linh cổ vũ sĩ khí. lão nhân này bán hàng đa cấp năng lực có thể nha. mấy câu liền đem ngàn vạn tướng sĩ làm nhiệt huyết sôi trào. mà ngồi ở đế thiên bên cạnh vân nghệ thượng, một mặt gen ghé thêm khát vọng nhìn xem tần linh, huyễn tưởng đại thượng nhân là bán thân, thân là một khi chi tôn, chỉ điểm giang sơn, trưởng không hắn nhân sinh chết quyền lợi đồng nhiên nghĩ đến Đế Thiên còn tại bên người, giả ra một mặt khủng hoảng hướng về phía Đế Thiên nói ra, Thiên Ca, lần này Trinh Chiến ta liền không cùng lấy đi. Đế Thiên nghe vậy, ánh mắt từ điểm tướng đài kéo trở về, nhìn xem Vân Nghe Thường. Thiên Ca, lấy ta bây giờ tu vi, tiến về chiến trường, ta sợ tâm cảnh cũng không lên. Vân Nghe Thường đọc hiểu Đế Thiên ánh mắt, liền mở miệng giải thích. Ân, cũng đúng, vậy liền để Đế Đao Đế Kiếm lưu lại bảo hộ ngươi. Gia ơn Thiên Ca. Lúc này, Tần Linh bên kia đã trải qua tốt, đi tới Đế Thiên cùng Lam Bắc Thần trước mặt. Thiếu tôn, bệ hạ, Lão thần điểm tướng đã hoàn tất, chỉ đợi ra lệnh một tiếng tùy thời có thể xuất phát, lam bác thần mang theo sau lưng mười vị lao tổ chờ xuất phát, nhìn về phía đế thiên, giống là ở xin chỉ thị đế thiên, vậy liền lên đường đi, đi sớm về sớm. đế thiên mở miệng nói ra, đế thiên nói xong liền thả ra tuyết kỳ lân, một thanh dung trời giống lên một tiếng truyền ra, gào gừ, một đầu cự đại lại sau lưng mọc lên hai cánh tuyết kỳ lân hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. a, đây là cái gì thần thú? đương nhiên như thế vi vũ. đúng vậy a, nhìn xem giống kỳ lân, nhưng lại thêm ra một đôi mang theo lân phiên cánh, không phải là biến dị kỳ lân thần thú a? Gặp Đế thiên phóng xuất ra Tuyết Kỳ Lân, dưới đại tướng sĩ khe khẽ bàn luận lên Đế thiên tay cầm xương bạch sắc cựu thiên nhất hồn tiêu, xoay người đứng ở Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu, lực bố bạch khởi đám người đồng thời cũng lên bản thân tòa kỵ. Xuất phát. Lam Bắc Thần gặp Đế thiên đám người đã chuẩn bị ổn thỏa, liền cho người thổi lên cái lệnh. Thần triều bên cảnh, hoang cổ bên ngoài thành, tứ đại tiên triều quân liên minh cũng đang bên ngoài thành vây khốn bọn hắn mấy ngày. Tiên triều đại quân liên tục đánh hạ trăm tòa thành trì, bây giờ chậm chạp không phát lên tiếng công, liền làm muốn cho hoang cổ thành không đánh mà hàng. Báo. Lúc này, tứ đại tiên triều quân liên minh và trưởng, truyền đến đưa tin binh bẩm báo tiến đến tứ đại tiên triều đế quân tại trong trướng cùng kêu lên nói ra một người mặc khải giáp đưa tin tướng sĩ đi tới đế quân trong trướng quy một gối xuống về phía tứ đại đế quân nói ra bẩm báo đế quân căn cứ thần triều bên kia thám tử truyền về tin tức thần triều trợ giúp quân đội sau 3 ngày đến bốn cái thân mặc đế bảo trung niên nam tử tề thân ly khai đế tuệ tám mắt tương đối một người trong đó con mắt vòng vo hai vòng sau nói ra đối phương trợ giúp quân đội thực lực như thế nào thần triều có mấy vị lão tổ xuất chiến đế quân thần triều thiên đế lam bắt thần tự mình xuất trình mang theo thần triều lão tổ có mười vị Còn có một vị Cỡi Kỳ Lân Thần Thú công tử trẻ tuổi cùng nhau đến đây. Cỡi Kỳ Lân Thần Thú công tử? Chẳng lẽ là đế tộc người? Lần này người nói chuyện chính là Bạch Vũ đế quân, nghe nói có Kỳ Lân tọa kỵ người xuất hiện, ngáy mắt liền nghĩ đến đế tộc. Trước kia mở miệng Lạc Phổ đế quân nghe vậy chỉ có một cái đế tộc người gia nhập, khinh miệt cười. Ha ha, một cái đế tộc tiểu nha nhi, không cần treo ở trong lòng, chỉ cần không giết hắn, đế tộc vậy sẽ không cầm chúng ta thế nào? Không có mở miệng nói chuyện Lăng Hải đế quân cùng Hồng Linh đế quân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng vậy à, liên đến một cái đế tộc đệ tử, chỉ cần chúng ta không giết hắn. Đế tộc vậy không có khả năng truy cứu ta các loại. Tiếp tục dò xét, như có cường địch gia nhập, kịp thời bẩm báo. Vâng. Đưa tin tướng sĩ trả lời một tiếng, liền rời khỏi liệu trại. Bạch Vũ đế quân, nhìn ngươi tâm thần trôi nổi, khó đạo một cái đế tộc thiếu niên liền để liền kết đạm. Bạch Vũ bị lạc phổ đế quân mà nói kéo về trong hiện thực, thở dài một tiếng khí. Không phải nói một cái đế tộc thiếu niên, liền để bản quân cố kỵ, ba vị không phòng hướng chỗ sâu ngắm lại. 18 năm trước, lam bắc thần nhị nữ nhi thế nhưng là đi theo đế tộc năm hào đạo tử. Đế tộc đạo tử thế nhưng là có đại năng hộ đạo, vạn nhất không chỉ một cái người hộ đạo đây. Ha ha, Bạch Vũ Đế quân quá lo lắng, dù cho cái kia cái gì đạo tử không chỉ một cái người hộ đạo, chúng ta tứ đại tiên triều cộng lại đạo thánh đỉnh phong thế nhưng là có 24 cái. Tăng thêm chúng ta 4 cái đạo thánh sơ kỳ, thần triều cũng liền 20 đạo thánh đỉnh phong, ta phương thêm ra 4 cái đạo thánh đỉnh phong chỉ cần kiểm chế cái kia người hộ đạo liền tốt." Lạc Phổ Đế quân mới vừa nói xong, Lang Hải Đế quân cùng Hồng Linh Đế quân liền tiếp đạo. "Đúng vậy à, Bạch Vũ Đế quân, coi như cái kia đạo tử bên người có 5 6 cái người hộ đạo, chúng ta bên này còn có ma tộc lục vị đạo thánh cường giả tối đỉnh đây. Chỉ cần trận chiến này thắng lợi, đến thời điểm thương lam giới cùng thương không giới liên thông vậy chúng ta đều là hai giới chúa tể giả bạch vũ tất nhiên lựa chọn xuất thủ vậy liền không cái gì tốt lo trước lo sau có thể là bản quân suy nghĩ nhiều bạch vũ nghe ba người giải thích sau cũng liền bình thường trở lại suy nghĩ một chút cũng phải tất nhiên lựa chọn phản loạn thần triều thắng liền là người thượng nhân thua liền là luân hồi không cái gì tốt suy nghĩ đến chúng ta uống rượu ba ngày sau liền được chúng ta cùng thần triều nhất quyết thắng phụ thời khắc hiện tại chớ bị một thiếu niên ảnh hưởng chúng ta tâm tình lạc phủ kéo lên ba vị đế quân lại tiếp tục uống lên hai ngày thời gian vội vàng mà qua. Làm ngày thứ ba tiến đến lúc hoang cổ thành thủ tướng cái này ba ngày là một ngày bằng ngũ năm liên tiếp mấy ngày đều không có chớm mắt một mực ở hỏi tháng tử viện quân đến đâu rồi ngày thứ ba sáng sớm thủ tướng ngồi ở tường thành phía trên con mắt mới vừa hít mắt lên lại bị chống trận bừng tỉnh tỉnh lại câu đầu tiên liền hỏi có phải hay không viện quân đến bẩm báo tướng quân viện quân còn chưa đến bên người một cái tướng sĩ về đạo ai nhìn đến ta hoang cổ thành khó bảo toàn thủ tướng biết rõ viện quân không đến hoang cổ thành khó có thể bảo toàn hoang cổ thành thủ tướng e các ngươi tranh thủ thời gian mở thành đầu hàng. Các ngươi đã bị thần triều vứt bỏ, không cần làm hy sinh vô vị. Vây thành tứ đại tiên triều quân liên minh tiên phong hướng về phía Hoang Cổ thành Tê Đạo. Lại cho các ngươi nửa cái canh giờ cân nhắc thời gian, như lại không mở ra cửa thành, quân ta đem phát lên tổng tiến công, đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt mũi. Thời gian tại một chút một giọt trôi đi mất, Hoang Cổ thành thủ tướng càng nghĩ. Hắn cũng đang làm đấu tranh tư tưởng, nếu như không mở ra cửa thành, gặp nạn liền là nội thành người vô tội. Nhưng nếu như mở ra cửa thành, nội tâm lại cảm giác có lỗi với dành cho hắn trách nhiệm bệ hạ. Cuối cùng, làm ra một cái vẹn toàn đôi bên quyết định. Các vị tướng sĩ một hội bản tướng quân một mình thủ thành, các ngươi mang theo trong thành bách tính hướng thành hậu phương di chuyển, nhất định có thể đụng phải bệ hạ vi quân. Tướng thành bên trên cùng trong thành mấy chục vạn tướng sĩ, nghe thủ tướng như thế mà nói, tập thể quy địa, nói năng có khí phách nói ra, chúng ta kiên quyết không lùi, thề chết cũng đi theo tướng quân. Mấy chục vạn tướng sĩ khí thế rung trời, ngay cả vây thành quân liên minh đều rung động đến. Ha ha ha, tất nhiên các ngươi có như thế dũng nộ, vậy liền đừng trách bản tọa vô tình. Các tướng sĩ, theo bản tọa giết vào trong thành. Giết! Gào gừ. Lam Bắc Thần, nghĩ không ra ngươi thần triều bên trong còn có này các loại trung hiếu song toàn người. Lam Bác thần đồng dạng bị thủ tướng cho cảm động, trải qua Đế Thiên vừa nói, trên mặt lộ ra lòng chua xót biểu lộ, Đế Thiên đắng người kỳ thật tại một canh giờ phía trước, liền đã chạy tới, về phần chậm chạp không xuất hiện, liền là muốn nhìn một chút hoang Cổ thành thủ tướng sẽ làm ra như thế nào quyết sách. Tại thủ tướng làm ra cuối cùng quyết sách lúc, Tuyết Kỳ Lân cũng nhịn không được ngang thiên trường giống. Một thanh thú hống đồng dạng kinh động đến tứ đại tiên triều tứ đại đế quân. Kỳ Lân thần thú gầm rú thanh âm, Lam Bác thần bọn hắn đã trải qua chạy tới. Lăng Hải đế quân nhíu mày khẽ nói: "Ha ha, dạng này mới kích thích, chúng ta không cần sợ đầu sợ đuôi, hôm nay, chúng ta liền buông tay đánh cửa a." Lạc Phổ Đế Quân mang theo khát máu giọng điệu, hướng về phía Tam Đại Đế Quân đạo. "Đúng nha, vung tay đánh cược một lần a." Ba người nghe Lạc Phổ Đế Quân mà nói sau, đồng thời mở miệng, liên tới trên người khí thế dâng cao đang ở tứ đại đế quân chuẩn bị xuất thủ lúc, Đế Thiên nhìn xem hư không, hướng về phía Lam Bắc Thần đạo. "Lam Bắc Thần, hư không sáu cái đạo thánh cường giả tối đỉnh, ngươi thần triều thập đại lao tổ có thể ứng đối a?" Thiếu Tôn yên tâm, hư không cái này lục đại đạo thánh cường giả tối đỉnh, thập đại lão tổ cầm xuống vẫn là không nói chơi." "Tốt, Đế Lam Mệ, Hoang, Lịch, Vinh, Ma." Đế Thiên liên tiếp hô lên mười mấy người. Có thuộc hạ đám người cùng tiêu lên đáp lại. Các ngươi 12 người đối bên trên địch phương 24 đạo thánh cường giả tối đỉnh, nhớ kỹ, giết nhất lưu một, dù sao, về sau đều là bản thiếu tôn thế lực, cao thủ cũng biết tiêu diệt xong, vậy cái này thế lực muốn cũng không giá trị. Vâng. 12 người lập tức thêm vào chiến trường, riêng phần mình tìm kiếm bản thân đối thủ. Đế Ân, cái kia bốn cái cái gì đế quân liền giao cho ngươi, Bạch Khởi theo bản thiếu tôn đi chơi, Lư Bố, ngươi đi theo là được, không tới sinh tử tổn vong, không cho phép xuất thủ. Đang ở Đế Long vệ đám người tham chiến sau, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Mà Đế Tiên mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng không có chọn quả hồng mềm nắm. Hắn chí tôn đế hoàng cảnh giới, tìm đối thủ đều là chí tôn đế chủ người đánh giết đế ân đến mang tứ đại đế quân trước mặt, Bạch Vũ bọn bốn người một mặt nghi vấn. Không phải nói chỉ có một cái đế tộc thiếu niên sao? Tại sao nhiều như vậy đạo thánh cường giả tối đỉnh? Vì sao ngay cả đế tộc đã từng sứ giả đế ân đều tới? Thầm nghĩ qua đi, bốn người bật người chắp tay hướng về phía đế ân bái, bởi vì đế ân bọn hắn trước đó gặp qua. Gặp qua sứ giả. Các ngươi không cần như thế, thiếu tôn tất nhiên đem các ngươi giao cho ta, vậy chúng ta tiện tay phía dưới xem hư tựa. Đế ân nói xong, liền hướng bốn người xuất thủ. Bạch Khởi gặp Đế Thiên có lữ bố bảo hộ, thì là chọn lấy bốn cái mạnh nhất đối thủ, Tử Thần Liêm Đao liên tục cùng đối phương binh khí chạm vào nhau. Ha ha, bản tọa từ khi đi tới giới này còn không có như thế thả ra tay chân đánh qua, các ngươi có thể không nên để cho bản tọa thất vọng à? Bạch Khởi là một cái phần tử hiếu chiến, khó được gặp phải mấy cái tu vi tương đối cao thủ, khơi dậy trong lòng sát lục. Ừ, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định, chỉ bằng ngươi một người liền nghĩ ngăn cản ta bốn người liên thủ, tiểu tử, để mà lại. Bạch Khởi đối chiến mấy vị đạo thánh đỉnh phong cao thủ không phục nói ra. Thương khung thánh ấn vô ngân bá thương ha ha, đến tốt. Thương phấn tiêu đạo tử thần quấn quanh bạch khởi cái kia cả người bước lấy hắc khí tay cầm tử thần liêm đạo hướng về phía bốn người phóng xuất ra võ khí quét ngang ra tức khắc một cỗ hắc khí phá vỡ bốn người võ khí lúc hướng về bốn người quấn quanh mà đi gặp người chết bị cuốn chặt lấy ngay sau đó bạch khởi không muốn lãng phí thời gian trực tiếp mở đại thôn vệ thần ma công tất nhiên đế thiên yêu cầu giết nhất lưu một cái kia bạch khởi liền trực tiếp hướng về phía bốn người trong lúc đó trong đó hai người mở ra thôn vệ thần ma công mà bị bạch khởi khóa chặt người tu vi cảnh giới đang điên cuồng hạ thấp không qua vài phút người kia liền khô cạn xuống cứu ta cái kia bị bạch khởi công kích hai người Thương đã trải qua ngây người đồng bạn cầu cứu. Thế nhưng là đồng bạn đã bị bạch khởi cái này sóng uy lực dọa đắc thủ đuổi vô phương ứng đối. Bị bạch khởi công kích người đến chết đều còn ở muốn. Nói xong liên minh đây, các ngươi đang làm cái gì? Không phải nói cùng nhau đối địch sao? Thuận vệ thần ma công là rất là tà ác pháp quyết, hấp thu người khác chi tù vi cho mình dùng. Lại hấp thu một khắc cuối cùng, bạch khởi đột phá đi đến chuẩn đạo tôn nhất trọng tiên. Đế thiên triệu hoán đi ra người là không bị vũ trụ thiên đạo ý chí hạn chế. Thu công sau đó, bạch khởi mở to mắt nhìn xem bên cạnh một vị khắc ngốc trệ quân địch đạo thánh cường giả tối đỉnh ngươi yên tâm, thiếu tôn có lệnh giết nhất lưu một, tất nhiên bọn hắn chết rồi, ngươi hai người đi với ta gặp thiếu tôn a. bạch khởi nói xong, đưa tay đem hắn tử hư không nhét vào tới tay bên trong, như sách con gà dẫn hắn trở về hoàng cổ thành đế thiên bên kia còn là ở một mực khiêu chiến, một mực giết, liền hắn chính mình cũng quên giết nhiều thiếu chi tôn đế chủ cao thủ. lữ bố liền vây quanh đế thiên, giúp đế thiên thanh lý muốn quần công người. keng, chúc mừng ký chủ, lần đầu tham dự cỡ lớn sát lục hiện trường, ban thưởng ký chủ một vạn khí vận điểm. tham dự sát lục lại còn có khí vận kiểm nhận. ra saka, hệ thống. chương bốn tứ đại bất hủ tiên triều bái phục dục xuất hiện nghe thường không cam lòng lam linh thần triều hoàng cung hậu điện mà chưa từng đi theo đế thiên gia ngoài trình chiến vân nghe thường thì là ở lam vân nhi an bài cung điện bên trong tu luyện lúc này vân nghe thường tại vững chắc tu luyện cơ sở chính nàng vậy ý thất được sắp bị quyền lợi dục vọng an mòn lúc này một đạo không kiêng nể gì cả âm hiểm cười thanh âm truyền đến Ha ha ha! cỡ nào đẹp dục vọng tại sao còn muốn ẩn nấp đi không bằng thỏa thích phóng xuất ra không cần tận lực áp chế ngươi cái này chút dục vọng bà tôn đều có thể giúp ngươi thực hiện Vân Nghe Thường tu luyện chi điệu tức khắc xuất hiện một đoàn Lam Quang phiêu phù ở hư không, ngưng tụ ra một cái trung niên nam nhân khuôn mặt. Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở cái này? Vân Nghe Thường bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng Lam Quang khuôn mặt dọa sợ. Không được là ngươi triệu hoán bản tôn tới sao? Chỉ cần vũ trụ ở giữa có dục vọng người, bản tôn đều có thể xuất hiện. Bản tôn có thể giúp ngươi thực hiện bất luận cái gì quyền lợi dục vọng, thậm chí để ngươi cao không thể leo tới thiên ca trái lại quỷ liếm người. Chỉ cần ngươi phóng khai tâm thần, ngươi ta hòa làm một thể, ta giúp ngươi trở thành cái vũ trụ duy nhất nữ đế. Vân Nghe Thường giữ im lặng, suy nghĩ hồi lâu, sau đó hướng về phía Lam Quang khuôn mặt đạo. Ngươi là nghĩ đoạt sát ta, lợi dụng ta hại thiên ca. Ha ha, làm sao lại thế, ngươi không phải là muốn đế tộc đế thiên đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Không nghĩ một mực sống ở đế thiên che chở cho sao? Chỉ cần ngươi ta liên thể, toàn bộ đế tộc đều sẽ là ngươi dưới chân chi thần. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bản tôn liền để ngươi cảm thụ một chút, cảnh giới tăng lên, là cỡ nào dễ như trở bàn tay, không cần mỗi ngày trên thế gian pháp tắc trong thần khí tu luyện, một dạng có thể rất nhanh đột phá. Nói xong, một vệt sáng xanh nhanh chóng nhiếp vào Vân Ngê thượng thể nội, Vân Ngê thượng tu vi nháy mắt bay lên. Chí tôn đế vương đỉnh phong Trí Tôn Đế Thánh đỉnh phong, bay lên xu thế còn chưa kết thúc, Vân Nghê Thường cảnh giới còn lên điên cuồng gia tăng, thẳng đến Đế Tôn đỉnh phong mới dừng lại. "Hiện tại ngươi nhưng còn có lo nghĩ? Chỉ cần dung hợp, ngươi đem đột phá đạo cảnh, thậm chí cao hơn." Vân Nghê Thường nhắm hai mắt, cảm thụ cái này vô tiền khoáng hậu cường đại lực lượng, hai tay triển khai, mười ngón chậm rãi năm lướt năm đấm, nghiêm miệng lên. "Nguyên lai like đây chính là cường đại lực lượng, đây chính là quyền lợi ở tại điểm." Ta rốt cục không dùng tại làm Thiên Ca Bình Hoa Phiêu phù ở hư không lam quang khuôn mặt tự dịp Vân Nghê Thường không sẵn sàng, trực tiếp nhiếp vào trong cơ thể, nghĩ cùng dung hợp. "Hừ, dục, ngươi tốt lớn mật." Liên bản Tôn sắp là con dâu cũng dám mê hoặc. Tại Lam Quang nhiếp vào Vân Nghê Thường thể nội lúc, Đế Tinh thần thức ngưng tụ hư ảnh, xuất hiện ở Vân Nghê Thường đối diện. Nghê Thường, mau mau tỉnh lộ, lực lượng chỉ có tự thân tu luyện mới là chính đạo, mượn dùng hắn người lực lượng là muốn trả giá đắt, ngươi dạng này làm, thì có phụ thiên nhi đem ngươi từ tiền giới đưa đến vũ trụ giới diện. Nghê Thường không cam lòng, không nghĩ trở thành tiên ca bình hoa, càng không nghĩ không biết ngày đêm ở tòa này trong tòa tháp tu luyện, Nghê Thường muốn càng cường đại lực lượng. Về sau cũng có thể giống tiên ca một dạng, bị ức vạn người ủng hộ, trưởng chống toàn bộ bất hộ thần triều sinh tử, ta là sẽ không bị nó ăn mọn, ta vẫn là ta. Ha ha ha. Đế Tinh, đây là ngươi con dâu tự mình lựa chọn, có thể trách không được bản tôn, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, ngươi cần gì phải đi chói buộc người khác đâu. Một đạo nửa âm nửa dương thanh âm từ vân nghe thường thể nội phát ra. Ngươi cho bản tôn im miệng, ta Đế Tinh con dâu, hắn là ngươi bậc này há cám đồ vật có thể ăn mọn. Chỉ cần nha đầu này đồng ý, bản tôn lập lập tức rời đi, nhưng nàng như không đồng ý, coi như bản tôn nghĩ ra ngoài cũng có a, điểm ấy tin tưởng không cần bản tôn quá nhiều giải thích a. Trừ phi ngươi cái này vũ trụ chi chủ, xuất thủ trấn sát bản thân con, con dâu, nhưng là, Đế Tinh ngươi hạ thủ được sao? Ha ha rút cái kia âm trầm thanh âm, tại Vân nghe Thường thể nội tùy ý cùng thiếu. Đạo Tôn, làm phiền ngài cùng tiên ca nói, ta Vân nghe Thường tạ ơn hắn làm ngày từ tiên giới mang ta vào vũ trụ, hắn ơn tình, nghe Thường sẽ không quên. Vân nghe Thường nói xong, toàn bộ thân ảnh liền tiêu tán tại hư không, mà Đế Tinh, Thủy Chung không cách nào ra tay chấn sát Vân nghe Thường. Từ nay về sau, vũ trụ bên trong lại nhiều ra một tôn thiết huyết nữa đế. Ai, cái này muốn bản tôn như thế nào đối mặt tiên nhi, đáng chết dục, thừa dịp bản tôn tại rút huynh thành, đế vũ bọn hắn dẫn đạo tác nhập thể lúc không cách nào phân tâm. Liền chui vào đế thương vũ trụ, mê hoặc bản tôn con non dâu. Một ngày nào đó, Bản Tôn đưa ngươi rút ra đi ra, dùng vũ trụ chi viêm, đốt cháy ngươi thần hồn vạn đức năm lam linh thần triệu biến cảnh, chính đang chém giết Đế Thiên, đột nhiên cảm giác được trong lòng đem muốn mất đi cái gì, nhưng ở trên chiến trường, lại không tốt phân tâm, cho nên chỉ có thể ở chiến hậu lại đến suy nghĩ. Ken, chúc mừng ký chủ sát phạt đến hơn vạn, ban thưởng ký chủ kỹ năng, địa ngục lĩnh vực. Địa ngục lĩnh vực, tại ký chủ lĩnh vực bên trong, hội áp chế đối thủ cảnh giới, nhường đối thủ cảm thụ như địa ngục tra tấn. Ken, xin hỏi ký chủ phải chăng rút ra dẫn nhập? Là. Đế Thiên nghe được hệ thống thanh âm sau, cực kỳ hưng phấn không có bao nhiêu nói, trực tiếp dẫn nhập thể nội. chờ ở lần nghe được hệ thống nói dẫn nhập hoàn thành sau, đế thiên liền phóng xuất ra địa ngục lĩnh vực, nghị cảm thụ một chút uy lực. không bao lâu, lấy đế thiên làm tâm điểm, địa ngục lĩnh vực mở ra sau khi, bao trùm xa vạn dặm. mà ở lĩnh vực bên trong quân địch, đột nhiên cảm giác được đầy người hoảng sợ, không được một hồi, cái này vạn dặm bên trong tướng sĩ, liền cầm vũ khí chém lung tung, tự giết lẫn nhau thành một đoàn. này lĩnh vực thì ra là thế bá đạo. hệ thống, ngươi tại sao không sớm một chút ban thưởng, hại bản thiếu tôn vất vả như vậy lâu? Đế Thiên ngự không tại hư không, gặp lĩnh vực bên trong đám người, chính đang điên cuồng chém giết bên trong, hướng về phía hệ thống cợt trách lên. Ken, nhân trước đó ký chủ sát phạt không đủ, sớm một chút ban thưởng, này lĩnh vực sẽ ảnh hưởng ký chủ tâm cảnh. Đế Thiên còn muốn cùng hệ thống nói chuyện tí lúc, Đế Ân đem Tứ Đại Bất Hủ Tiên Triều Đế Quân phong ấn tu vi sau, nhét vào không trùng, nương tụ hùng hậu tu vi, trên không trùng tiêu đạo. Đều cho bản tọa dừng tay, các ngươi đế quân đã bị bản tọa bắt giữ, như đang không ngừng tay, đừng trách bản tọa giết không tha. Gặp Đế Ân bắt Tứ Đại Đế Quân sau, Đế Thiên vậy tu lĩnh vực, những cái kia tỉnh ngộ lại Tứ Đại Tiên Triều tướng sĩ, cùng chính đang chém giết các tướng sĩ, gặp đế quân bị bắt, nguyên một đám bỏ vũ khí xuống, quỳ địa đầu hàng. đế ân đem bọn hắn đưa đến hoang cổ nội thành. bản thiếu tôn muốn hỏi mà nói. hoang cổ nội thành, lang bắc thần mang đi ra 10 vị lão tổ, cùng ma tộc lục vị đạo thánh cường giả tối đỉnh chiến đấu. vậy ở lúc này chuẩn bị kết thúc. hoang cổ thành thành chủ trong phủ, đế tiên ngồi ở chủ vị, nhìn xem phía dưới quỳ mười mấy vị đạo thánh cường giả tối đỉnh, cùng bốn vị bất hủ tiên triều đế quân. ta nói các ngươi tứ đại bất hủ tiên triều cũng đúng, thống quản vô số tiên triều, đế triều, hoàng triều, chẳng lẽ còn không thỏa mãn được? nhất định phải hướng thần triều tiến đánh. Dù cho tiến đánh xuống, phía trên không phải còn có đế tộc sao? Khó đạo các ngươi còn muốn liên thủ tiến đánh đế tộc? Đế Thiên nói xong, vì ở phía dưới tứ đại đế quân bên trong bạch vũ đế quân nghĩ lại đạo. Thiếu tôn, lúc đầu chúng ta vậy chỉ muốn quản tốt bản thân một mươi ba phần địa, không biết tại sao, nghe nói thần triều chuẩn đạo tôn vẫn là sao. Nội tâm chúa sâu một mực có thanh âm, để cho chúng ta liên thủ, liền ma tộc đều giúp chúng ta kết nối bên trên, nhất cử cầm xuống thần triều. Nghe nói bạch vũ giải thích, Đế Thiên lo nghĩ, rốt cuộc là ai có như thế cường đại chỉ có thể, liên đạo thánh cường giả cũng có thể dẫn dắt hắn tâm trí. Tất nhiên không nghĩ ra, Đế Thiên liền sẽ tạm thời không đi nghĩ, các loại thời điểm tìm cơ hội điều tra một phen. Cho nên a, các ngươi bản thân hảo hảo tăng lên tu cảnh, không nên bị ngoại vật ảnh hưởng. Không phải bản thiếu tôn nhìn không dậy nổi các ngươi, coi như các ngươi quản lý toàn bộ thương lam giới, đế tộc chỉ cần phái một cái chuẩn đạo tôn xuống tới, một trưởng cũng có thể diệt thương lam giới. Bị Đế Thiên lần này giải thích, bốn người như hoàn toàn tỉnh lộ. Chúng ta không dám, trước đó bị mê thất tâm hồn, khẩn cầu thiếu tôn mở một màn lưới. Tồn tại tức là pháp tắc, tức là nguyên lý, trừ phi các ngươi có quản lý đế thương vũ trụ khả năng. Bằng không thì các ngươi liền im lặng điệu cất kỹ riêng phần mình bất hủ tiên triều, đừng có những cái này nói chuyện không đâu hứa tưởng. lần này tất nhiên bản thiếu tôn không có đem bọn ngươi bất hủ tiên triều diệt xong, vậy liền nói rõ, bản thiếu tôn vẫn là còn có lòng thương hại, lại cho các ngươi một cái cơ hội. dù sao ta tới đến cái này đế thương giờ vũ trụ này không nhiều, ta phụ tôn cũng không có cho ta cái gì thế lực. đế thiên nói xong, từ chủ ngồi lên đứng người lên, nhìn xem tứ đại đế quân tiếp giả nói ra. bản thiếu tôn nhìn bất hủ tiên triều thực lực coi như là qua được, các ngươi có nguyện quy nạp đến ta bộ hạ? Ta Bạch Vũ tiên triều, ta Lạc Phổ tiên triều, ta Lăng Hải tiên triều, ta Hồng Linh tiên triều, nguyện thể chết cũng đi theo thiếu tôn điện hạ. Tứ đại bất hủ tiên triều đế quân hướng về phía Đế Thiên Quỷ Lệ thần phụ. Tứ đại đế quân trải qua qua Đế Thiên vừa nói, suy nghĩ một chút cũng phải, phía dưới tồn tại hàng ngàn hàng vạn hoàng triều muốn quản lý, hàng năm dâng lễ, đầy đủ bọn hắn tiêu dao. Hà tất liều sống liều chết tiến đánh thần triều, đây đều là bị trong lòng dục vọng dẫn dắt mà nảy sinh ý nghĩ. Đã các ngươi nguyện ý quy nạp bản thiếu tôn bộ hạ, vừa rồi tại chém giết quá trình bên trong, chu diện các ngươi mười mấy vị đạo thánh cường giả tối đỉnh, bản thiếu tôn liền bồi thưởng bốn người các ngươi. Đế Thiên nói liền kêu bên trên hoàng, Minh, Ma, sát bọn hắn bốn người, tuy nói bốn người là Đế Thiên thân vệ, nhưng trước mắt có Bạch Khởi cùng Lữ Bố tại, không người có thể làm bị thương hắn, dứt khoát nhường bọn hắn bốn người một người chấn áp hoàn toàn không có bên trên Tiên Triều. Các người bốn người về sau liền phụ tá bọn hắn tứ đại Tiên Triều tốt, bớt bọn hắn lại một lần nữa nhận tâm cảnh mệnh hoặc, thuộc hạ cần tuân thiếu tôn chi mệnh, hoang bọn hắn bốn người quỳ địa linh mệnh. Tốt, các ngươi đều riêng phần mình về bất hủ Tiên Triều, về sau hàng năm dân lễ đến Đế tộc tài nguyên là trước kia gấp hai lần, đây là xem như trừng phạt. Còn có, không có bản thiếu tôn mệnh lệnh, các ngươi không được hội tụ cùng một chỗ là chúng ta tuân mệnh. Lần này phản loạn, đế thiên không có đem bọn hắn chém giết đã là khai ẩn, chút trừng phạt này tứ đại đế quân còn chịu được lấy. Tiếp theo, hoang bọn hắn bốn người theo lấy tứ đại bất hủ tiên triều đế quân đi khác biệt tiên triều, bốn người riêng phần mình chấn nhiếp một phương đợi bọn hắn bất hủ tiên triều người đi rồi, đế thiên lại nhìn xem quỷ trên mặt đất ma tộc lục đại cao thủ. đã các ngươi ma tộc đồng dạng là nhận mệnh hoặc, như vậy các ngươi cũng không cần hồi ma tộc, các ngươi sáu người liền lưu tại vô thượng thần triều, di bổ bọn hắn nhân viên tổn thất. lữ bố, đem bọn hắn ký kết chủ phó khế ước, như có cái gì sự tình, trải qua qua khế ước thông truyền liền tốt. là thiếu tôn. Lữ bố trả lời xong sau sẽ đến bọn hắn trước người cùng lục đại ma tộc cao thủ ký kết khế ước, không được bao lâu khế ước hoàn thành sau bọn hắn sáu người toàn bộ đỡ ra nguyên lai là ma tộc tại thương khung giới cùng phật môn thương khung tự không cách nào cùng tồn tại dẫn đến hàng năm lớn nhỏ chiến tranh không ít, mà ma tộc một nghĩ thẩm diện thương khung tự thì bị mê thất tâm trí sát lục dục vọng càng thêm cường đại, Liên nghĩ cùng thương làm giới tiên triều liên thủ, sau đó hai giới đả thông lại nhất cử diện thương khung tự đế thiên nghe bọn hắn nói không cách nào chọn tài, bởi vì ma tộc cùng thương khung tự vốn liền chính ma bất lưỡng lập bài xích lẫn nhau ngược lại cũng bình thường, ân bản thiếu tôn biết rõ nhưng tồn tại liền là tất nhiên. bất quá, phật ma chung sống một giới xác thực không thể nào nói nổi. các loại qua đoạn thời gian, bản thiếu tôn đi thương khung giới tìm hiểu một chút tình huống lại tính toán sau. chương 50, vị hôn thê, sở thiên tâm, thần triệu biên cảnh, đế thiên xử lý chiến loạn sự tình sau đã trải qua lên đường trở về lam linh thần triệu trên đường đế thiên ngồi xếp bằng tại tuyết kỳ lân đình đầu, bạch khởi, lữ bố cơi tọa kỵ đi theo đế thiên tả hữu đằng sau đi theo đế ân cùng đế long vệ đám người, lam bắc thần cùng tần linh mang theo quân đội sau đó cử ly đế thiên không sai biệt lắm một trượng xa đột nhiên. Hư không một đạo thất thải chi quang chiếu xuống chặn đường đế thiên đám người đừng đi mà đang ở lúc này thất thải chi quang ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh bóng người này không phải đế tinh còn có thể là ai quang mang lúc rơi xuống đế thiên độ cao đề phòng còn coi là ai dám như thế lớn mật dám kiếp hắn đường đi phụ tôn ngươi có phải hay không biết rõ con trai của ngươi đánh thắng trận cố ý đến chúc mừng thất thải quang mang hư ảnh đế tinh gặp đế thiên như thế không biết xấu hổ tự luyến, đối với mình luyến đế thiên khịt mũi coi thường sau đó nghiêng mặt nói thiên nhi có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi ngươi muốn nghe cái nào Cái kia phụ tôn ngươi nói trước đi tin tức xấu đi, dạng này sau khi nghe xong, lại nghe tin tức tốt liền có thể trấn an một chút tâm linh. Gặp đế thiên tâm tình vui vẻ, thoáng cái đem đế tinh cả sẽ không. Cái kia tại các ngươi tiến về lam linh biên cảnh lúc, dụ vọng chi linh tiến nhập đến đế thương vũ trụ, đế tinh nói ra nơi đây, liền dừng lại một chút. Nó tại ta làm ngươi mẫu tôn dẫn đạo tác nhập thể lúc, tiến về lam linh thần triều mê hoặc vân nghe thường, để hắn trở thành nó khôi lỗi, thu lấy dụ vọng, lớn mạnh từ lực. Nghe thường không thể chống đỡ dụ hoặc, lúc đầu phụ tôn là muốn đem hắn diệt sát, nhưng phụ tôn giới không đi tay, dù sao nghe thường là ngươi muốn lấy tước phụ. Gặp Đế Thiên sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, Đế Tinh không đành lòng tiếp tục mở miệng đạo. Nhưng, Phụ Tôn tin tưởng, lấy con ta tư chất cùng tướng mạo, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, cho nên thiên nhi, nho nhỏ này giới diện người, đi liền đi, con ta không cần chú ý. Đế Thiên nghe Đế Tinh nói Vân Nghe Thường bị dục vọng chi linh mê hoặc, để hắn trở thành nó khơi lối lúc, Đế Thiên rất tức giận. Nhưng nghĩ tới hắn phụ Tôn không có đi chấn sát lúc, hắn liền biết rõ, Phụ Tôn là để ý hắn ý nghĩ. Tất nhiên phụ Tôn đều kịp thời chạy tới, mà Vân Nghe Thường nàng còn kiên trì bản thân ý nghĩ, vậy chuyện này cùng phụ Tôn không có bất cứ quan hệ nào, ta không trách phụ Tôn. Đế Thiên đối với hắn đó là tuyệt đối có cảm tình, tương tại tiền thế hắn cũng bị người gây thương thích, cho nên trở thành ngàn vạn trạch nam trong đó một mai. Bây giờ xuyên việt đi tới nơi này cao cao tại thượng đế tộc thiếu tôn, vẫn là có người sẽ bỏ hắn mà đi, nói không khó qua, đó là giả, phía trước thế hắn liền không tin chân tình chỗ thích, cùng một chỗ chung quy là có mục đích. Hắn cùng với Vân nghe thường là từ tiên giới cùng đi đến vũ trụ này, những năm này ở chung, nhường đối với hắn tình yêu cái nhìn sinh ra chuyển biến. Nhưng bây giờ, lấy hắn tại vũ trụ vị diện thiếu tôn thân phận, nàng còn muốn ly khai, cái kia đế thiên lần này liền triệt để tuyệt vọng. Tất nhiên tình yêu không chịu được như thế một kích, vậy không bằng cố gắng làm ta nhị thế tổ đến tiêu giao. Tình yêu sự tình bất quá là nhàn hạ chi ngày giải trí. Đế thiên trầm tư nửa chén trà nhỏ thời gian, trầm rãi từ Tuyết Kỳ lân đỉnh đầu đứng lên, ngửa mặt lên trời nhìn qua lấy trong hư không Đế Tinh. Phụ tôn, Thiên Nhi không trách ngươi, mọi người đều có trí khác nhau, cưỡng cầu không đến, dù cho lập tức ngài lưu nàng lại, về sau nàng vẫn như cũ sẽ rời đi. Đế Tinh gặp con trai mình cái kia xoáy khí trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiên Nhi lại có như thế tâm cảnh. Hy vọng đúng như hắn biểu hiện xuất hiện như vậy, không phải bản tôn coi như tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng phải chấn sát vân nghe thường cùng dục vọng chi linh. Tất nhiên phụ tôn nói một cái tin tức xấu, tốt như vậy tin tức là cái gì? Bị đế thiên câu này đột nhiên xuất hiện chuyển biến chủ đề sau, đế tinh hoảng hốt một chút, không biết từ đâu mở miệng. Cái kia, ta về đế thương vũ trụ không mấy ngày sau, nhất hào vũ trụ đạo tôn cùng ta luận đạo, hoàn tất, chúng ta uống rượu với nhau nói khoác. kết quả là đáp ứng một mối hôn sự, do ngươi cùng nhất hào vũ trụ sở phi vũ trụ thiếu nữ tôn, sở thiên tâm việc hôn nhân. Đế tinh nói lên việc này, có chút xấu hổ, liền cứng rắn ra mặt tiếp tục đạo cái kia, thiên nhi, phụ tôn vậy không biết đạo lúc ấy vì cái gì hội đáp ứng, nhưng đáp ứng xong, vi phụ liền hối hận. thế nhưng là suy nghĩ một chút, bản tôn nhi tử tam thê tứ thiếp làm sao vậy, cho nên cũng không có để ý chuyện này. nhưng ngay ở hôm qua, sở phi, sở phi vũ trụ đạo tôn, cái này ngốc tiểu nói, sở thiên tâm muốn tới đế thương vũ trụ gặp mặt nàng tương lai vị hôn phu, nếu như trướng mắt liền giải trừ hôn sự này, nói đùa, bản tôn nhi tử như thế ưu tú, cái nào đến phiên nàng xem không được để ý. phụ tôn, thiên nhi đáp ứng, để cho nàng qua đến đây đi. đối với tu giả tới nói, sinh mệnh giải rẳng rẳng lấy ai cũng cùng dạng, người nào biết rõ phía sau thêm hội phát sinh chuyện gì. Đế Tinh còn không có bức lầm bầm song, Đế Thiên liền trực tiếp đáp ứng, cái này khiến hắn càng là đau lòng. Thiên Nhi, ngươi không cần vi phụ tôn mặt mũi suy nghĩ, chỉ cần ngươi bản thân không đồng ý, phụ tôn liền đi lui. Phụ tôn không cần như thế, khó đạo phụ tôn thật lo lắng Hải Nhi không xứng với nàng. Làm sao có thể, bản tôn Nhi tử như thế ưu tú, mấy đại vũ trụ có bao nhiêu thiếu nữ tôn, đạo nữ loại hình muốn gả cho ngươi, đều bị bản tôn từ tuyệt. Cái kia không phải, phụ tôn ngươi gọi nàng tới là được, ta nhất định hảo hảo tiếc đái. đã như vậy vậy bản tôn liền đi. Người tại bên ngoài chơi chán, liền mau chóng về Đế tộc. Đế Tinh nói liền muốn đi, kết quả Lam Bắc Thần đám người chạy đến, tiến lên hành lễ, dù sao gặp một lần vũ trụ chi chủ Đế Tinh đạo tôn, cái kiến là phi thường khó được, Đế Tinh thấy vậy, liền cùng với tán dương vài câu liền đi, đương nhiên, hắn cùng Đế Thiên đối thoại vẫn là che đậy. Chỉ có hắn cùng Đế Thiên có thể nghe được, nếu để cho các nàng xem đến Đế Thương vũ trụ đạo tôn còn có như thế một mặt, vậy còn không được sáng mù hai mắt sao? Đế Thiên gặp Đế Tinh đi rồi, thể nội lực lượng điên cuồng tràn ra ngoài, hắn vậy không đi không chế, mà chảy ra lực lượng tại hư không nở rộng. Giống như pháo đông săn lạn cái này tuôn ra không phải đế thiên thể nội năng lượng mà là hắn cùng với vân nghe thường quá khứ lữ bố cùng bạch khởi thấy vậy cũng không ngăn cản mặc cho đế thiên phát tiết đế ân muốn tiến lên ngăn cản lại bị lữ bố ngăn cản bởi vì hắn không biết đạo phát sinh sự tình gì cho nên muốn muốn ngăn cản thiếu tôn sợ hắn tẩu hỏa nhập ma đợi đế thiên thể nội dòng năng lượng tận toàn bộ người suy yếu ghé vào tuyết kỳ lân đỉnh đầu nhẹ giọng nói ra tiểu tuyết toàn lực tiến về lam linh thần triệu gao gư tiểu tuyết lúc này cảm thụ đến đế thiên tâm tình vậy bi thương nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh chấn động trước kia chỗ không có tốc độ hướng lam linh thần triệu bay đi Lam Linh Thần triều hậu cung tâm điện, Nguyên Lam Vân Nhi an bài Vân nghe thường tầng cung, Đế Thiên ở đây ngủ 3 ngày 3 đêm. Mà ở ngoài cửa quỳ đế đao, đế kiếm các loại hai người đồng dạng quỳ 3 ngày 3 đêm. Lúc này, tâm cung cửa phòng mở ra, Đế Thiên cái kia hoàn toàn như trước đây xoáy khí 10 phần khuôn mặt, hiện lên hiện tại đại gia trước mặt, chỉ là ánh mắt so dị vắng ít một chút tình cảm Đế Thiên ngay từ đầu cảm thấy, chỉ cần tu vi lên rồi là được, nhưng trải qua qua Vân nghe thường chuyện này sau, tâm cảnh so tu vi càng trọng yếu. Quá không được năm đó đế bá lão tổ, nguyện ý hắn làm cái không có việc gì nhị thế tổ Đế Thiên tùy ý ngồi ở trên bậc thang mà một mực nút trong bóng tối Lam Vận Nhi nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở Đế Thiên bên cạnh. Thiếu tôn không cần như thế, thế gian vạn vật đều là duyên lên, có lẽ nghe thường tỷ tỷ ly khai, là vì lần sau càng tốt gặp gỡ đây. Đế Thiên gặp Lam Vận Nhi nói ra như thế mang theo duyên phận lời nói sau, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, phảng phất muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Thiếu tôn chỉ cần biết rõ, Vận Nhi vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi, càng thêm sẽ không ra hại ngươi. đã như vậy, vậy ngươi có nguyện đi theo cùng bản thiếu tôn? Lam Vận Nhi gặp Đế Thiên nói như thế, trong lòng đã là kích động và vẩn, liền vội vàng đứng lên quỳ địa. Lam linh thần triệu lục công chúa Lam Vân Nhi bài kiến thiếu tôn. Đế thiên gặp Lam Vân Nhi quỳ xuống, đưa tay đem hắn vị lên. Đứng lên đi, về sau không cần như thế. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công thu triệu phục vận chi nữ Lam Vân Nhi, thu hoạch được phía dưới ban thưởng. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận điểm 2.000 vạn. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật triệu hoán kẻ. Ken. Chúc mừng ký chủ mở ra sát lục hệ thống. Ken. Sát lục hệ thống, chỉ cần ký chủ triệu hoán đi ra người, ma, thần thú giết địch đều sẽ lấy được sát lục trị, sát lục trị có thể tăng lên ký chủ cùng thuộc hạ cảnh giới, sát lục trị tăng lên cảnh giới không có cái gọi là tâm cảnh. chương 51, điên một, triệu hán nhất thống vũ trụ chi tâm, vân nghe thường tuyệt tình ly khai, kém chút nhường hắn quên mình còn có hệ thống tồn tại, trải qua qua một hệ liệt ban thường sau, đế thiên tình hồn, sau đó hướng về phía lam vân nhi đạo, người trước đi xuống đi, bản thiếu tôn nghĩ một cái người lặng lặng, là thiếu tôn, đế thiên đợi lam vân nhi xuống sau, bật người trở lại tần cung. Hệ thống, ngươi trước đó một mực nói đến thăng tu vi sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh, cái kia nghe thường là chuyện gì xảy ra? Gen, ký chủ trong lòng đã có đáp án, tại sao còn muốn hỏi bản hệ thống? Một cái nhân giả tâm lớn bao nhiêu, dục vọng liền mạnh bao nhiêu, ký chủ còn phải trong thế gian nhiều lịch luyện. Đế thiên thế mà lần thứ nhất bị hệ thống hận ngậm miệng không nói gì. Mở ra trang chủ bảng. Gen, chính đang vì ký chủ mở ra giao diện. Ký chủ, Đế thiên, thân phận, vô thượng đạo tộc, thiếu tôn, công pháp, hồng mông thần quyết, hỗn nguyên kim thân thần quyết, đế thi đạo quyết, thần tượng chấn ngục tình, bát cửu huyền công, ảm nhiên tiêu hồn cửu cửu vi.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 Vũ trụ cấp chiến giáp vô thượng thần khí, Kỳ Lân thần giáp, vô thượng thần khai, Kỳ Lăng tinh huy thần ý, để, Kỳ Lân tử kim quan, theo lấy ký chủ cảnh giới tăng lên, lên giải. Phong, hệ thống mở ra công năng, đánh giờ hữu thượng hệ thống, ngàn vạn vũ trụ có đều có thể rút ra, tất cả nhìn ký chủ vật khí. Triệu hoán hệ thống, có thể triệu hoán nhân vật, quân đội, thần thú, 100 vạn khí vận điểm triệu hoán hoặc rút thưởng một lần. Miêu sát hệ thống, một nguyên miêu sát hệ thống, một tháng miêu sát một lần, miêu sát vật phẩm tùy cơ hội, sắt lục hệ thống, chỉ cần ký chủ triệu hoán đi ra người, mà, thần, thú giết địch đều sẽ lấy được sắt lục chỉ. Sắt Lục trị có thể tăng lên ký chủ cùng thuộc hạ cảnh giới. Sắt Lục trị tăng lên cảnh giới không có cái gọi là tâm cảnh. Khí Vận Điểm 3030 vạn thiệp thân thị vệ, hoàng, sắt, minh, ma, vĩnh viễn xa so với ký chủ cao năm cái đại cảnh giới, thuộc hạ thế lực bất hủ thần triều, lam linh thần triều cùng ngự hạ tứ đại bất hủ thiên triều, triệu hoán nhân vật, bạch khởi, đạo tôn nhất trọng tiền nhân vật triệu hoán thẻ một trường ngầm sắt nhân vật, lữ bố, ma, đạo tôn đỉnh phong, thuộc hạ nhân vật, đế long vệ tám người chuẩn đạo tôn đỉnh phong hệ thống ta tu vi làm sao tấn thăng đến đế thánh cảnh giới? Keng bởi vì ký chủ tại trước khi ngủ mê đem thể nội năng lượng phóng thích như không, lại tăng thêm ký chủ ngủ sau đối vũ trụ có điều ngộ ra, cho nên tu vi có chỗ tăng lên rất bình thường. Haha, ha, dạng này cũng được. Cái kia bản thiếu tôn vẫn là nhân họa đắc phúc ca. Đế tiên sau khi nói xong, ánh mắt nhắm lại, khoe miệng thì thảo nhỏ nhẹ đạo. Tất nhiên nàng muốn thực lực cùng quyền lợi, cái kia bản thiếu tôn liền để nàng vĩnh viễn không chiếm được những cái này. Tất nhiên là từ bản thiếu tôn đưa ngươi dâng lên vũ trụ, vậy thì có năng lực để ngươi ngã vào thân bên. Hệ thống, cho ta sử dụng khí vận điểm triệu hóa nhân vật. Keng, chính đang vì ký chủ mở ra triệu hóa hệ thống. Keng chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật thu hoạch được kim sĩ đại bằng chuyển thế chi thân lý nguyên bá lý nguyên bá vẫn được tiếp tục à keng chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật thu hoạch được Phượng cầu hoàng lý bạch kiếm tiên tiếp tục bản thiếu tôn không có hơi ngừng vậy liền một mực triệu hoán keng chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật thu hoạch được tam quốc vô song gia cát lượng keng chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật thu hoạch được tam quốc vô song quan vũ keng chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật thu hoạch được tam quốc vô song triệu vân keng chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật thu hoạch được Hệ thống không có đạt được Đế Thiên Hâu ngừng mệnh lệnh, một nguồn khí triệu hoán mười mấy người vật, ngoại trừ mấy đại danh tướng bên ngoài, cái khác đều là cái gì danh nhân, cái gì tiểu nhị, Đế Thiên trực tiếp nhường hệ thống thu về. Ken, chúc mừng ký chủ Triệu Hoán nhân vật thu hoạch được Đại Vu Hậu nghệ. Hệ thống, đình chỉ Triệu Hoán. Cái này Đại Vu Hậu nghệ là cái quỷ gì? Thật chẳng lẽ là Hồng Hoang thời kỳ Đại Vu Hậu nghệ? Ken, ký chủ phỏng đoán không sai, liền là Hồng Hoang Đại Vu Hậu nghệ. Thành kia vừa rồi Triệu Hoán đi ra nhân viên giới thiệu văn tắt điều giả xem một chút. Triệu Hoán nhân vật, Lý Nguyên Bá, gia cường phiên bản, tu vị, đạo tôn đỉnh phong trước. Kim Sĩ Đại Bằng Toạ Kỵ, Kim Sĩ Bằng Bạch Huy Đội Trung Thành, một triệu hóa nhân vật, Lý Bạch, gia cường phiên bản, Tu Vi, Đạo Tôn Đỉnh Phong Chất, Thiên Thiên Kiếm Toạ Kỵ, Bạch Diễm Vượng Hổ Áng Đội Trung Thành, một triệu hóa nhân vật, Gia Cát Lượng, gia cường phiên bản, Tu Vi, Đạo Tôn Đỉnh Phong Chất, Võ Linh Thần Toạ Kỵ, Vô Song Long Liên Đội Trung Thành, một triệu hóa nhân vật, Quan Vũ, gia cường phiên bản, Tu Vi, Đạo Tôn Đỉnh Phong Chất, Bang Phong Chiến Toạ Kỵ, Độc Giác Long Sư Thời Đội Trung Thành, một triệu hóa nhân vật, Triệu Vân, gia cường phiên bản, Tu Vi, Đạo Tôn Đỉnh Phong Chất, Bạch Long Thần Toạ Kỵ, Nguyệt Chiếu Sư Thời Đội Trung Thành một trăm triệu hán nhân vật, đại vu hậu nghệ, gia cường phiên bản, tu vi, thể chất, huy quang thần toại kỵ, thần diễm chu thực đổi trung thành. một trăm đế thiên nhìn thấy triệu hoán đi ra danh tướng đều là đạo tôn cường giả tối đỉnh, con mắt mở, lão đại, hệ thống, ta phụ tôn nói trong vũ trụ đạo tôn cao thủ xuất hiện cần nên vũ trụ người quản lý cho phép. lần này gia tăng nhiều như vậy đạo tôn cường giả tối đỉnh, nên vũ trụ sẽ không phá dị la. keng, ký chủ yên tâm, bản hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật có thể không nhìn vũ trụ quy tắc. tốt, tất nhiên có thể không nhìn vũ trụ quy tắc, vậy liền tiếp tục triệu hán. Trước tiên đem tấm thẻ ban thưởng triệu hoán thẻ dùng, lại dùng khí vận điểm đổi thành quân đoàn triệu hoán. Ken, đang lại sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban đầu đế tộc hộ vệ 36 chiến thần. Triệu hoán nhân vật, ban đầu đế tộc hộ vệ nhân vật, 36 chiến thần, nhân số, 36 người thuộc vi, chức trách, thủ hộ đế tộc thiếu hỏa tọa kỵ, biến dị hắc kỳ lên đội trung thành, 100% ban đầu đế tộc. Hệ thống cái này ban đầu đế tộc là ta phụ tôn cái này đế tộc sao? Ken, ký chủ nghĩ quá nhiều, này vũ trụ đế tộc quá yếu, không có cách nào cùng ban đầu đế tộc so sánh. Nhìn đến đế tộc không đơn giản à, nếu không phải là cùng hạ giới thiên đạo nghe ngóng qua, bản thiếu tôn đều coi là vùng vũ trụ này đã là đi phong, kết quả còn chỉ là bắt đầu. Đế Thiên nghe hệ thống sau khi giải thích, bất đắc dĩ giao động lắc lắc đầu. Tiếp tục triệu hoán quân đoàn a? Ken, quân đoàn Triệu Hoán cũng không mở ra, mở ra cần 1000 vạn khí vật điểm, xin hỏi ký chủ có mở ra hay không? Đế Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp mở ra, hắn đã trải qua quyết định muốn thảo phạt 3000 đại vũ trụ, cho nên Ken, chính đang mở ra quân đoàn Triệu Hoán, khấu trừ ký chủ 1000 vạn khí vật điểm, ký chủ hiện tại còn thừa 1730 vạn khí vật điểm. Mỗi Triệu Hoán một lần quân đoàn cần tiêu hao ký chủ 500 vạn khí vận điểm, xin hỏi ký chủ phải trang tiếp tục. Đế Thiên nhắm mắt chờ đợi hệ thống triệu hoán, kết quả triệu hoán một lần lại cần 500 vạn khí vận điểm. Cái gì? 500 vạn khí vận điểm? Triệu hoán nhân vật mới 100 vạn một lần, làm sao đến quân đoàn liền là 500 vạn? Ken, quân đoàn nhân số khá lớn, tu vi cân đối, mang theo thống quân tướng quân. Cho nên cần tiết 500 vạn khí vận điểm. Hệ thống nói xác thực không có ma bệnh, đơn lần triệu hoán đi ra chính là một người thực lực, quân đoàn triệu hoán đi ra ngoài là đoàn thể thực lực, mà lại còn mang theo tổng quân nhân vật, ngẫm lại vậy đỉnh có lời. Hệ thống Vậy liền triệu hoán a, 1700 vạn khí vận điểm còn có thể triệu hoán 3 lần, còn có 200 vạn khí vận điểm nhiều đi ra, một hồi cho Bạch Khởi Lữ bố bọn hắn triệu hoán tu vi để thăng Đan Ken. Chúc mừng ký chủ sử dụng triệu hoán 3 lần liên rút Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Huyền Giáp Thần Quân 3 vạn, thực lực đạo hoàng cảnh giới, thống quân tướng quân đạo thánh đỉnh phong. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xích Diễm Thiết Kỵ 1 vạn, thực lực đạo hoàng cảnh giới, thống quân tướng quân đạo thánh đỉnh phong. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiết Giáp Thần Vệ 6 vạn, thực lực đạo hoàng cảnh giới, hai cái thống quân tướng quân tu vi đạo thánh lục trọng thiên. Ken. Sau 2 canh giờ, lúc này đế thiên trước mặt quỳ mười cái đạo tôn đỉnh phong cao thủ nếu như cái này một màn bị đế tinh chỗ trông thấy cái kia tuyệt đối phải kinh ngạc đến ngây người bạch hợi bản thiếu tôn hiện tại phong ngươi làm thông soái lữ bố vì phó soái gia cát lượng vì quân sư các ngươi dẫn đầu nguyên bá triệu vân quan vũ cùng tam đại quân đoàn đi trinh phạt 3.000 đại vũ trụ trăm năm sau các ngươi nếu như tiến đánh không đến trước 10 vũ trụ vậy cũng không cần tới gặp ta rồi thiếu tôn yên tâm chúng ta thể sống chết hoàn thành thiếu tôn hạ đạt nhiệm vụ như trong vòng trăm năm làm không được chúng ta đưa đầu tới gặp bạch hợi lữ bố triệu vân quan vũ đều là phần tử hiếu chiến Bây giờ bị Đế Thiên triệu hoán mà đến, nếu như chỉ là vì bảo hộ Đế Thiên, người kia sinh ít đi rất nhiều niềm vui thú, hiện tại Đế Thiên tất nhiên có thống nhất vũ trụ ý nghĩ, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ liều chết hoàn thành. Bạch Khởi, nhân thủ phương diện đều, hậu kỳ bản thiếu tôn sẽ từ từ cho ngươi tiếp tế, bản thiếu tôn tin tưởng, trong vòng trăm năm để ngươi tiến đánh đến 3000 vũ trụ trước mười, cũng không phải là việc khó. Bạch Khởi định bất phụ thiếu tôn trách nhiệm. Bạch Khởi bọn người nói xong, liền mang theo 10 cái đạo tôn cường giả tối đỉnh tuấn di đi, đạo tôn cảnh giới liền có thể sử dụng tuấn di, Đế Thiên vậy đem tam lại quân đoàn thẻ giao cho bọn hắn, Đế Thiên chờ hắn nhóm đi rồi. Liên đem ban đầu đế tộc 36 vị chiến thần cùng hậu nghệ, Lý Bạch đám người triệu hoán đi ra. Ban đầu đế tộc 36 chiến thần cùng hậu nghệ, Lý Bạch hiện thế sau, hướng về phía Đế Thiên quỳ lạy. Tham kiến thiếu hạo. Tham kiến thiếu tôn. Đế Thiên nghe được hai loại cách gọi, không hiểu hướng 36 chiến thần vấn đạo. Các ngươi tại sao gọi ta thiếu hạo? 36 chiến thần bên trong có nam có nữ, mỗi người đều mặc một thân chiến khải, nổi bật anh dũng chiến khí. Nhìn thấy Đế Thiên hỏi thăm, đầu lĩnh một cái cương nghị nam tử, âm vang hữu lực hướng về phía trước phóng ra một bước sau, quỳ một gối xuống địa, hai tay ôm quần cùng đầu cân bằng. Hồi thiếu hạo Đế tộc từ xưa đến nay, hồng mông thần thể xuất hiện đều sẽ trở thành đế tộc vô thượng hảo tôn, mà ngài liền kế thừa hồng mông thần thể, lại có đế tộc huyết mạch, tất nhiên là thiếu hạo không thể nghi ngờ. Đế Thiên nghe vậy, có chút nhớ bật cười, đây là cái gì lo gì? Vậy nếu như kế thừa hồng mông thần thể không phải đế tộc người đây, các ngươi vậy thừa nhận hắn là thiếu hạo sao? Gặp Đế Thiên có như thế vừa hỏi, 36 người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vẫn là từ đầu lĩnh người kia đến trả lời. Thiếu hạo có chỗ không biết, chúng ta 36 người chỉ vì thiếu hạo hộ đạo mà sinh, hồng mông thần thể ngoại trừ đế tộc, không có cái nào chủng tộc có thể thừa tái. Trải qua qua bọn hắn giải thích, Đế Thiên đưa tay sờ lỗ mũi một cái, xấu hổ cười một tiếng. "Được rồi, là bản thiếu tôn kiến thức nông cạn." Thiếu Hạo tại sao tự xưng thiếu tôn? 36 chiến thần bên trong, mặt khác một cái nữ tử đưa ra nghi vấn. "Các ngươi cũng biết giới này ra sao địa, 36 người nghe Đế Thiên có cái này vừa hỏi, không khỏi nói ra. Khó đạo đây không phải ban đầu đế tộc." Đế Thiên im lặng, nói nửa ngày, nguyên lai dạng không phải một cái vũ trụ. Nơi này là ta phụ tôn quản lý đế thương vũ trụ, ta vậy không biết đạo, cao hơn vũ trụ gọi cái gì? Đế Thiên lời mới vừa kể xong, bọn hắn 36 người liền thả ra thần thức cảm giác cái này phương thiên địa. Đế Thương Vũ trụ, chưa từng nghe nói đế tộc còn có cái này phương thấp các loại vũ trụ xem như nhanh tộc. Thiếu Hạo, chúng ta có thể hay không tiến về này phương vũ trụ đế tộc nhìn xem? Có thể, vừa vặn bạn thiếu tôn muốn về một chuyến đế tộc. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với, chương 52, gia gia cũng là chuyển thế chi thân đế thương giới đế tộc thời không trong tháp đế tinh trợ giúp ngọc khuynh thành cùng đế nam thiên đế vũ đám người dẫn vào song đạo tắc sau đang ở một bên vì mấy người hộ pháp không qua mấy ngày sau đế tinh thế mà phát hiện trang mình đế nam thiên tu vi tăng lên càng là cấp tốc ngắn ngủi ba ngày thời gian liền từ trí tôn đế hoàng cảnh giới tăng lên đến đạo hoàng đế tinh rất kinh ngạc thả ra thần thức xem xét toàn thân cũng không có bất luận cái gì phát hiện tại ngày thứ tư thời điểm đế nam thiên đột phá đến đạo thánh cảnh giới tỉnh lại tinh nhi ta cảm giác có đồ vật đang triệu hòa ta phi thường mãnh liệt ngươi bồi ta đi xem một chút đi đế tinh buồn bực tại đế thương vũ trụ lại là thứ gì tại Triệu Đế Nam Thiên. "Tốt, phụ thân, ở đâu cái phương hướng?" Theo lấy Đế Nam Thiên chỉ dẫn, Đế Tinh theo sát phía sau, mà Đế Nam Thiên tiến về phương hướng lại làm cho Đế Tinh chần chờ. "Ân, cái này phương hướng không phải đi đạo Tôn Bia lộ tuyến sao? Chẳng lẽ phụ thân Triệu Hoán cùng nó có quan hệ?" Không qua bao lâu, hai người tới đạo Tôn Bia phía trước, Đế Nam Thiên tại cự đại đạo Tôn Bia trước vòng vo hai vòng. "Tinh nhi, liền là nơi này, nhưng như thế cự đại bia đá, không thể nào tiến vào a." Bỗng nhiên Đế Nam Thiên bị cái này mãnh liệt Triệu Hoán cảm giác trùng kích thần thức nợ, một tay bưng bí lấy đầu, một tay vịn đạo Tôn địa. A Đế Nam Thiên thức hải trướng đau khó chịu. Theo lấy ông một thanh Đế Nam Thiên thực tế khó có thể chịu đựng cái này thần thức mang đến căng đau, dùng vịện đạo Tôn Bia cái tay kia dùng sức hướng về phía trước vỗ một cái. Tức khắc, đạo Tôn Bia an tĩnh mấy giây đang ở Đế Tinh coi là không có bao nhiêu sự tỉnh thời điểm, đạo Tôn Bia bị Đế Nam Thiên cái kia cuồng bạo một chưởng sau, thế mà lấy gấp 10 lần cường độ phản chấn Đế Nam Thiên, mà không có tăng cường phòng ngự Đế Nam Thiên bị bất thình lình một đạo lực lượng chấn thần lực chạy ngược. Phốc một đầu huyết kiếm từ Đế Nam Thiên trong miệng bay ra, vừa vặn dần dần tại đạo Tôn trên tấm bia Đế Tinh gặp hướng, nhanh tới đây đến Đế Nam Thiên bên người, vị lên Đế Nam Thiên. Phụ thân Ngài không có việc gì đi, hôm nay cũng là thần kỳ, đạo tôn bịa dĩ vãng vài ước năm cũng chưa từng phát sinh qua này các loại dị tượng. Đế nam thiên mới vừa muốn nói chuyện, càng ngạc nhiên hơn một màn lại phát sinh. Chỉ thấy đạo tôn trên tấm địa, khối kia bị đế nam thiên máu tươi vị trí, từ ngay từ đầu một đạo cỡ nhỏ lam quang, trải qua qua mấy giây sau, mở rộng đến cùng loại một cánh cửa lớn nhỏ. Hơn nữa lam quang liên tục xoay tròn, sinh ra một cỗ cự đại lại chỉ châm đối đế nam thiên hấp lực. Không có làm bất kỳ chuẩn bị gì đế tinh gặp đế nam thiên ở trước mắt hắn nhoáng một cái, liền bị hút vào đạo tôn bia bên trong đi. Đế nam thiên bị hút vào sau, cánh cửa kia không lớn nhỏ xoay tròn làm quang nháy mắt biến mất. đế tinh mở miệng không biết làm sao, đưa tay hướng về phía đạo tôn bia phát lên công kích, nhưng hắn công kích nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đế tinh một bên tăng lớn cường độ công kích, một bên gấp rút tiêu đạo. phụ thân, phụ thân mặc kệ đế tinh tiêu to lớn bao nhiêu, chính là không có đế nam thiên đáp lại, lại kinh động đến tại nội đạo tràng đế tộc đám đệ tử. đạo tôn đây là đang làm gì? Ân, vừa rồi thái thượng tôn lão không phải cùng đạo tôn cùng một chỗ sao? đạo tôn nổi điên dường như công kích đạo tôn bia làm gì? Ngộ đạo tràng bên trong các đệ tử đều lộ ra không hiểu ánh mắt nhìn xem Đế Tinh hoàn toàn như trước đây công kích tới Đạo Tôn Bia. Nhiều lần công kích gặp Đạo Tôn Bia cũng không có gì động, Đế Tinh cũng liền từ bỏ. Khó đạo đây chính là phụ thân nói tới mãnh liệt triệu hoán cảm giác. Ai? Được rồi, Đạo Tôn Bia là ta Đế tộc thần vật, tin tưởng vậy sẽ không hại phụ thân. Đế Tinh quay người lại, liền thấy Ngộ đạo tràng mấy ngàn Đế tộc đệ tử nhìn xem hắn. Khu Khu. Vừa rồi một màn kia nghiêm cấm đối ngoại tiết lộ, đây là trong tộc cơ mật, các ngươi có thể minh bạch. Mấy ngàn đệ tử gặp Đạo Tôn một mặt nghiêm túc mà nói, ngao ngao gật đầu. Là, Đạo Tôn. Đế Tinh trở lại thời không trong tháp, tâm tư còn chìm dần mới vừa rồi một màn kia bên trong. Vậy không biết đạo phụ thân bị đạo tôn bịa nhất vào trong đó, là phúc hay là họa? Ai? Ân. Thiên Nhi đã trở về, bên người lại còn có hai vị này các loại cao thủ. đang ở Đế Tinh muốn tâm thần vào nhỏ bé, đi dạy bảo ngọc huynh thành tu luyện lúc. Mấy cố cường đại lực lượng đang hướng về Đế Tộc Phương hướng mà đến, tại hắn cảm rất sau, lại phát hiện là Đế Thiên bọn hắn Đế Tinh nháy mắt ra thời không tháp, tại Thái Hạo đạo cung trở lấy bọn hắn đến. Lúc này, Thái Hạo đạo cung không gian một trận bận mèo. Ông một thanh đạo cung bên trong xuất hiện ba nhiều đạo thân ảnh, lần này nhưng đem Đế Tinh dọa đến quá sức. Các ngươi là người nào, tại sao cự nờ JF con ta? Đế Thiên gặp bản thân phụ tôn như thế khẩn trương, hắn cũng không gấp đi giải thích, mà 36 chiến thần người dẫn đầu liền tiến lên một bước, hướng về phía Đế Tinh vấn đạo. Ngươi chính là lãnh phương vũ trụ đế tộc tộc trưởng. Không sai, bản tôn liền là Đế Thương Vũ trụ đế tộc đạo tôn, các ngươi thả ra con ta, có cái gì sự tình hướng ta đến, cự nờ JF tiểu bối tính cái gì? 36 chiến thần thủ lĩnh gặp Đế Tinh như thế bao che cho con, liền cười nói ra. Ngươi rất không tệ, ở đây phương thấp các loại vũ trụ thế mà có thể đột phá vô thượng tôn đế cái giới, hơn nữa lại còn cho đế tộc sinh hạ hùng mông thần thể giọng dõi bản tôn lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, bản tôn 36 người chính là ban đầu đế tộc thiếu hạo người hộ đạo. chỉ cần đế tộc thiếu hạo xuất hiện, chúng ta 36 người cùng hội xuất hiện. phong hào, ban đầu đế tộc chiến thần vệ, chúng ta đều không có danh tự, đều là lấy đại hào ra bảo. đế tinh xem như nghe minh bạch, cái này 36 cái mạnh không hợp thói thường người, lại là ban đầu đế tộc thần vệ người hộ đạo, chẳng lẽ? nghe các hạ chi ý, con trai ta là ban đầu đế tộc thiếu hạo, các người xuất hiện chính là theo lấy con ta hồng ngông thần thể mà đến. người nói không sai, nhưng để cho chúng ta không nghĩ ra là. Đế tộc khi nào ở nơi này thấp các loại vũ trụ có chi nhánh. Hôm nay theo thiếu hào tới, liền là nghi muốn hiểu rõ việc này. Đế tinh gặp bọn hắn đang hỏi hắn tồn tại, ký ức thoáng cái ngược dòng tìm hiểu đến hắn vừa ra đời năm đó. Đế tộc mới vừa sinh ra lúc, vùng vũ trụ này còn không có diễn hóa hoàn thành, bản tôn vừa ra đời, liền bị phụ thân ta cùng mười cái trong tộc nhân viên đưa đến cái này. Nhưng không qua mấy cái nguyên hội, phụ thân ta cùng trong tộc trưởng lao chết trận, mà ta liền trở thành đế tộc đạo tôn. Một thằng đến ngàn bạn năm trước, bản tôn tu luyện gặp được bình cảnh, chuyển thế trùng tu sau, mới vừa trở về không mấy năm thời gian, đây chính là bản tôn cho biết rõ. Chến Thần Thủ Lĩnh trải qua qua Đế Tinh sau khi nói xong, cảm giác không cái gì truy tìm cảm giác, liền không báo bao nhiêu hy vọng vấn đạo. Các ngươi trong tộc Chấn Tộc chi bảo là cái gì? Ngậy, Chấn Tộc chi bảo. Đế Tinh một mực ở suy tư phụ thân hắn trò qua hắn cái gì? Thân. Ngươi nói lên Chấn Tộc chi bảo, thật đúng là có một cái, nhưng cái này đồ chơi giống như không nghe sai hiến. Đang ở các ngươi không có tới trước đó, Thiên Nhi gia gia còn bị nó hút vào trong đó, hiện tại vậy không biết đạo tình ứng như thế nào. A? Ở đâu? Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Chến Thần Thủ Lĩnh rốt cục tìm tới bọn hắn cái này tộc chi nhánh nguồn gốc. Không kịp chờ đợi muốn gặp được chấn tộc chi bảo đế tinh cũng không từ chối, trực tiếp mang theo bọn hắn tiến về đạo tôn địa. Mọi người đi tới ngộ đạo tràng sau, đem trong tràng đệ tử cũng biết đi. Còn không các loại đế tinh mở miệng, chấn động đại tiếng cười vang lên. Ha ha ha, quả nhiên là hạo tôn luân hồi tôn thạch, ta liền nói, nhanh tộc làm sao sẽ sinh ra hồng mông thần thể. Chiến thần thủ lĩnh cảm khái xong sau, gặp đế tinh cùng đế thiên một mặt nghi vấn nhìn xem hắn. Ta biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi vấn, hiện tại ta từng cái vì ngươi giải đáp. Trước từ nơi này luân hồi tôn thạch nói lên à, nó là ban đầu đế tộc vô thượng hạo tôn vô thượng đại đạo khí, ngoại trừ hạo tôn không người nào có thể thúc đẩy. Mà chúng ta 36 người, tại Hạo Tôn vẫn là thiếu Hạo thời điểm, liền đã bị Đế Tộc An bài trở thành hắn người hộ đạo. Tại thiếu Hạo tại trở thành trí tôn vũ trụ Hạo Tôn lúc, Hạo Tôn liền lấy vô thượng thần lực đem chúng ta phong ấn, đánh rơi tại vũ trụ các nong nách. Hạo Tôn chỉ nói cho chúng ta các loại lượng tiếp sau. Đế Tộc hội lần thứ hai xuất hiện Hồng mông thần thể, đó là liền là chúng ta chọn xuất hiện thời điểm. Hắn lo lắng Đế Tộc thịnh cực tất suy, để cho chúng ta dùng sinh mệnh bảo vệ thiếu Hạo trở lại ban đầu Đế Tộc. Mà hắn bản thân cũng sẽ phân ra thần hồn nhường luân hồi tôn thạch mang đi sau đó thuận theo phát triển đối đại hắn triệu hồi luân hồi thần hồn lúc vậy đã nói rõ ban đầu đế tộc nặng hơn huy hoàng còn có thể chơi như vậy phụ tôn ngươi không phải nói ra ra bị cái này luân hồi thạch hút đi à khó đạo ra ra liền là cái kia hạo tôn thần hồn đế thiên nghe xong chiến thần thủ lĩnh mà nói lại liên tưởng đến hắn phụ tôn nói ra ra hắn bị cái này luân hồi thạch hút vào bên trong cửa ra vừa hỏi thiếu hạo phòng đoán khẳng định sẽ không sai muốn ta ban đầu đế tộc cường đại coi như thịnh cực tất suy nhưng trải qua qua một cái lượng kiếp sau lại đi đỉnh phong đó là tất nhiên Tướng chi Hạo tôn an bài nhiều như vậy chuẩn bị ở sau 36 chiến thần bên trong một cái khác trung niên nam tử nói ra, nếu quả thật như Thiên nhi nói, vậy bản tôn liền không cần lo lắng phụ thân an nguy. Đế Tinh một mực ở vì phụ thân biến mất canh cánh trong lòng, bản thân như thế cường đại, liền là không thể đem cha mình xem trọng, bị luân hồi thành hút vào bên trong, mà ở một bên 36 người nhìn nhau liếc nhau, đồng thời gật đầu, hướng về phía Đế Tinh cùng Đế Thiên bái đạo. Tham kiến tôn thượng, tham kiến thiếu hạo. Đế Tinh bị bọn hắn 36 người một xá, nháy mắt xấu hổ, bọn hắn như thế cường đại tu vi, dĩ nhiên đối với hắn hành quỳ bái lễ, lấy tay sờ sờ mũi để che giấu xấu hổ. Cái kia, cho vị mời lên 36 chiến thần sau khi đứng dậy, chiến thần thủ lĩnh liền hướng Đế Thiên tìm hỏi. "Thiếu Hạo, ngài hiện tại phải chăng theo chúng ta trở về ban đầu đế tộc, hay là nói, ngài nghĩ tại này vũ trụ lịch luyện một phen?" "Để sau hay nói vậy, ta tới đến Đế Thương vũ trụ không bao lâu, tu vi còn như thế thấp, bây giờ đi về, còn không bị ban đầu đế tộc đệ tử cười nhạo à. Đế Thiên nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp từ chối chiến thần thủ lĩnh. "Cái này Thiếu Hạo ngài yên tâm, có chúng ta tại, không người dám đối Thiếu Hạo xuất thủ 36 người người một câu." Ta một câu hướng về phía Đế Thiên cam đoan nói ra. Ta không có khả năng cả một đời dựa vào các ngươi, tự thân có thực lực mới là vương đạo. Nếu như theo đế thiên trước kia ý nghĩ, nhất định sẽ đồng ý về ban đầu đế tộc làm nhị thế tổ. Nhưng trải qua qua vân nghe thường sự kiện sau, hắn hiểu được, tự thân cường đại liền là quyền lực biểu tượng. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với, chương 53, sở tiên tâm đến, kỳ lân đắc thiên, trấn áp cương đường. keng. Hệ thống tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ Mười ký chủ tiến về Thương Vân giới Vân Thần tông đánh dấu. "Nhã à, rốt cục đến nhiệm vụ à, không có nhiệm vụ, cái này đáp ứng cho Bạch Khởi nhân thủ thiết tế, nhưng là không, có xếp đặt." Đế Thiên về Đế tộc đã trải qua 3 ngày, cái này trong 3 ngày, Đế Thiên an bài Chiến Thần vệ đem Đế Ân cùng Lam Vân Nhi, Đế Hạo Nhiên đám người mang về đồng thời, Đế Thiên trải qua qua cùng Đế Tinh Câu Thông, đem Đế Long vệ vậy an bài ra ngoài nghe theo Bạch Khởi điều khiển Đế Thiên sở dĩ lại ở Đế tộc Leno, là bởi vì sợ Phi Vũ trụ sở Thiên Tâm mấy ngày nay một tới, hắn phụ tôn không cho hắn ra ngoài chạy loạn. Mà hôm nay Đế Thiên ngồi ở Thiếu Hạo Cung vũ trụ dưới cây thần mặt trên ghế xích đu, vừa lay động, hô hấp vũ trụ thần lực. Chiến thần vệ đám người cùng hậu nghệ, Lý Bạch thì đứng ở ghế đu hậu phương 10 mét chỗ, mà Lam Vân Nhi thì là cho Đế Thiên xoa bóp. Thưởng thụ đồng thời, chợt nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, bật người ngồi không yên, truyền âm cho Đế Tinh. Phụ tôn, Sở Thiên Tâm khi nào đến? Không tới nữa, ta liền đi thương vân giới." Đế Tinh cùng vừa xuất quan ngọc khinh thành nghị dính nhau một chút, liền nghe được Đế Thiên truyền âm. "Hôm nay liền có thể đến, nàng cũng tới, ngươi cái nào cũng không chuẩn đi. Được chưa? Được chưa? Vậy liền đang chờ nàng một ngày." Đế Thiên nói xong lại tiếp tục hưởng thụ lấy Đế Thiên mới vừa nhắm mắt lại hưởng thụ, lúc này, Đế tộc trên không xuất hiện một cái trống rỗng, một đạo cao vút thần cầm hất vang. Thu Đế tộc trên không trong hắc động, trước hết nhất dương xuất hiện đi ra ngoài là chín đầu cự đại kim sắc phượng hoàng, đằng sau lôi kéo một cái lầu các lớn nhỏ xe đuổi. Xe kéo hai bên đặt song song hai hàng kim giáp chiến sĩ, cầm đầu một vị công tử văn nhã, cưỡi một đầu kim sắc ứng long trên người. Mà ở đằng sau, tồn tại mấy trăm nữ tử, cưỡi hỏa phượng hoàng đi theo. Mấy trăm nữ tử giống như tiên tử hạ phàm, vừa ra không gian lỗ đen, liền dừng lại tại Đế tộc hư không. Chín thần vệ gặp Đế Thiên bỗng nhiên dừng lại lay động. Nhường Lam Vân Nhi vậy dừng tay lúc Thiên Nhất liền mở miệng Thiên Nhất là chiến thần vệ thủ lĩnh về sau lấy Đại Hào gọi chiến thần vệ Thiếu Hạo này các loại du dế thủ hạ đi đến liền đến Thiên Nhất nói xong liền nghĩ Thuấn Di tiến về diệt chi Đế Thiên tranh thủ thời gian lên tiếng trở về đó là phụ tôn an bài ta ra mắt đối tượng Đế Thiên một mặt xấu hổ thật xin lỗi Thiếu Hạo là Thiên Nhất lốm mãng. đi thôi theo bản thiếu tôn đi xem một chút vị hôn thế này sau đó Đế Thiên đem Tuyết Kỵ Lần Triệu Hoán đi ra gần nhất Tuyết Kỵ Lần Tu Vi cũng đã đến đạo tôn đỉnh phong tu vi gào gừ một đầu cử đại. Toàn thân che kín màu trắng bạc lần phiến tuyết kỳ lân xuất hiện ở đại gia trước mặt, không hổ là thiếu hạo, liền vô thượng vũ trụ tuyết kỳ lân đều hóa thân nhận làm chủ. Thiên nhất gặp tuyết kỳ lân xuất hiện nói nhỏ đợi đế thiên phi thân rơi vào tuyết kỳ lân đỉnh đầu lúc, thiên nhất bọn hắn vậy gọi ra bản thân tọa kỵ cùng lên tuyết kỳ lân. Tôn nữ, chúng ta đến đế thương vũ trụ đế tộc, ngài muốn đi ra xem một chút sao? Chín đầu lam hỏa phượng hoàng kéo xe đuổi bên trong, chuyển ra một đạo nữ tử thanh âm. Nguyên lai like đây chính là đế thương vũ trụ, ân, vũ trụ này linh khí vì sao sẽ đậm đà như vậy? còn không có chờ xe liễn bên trong nữ tử nói chuyện, cái kia cười ứng long công tử làm cảm thụ đến vũ trụ linh khí lúc, đối với hắn mười phần không hiểu. Minh Nguyệt, chúng ta đi ra xem một chút đi. Phụ tôn từng nói, đế tộc không phải chúng ta nhìn bề ngoài như vậy đơn giản, bản cung muốn nhìn một chút nơi nào không đơn giản. Lại một đạo lạnh lẽo cô quạng ngự tỷ thanh âm từ xe đổi bên trong truyền ra. Ân, tại sao đế thương vũ trụ vũ trụ chi khí so sở phi vũ trụ còn muốn nồng hậu dày đặc? Sở Thiên Tâm vừa ra tới, nàng vậy liền cảm thụ đến vũ trụ linh khí nồng hậu dày đặc độ, là bọn hắn sở phi gấp mấy lần. Nàng cùng cái kia công tử trẻ tuổi ca liếc nhau. Khương Đường. Ngươi vậy cảm thụ đến đế thương vũ trụ bất phàm, đem ngươi tính tình thu thu vào, đừng cho sở phi vũ trụ mất mặt. A, Sở Thiên Tâm, ngươi tại dạy ta làm sự tỉnh." Khương Đường cười nhạt một thanh, hỏi lại đạo: "Ngươi?" Sở Thiên Tâm bị Khương Đường mà nói hế trụ. Lúc này, một đạo cùng loại tiếng long ngâm truyền đến. Gào gừ. Tuyết Kỳ Lân trở đế tiên hướng về Sở Thiên Tâm bên này bay tới. Nhanh đến lúc, một thanh cự đại giống lên một tiếng vang lên, giống như là muốn cho Sở Thiên Tâm một hạ mã uy. Sở Thiên Tâm nghe được Kỳ Lân tiếng thú gào sau, bên người lăng không xuất hiện một bóng người đợi lộ ra xuất hiện đi ra sau, lại là một cái bà lão dọn xong tư thế bảo hộ ở sở thiên tâm trước người tôn nữ con thú này khí tức đã trải qua đi đến đạo tôn đỉnh phong, tôn nữ cẩn thận tại tuyết kỳ lân nhanh chóng bay đến sở thiên tâm vào mắt chỗ nàng liền nhìn thấy đế thiên cái kia tuấn giận thân ảnh một thân bạch sắc đường viền treo thủa trưng bảo thanh ngọc băng gấm tóc bạc trắng như thác nước đồng dạng rủ xuống đầu đội kỳ lân tử kim quan mặt trắng như ngọc mực lông mày như kiếm tay cầm trắng bạc có xếp một mặt lạnh lùng ánh mắt toát ra một tia sổ mũi tôn nữ nhìn đến đạo tôn cũng không lừa người cái này đế thiên thiếu tôn quả thật là hết lần này tới lần khác xinh đẹp công tử a dùng trên sách lại nói là được Mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song a. Sở Thiên Tâm nhìn thấy Đế Thiên lần đầu tiên lúc, liền đã luân hãm một nửa. Nhưng trải qua qua thị nữ Minh Nguyệt vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bởi vì một mực lạnh lẽo cô của nàng, để cho nàng không cách nào nên hợp. Một bên gương đường đem Sở Thiên Tâm biểu lộ nhìn ở trong mắt, hai tay nắm chặt, tức hổn hển nói ra: "Hừ, chỉ có bề ngoài, tại trong vũ trụ, có ai sẽ để ý một bức tối ra, thực lực cường đại mới là vương đạo." Sở Thiên Tâm nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói ra: "Đó là bởi vì ngươi không có, cho nên mới ghen ghét nhân gia nham trị, lại nói, ngươi thế nào biết Đế Thiên thực lực không bằng ngươi?" Khương Đường nghe nói Sở Thiên Tâm công kích ngôn ngữ, cũng không lóc nét nổi giận, ngược lại tỉnh táo lại. Thực lực như thế nào? Một thí liền biết, Sở Thiên Tâm, trong lòng ngươi tính toán bản điện rõ ràng, nhưng lần này bản điện nguyện ý. Khương Đường nhìn ra Sở Thiên Tâm là muốn cho hắn đi thí một thí Đế Thiên thực lực. Dù sao, Sở Thiên Tâm tự mình xuất thủ cũng không dễ, cho nên chỉ có thể ngôn ngữ khích lệ Khương Đường đi khiêu khích. Mà nàng vậy không hy vọng Đế Thiên là một cái ngân thương sát đầu thương nam nhân Đế Thiên đi tới Sở Thiên Tâm đám người trước mặt, đứng ở Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu, tay cầm kỳ lân quật lông quan sát sở thiên tâm lúc trên mặt không có pha tạp bất kỳ biểu lộ gì đơn thuần thưởng thức đế thiên gặp nàng mang theo mũ phượng thái dương hai sợi tóc dài rủ xuống ngực lam sắc cung xà cho đến mặt dài nàng mạnh như mưa đông ngũ quan thanh tú con mắt minh tịnh thanh liệt giống như là mùa xuân một dòng mỹ thủy dần hiện ra một loại cơ trí quan mang Nhỏ yếu dáng người có khác tiên phong đạo cốt thần vận duyên dáng yêu kiều phảng phất tiên tử không dính vào một tơ một hào khói lửa nhân gian lý bạch bản thiếu tôn nhớ kỹ ngươi có một bài thi tử gọi thiếp bản tấn la thoa ngọc nhàn diễm danh đô nhưng có lý bạch vừa đổi tới chỉ nghe thấy đế thiên sách lên hắn tiền thế một bài thi tử Nguyên lai thiếu tôn vậy nhìn qua thuộc hạ thi tử, đúng là vinh hạnh. Đừng nuốt miệng bợ, cái này có thể không được giống ngươi phóng đăng không bị trói buộc tính cách. Bản thiếu tôn hỏi là, câu thơ này hợp với sở thiên tâm dung nhan, đổi thành, thiết bản sở thiên tâm ngọc nhan diễm vũ trụ, có thể chuẩn xác. Hồi thiếu tôn, này câu thơ trải qua qua thiếu tôn thay đổi, dùng tại sở cô nương tiên dùng, đó là vừa đúng. Ngươi chính là sở phi vũ trụ sở thiên tâm. Đế thiên thu lên nói đùa chi tâm, hướng về phía sở thiên tâm vấn đạo. Các hạ liền là đế thiên, cương đường đuổi tại sở thiên tâm trả lời trước vấn đạo. Ân. Đế thiên ánh mắt từ trên người sở thiên tâm dịch chuyển khỏi liếc xéo khương đường các hạ là người nào Bản điện sở phi vũ trụ thiên đạo thánh điện thiếu điện chủ khương đường khương đường một mặt nạ mạng canh gừng khó đạo sở thiên tâm bị cảm phải tùy thời mang theo canh gừng ở bên người Phốc phốc. đế thiên một câu treo gẹo mà nói nên đón sở thiên tâm một thanh cười nhạo ngươi Hừ. tiểu tử ngoài miệng khác khoe khoang có bản lĩnh so tài xem hư thực khương đường cũng không tiếp vừa mới lời đề dùng hắn lại nói đó là có thể động thủ liền chớ ép bức ngươi xác định đế thiên tại đế tộc nhẫn nhịn vài ngày đã sớm muốn tìm người phát tiết một chút ân khó đạo tiểu tử này có bài tẩy gì hay sao? Thế nhưng là, tin đồn hắn chỉ có chừng 20 con linh, lấy ta Đế Tôn cảnh giới, đối phó hắn không phải dễ dàng. Kém chút bị tiểu tử này lừa dối ở. Mơ tưởng được ta, bản điện há sẽ sợ ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, đến chiến. Khương Đường phi thân không trung, bày ra tư thế chiến đấu. Cái kia bản thiếu Tôn giống như ngươi mong muốn. Gặp Đế Thiên đáp ứng, sợ Thiên Tâm cũng nghiêm mặt về đạo. Đế Thiên thiếu Tôn không thể, Khương Đường ngươi cho bản cung xuống tới, đừng có lại cho bản cung rước lấy phiền phức. Sở Thiên Tâm, bản điện nói, ngươi không dạy được ta làm việc. Ngươi đừng quên, ngươi tuy là sở phi đạo tôn nữ nhi, nhưng bản điện cũng là thiên đạo thánh điện thiếu điện chủ, luôn thân phận không thể so với ngươi thấp. Ngươi sở thiên tâm bị khương đường nội đối ngậm miệng không nói gì. Dù sao, hắn nói là sự thật, tại sở phi vũ trụ, sở tộc cùng thiên đạo thánh điện là sóng vai tồn tại, song phương đều không làm gì được mặt khác một phương. Đây cũng là vì cái gì sở phi muốn đem gả con gái cho đế thiên, muốn thông qua đế tinh lực lượng tới áp chế thiên đạo thánh điện, mà khương đường đi theo, chính là muốn cắt ngang bọn hắn thông ra, còn có một chút liền là khương đường ngứa thích sở thiên tâm đế thiên nghe như lọt vào trong sương mù, tất nhiên gọi sở phi vũ trụ. Tại sao sẽ sinh ra khác nhau? Khó đạo không giống Đế Thương như vậy một dạng được đoán. Sở Thiên Tâm nhìn ra Đế Thiên nghi hoặc. Nhưng Đế Thiên thiếu Tôn che cười. Không ngại, tất nhiên hắn muốn chiến, cái kia bản thiếu Tôn xem như chủ tiệc, lại có thể không hết nhấn ý. Nói xong, Đế Thiên chân đạp kỳ lên đỉnh đầu, thả người nhảy lên, đi tới cùng Khương Đường ngang hàng hư không. Người đến đều là khách, bản thiếu Tôn để ngươi trước xuất thủ. Hừ, chiến trường cũng không có ngươi cái này nghi thức xã giao, vậy bổn điện liền không được khách khí. Khương Đường cũng không kiếm lượng, nói liền là nhất kỹ thần thuận. Thiên đạo thẩm phán, vạn tượng thần lôi. Hừ buồn cười, nho nhỏ thiên đạo, cũng dám thẩm phán ta đế tộc thiếu hạo. Thiên Nhất thấy vậy, khinh thường nhịn nó lên. Theo lấy thương đường thần thuật kỹ năng sử xuất, Thiên không đỗi nhiên trở tối nhạt, giống như hòa trời. Nhưng lại tại Thiên Nhất lạnh rên một tiếng sau, mây đen rất nhanh tán đi, bật người khôi phục sáng sủa. Vì sao sẽ là dạng này? Phụ thân không phải nói qua, chiêu này thiên đạo thẩm phán, mặc kệ ba nghìn trong vũ trụ bất luận cái gì một cái vũ trụ thiên đạo, bọn hắn đều sẽ nghe lệnh làm việc. ở nơi này vì sao sẽ dạng này? Thương đường đối với thiên đạo thẩm phán hiệu quả rất là bất mãn, trước kia bách phát bách chúng, bây giờ lại đánh cái hả gì? Ân, ha ha ha bản thiếu tôn còn coi là lớn bao nhiêu lực lượng đây nguyên lai like cũng liền sấm to mưa nhỏ đã ngươi đã vượt qua soi chiều, cái kia đón lấy đến liền nên đến phiên bản thiếu tôn kỳ lân đế thiên dừng lại một chút nhưng sau lưng một đầu kỳ lân hư ảnh dương xuất hiện đi ra vũ cánh bay cao tại cương đường đỉnh đầu xoay quanh tiếp theo đế thiên lại tới một câu chấn thiên đây là đế thiên tại hệ thống nơi đó được đến kỳ lân chấn thiên bộ bây giờ là lần thứ nhất sử xuất theo lấy kỳ lân hư ảnh bốn trào đứng ở hư không như lý bình địa nhưng nó mỗi bước ra một bước trọng lực liền hàng ngàn hàng vạn gia tăng gấp bội đông lại một bước bước ra mà xem như công kích đối tượng thương đường, hắn xung quanh hư không đều tại ông ông tác hưởng. Đông. Tại Kỳ Lân hư ảnh bước ra bước thứ ba lúc, Thương Đường rốt cục không chịu nổi. A ân. Cái này là bược nào thần kỹ, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Thánh Điện thiếu điện chủ đều không chống đỡ được, cái này đế tộc thật đúng là không đơn giản. Sở Thiên Tâm bên người bà lão một mặt không hiểu. Khó đạo liền ngài cũng nhìn không ra đây là cái gì thần kỹ. Tôn nữ điện hạ, lao thân cũng chưa từng gặp qua đế tộc người sử dụng này thần kỹ. Tại gầm lên giận dữ sau, Thương Đường bị chấn thất khiếu chảy máu, thân ảnh từ trên cao rơi xuống, làm sắp đánh tới hướng mặt đất lúc. Sở Thiên Tâm bị khiếp sợ ngây ngốc lên. Một cái lao giả từ hư không lộ ra xuất hiện đi ra, vô cùng nhanh chóng độ đi tiếp ứng Thương Đường. "Thiếu điện chủ, người không sao chứ? Người này gọi Khương Mạn, chính là thiên Đạo Thánh Điện Thái thượng trưởng lão, đồng dạng cũng là Khương Đường người hộ đạo, vạn năm trước đã là đạo tôn Định Phong. Nhất hảo vũ trụ đạo tắc viên mãn, đột phá đạo tôn tương đối dễ dàng một số, lĩnh ngộ đạo tắc liền tốt không cần giao phó đạo tắc." Khúc, khúc, vì cái gì? Mạt Túc, đây là vì cái gì? Vì cái gì thiên đạo thẩm phán ở nơi này vô dụng? Khương Đường liên tiếp mấy cái vì cái gì?" Khương mặt lúc này vậy không biết đạo giải thích như thế nào đáp, mà là nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên thiếu tôn, giữa những người tuổi trẻ giao đấu, lão hủ sẽ không nhúng tay, nhưng Đế Thiên thiếu tôn ra tay như thế chi trọng, có phải hay không nên cho lão hủ một cái giải thích. Đế Thiên cảm thụ đến Khương mặt cường đại, vừa định nhường thiên nhất đi giải thích một chút, lại có một đạo thanh âm ưu tiên "Đã ngươi biết rõ giữa những người tuổi trẻ giao đấu không tiện nhúng tay, vậy sao ngươi có ý tốt muốn giải thích?" Đế Tinh thân ảnh từ Đế tộc Thái Hạo Đạo Cung tung bay, nhưng mà đến, tiểu hài tử trong lúc đó chiến đấu, mất tổn thương cái kia là ở khó tránh khỏi lại nói một cái đế tôn cảnh giới người lại làm cho một cái đế thánh sơ giai đạt thường còn muốn giải thích cần thể diện sao đế tinh một cố vô thượng uy áp hướng khương mặt đánh tới khương mặt lại cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng phóng thích uy áp vây hai cố khí thế đụng nhau phát ra nổ tung thanh âm đế tinh không hề động một chút nào mà khương mặt lại đánh bay mấy ngoài trăm giảm ai thắng ai thua một mục đích hiểu rõ nghĩ không ra đế tinh đạo tôn một cái chuyển thế trùng tu trở về tu vi tăng lên cư nhiên như thế thần tốc hôm nay lão hủ nhận thua nhưng đừng quên ta thiên đạo thánh điện giống lão hủ như vậy người chính là hơn trăm người đế thương vũ trụ đạo tắc cũng không viên mãn ngoại trừ ngươi đế tinh, đạo tôn, cơ hội đều không có chứ, cho nên lão hủ khuyên đế tinh đạo tôn nghĩ lại mà làm sao? Hừ, một cái nho nhỏ vô thượng tôn vương nhất trọng thiên cũng dám uy hiếp bản tôn, người nào cho ngươi dũng khí? Đế tinh nói xong, tiếp lấy tiện tay vung lên, lại là một đạo vô thượng thần kỹ. Đục, Phốc phốc. Khương mặt bị đế tinh thần kỹ chấn động đến thần lực chảy ngược, một ngụm lao huyết từ trong miệng thoát ra, Khương mặt ôm lên cương đường, phá mở hư không, phi thân nhảy vào. Đế tinh, lão hủ nhớ kỹ hôm nay chiêu đái, hắn này ta thiên đạo thánh điện đem gấp một lần hoàn lại. Hừ. Tính ngươi cái này lão tiểu tử chạy nhanh, bằng không thì bản tôn nhất định muốn ngươi có đi mà không có về." Đế Tinh không khoái nói ra, sau đó lại nhìn về phía Đế Thiên. "Thiên nhi, ngươi không sao chứ?" Đế Thiên từ trên cao rơi xuống, đi tới Đế Tinh bên người. "Phụ tôn, ta có thể có chuyện gì? Nếu muốn không phải là nói chuyện gì, đó chính là hắn quá không trải qua đánh." Đế Thiên cái này bước một trang, Đế Tinh nháy mắt im lặng, không cho để ý tới nhìn về phía sợ Thiên Tâm. Sợ Phi cùng bản tôn nói về ngươi lúc, mới đầu bản tôn còn không tin, bây giờ vừa thấy, quả thật như thế. "Vất quá, các ngươi dựa những người tuổi trẻ tình cảm." cần các ngươi chính mình hiểu rõ, bản tôn một mực sẽ không nhún tay. sở thiên tâm bị đế tinh nói đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi không chỗ sắp đặt tay kề sát giữa háng, đối với hắn hành lễ. thiên tâm gặp qua đế tinh bá phụ, ta phụ tôn vậy thường xuyên sét lên bá phụ. ha ha, hắn sét lên bản tôn chuẩn không chuẩn tốt. đi, các ngươi vượt qua một cái vũ trụ có lẽ cũng mệt mỏi, trước theo thiên nhi về thiếu hạo cung nghỉ ngơi đi. đế thiên thì mang theo đám người về thiếu hạo cung. tôn nữ, cái này đế thiên thiếu tôn nhất định chính là nam thần cấp bậc, ngươi cần phải nắm chắc tốt cơ hội u. minh nguyệt gặp đế thiên lãnh khốc bề ngoài phía dưới, còn có như thế thực lực cường đại. Vậy đơn giản là cực phẩm đến nhà. Nếu không ta nói với hắn, ngươi muốn làm hắn làm ấm giường nha hoàn. Tốt lắm, tốt lắm, tôn nữ, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận a. Hai người tại xe đổi bên trong đùa giỡn, hướng về Thiếu Hạo cung bay đi, lúc này, bà Lao đi tới ở một bên nói ra. Tôn nữ, cái kia đế thiên thiếu tôn không đơn giản, ngoại trừ tọa kỵ là đạo tôn đỉnh phong bên ngoài. Bên cạnh hắn cái kia lấy rượu ấm đeo kiếm nam tử cũng đúng, còn có, phía sau hắn 37 người, tu vi lão bà tử một cái đều nhìn không ra. Cái gì? Hoa bà bà, liền ngay đều nhìn không ra, ngươi thế nhưng là ngoại trừ đạo tôn bên ngoài. Sở tộc người mạnh nhất, vậy bọn hắn có bao nhiêu mạnh? Minh Nguyệt nghe Hoa Bà Bà mà nói sau, kinh ngạc lớn tiếng thét lên, còn tốt bọn hắn ở bên trong nói chuyện, bên ngoài là nghe không được, không phải liền lúng túng. Minh Nguyệt, có thể hay không kiềm chế ngươi lớn giọng, nơi này cũng không phải là sở phi vũ trụ. Sở Thiên Tâm bất mãn Minh Nguyệt nói ngữ, sau đó hồi phục Hoa Bà Bà. Hoa Bà Bà, vậy ngươi suy đoán, bọn hắn tu vi đã trải qua đến cái dạng gì độ cao? Hoa Bà Bà trầm tư một chút, sau đó dùng nàng cái kia bén nhọn ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trước đó đạo tôn cùng lão thân rằng qua, hắn cùng Đế Tinh đạo tôn luận đạo lúc, Đế Tinh đạo tôn căn bản không hề dùng toàn lực sau đó sở phi đạo tôn liền thua trận, cho nên lão thân suy đoán, đế tinh đạo tôn tu vi có lẽ tại vô thượng tôn hoàng sơ kỳ, bởi vì sở phi đạo tôn đã là vô thượng tôn vương đỉnh phong, vẫn không thể nào đánh qua đế tinh, mà lão thân là vô thượng tôn vương sơ kỳ, mà đế thiên bên người cái kia đoàn người, có lẽ thuộc về vô thượng tôn vương đỉnh phong cảnh giới, dù sao bọn hắn cũng không có xuất thủ qua, chỉ có thể suy đoán, có lẽ cao hơn. sở thiên tâm nghe xong hoa bà bà phân tích sau, một mặt giật mình, đế thương vũ trụ như thế cường đại, bọn hắn tại sao tại vũ trụ bài danh nguyện ý khuất tại đệ tam đây? Thật đúng là buồn cười à, vừa rồi Khương Đường cùng Khương mặt hai người lại còn nhìn không dậy nổi đế tộc, nhìn đến Thiên đạo thánh điện vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, tôn nữ, ngươi còn không có đi đến này các loại chỗ cao, đến đế tinh đạo tôn cái này cảnh giới sau. Vũ trụ hàng vị lại tính cái gì đâu, ngươi không phải vậy cảm giác được, đế tộc vũ trụ linh khí mạnh hơn chúng ta gấp bội sao? Lại nói, Thiên đạo thánh điện hậu kỳ vẫn lạc, vốn chính là ngươi lần này cùng đế thiên thông ra mục đích. Sở thiên tâm nghe vậy, tối đầu suy nghĩ. Đúng nha, bản này thân liền mang theo lợi ích thông ra. Bất quá còn tốt. Đế Thiên không những người dáng dớp tuấn Mỹ, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng coi như cường đại, ta còn có cái gì bất mãn đây? Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 54, Thiên đạo thánh điện Dạ Tâm. Sở Thiên Tâm thực lực. Sở Phi vũ trụ, Khương Mạt mang theo thụ thương Khương Đường trở lại Thiên đạo thánh điện. Tại Khương Mạt dìu đỡ Khương Đường tiến vào thánh điện chủ điện bên trong, chủ ngồi lên, một người mặc hắc kim bào phục nam tử một mặt kinh ngạc. Phát sinh chuyện gì? Tại sao Đường Nhi sẽ thụ trọng thương như thế? Các ngươi không phải theo lấy Sở thiên Tâm tiến về Đế Thương Vũ trụ sao? Người này tên là Khương Phá Thiên, Khương Đường phụ thân, cũng là bây giờ Thiên Đạo Thánh Điện điện chủ. Khương Mạt đem Khương Đường đặt ở trong điện trên ghế ngồi, sau đó đứng lên hướng Khương Phá Thiên báo cáo nguyên do. Điện chủ, tình báo có sai lầm, Đế Tinh chuyển thế trùng tu trở về, cảnh giới dĩ nhiên đột phá vô thượng tôn hoàng cảnh giới, lão hủ không phải hắn đối thủ. Nếu không phải là lão hủ trước giờ làm tốt chạy trốn chuẩn bị, giờ phút này đã là hai cố thi thể. Khương Phá Thiên nghe vậy, mặc dù trong lòng đối với cái này có chút khiếp sợ, nhưng chưa từng quá nhiều dương xuất hiện đi ra đem sự tình trải qua qua như thật nói ra. Sau đó, Khương mại sẽ ở đế thương vũ trụ phát sinh sự tình. Một năm một mười toàn bộ nói ra một cái tại hạ đẳng giới diện xuất sinh, lại cốt linh tại trường 20 thiếu niên, thế mà đem đường nhi bị thương thành dạng này. Khương phá thiên sau khi nghe xong, tóc mày, đối với sở phi muốn cùng đế thương vũ trụ kết thân, đó là càng thêm kiên kỵ. Nhìn đến, sở phi là phát giác được cái gì? Truyền lệnh, kế hoạch có chỗ biến động, không tiếc bất cứ giá nào phá hư sở. Đế hai tộc thông ra, là điện chủ. Thương mại lĩnh mệnh sau, thân ảnh liền biến mất ở trong điện đế thương vũ trụ thiếu hào cung, tôn nữ. Ngươi vào thiếu hạo cung lúc, nhưng có nhìn thấy viên kia tham thiên đại thụ? Sở Thiên Tâm đám người vừa tới tầm cung, Hoa Bà Bà liền thân ảnh hiện ra. Thấy được, cây đại thụ kia chẳng lẽ có vấn đề? Bởi vì Sở Thiên Tâm tiến vào thiếu hạo cung, bản thân liền mang theo một chút khẩn trương, cũng không đối vũ trụ thần thụ đặc biệt để ý. trải qua qua Hoa Bà Bà nhấc lên lên, một mặt nghi vấn nhìn xem Hoa Bà Bà. Đó là vũ trụ thần thụ, lao thân liền nói, đế tộc vũ trụ chi khí như thế nào so sở phi vũ trụ đồng hậu dậy đặc gấp bội đây? Nguyên nhân ở nơi này bên trong. Cái gì? Kia chính là vũ trụ thần thụ, có thể cho thấp các loại vũ trụ trưởng thành vũ trụ thần thụ. Khi nghe thấy Hoa Bà Bà nói là Vũ trụ Thần thụ lúc, Sở Thiên Tâm bị rung động đến. Sau đó Hoa Bà Bà tiếp lấy nói ra: Đế Thương Vũ trụ Đế tộc, thật đúng là nhường bạn tôn lau mắt mà nhìn a. Một cái bài danh thứ ba Vũ trụ thế mà lấy được Vũ trụ Thần thụ, không thể phủ nhận, vận khí là một phần thực lực a. Tôn Nữ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai còn muốn đi gặp Đế Thiên Phụ mẫu. Ân, cái kia Hoa Bà Bà, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Đế Thiên bên này, tại Sở Thiên Tâm bọn hắn nghỉ ngơi sau, Thiên Nhất đi tới tầm cung. Thiếu Hạo, Sở cô nương bên người bà lão, thực lực tại vô thượng tôn vương nhất trọng thiên cảnh giới. Ha ha, ta liền nói, sở phi vũ trụ làm sao yên tâm? Một cái tôn nữ liền mang mấy trăm hộ vệ tới, còn coi là khương đường người hộ đạo đồng dạng cũng là nàng đây. Nguyên lai like cái kia không nổi bật bà lao chính là nàng người hộ đạo. Ha ha, thú vị, vô thượng tôn vương cảnh giới. Đế thiên đứng ở tẩm cung cửa sổ, tay trái nâng tay phải, tay ngón trỏ sờ sờ mũi, khoẹt miệng nhỏ bé nhỏ bé dương lên. Đúng rồi, ta phụ tôn tu vi cùng với nàng so ra cái nào mạnh? Đương nhiên là tôn thượng tu vi cường hãn, lấy tôn thượng tu vi, một ngón tay liền có thể nghiền ép nàng. Nhưng là cái tên gọi sở thiên tâm nữ tử nàng thiên phú là cực cao mới khoảng 200 năm cốt linh tu vi liền đã tại đạo hoàng cảnh giới đạo hoàng cảnh giới bản thiếu tôn cùng với nàng trên lệch hai cái đại cảnh giới cốt linh nhưng khác biệt 180 năm thời gian dài như vậy nếu là cho đến ta sớm đã đột phá vô thượng nhìn đến trong vũ trụ thiên kiêu cũng không có gì đặc biệt đế thiên đối với hắn tư chất thì là một mặt coi thường lại hoàn toàn không biết nếu như không phải có hệ thống chỉ dựa vào hắn bản thân tu luyện đoán chừng bây giờ còn tại trí tôn đại đế bồi hồi đây thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt sẽ đến ngày thứ hai sáng sớm Đế Thiên tử tẩm cung đi ra, mở cửa liền trông thấy Lam Vận Nhi tại hắn ngoài cửa phòng qua qua lại lại đi lại. Vận Nhi, ngươi tới đến đây có thể có cái gì sự tình? Lam Vận Nhi gặp Đế Thiên cửa phòng mở ra, muốn mở miệng hỏi thăm, muốn nói lại thôi. Thiếu, thiếu tôn, a, không, không có việc gì. À, tất nhiên không có việc gì. Vậy ta đi trước sở Thiên Tâm bên kia, mang nàng đi gặp ta mẫu tôn. Lam Vận Nhi nghe Đế Thiên muốn đi mang sở Thiên Tâm gặp cha mẹ, một lo lắng, liền đem trong lòng nghĩ cha hỏi, bật tốt lên. Thiếu tôn, sở Thiên Tâm là ai a? Đế Thiên gặp nàng hỏi thăm, không cần nghĩ ngợi trả lời. Ta phụ tôn an bài vị hôn thê. Sau khi nói xong, đế thiên liền trực tiếp ra cửa, lưu lại hai mắt vô thần lam vân nhi. Nàng lúc này khoẹt miệng trầm ngâm nói nhỏ: Không có khả năng, không có khả năng, cái này cùng ở kiếp trước phát sinh không giống. Vân nghe thường đi sau đó, thiếu tôn hẳn là hàng năm mới quan, sau đó tại phát triển thế lực. Vì cái gì kiếp này hội có một cái sở thiên tâm, hơn nữa còn là lấy thiếu tôn vị hôn thê thân phận xuất hiện đây, chẳng lẽ là ta trọng sinh sinh ra hiệu ứng ngộ điệp, vũ trụ quỹ tích chết đi. Sở thiên tâm hôn qua đến, lam vân nhi vừa vận tại tu luyện. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài liền nghe thiếu hạo cung người đều tại nói sở thiên tâm, thế là liền có một màn này thái hạo đạo cung nghị sự điện, chỉ thấy nghị sự điện đài cao chủ vị chống chân như vậy. Đế tinh cùng ngạo khinh thành còn chưa tới, mà đế thiên cùng sở thiên tâm một trái một phải ngồi ở phía dưới chờ đợi đế thiên lần này tới thái hạo đạo cung liền mang theo thiên nhất một cái người đến, mà sở thiên tâm ngoại trừ minh nguyện bên ngoài, đằng sau còn có 8 cái nữ thị vệ, tu vi đều tại đạo thánh cảnh, có thể thấy được sở phi vũ trụ cường đại, tôn nữ ra ngoài thị vệ đều là đạo thánh cường giả. Ha ha ha, không hổ là sở phi nữ nhi, tuổi còn nhỏ thì có đạo hoàng cảnh giới. Đế Tinh cùng Ngọc Huyên Thành đột nhiên lăng không xuất hiện, ngồi ở đài cao chủ vị, gặp qua Phụ Tôn, Mẫu Tôn, gặp qua ba phụ, ba mẫu Đế Thiên cùng sở Thiên Tâm đồng thời đứng dậy, hướng về phía Đế Tinh, Ngọc Huyên Thành hành lễ. Thiên Nhi, bạn cũng gần nhất có thể nghĩ ngươi, ngươi sự tình ngươi Phụ Tôn đều nói với ta, ngươi xem một chút ngươi, gần nhất đều dậy. Mẫu Tôn, Thiên Nhi không có việc gì, Đế Thiên cũng không muốn để cho bản thân Mẫu Tôn lo lắng. Ngọc Huyên Thành gặp con trai mình mới bao lâu không gặp, Tiểu Tụy không ít, ánh mắt cũng nhiều ra một kia sầu muộn, đừng nói nhạy cảm đau nhức, nàng vừa nói một chút đi xuống một tay khoác lên đế thiên bả vai, một tay vớt ve đế thiên gương mặt. Khục, cái kia quynh thành còn có người ở đây, cái này một hồi lại nói. Đế tinh gặp nhà mình lão bà tình không được tự, cấm liền đi an ủi đế thiên, trong lòng đúng là xấu hổ. Hoa dung, ngươi khó đạo còn muốn bản tôn mời ngươi đi ra. Đợi Ngọc quynh thành một lần nữa đi đến đài cao chủ vị, đế tinh trực tiếp hướng về phía hư không nói đến. Ông. Hư không chấn động, một đạo đầu đầy tóc trắng, không lưng khúc bối lao thái bà xuất hiện ở sở thiên tâm bên người. Đế tinh đạo tôn, lão thân lần này đến đây chỉ là tôn nữ người hộ đạo, không dám quá nhiều nói không ngừng đạo tôn. Hư. Bản tôn nhìn là sợ phi cái này khờ hàng không có ý tứ đến, cho nên an bài ngươi đến đây đi. gặp hoa bà bà nói á khẩu không trả lời được, để tinh vậy thấy tốt thì lấy. sau đó lại đối sở thiên tâm vấn đạo. thiên tâm chất nữ, con ta ngươi cũng nhìn được, còn hài lòng. nếu như không hài lòng mà nói, ta đi tìm sở phi đi nói, nhường hắn hủy bỏ lần này thông gia. sở thiên tâm nháy mắt trên mặt hàn hồng, nghe tới muốn hủy bỏ hôn nhân sau, há mồm liền nói ra hai chữ hài lòng. vừa dứt lời, cảm giác được bản thân thất thố sau, hai tay che miệng. ta không phải ý tứ kia, ta nói là lẫn nhau tìm hiểu một chút, không vội mà lui. Đế Tinh cùng Ngọc Khinh Thành nghe được Sở Thiên Tâm cái này vội vàng hoảng sau khi trả lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sở Thiên Tâm thấy vậy, hậu chi hậu rất phát hiện bản thân càng tô càng đen, tức hồn hển rầm chân một cái, phất tay hào hướng ngoài điện chạy vội mà chạy. Tôn Nữ, chờ ta a. Minh Nguyệt thấy vậy, cũng đang buồn bực, hàng năm xử sự, sự không sợ hai tôn nữ tại sao hôm nay như vậy thất thố. Ai, người trẻ tuổi luôn luôn dễ dàng vì thích mê thất bản thân. Hoa bà bà rất im lặng, từ khi hôm qua đi tới đế tộc, tôn nữ giống như cùng trước kiếp như là hai người. Nhường Đế Tinh đạo tôn che cười, không có việc gì, tiểu hai tử a, ai còn không có xúc động thời điểm đây. Đế Tinh nói xong, Đắc ý thoải mái cười ha ha. Hoa bà bà cùng Đế Tinh đánh xong chào hỏi vậy đi theo đi ra. Thiên Nhi, ngươi cảm giác được cái này cái sợ Thiên Tâm như thế nào? Đế Tinh gặp con trai của nhà mình như thế ưu tú, chỉ thấy một mặt, liền căm xuống, liền khai tâm hỏi lên Đế Thiên ý nghĩ. Tất nhiên không phải nàng, cưới ai cũng cùng dạng. Bất quá, muốn trở thành ta Đế Thiên nữ nhân, cũng không có như vậy đơn giản. Trước tiếp xúc một đoạn thời gian nói sau đi. Đế Thiên trả lời, hướng Đế Tinh cùng Ngọc Khuynh Thành đống cảm giác bất giác dĩ. Trước hết để cho bọn hắn tiếp xúc nói sau đi, khác đến lúc đó lại cùng nghe thường một dạng. Ngọc Khuynh Thành mới vừa nói xong, bị đế tinh ánh mắt chừng một cái, tức khắc cảm giác bạn thân khai tâm quá mức. Ha ha, không quan trọng, Phụ Tôn, Mẫu Tôn, đây đã là quá khứ sự tình, Thiên Nhi đã trải qua buông xuống. Đế Thiên gặp xấu hổ phụ mẫu, miễn cưỡng vui cười hóa giải một chút, sau đó lại đổi chủ đề. Phụ Tôn, Mẫu Tôn, tất nhiên Sở Thiên Tâm đã tới, ta nghĩ ngày mai sẽ đi thường vân giới nhìn xem. Lại đợi chút đi, 7 ngày sau liền là đế tộc đạo tử tranh đoạt so thí, ngươi mới vừa về đế tộc, nhờ vào đó cơ hội làm cho trong tộc nhân viên nhận biết một phen. Đồng thời, mang theo Sở Thiên Tâm tại đế tộc đi đi cùng với nàng tăng thêm một chút tình cảm. Đế tinh biết rõ, Đế thiên trong lòng không có biểu hiện xuất hiện đi ra như vậy kiên cường. Dù sao, tình quan khó qua à? Hai tháng liên tiếp lọt tốt mười đệ cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. chương 55, Đế tộc đạo tử cuộc thi xếp hạng. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa. Hôm nay chính là Đế tộc đạo tử tranh đoạt bài danh thời gian. Loại này bài danh mỗi hai năm một lần. Tại Đế tộc bên trong. Bài danh càng là gần phía trước, tài nguyên tu luyện càng nhiều, đủ loại đãi ngộ càng tốt. Loại này so thí, vì liền là kích phát đám đệ tử lòng cầu tiến, ngươi không nỗ lực, đồ tốt liền là người khác. Cho nên, đế tộc mỗi qua 20 năm cử hành một lần, không được giống tộc khác, đạo tử bài danh, một lần liền vĩnh cửu. Dương. Đúng lúc này, đế tộc chấn thiên trung vang lên, đây là thông chi còn tại bế quan hoặc là ra ngoài đám đệ tử. Nhưng bọn hắn biết rõ, đạo tử hàng vị tranh đoạt chiến bắt đầu. Thiếu hạ cung, bởi vì đế tiên cái này trong bảy ngày, gọi tiếp sợ thiên tâm bọn hắn các nơi du ngoạn, cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi. Trải qua qua một trận này trùng vang, đem hắn từ trong ngộ tức tỉnh. Đế Ân, phát sinh chuyện gì? Đế thiên mở ra cửa tẩm cung đi ra, trông thấy Đế Ân người tại cửa ra vào, liền lên tiếng hỏi thăm. "Thiếu Tôn, hôm nay chính là đế tộc đạo tử cuộc thi xếp hạng, trong tộc là sợ có chút đệ tử còn tại bế quan, cho nên gõ vang chấn thiên trung." "A, bản Thiếu Tôn còn cho là có người tiến đánh đế tộc đây." Bản Thiếu Tôn tâm trước thấu một phen, một hồi chúng ta vậy xuất phát tiến về, nhìn xem hạo nhiên phải chăng có thể tăng lên thứ tự. "Tốt, Thiếu Tôn." Đế Tiên nói xong, liền trở về tẩm cung rửa sạch, Đế Ân các loại mấy người ở ngay cửa chờ lấy. Nửa giờ sau, Đế Thiên một lần nữa từ Tẩm cung đi ra, lần này hắn đã trải qua thay đổi bạch sắc thiếu tôn Kỳ Lân Bảo, đầu đội Tử Kim, kỳ lân quan, tay cầm Cố bạch sắc sáo ngọc. Vừa vặn ra đại điện sau, liền thấy Sở Thiên Tâm cùng Lam Huân Nhi. "Thiên Tâm, Huân Nhi, trùng hợp như vậy? Xạo cái gì? Chúng ta đều chờ ngươi nửa giờ." Gặp Đế Thiên đi ra, Sở Thiên Tâm bên người Minh Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, tuy nói Minh Nguyệt là tiếng lẩm bẩm, nhưng vẫn là tiến vào Đế Thiên lỗ tai, Đế Thiên giấu tay sở mũi, không cần thất lễ mạo lại xấu hổ cười cười. "Minh Nguyệt, chỉ ngươi nói nhiều." Sở Thiên Tâm chừng Minh Nguyệt một cái. "Thiếu tôn" Đế Hạo nhiên để cho ta nói với ngài một thanh, hắn muốn chiến chuẩn bị trước, cho nên trước hết đi qua. Đế Ân lúc này đánh vỡ đám người trầm tĩnh, hướng về phía Đế Thiên bẩm báo. "Vậy chúng ta vậy lên đường đi." Nói Đế Thiên liền một ngựa đi đầu bay lên Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu, hướng Đế tộc thi đấu phương hướng bay đi, Đế tộc giao đấu lại, nó là một cái lơ lửng tức thiết kế, lớn nhỏ tại đường kính 5 km ta hữu. Xung quanh lơ lửng lấy 18 cái cự hình 3 tầng lầu cắt, 18 ở giữa lầu cắt chính giữa có một tòa lầu chính, đây là Đế tộc cao tầng cùng sở tài phán tại chi địa. Mỗi một ở giữa lầu các đối ứng là đế tộc mỗi một vị đạo tử, đạo tử đều có bản thân tùy tùng cùng phe phái đệ tử. Ngoại trừ ngoại bộ tùy tùng bên ngoài, đế tộc đệ tử đều có thể khiêu chiến đạo tử, người thắng trận liền là đời tiếp theo đạo tử. Lúc này, 18 tòa lầu các một hai tầng đã trải qua đứng đầy người, duy chỉ có ba tầng chỉ một nữa. Theo thứ tự là: 5 hào đạo tử đế Hạo nhiên, 6 hào đạo tử đế Vân, thứ bảy đạo tử đế Cảnh, 8 hào đạo tử đế Vô Song, 9 hào đạo nữ đế Vũ Cơ, 10 hào đạo tử đế Nhược Trần, 11 hào đạo nữ đế An Vân, 12 hào đạo nữ đế Ngọc Nhi, 13 hào đạo tử đế Dụ. Giống không trung một mảnh tiếng thú gào truyền đến mà đứng tại các đại lầu các đám đệ tử nghe tiếng nhìn lại, mau nhìn, bốn hào đạo tử đế dịch hàn cùng 18 hào đạo tử đế quân lang đến. nhìn một bên, ba hào đạo tử đế hiên, 14 hào đạo nữ đế tử yên, 15 hào đạo tử đế tử nhứ, 16 hào đạo tử đế thánh linh, bọn hắn bốn người thế mà cùng một chỗ xuất hiện. ngào, lại một tiếng long hống xuất hiện. nghe thanh âm này, hẳn là hai hào đạo nữ đế tử y lì tỏa kỵ. không chỉ đây, còn có 17 hào đạo tử đế hiên duyên cũng tới. hiện tại còn kém nhất hào đạo tử. lâu các bên trong đám đệ tử, hương vẫn nhìn xem mấy đại đạo tử xuất hiện, đều mong mỏi nhất hào đạo tử sớm một chút đến như bọn hắn có thể lần nữa cảm thụ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chi chiến đế hạo nhiên nhìn qua một cái này cái trang bức ra sân đạo tử không hết lắc lắc đầu cười khổ các ngươi là không gặp qua thiếu tôn một hồi hắn ra sân chỗ nào có các ngươi chuyện gì lúc này một đầu lam sắc biến dị lôi kỳ lần hướng giao đấu đài bay tới phía trên đứng đấy một vị tiên phong đạo có người ân đế vũ thái tổ sao lại tới đây những năm qua không phải đều là 18 tám lão tổ đến trọng tài sao khó đạo trông thấy đế vũ đến đế hạo nhiên vậy phát ra khiếp sợ tại lam sắc lôi kỳ lần đi theo phía sau mười vị đế tộc lão tổ tọa kỵ đều là biến dị kỳ lân ân Hắn là ai? Lâu các bên trên đại bộ phận đệ tử đều không có gặp qua Thái tổ Đế Vũ, hiện tại cũng bước lên rất nhiều hỏi hào, Đế Vũ cùng 18 lão tổ đi tới trung ương lầu các, nhìn thấy 90% đệ tử một mặt nghi vấn nhìn xem bản thân, một mặt mờ mịt nhìn xem cũng đang lầu các các trưởng lão. Các trưởng lão nhau nhau hiểu ý. Bái kiến Đế Vũ Thái tổ. A, Đế Vũ Thái tổ. Đám đệ tử gặp trưởng lão đối Thái tổ hành lễ, vậy đi theo hướng Đế Vũ hành lễ. Bái kiến Đế Vũ Thái tổ. Ân, đều đứng lên đi, đạo tử nhỏ đều đến a. Lúc này, một cái thống kê trưởng lão đi tới Đế Vũ trước mặt bẩm báo. Bẩm Thái tổ 18 vị đạo tử, hiện tại đã tới 17 vị, trước mắt nhất hào đạo tử còn chưa đến hiện trường, đoán chừng là có cái gì sự tình chậm trễ. Lập tức đưa tin cho hắn, biết rõ hôm nay là thi đấu trong tộc, đến bây giờ còn không đến, một chút quý cũ cũng đều không hiểu. Đế Vũ rất là không vui gọi đạo, đang ở thống kê trưởng lao vừa định đưa tin, không trung chuyển đến một thanh thú hống. Giống tầm mắt mọi người xuất hiện xong đầu thủy hỏa kỳ lân, hắn trên lưng đứng đấy một vị cực kỳ xinh đẹp nam tử. Thái tổ, nhất hào đạo tử đế tiêu giao đã tới. Ân, bản tọa thấy được. Đế tiêu giao đi tới giao đấu trên đại không, đầu tiên là hướng về phía trung ương lầu chính hành lễ. Đế Tiêu Giao bái kiến các vị Lão Tổ cùng trưởng lão, nói liền không lưng hướng về phía lầu chính khẽ không người. Đế Tiêu Giao, ngươi biết rõ hôm nay là Đế tộc thi đấu trong tộc, tại sao còn muốn như thế đến chậm? Đế Vũ mang theo nộ khí hỏi đến. Tiêu Giao đạo tử, vị này là Đế Vũ Thái Tổ, còn không mau kiến lễ. 18 tám Lão Tổ bên trong trong đó một vị nhắc nhở Đế Tiêu Giao, Đế Tiêu Giao còn buồn mực, vì cái gì cái khác Lão Tổ đều không có đối với hắn đến chậm sự tình nổi giận, cái này không biết đạo cái nào nhô ra lao đầu lại giận dữ hỏi hắn, bật người hướng về phía Thái Tổ hành lễ. Tiêu Giao gặp qua Đế Vũ Thái Tổ, vạn núi không biết ngài tại đây, mong rằng Thái Tổ chủ tội. Tốt, bản tọa cũng không truy cứu cái gì nhưng ngươi phải nhớ kỹ lần sau trong tộc có chuyện thời điểm ngàn bạn không muốn giống hôm nay dạng này tiêu giao cần tuân thái tổ pháp chỉ Đế tiêu giao nói xong liền hướng nhất hảo đạo tử lầu các bay đi thái tổ nếu không muốn các loại thiếu tôn lúc này 18 tám lao tổ trưng cầu một chút đế vũ ý kiến không đợi à thiếu tôn chỉ là sang đây xem náo nhiệt hắn không biết tham dự đám này đạo tử chi tranh nâng lên đế thiên đế vũ một mặt tường hòa nói ra lời này vừa vặn bị bay hướng nhất hảo lầu các đế tiêu giao nghe thấy nháy mắt cảm thụ đến bất công dựa vào cái gì ta đến chậm một chút thời gian liền gặp phải gian dạy, mà cái kia cái gì thiếu tôn tới hay không đều theo hắn bản thân. đế tiêu giao trong lòng cực độ không thăng bằng, gào gừ chít chít thu không chung lại truyền tới thu hống hót vang thanh âm. chỉ thấy nơi xa một đầu tuyết bạch lại mang theo hai cánh kỳ lân chấn không bay tới. hắn đằng sau còn đi theo chu tước, phượng hoàng, ma bằng, hắc kỳ lân các loại thần thú, mỗi đầu thần thú đều gánh chịu một cái người. ân, cái này đoàn người là ai? a, ta biết rõ, hắn liền là thiếu tôn, là đạo tôn thân tử, lần trước tại đạo tôn bia nhìn thấy qua. wa, cái này toạn kỵ tuốt khóc biến a, đây là cái gì chủng loại a? tứ chi thế mà không phải võ? mà là lòng chảo, còn mang theo hai cánh. Nguyên lai like đây chính là thiếu tôn, rất đẹp dọa trai a, rất muốn bị ấm áp. Hoa si cũng không nhìn một chút thiếu tôn bên người hai vị thần nữ, chỉ là thị nữ đều so với người đẹp mắt. Ta thích ai cần ngươi lo. Những cái này đến từ lầu các bên trong Hoa si nhóm thanh âm, tức khắc nên đón tranh luận Đế Thiên đám người đi tới giao đấu đại không trùng, dừng lại nổi lơ lửng. Lúc này, Đế Vu cùng 18 vị lao tổ bay ra lầu các, hướng về phía Đế Thiên tiêu đạo. Thiếu tôn, cái này tràng lầu chính là cho ngươi để dành, mời lên ngồi, làm viên tộc thúc cùng các vị tộc minh. Đế Thiên nói xong cũng mang theo đám người đi trung ương lầu chính. Hừ, không phải liền là y vào mình là đạo tôn nhi tử sao? Đám này lao tổ còn liếm lấp trên mặt đi nịnh bợ. Bản đạo tử nhất định muốn khiêu chiến ngươi, đưa ngươi đánh bại. Để ngươi vậy nếm thử tại trong tộc mất mặt cảm giác. Đế Tiêu Giao trải qua qua vừa rồi Đế Vũ sự tình sau, nội tâm đúng là khó có thể bình phục. Một cái thường xuyên bị đám người nâng, nếu như một ngày nào đó đám người nâng đối tượng đổi. vậy hắn liền sẽ làm ra cực đoan sự tình đến. Đế Tiêu Giao chính là một ví dụ. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 56, Thương Thiên Phách Thể, Đế Thi Thần. Tất nhiên 18 vị đạo tử đã đến đủ, như vậy, bản tọa tuyên bố, đạo tử tranh đoạt thi đấu hiện tại bắt đầu. Đế Vũ thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, liên đối với chúng đệ tử kêu đạo, chỉ là hắn mới vừa nói xong, thì có đệ tử khiêu chiến. Ta Đệ Thi Thần, chí tôn đế vương đỉnh phong cảnh giới, khiêu chiến 18 đạo tử đế cô lăng. Bản đạo tử tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Đế Quân Lăng nói liền từ lầu các phi thân mà lên, tiến về giao đấu trên đài. Ta Đế Quân Lăng, chí tôn đế vương đỉnh phong cảnh giới, tiếp nhận đế thí thần khiêu chiến. Tốt, khiêu chiến bắt đầu. Lúc này, trọng tài trưởng lão lên tiếng đồng ý khiêu chiến đế thí thần nắm vào trong hư không một cái, một chuôi quan công đại đao xuất hiện ở trong tay, mà Đế Quân Lăng thì là xuất ra một thanh trường thương. Lôi hoàng bá tinh trảm. Đế thí thần vung mạnh lên đại đao, phi thân ở trên không xoay tròn, hướng về Đế Quân Lăng chém tới. Đến tốt. Đại ngọc long tựa thương. Đế Quân Lăng cũng không yếu thế, ngựa không tiến về, một đầu long tượng hư ảnh xuất hiện ở mũi thương phía trước, hướng đế thí thần phóng đi. Un um bỏ một thanh long tượng hót vang, và anh, một thanh cự đại va chạm vang vọng vân tiêu, chưa không hỗn loạn linh khí bốn phía. Hậu Nghệ, ngươi là vua tộc, bọn hắn dạng này va chạm đấu pháp, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Trung ương lầu các ba tầng bên trong đế tiên, khó được nhìn thấy loại này liều khí kình, mà lại còn sinh mãnh như vậy. Từ lực lượng nhìn, bọn hắn không phân sàn sang nhau, liền nhìn người nào nghị lực mạnh. Hậu Nghệ không thích thật nhiều mà nói, trực tiếp một câu nói tỏ ra. Không thú vị, Thiên Tâm, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Thiên gặp Hậu Nghệ thẳng tính tình, liền quay người hỏi sợ Thiên Tâm ta ngược lại cảm thấy cái kia gọi đế thí thần phần thắng hội lớn chút, một cái biết rõ đối phương là đế vương cường giả tối đỉnh, còn muốn đi khiêu chiến, vậy nói do hắn còn có át chủ bài. Ân, thiên tâm thuyết pháp ta đồng ý, một cái cùng các loại cảnh giới người, nếu là không có át chủ bài, cầm cái gì đi khiêu chiến người khác, tự tin à? Đó là không có khả năng. Đế thiên đồng dạng xem trọng đế thí thần. Đế quân lăng, lực lượng đối bính không sai biệt lắm. Tiếp đó, liền để ngươi cảm thụ một chút ta thực lực chân chính. Đế thí thần nói xong, đại đao lăng không tung bay lên, hai tay làm giả vi diệu thủ thế, chỉ thấy toàn thân hắn lộ ra thần quang, tức khắc. Một đạo Thương Thiên Cự Nhân hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn. "Ân, Thương Thiên Phách Thể, ha ha, nguyên lai hắn thức tỉnh Thương Thiên Phách Thể." Đầu tiên kinh ngạc là Đế Vũ, hắn không có nghĩ đến bên trong tộc mình còn có người thức tỉnh Thương Thiên Phách Thể. "Cái này Đế thí thần lại còn thức tỉnh thân thể. Cái này ra hỏa cũng quá cho a, tiền kỳ hao tổn lực lượng, hậu kỳ mới mở ra thân thể." Lầu các bên trên đám đệ tử nhao nhao lẩm bẩm đạo. Dù cho ngươi dùng mật pháp che giấu thân thể, cũng khó chốn bản thiếu tôn chí tôn trọng động." Đế Tiên trầm ngâm nói thầm, "Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ?" Sở Thiên Tâm một bức nghiêm túc bộ dáng nhìn xem Đế Tiên. Ha ha, đâu có đâu có, ta là căn cứ ngươi nói chuyện, sau đó suy đoán đi ra. Đế thiên đánh lấy ha ha. Phong Linh thần chạm. Phía dưới, Đế Thí Thần mở ra thân thể, tay cầm đại đao, giống như khai thiên tích địa khí thế chém dọc quá khứ. Chỉ thấy hư không một đạo bạch sắc đao khí, bay vụt tốc độ hướng Đế Quân Lăng tiêu sắt mà đi, Đế Quân Lăng biết rõ, giờ phút này hắn đã trải qua thua, ngăn cản không được cấp bách, tay cầm trường thương hắn trực tiếp bị đánh bay, trường thương rời khỏi tay Đế Quân Lăng tuy nói tổn thương không nhẹ, nhưng không có thương tới đạo căn, dù sao bên trong tộc mình xuất thủ vẫn là phân tấc. Chúc mừng Đế Thí Thần, khiêu chiến 18 đạo tử thành công. Nguyên đế quân lăng đạo tử thân phận từ đế thí thần nối liền. Trọng tài trưởng lão tuyên án kết quả. Trọng tài trưởng lão mới vừa nói xong kết quả, một đạo giống như tiên tử nữ tử bay lên giao đấu đài. Bản điện 12 Hào đạo nữ đế Ngọc Nhi, chí tôn đế hoàng định phong cảnh giới, khiêu chiến chín hào đạo nữ đế Vũ Cơ. Tốt, vậy bổn điện giống như ngươi mong muốn. Đế Vũ Cơ một bên bay về phía giao đấu đài, vừa mở miệng nói ra. Chín hào đạo nữ đế Vũ Cơ, chí tôn đế thánh sơ giai, tiếp nhận khiêu chiến. Nguyên lai like ngươi đột phá, khó trách dám tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá thì tính sao, càng cảnh giới khiêu chiến mới kích thích. Đế Ngọc Nhi phản phất đã sớm có chuẩn bị tâm lý một dạng. Khiêu chiến bắt đầu. Trọng tài trưởng lão Tiêu Đạo khoác lác ai cũng sẽ nói, ra chiêu đi, bản điện để ngươi biết rõ, trên lệch một cái tiểu cảnh giới, là khó có thể vượt qua được là trời. Đế Vũ Cơ nói xong, bay vào không trung, uống thùng Ngọc Thủ nắm lấy một thanh hàn băng kiếm phóng xuất ra tất sát kỹ. Băng Nguyệt kiếm ảnh. Gặp Đế Vũ Cơ công kích sau, Đế Ngọc Nhi xuất ra một thanh náo nhiệt lân vũ cây quạt, hướng về phía hư không vô hai lần. Thánh diễm đột thứ. Thành trăm hơn ngàn hỏa diễm phi đao cùng Đế Vũ Cơ băng nguyệt kiếm ảnh va nhau. Va Từng đợt vỡ vang lên các nàng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu phát đấu, chậm rãi diễn biến thành binh khí chiến đấu. trên không trung, hai người tốc độ lấy mắt thường là khó có thể bắt được, chỉ nghe thấy va chạm thanh âm. đế thiên, vậy lần này ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng được? sở thiên tâm mới vừa ở đế thiên bên kia, có chút nghịch đại đao trước mặt quan công cảm giác, hiện tại nàng muốn tìm về chẳng tử. năm năm số lượng a, tuy nói đế ngọc nhi chỉ có đế hoàng đỉnh phong, nhưng nàng tốc độ cực nhanh, hơn nữa căn cơ vững chắc, đế vũ cơ cảnh giới là lên, lên rồi, nhưng đột phá không được lâu, cảnh giới không có vững chắc. Sở Thiên Tâm gặp Đế Thiên chậm rãi nói, tức khắc đã cảm thấy nàng đánh ra ngoài một quyền, liền giống đánh vào trên đông, có xúc cảm, không tổn thương. Hừ, một chút ý tứ đều không có. Sở Thiên Tâm miệng một nhiễu, thế mà làm đúng. Nàng cái này bung ra kiểu, nhìn Đế tộc rất nhiều đệ tử đều không có tâm tư quan giao đấu đại, mà là nhìn lầu chính thượng thất Sở Thiên Tâm đi. Ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng tôn nữ, chú ý bản thân hình tượng. Đế Thiên ở một bên nhắc nhở nói ra, bành một thanh đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Trên sân hai nữ chiến đấu cũng mau chuẩn bị kết thúc, tốc độ cũng chậm xuống. Đế vũ cơ. Chúng ta liền đến một chiêu định thắng phụ a. Tốt. Đế Vũ Cơ trả lời xong sau, đem thể nội còn sót lại cuối cùng năng lượng, tụ tập đến Băng Nguyệt Thần Kiếm bên trên, thần kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Băng Phong vận dậm. Mà đối diện Đế Ngọc Nhi cũng là điên rồi, đồng dạng đem thể nội toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại Hỏa Hồng Lân quạt lông bên trên, hướng về phía mặt đất một cái. Liên Hỏa Liệu Nguyên. Hai cỗ năng lượng thuộc tính khác nhau va chạm cùng một chỗ, thủy hỏa đều bất tư dung, sinh ra một cỗ nội mạnh. Oen. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, lâm vào hôn mê bên trong. Hai nha đầu này, tại sao đều không thể nhường cho một chút đây? Đúng nha. Tuy nói tu luyện đi ra thuộc tính năng lượng là thủy hỏa bất dung, nhưng năng lượng cuối cùng đều là người khống chế. Các nàng cái này hoàn toàn là bị thuộc tính dây năng lượng lấy đi. Tức chết lão phu. Một nhóm lao tổ tại bên cạnh lao nhau suốt ruột căng thán. Thái tổ, ván này có lẽ làm sao phán? Ván này cho trọng tài cả sẽ không. Một mặt mộng bức nhìn xem đế vũ. Theo cảnh giới tới nói, đế ngọc nhi tính khiêu chiến thành công, nhưng đế tộc so đấu là thực lực. Tất nhiên cử động lần này các nàng bất phân thắng bại. Vậy liền đế vũ cơ hạng chín, đế ngọc nhi hạng mười a. Đế vũ tự thân vậy không biết nói sao phán? Tất nhiên tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vậy cũng chỉ có thể nói ra một cái như thế về sau. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với, chương năm 57, Hạo Nhiên tấn thăng, đế thiên lần thứ 2 thu tùy tùng. Đế tộc đạo tử tranh đoạt chiến đã trải qua kéo dài vài ngày, hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Hai ngày trước để cho người ngoài ý muốn là đế thi thần, hắn vậy mà còn phiêu chiến 17 hảo đạo tử đế yên yên. Ngay từ đầu không phân cao thấp, nhưng về sau, đế thi thần trong chiến đấu đột phá, khiến ép đế yên yên mà lúc này đang tỉ đấu trên đài khiêu chiến nhân viên là đế hạo nhiên, hắn khiêu chiến là hai hảo đạo nữ đế tử y Trên sân hai người đánh là khó hòa giải đế hạo nhiên bây giờ có dũng khí khiêu chiến đế tử y đó là bởi vì đế tiên dành cho hắn tăng lên cảnh giới đang ăn bây giờ cảnh giới cũng đang đế chủ sơ kỳ, cùng đế tử y cùng nhau các loại. không chung, hai người hiện tại cũng thở hổn hộc, chiến đấu đã trải qua hơn một canh giờ. lúc này đế hạo nhiên đối đế tử y y đạo, thứ y y, ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi nhận thua đi, bắt ngươi thực lực đến chứng minh. bây giờ thực lực chúng ta không sai biệt lắm, cùng lắm thì giống vũ cơ các nàng một dạng, nhận thua. Đó là không có khả năng. Đế Tử Y Y nghe nói như thế, phi thường tức giận nói với Hạo nhiên "Thất nhiên như thế, vậy cũng chớ trách ta." Đế Hạo nhiên gặp thuyết phục không có kết quả, vậy liền nhìn vào thực lực Đế Hạo nhiên cầm trong tay phong ma thường, hướng Tử Y Y công kích mà đi, đầu thương sắc bén vô cùng, hai bên trái phải nạm ngượt nha hình lư lao, thân thương đen kịt, khắc họa lân thiên, Long khiếu cửu thiên. Tử Y Y vậy nghiêm túc, tay cầm Tử Thanh thần kiếm, khoa tay lấy vô tận áo nghĩa thủ thế, hướng về phía Đế Hạo Nhân công kích mà đến, kỹ năng liền là một kiếm chém ra, một kiếm đoạn tinh thần. Đang ở song phương kỹ năng chạm vào nhau lúc, Đế Hạo Nhiên thế mà không nhìn kỹ năng chạm vào nhau dư ba, một cái cực độ phi thân, đi tới Đế Tử Y Diệp trước người, vẫn lạc thần quyền. Đế Hạo Nhiên một quyền đánh vào Đế Tử Y Diệp trên bụng, mà Tử Y không tránh kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi bay ra, sau khi hạ xuống trực tiếp hôn mê. Đế Hạo Nhiên cầm trong tay phong ma thường, tuân tú thẳng tắp dáng người đứng ở hư không, chờ đợi trưởng lão tuyên bố kết quả. Đế Hạo Nhiên khiêu chiến hai hào đạo nữ Đế Tử Y Diệp thành công, chúc mừng Đế Hạo Nhiên tấn thăng hai hào đạo tự chi vị. Bản tọa tuyên bố, hôm nay là giới này ngày cuối cùng trong tộc đạo tử tranh đoạt chiến, như không có người khiêu chiến vậy liền cần lại các loại 20 năm sau tất tất nhiên đều không có người khiêu chiến cái kia bản tọa tuyên bố lần này đạo tử tranh đoạt chiến đến đây trong tay trưởng lão lời còn chưa nói hết lúc này một đạo thanh âm vang lên trưởng lão bản điện muốn khiêu chiến cái này một đạo thanh âm truyền đến nhất hào đạo tử lầu cát lên tiếng muốn khiêu chiến chính là nhất hào đạo tử đế tiêu giao tiêu giao đạo tử giới này người khiêu chiến đều không có người khiêu chiến ngươi ngươi muốn khiêu chiến người nào không ai dám ứng chiến a Trọng tay trưởng lão nhíu mày nhìn về phía đế tiêu giao bản điện muốn khiêu chiến người đế tiêu giao từ nhất hào lầu cát bay ra Phiêu phủ ở không trung, mặt hướng trung ương lầu chính, sau đó đưa tay chỉ Đế Thiên lớn tiếng kêu đạo. Đế Thiên, làm cản. Lúc này, Thái tổ Đế Vũ triệt để nổi giận. Một thân đạo tôn tu vui vui áp hướng Đế Tiêu Giao bao phủ mà đi, Đế Tiêu Giao nháy mắt bị chấn áp tại giao đấu đài. Đế Vũ Thái tổ phi thân dừng lại trên không trung, ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem Đế Tiêu Giao. Mục vô tôn thi, thiếu tôn hắn là người có thể khiêu chiến. Bị chấn áp tại giao đấu đài, Đế Tiêu Giao sắc mặt đỏ lên, nội tâm cuồng hứng. Lần này tranh đoạt chiến, hắn đã trải qua hai lần tại chúng tộc nhân mất đi mặt mũi, không phục hứng ra. đều là tuổi trẻ thiên tiêu. Tại sao không thể chiến Khiêu Chiến? Đang ở Đế Vũ Thái Tổ còn muốn nói lúc nào? Đế Thiên lười biếng thanh âm vang lên. Ngươi cứ như vậy xác định có thể chiến thắng ta. Lúc đầu ngồi ở lầu chính Đế Thiên, chờ đợi trưởng lão tuyên bố sau khi kết thúc, liền nghỉ sớm một chút rời. Dù sao hắn còn có đánh dấu nhiệm vụ phải hoàn thành. Ai ngờ ra một cái cửa hàng muốn khiêu chiến hắn. Khiêu chiến bản thiếu tôn, thua, là muốn trả giá đắt. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Đế Thiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bay lên không đang tỉ đấu trên ngải không. mắt thấy Đế Tiêu Giao. Mà Đế Tiêu Giao nghe nói Đế Thiên mà nói sau, dứt khoát kiên quyết nói ra. Đồng tộc trong lúc đó, Thiên Tiêu khiêu chiến còn muốn bỏ ra cái gì đại giới? Ha ha, ngươi như thua, ngươi liền không có tư cách tại nhất hảo đạo tử vị trí bên trên mây nô. Nhưng ngươi nếu có thể thắng, bản thiếu tôn trên tay đạo tôn khí, cựu thiên nhiếp hồn tiêu liền là ngươi, dám đánh có không? Đế Thiên hướng về phía Thái Tổ phất tay, ra hiệu nhường hắn thu hồi uy áp. Đế Tiêu Giao gặp uy áp không có sau, liền đứng người lên, ngẩng đầu nhìn xem Đế Thiên, khí thế như hồng nói ra, có gì không dám? Vậy liền bắt đầu đi. Đế Thiên nói xong cũng bay trước người hướng giao đấu trên đài. Đế Tiêu Giao gặp Đế Thiên đi tới giao đấu sau đài, trong lòng vẫn nổi cực độ bay lên, trong lòng nói nhỏ, nếu như không được là ngươi xuất hiện ta vậy sẽ không bởi vì đến chế bị nói ngươi cần không tại ta vậy sẽ không bị thái tổ chấn áp hết thề đều quy về ngươi nói xong cũng giống đế thiên phát động công kích Mị ảnh huyết bộ chỉ thấy đế tiêu giao thân ảnh xuất hiện từng dãy hình bóng không phân rõ cái nào là chân thân sau đó lại sử xuất kỹ năng công kích đại vân thần diệt trưởng tức khắc đầy trời kim sắc bàn tay tấn công về phía đế thiên tần hai cái này kỹ năng dung hợp còn qua loa là có chút thiên phú liền là tâm tư đấu kỹ quá mạnh đế thiên thầm than song gặp hướng bản thân công kích mà đến bàn tay sau chí tôn đế thánh trung kỳ cảnh giới nháy mắt thả ra sau đó hai tay nâng cao chắp tay trước ngực, lại lấy thân làm trung tâm mở ra hai tay, một cỗ trong suốt lồng khí hình thành. hai tay hướng lên trên đẩy, lồng khí điên cuồng mở rộng, đi ngăn cản đại vẫn thần diệt trưởng. sau đó duỗi ra hai ngón tay, nâng tụ lên thần tượng chấn ngục tình thần công hạt, nhìn đều không mang nhìn đế tiêu giao cái kia quỷ dị bị ảnh huyễn bộ đế thiên một cái bước nhanh thoáng hiện, nháy mắt xuất hiện ở đế tiêu giao trước mặt, hai cánh tay chỉ điểm tại hắn khí hải phía trên đế tiêu giao cảm giác thân thể tu vi tại cực tốc tiêu tán. nháy mắt, cảm giác mình đã không có tu vi, toàn thân không có một chút thần lực, một mặt kinh khủng nhìn xem đế thiên, đưa tay chỉ đế thiên nói ra. người, người. Phế, ta, Tu Vi, cái gì, thiếu tôn Phế đi tiêu giao đạo tử Tu Vi, thiếu tôn có như thế cường đại, chỉ sử dụng một chiêu liền Phế đi tiêu giao đạo tử thiếu tôn cũng là ngoan nhân à? Bất quá tiêu giao đạo tử cũng đúng, không có việc gì khiêu chiến thiếu tôn làm gì. Ai, một đời thiếu niên trí tôn bị Phế, đạo tử tâm lý có lẽ hỏng mất ra. Lâu các bên trên đám đệ tử lại bắt đầu nghị luận lên, có tiết hận, có vu tay bảo hay, cũng có đồng tình đủ loại thanh âm. Lâu chính 18 tám lao tổ cũng là liên tục lắc lắc đầu, cảm giác đáng tiếc, nhưng ngẫm lại là hắn bạn thân tiệm, còn có thể nói cái gì đâu, đây là Đế Thiên muốn thấy được. Dù sao đang đế tộc, phía sau Thêm Hội có rất nhiều con rùi tìm hắn. Bây giờ đồng ý đế Tiêu Giao khiêu chiến, cũng là vì về sau thanh tĩnh đế tộc trẻ tuổi nhất một đời lĩnh quân nhân vật. Hôm nay bị hắn một chiêu phế đi, vậy sau này liền không người lại đi khiêu chiến hắn đế thiên nhìn vẻ mặt kinh khủng đế Tiêu Giao, sau đó đem chỉ hắn tay dịch chuyển khỏi trên mặt cười tà nói ra. Bản thiếu tôn nói qua, ngươi thua thì phải bỏ ra đại giới, nhưng đại giới liền là mất hết tu vi. A, không. Đế Tiêu Giao ngửa mặt lên trời gào thét, gào thét qua đi đế Tiêu Giao bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt chấn trưởng trong lòng vô tận nỗi hận, không ngừng ở hỏi lại bản thân, vì cái gì muốn đi khiêu chiến hắn đế tộc thế hệ trẻ tuổi vô thượng thiên tiêu, bây giờ lại trở thành phế nhân, về sau ai còn sẽ để ý hắn, ai còn hội nâng hắn, cho hắn vô thượng vinh diệu. thiếu tôn, ngươi thật chẳng lẽ đem hắn phế đi? lúc này thái tổ không xác định vấn đạo. dù sao đế tiêu giao là đế tộc thiên tiêu, dù cho đối đế thiên mục vô tôn gì, cũng không tất yếu trực tiếp phế đi. ha ha, tộc thúc, ngươi nghĩ gì thế? ta mặc dù đến đế tộc thời gian không dài, nhưng cũng là đế tộc người, về sau đế tộc phát triển còn phải dựa vào bọn họ đâu? Thiên tiêu phế một cái liền thiếu một cái. Đế Thiên cái kia tà mị mang trên mặt Tiểu Dung, trả lời Đế Vũ. A, vậy là tốt rồi, ta liền đoán thiếu tôn không phải bụng dạ hẹp hòi người. Đế Vũ vô vô ngực nói ra, bởi vì Đế Thiên sử dụng thần tượng chấn mục tình phong ấn tu vi, theo người khác giống như là trực tiếp phế đi một dạng, cho nên những lao tổ kia cùng thái tổ trong lòng cảm giác đáng tiếc. Đế Tiêu giao đúng không? Bản thiếu tôn mặc kệ ngươi trước kia là cái dạng gì, nhưng sau này đem ngươi bản thân lòng hư vinh thu lên, đem ngươi cái kia cao ngạo tư thái giấu đi, tất cả theo Đế tộc quy củ đến đi, ngươi thân làm nhất hảo đạo tử là muốn làm gương tốt đưa đến dẫn đầu tác dụng, mà không phải cho ngươi đi xúc phạm quỷ cũ. Bản thiếu tôn hôm nay chỉ là cho ngươi cái giao hấn, phong ấn ngươi tu vi 10 năm, kỳ hạn vừa đến, tu vi thì sẽ khôi phục. Ngàn bạn đừng đi tìm người giải khai, bởi vì toàn bộ vũ trụ chỉ có ta sẽ, coi như cha ta đến cũng không được. Chỉ cần có khác thần lực tiến vào, khí hải liền sẽ trực tiếp nổ tung, đến thời điểm liền thật phế đi. Đa Tạ thiếu tôn thủ hạ Lưu tình. Đế Tiêu giao nghe được tu vi không có bị phế sau, vì trên mặt đất bái tạ. Trải qua qua này các loại thoại mái chập trùng sau đó, Đế Tiêu Dao dĩ nhiên tình lộ, cũng không giống trước đó như thế coi trời bằng vùng. 18 trong lầu các các đại đạo tử, đạo Nữ nghe Đế Thiên có thể nói ra như thế bảo vệ đế tộc lời đối với hắn cũng là nhìn với con mắt khác, dù sao nghe trong tộc nói Thiếu Tôn mới chừng 20 tuổi, trở về cũng liền mấy năm thời gian, đối đế tộc lòng trung thành thế mà không thể so với các nàng bất luận kẻ nào thiếu Đế Thiên vừa muốn hô lên Tuyết Kỳ lâm vệ. Thiếu Hạ Cung, lúc này, một bóng người bay tới, tại Đế Thiên trước mặt quỳ xuống. Đế Thí thần, tham kiến Thiếu Tôn, mời Thiếu Tôn thu ta làm tùy tùng. Đế Thí thần từ 17 hào lầu các bay tới, nói ra bản thân ý nghĩ, thỉnh cầu Đế Thiên thu hắn làm tùy tùng. Ha ha, là ngươi a, ta đối với ngươi có ấn tượng Ngươi hai lần biểu hiện xuất hiện không sai, còn mang theo thường thiên phế thể. Tốt, tất nhiên ngươi có cường giả chi tâm, cái kia bản thiếu tôn liền thu ngươi làm tùy tùng. Tại đế tộc đạo tử bên trong, ngươi là cái thứ hai đi theo ta. Ngươi ngày mai cùng năm hảo đạo tử đế hạo nhiên, à, không đúng, hiện tại hẳn là hai hảo đạo tử. Các ngươi ngày mai đến ta thiếu hạo cùng tìm ta. Đế Thiên nói xong, hướng về phía lầu chính thái tổ đám người đánh xong chào hỏi, sau đó liền đúng lấy không trung tiêu đạo. Tiểu Tuyết, về nhà. Gao Gư Tuyết kỳ lần tử hư không bay ra, xuất hiện ở giao đấu trên đài không, chờ đợi Đế Thiên giáng lâm. Hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử. Thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hãy đến với Chương 58, Sắt Lục Trị tác dụng, thu vi tăng lên đến cuồng. Ken, chúc mừng ký chủ, Bạch Khởi giết địch 2 vạn người, Sắt Lục Trị thu hoạch được 2 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ Triệu Vân giết địch 3 vạn người, Sắt Lục Trị thu hoạch được 3 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ Lữ Bố giết địch 4 và người, Sắt Lục Trị thu hoạch được 4 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ Quan Vũ giết địch 3 và người, Sắt Lục Trị thu hoạch được 3 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ, Lý Nguyên Ba giết địch 8 vạn người, sát lục trị thu hoạch được 8 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ, dưới cờ quân đội giết địch 100 vạn người, sát lục trị thu hoạch được 100 vạn. Ken, trước mắt ký chủ sát lục trị 130 vạn, ký chủ có thể áp dụng sát lục trị tăng lên tu vi hoặc cho bộ hạ tăng lên tu vi. Theo trước mắt ký chủ trí tôn cảnh giới tu vi, mỗi 1 vạn sát lục trị tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạo cảnh trở lên là mỗi 100 vạn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đột phá đạo tôn cảnh giới cần một lực sát lục trị Ken. Trước mắt sát lục chỉ chỉ có thể tăng lên tu vi, đợi ký chủ đi đến cao cấp hơn vũ trụ sau đó lại giải tỏa chức năng mới. đế thiên tử khi đế tộc đạo tử tranh đoạt chiến sau khi kết thúc liền trở về thiếu hạ cung, không bao lâu liền xuất phát đi thương vân giới. mà liên ở đi đến thương vân giới trên đường, đế thiên ngồi ở xe kéo ngọc bên trong chỉ nghe thấy liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên. bạch khởi đám người đã động thủ, đón lấy đến liền để sát lục đến càng mảnh liệt a. đế thiên ngồi ở chín lân xe kéo ngọc bên trên, một đôi sầu muộn ánh mắt hiếp lại, mang theo một cô tiêu sát chi khí mà đồng dạng ngồi ở xe kéo ngọc bên trong sở thiên tâm, nàng cảm thụ đến sát khí, quay đầu nhìn xem đế thiên, trong lòng thẩm đủ. như thế trọng sát khí, vì sao sẽ xuất hiện ở trên người hắn đây? trong ngày thường không phải định hiền hòa sao? thật sự là không hiểu rõ. thiên nhất, đến thương vân giới còn cần bao lâu? đế thiên hướng về phía xe kéo ngọc bên ngoài đỉnh lang bên trên thiên nhất vấn đạo. thiếu hạo, theo cái này chín đầu kỳ lần tốc độ, cự ly thương vân giới còn có chừng một ngày. thiếu hạo nếu như không có thời gian, thuộc hạ trực tiếp phá vỡ hư không bình trường, một giờ có thể đến. không cần, vừa vận thừa dịp khoảng thời gian này, ta tu luyện một chút, cảm giác muốn đột phá. Đế Thiên nói ra, sở Thiên Tâm bùn trồn, tình huống như thế nào? Tại hư không thông đạo tu luyện, sẽ không sợ vũ trụ chi khí hỗn loạn bị không gian thối phệ. Hệ thống, đem sát lục trị toàn bộ dùng xong. Bản thiếu tôn muốn tăng lên tu vi. Đế Thiên nhìn một chút sát lục trị, không nhiều, bạch khởi bọn hắn một cái người tăng lên một cái cảnh giới đều không đủ, cũng chỉ có thể bản thân dùng. Keng, ký chủ đang đang dùng sát lục trị tăng lên tu vi Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến trí tôn đế chủ hậu kỳ Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến đế tôn nhất trọng thiên. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến đế tôn bát trọng thiên. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến đế tôn đỉnh phong thiên. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến đạo hoàng nhất trọng thiên. Keng. Tăng lên hoàn tất, còn thừa 8 vạn không đủ ký chủ tăng lên. Ngồi ở một bên sở thiên tâm cùng minh nguyệt biểu hiện trên mặt đã trải qua không cách nào hình dung. Đây là cái gì yêu nghiệt, thoáng cái tăng lên mười mấy hai mươi tiểu cảnh giới, đột phá hai cái đại cảnh giới. Tôn nữ, khó đạo đế thiên thiếu tôn sẽ không sợ ảnh hưởng căn cơ sao? Minh nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi sở thiên tâm. Hắn không biết ngốc đến trình độ này, có lẽ đây chính là hắn yêu nghiệt chỗ a. Sở thiên tâm giống là ở trả lời minh nguyệt hoặc như là tìm lý do thuyết phục bản thân tiếp nhận chuyện này hệ thống mở ra trang chủ ghen chính đang vị ký chủ mở ra trang chủ ký chủ đế tiên, thân phận, vô thượng đạo tộc thiếu tôn công pháp hồng nung thần quyết hỗn nguyên kim thân thần quyết đế thí đạo quyết thần tượng chấn mục kình bát cửu huyền công ảm nhiên tiêu hồn cửu cử vi đạo hoàng nhất trọng thiên thể chất hồng nung thần thể cao nhất thần thể dị đồng trí tôn trọng n g g h u n g tẩu đế tẩu trung cực trùng tẩu toại kỵ trí tôn tuyết kỳ lần vũ trụ đệ nhất đầu kỳ lần đạo tôn đỉnh phong binh khí đạo tôn khí hồng nung trung thiên phàm kiếm hồng nung tháp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 Vinh viễn xa so với kỳ chủ cao năm cái đại cảnh giới, Triệu Hoán nhân vật, Bạch Hởi, Đạo Tôn nhất trọng tiên, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Triệu Vân, Đạo Tôn đỉnh phong, hậu nghệ, 36 chiến thần vệ, cảnh giới. Miêu sát nhân vật, Lữ Bố, Ma, Đạo Tôn đỉnh phong, thuộc hạ nhân vật, Đế Long vệ, 8 người, chuẩn Đạo Tôn đỉnh phong, thuộc hạ quân đội, thiết giáp thần vệ 6 vạn, xích diễm thiết kỵ 1 vạn, huyền giáp thần quân 3 vạn, tướng sĩ đạo hoàng cảnh, tướng quân đạo thánh lục trọng đến đỉnh phong, hệ thống nhiệm vụ, đánh dấu thương vân giới. Hệ thống Về sau sát lục trị mỗi ngày cho ta một cái tổng số, liền không muốn bắn ra nhiều tin tức như vậy. Ghen, tốt ký chủ. Đế Thiên cùng hệ thống câu thông xong, từ từ mở mắt, lại nhìn thấy Sở Thiên Tâm, Lam Vân Nhi, Minh Nguyệt, Đế Hạo Nhiên, Đế Thí Thần đám người đang lại nhìn quái vật nhìn xem hắn. Ngạnh, các ngươi nhìn ta làm gì? Đế Thiên bị bọn hắn nhìn một mặt xấu hổ, phòng đoán hẳn là đột phá hủ đến bọn hắn. Biến thái. Sở Thiên Tâm nói xong khác quay đầu đi. Chúc mừng thiếu tôn đột phá tu vi. Lam Vân Nhi bọn hắn ba người hướng Đế Thiên cong lưng cong người nói ra. Thương Vân Giới, Vân Thần Tông, nơi này tiên vụ tràn ngập không trung thần cấm bay lượn khắp nơi. Thái thần cung chủ phong, lúc này một nhóm tiên phong đạo cốt lao đầu giống là ở thương nghị cái gì. trong điện chủ vị ngồi một người, phía dưới hai bên trái phải đều có tám người. lúc này chủ vị lao đầu mở miệng nói ra. các vị trưởng lão, các ngươi cảm giác được cái này lần ta vân thần tông đi mấy đại thánh địa thiên tiêu khảo hạch do ai đi càng là thỏa đáng. lúc này ở trong điện chủ vị nói chuyện là vân thần tông tông chủ vân lôi đạo, tu vi sớm đã là chuẩn đạo tôn đỉnh phong, còn kém có đạo tát xuất hiện nhưng hắn đột phá đạo tôn cảnh giới. Mà Thiên Tiêu khảo hạch, là từ Vân Thần Tông đi các đại thánh địa chọn lựa thiên kiêu vào tông bồi dưỡng ở phía dưới trường lão đoàn, lúc này, ngồi ở bên trái phía trước nhất đại trưởng lão Vân Trung Tiên liền mở miệng. "Tông chủ, lần này tiến về các đại thánh địa đệ tử khảo hạch nhân tuyển, bản tọa cho rằng từ Tam trưởng lão mang theo thần tử tiến về tương đối thích hợp. Tam trưởng lão gần đây tu vi cũng đã đến chuẩn đạo tôn đỉnh phong, một vị chấn nhiếp, nhường có gì tâm thánh địa nhìn xem, Vân Thần Tông mãi mãi cũng là thương vân giới bá chủ. Bản tông cảm thấy làm được, các đại trưởng lão cảm thấy thế nào?" Vân Lôi đạo nghe xong đại trưởng lão Vân Trung Tiên đề nghị sau, hỏi cái khác 10 cái trưởng lão ý kiến chúng ta tuân theo tông chủ cùng đại trưởng lao ý kiến các trưởng lão đều đang nghĩ tam trưởng lão vân trung thiện chính mình cũng không có ý kiến bọn hắn có thể có kiến nghị gì có người đi bọn hắn đến vui vẻ thanh nhàn tốt cái kia quyết định như vậy đi lần này đi cái khác thánh địa đệ tử khảo hạch nhân tuyển từ tam trưởng lão vân trung thiện mang theo thần tử diệp vô địch tiến về cần tuân tông chủ thánh lệnh đang ở các trưởng lão sau khi nói xong vân thần tông không gian động nhiên một trận rung chuyển. đông một đạo không gian bị tạc nước thanh âm truyền ra một cái đệ tử tiến đến bẩm báo tông chủ Hư Không Bên trong xuất hiện một cỗ chín đầu kỳ lân lôi kéo xe kéo ngọc hướng Ta Vân Thần Tông bay tới. Nghe thấy đệ tử giảng sau, hơn 10 đạo thần thức hướng hư không bên ngoài đầu, chỉ thấy kỳ lân kéo xe cũng không cảm thụ đến người trong xe viên. Đế tộc vật cưỡi chuyên dụng kỳ lân xe kéo ngọc, các vị gần nhất nhưng có tin tức, đế tộc ai muốn đến Ta Vân Thần Tông? Vân Lôi đạo rất lời, chúng vị các trưởng lão đều nhìn nhau một cái, cuối cùng không có kết quả, đều giao động lắc lắc đầu. Tông chủ, chúng ta bây giờ cũng không phải nghĩ những cái này thời điểm. Tất nhiên đế tộc có người đến, chúng ta tiến về nênh đón a, một hồi thì có đáp án. Đại trưởng lão Vân Trung tiên hướng về phía đám người nói ra, đợi đám người sau khi gật đầu trực tiếp biến mất ở trong điện. Lần thứ hai xuất hiện lúc, cũng đang hư không, chờ đợi kỳ lân xe đuổi đến. Giống. Giống. Chín đầu kỳ lân lôi kéo lầu các lớn nhỏ xe kéo ngọc, đi tới Vân Thần Tông trên không, nhìn thấy 10 cái chuẩn đạo tôn cảnh giới cường giả tại hư không chờ nó, liền tại trước mặt bọn hắn ngừng xuống tới. Vân Thần Tông tông chủ Vân Lôi đạo mang chúng vị trưởng lão, cũng nên đế tộc người dáng lâm Vân Thần Tông. Vân Lôi đạo đám người gặp kỳ lân xe đổi sau khi dừng lại, gặp xe kéo ngọc hành lang ngoài bên trên ba mươi mấy vị cường giả bọn hắn liền tu vi đều không cảm ứng được, tranh thủ thời gian tham bái nên đón. Thiếu Tôn, Vân Thần tông đến. Đế Ân đi tới xe kéo ngọc màn trước cửa nói ra, Lam Vân Nhi xốc lên màn môn, Đế Thiên từ đó đi ra ngoài, đi tới xe kéo ngọc hành lang ngoài. Vân Lôi đạo đám người gặp đế tộc có người đi ra, liền đi tiến lên Đế Ân gặp bọn hắn đến đây, hướng Vân Thần tông đám người giới thiệu Đế Thiên. Vị này là ta đế tộc đạo tôn chi tử, Đế Thiên Thiếu Tôn. Vân Lôi đạo mang theo tông môn trưởng lão, gặp qua Thiếu Tôn. Đứng lên đi bản thiếu tôn gần đây có thể muốn tại quý tông ngốc mấy ngày, chỗ ấy dậy mong được tha thứ. đế thiên kiêm tốn hướng về phía vân lôi đạo đám người nói ra. thiếu khách quý khí, ngài có thể tới là ta vân thần tông phước khí cũng không phải dậy. khẩn cầu thiếu tôn di giá thái thần cung, ta đã gọi người chuẩn bị tầm điện, nhường thiếu tôn làm sơ nghỉ ngơi. vân lôi đạo gặp cái này vị đế tộc thiếu tôn tương đối hiền hòa, không có đồng dạng đại tộc đệ tử cao ngạo, cũng không có ăn chơi thiếu gia không coi ai ra gì, liền nguyện ý tự mình nên đế thiên tiến về thái thần cung, như là cái khác đế tộc đệ tử, hắn là không biết tự mình nên hướng thái thần cung vào ở. ken, chúc mừng ký chủ đã trải qua đến đánh dấu địa điểm Vân Thần Tông, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với Chương 59, Vô thượng đạo vận Thần Văn. Ken, chúc mừng ký chủ đã trải qua đến đánh dấu địa điểm thương vân giới, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Đế Thiên cùng hậu nệ, thiên nhất đám người đến Vân Thần Tông thái thần cung hộ hộ, hệ thống đánh dấu nhiệm vụ vang lên. Đánh dấu. Ken Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Vô thượng đạo vận thần văn che chở, xin hỏi ký chủ phải trang dung hợp. Vô thượng đạo vận thần văn che chở là thứ gì? Đế Thiên nghe nói hệ thống báo ra đánh dấu ban thưởng đưa ra nghi hoặc. keng. Vô thượng đạo vận thần văn là vô thượng thiên đạo tán thành, là khí vận chi tử khí vận thăng cấp bạn. Tại ký chủ gặp được không thể đối kháng lúc công kích, hội phát động đạo vận thần văn, miễn dịch bất luận cái gì công kích 30 giây, có thể thăng cấp. Tổ cổ, nghịch thiên che chở a, tranh thủ thời gian dung hợp. keng. Vô thượng đạo vận thần văn che chở đang cùng ký chủ dung hợp. keng. Dung hợp hoàn thành đang ở hệ thống vừa hoàn thành dung hợp sau, không Chung một đạo kim sắc cột sáng xuyên thấu tất cả chứng ngại, rơi trên người Đế Thiên Đế Thiên toàn bộ thân hình phát ra chói mắt kim sắc quan mang. Như thế đại động tinh kinh động đến vân lôi đạo đám người. Cái này cột sáng vị trí là Đế tộc thiếu tôn bên kia, tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút. Thiên nhất các loại 36 chiến thần vệ vậy đồng dạng lo lắng Đế Thiên, một cái thuẫn di đi tới Đế Thiên trước mặt, nhìn thấy Đế Thiên đang tiếp thụ kim quang thể lễ, kích động nói ra, đây là vô thượng đạo vận thần quang. Nói liền một cái thần quang vòng bảo hộ đem Đế Thiên bảo vệ, dự phòng người khác với dậy. Thiếu tôn không ra sự tình gì a. Vân Lôi đạo người chưa đến, thanh âm tới trước. Lo lắng Đế Thiên tại hắn địa phương bị thương tổn, dù sao Đế tộc lửa giận bọn hắn không chịu được nổi. Thiên Nhất gặp bọn hắn lo lắng bận điệu hoàng đi tới sau, lên tiếng ngăn cản bọn hắn tiến vào. "Thiếu tôn đang tiếp thụ Vô Thượng thần văn tẩy lễ, chúng ta ra ngoài các loại." Nói một đám người nhóm ra ngoài ngoài điện, Thiên Nhất bọn hắn 36 chiến thần vệ trong lòng gọi là một cái kích động A thần văn tẩy lễ biểu thị Vô Thượng Thiên đạo tán thành. Đây là đối đại vận khí người hạ xuống che chở đại khai quá khứ chừng nửa canh giờ, cô sáng biến mất, Đế Thiên vậy từ trong điện đi ra đám người nhìn thấy Đế Thiên sau, Càng ngày càng cảm giác giống như Vô Thượng Thiên Thần Hạ phạm một dạng đế thiên trên người hiện lên nhàn nhạt vầng sáng, trừ cái đó ra, trên trắng xuất. Hiện kim sắc đạo vận đồ án, lệnh đế thiên so với trước đó tăng thêm một phần tam bị, lúc này nhìn lại càng thêm to lãng. Thiên Nhất tiến lên nói ra, "Thiếu Hạo, kim sắc vầng sáng có thể thông qua thức hải thu liễm thể nội, đạo vận thần văn đồ án là không cách nào ẩn tàng." Đế thiên dựa theo Thiên Nhất nói thu liễm toàn thân vầng sáng, đợi vầng sáng nhập thể sau cũng không có như vậy tiên. Mà Sở Thiên tâm cùng Lam Vân Nhi nhìn xem lúc này đế thiên, càng ngày càng không thể tự thoát ra được, bị đế thiên mê mật mũi tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhưng các vị lo lắng Vân Tông Chủ, bản thiếu tôn cũng không lo ngại, các ngươi làm việc trước việc của mình à? đang ở Vân Lôi đạo cáo lui thời điểm, Đế Thiên đỗi nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng nói nhỏ, theo lý thuyết, những cái này tông môn trong phe phái phải có khí vận chi tử cái gì à? Cái kia Vân Tông Chủ, Vân Thần Tông gần nhất nhưng có đệ tử gì thi đấu loại hình? Hồi thiếu tôn, ta tông gần nhất không có. Vân Lôi đạo dừng lại một chút tiếp lấy về đạo. Bất quá, gần đây ta tông muốn đi cái khác Thánh địa khảo hạch Thiên kiêu đệ tử dẫn vào ta tông, không biết thiếu tôn có thể cảm thấy hứng thú? Tất nhiên bản thiếu tôn là gia tộc luyện luyện, vậy liền cùng đi kiến thức một chút chứ? Đế Thiên nghĩ thầm thật đúng là có, hắc hắc khí vận chi tử, ngươi khác tình đến đến rồi. tốt thiếu tôn, ba ngày sau ta tông an bài tam trưởng lão vân trung thiện cùng thần tử diệp vô địch tiến về. đến lúc đó thông chi thiếu tôn, tốt đến lúc đó liền làm phiền tam trưởng lão thông báo bản thiếu tôn một thanh. thiếu khách quý khí, vân trung thiện tương ứng cho đế thiên trả lời một câu. thiên tâm, ngươi là cùng ta cùng đi cái khác thánh địa hay là thế nào nói? đế thiên đợi vân lôi đạo đám người đi rồi đối sở thiên tâm vấn đạo. ta đi theo ngươi cùng một chỗ a. đối với đế thương vũ trụ, ta một chút cũng không quen. lúc này sở thiên tâm một khắc đều không nghĩ ly khai đế thiên. ân, vậy thì tốt đến lúc đó cùng đi xem nhìn. Đế Thiên nói xong, liền nhìn về phía Lam Vận Nhi. Vận Nhi, ngươi tới ta tập cùng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tốt, thiếu tôn. Lam Vận Nhi nói xong cũng đi theo Đế Thiên tiến vào cung điện. Đế Thiên gặp Lam Vận Nhi đến sau, vung tay lên một cái, một đạo cách âm phòng hộ xuất hiện. Lam Vận Nhi lúc này nghĩ sai, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một thân cẩn trường, lại hy vọng Đế Thiên làm loại chuyện đó, nội tâm rồi lại sợ hai Đế Thiên thấy vậy cũng liền cười cười. Vận Nhi, bản thiếu tôn biết rõ ngươi ý tưởng, nhưng ta càng muốn biết ngươi bí mật. Từ khi Đế Thiên tiến về Lam Linh Thần Triệu nhìn thấy Lam Vận Nhi sau. Hệ thống đem nàng định giá khí vận trí nữ, đến bây giờ đều không có nhìn ra nàng là cái nào phiên bản khí vận trí nữ. Thế là, Đế Thiên hôm nay nương nhờ thời cơ này, muốn từ Lam Vân Nhi bên kia lấy được đáp án. Thiếu tôn nói cái gì, Huân Nhi nghe không rõ. Lam Vân Nhi hai tay góc áo khẩn trương nói với Đế Thiên: Huân Nhi, đã ngươi không nói, vậy liền để cho ta trước đoán xem. Ngươi là một cái trùng sinh chi người. Đế Thiên vừa nói, một bên nhìn về phía Lam Vân Nhi biến hóa, biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì, cho nên bất kể lúc nào, ngươi đều rất bình tĩnh, thẳng đến sợ Thiên Tâm đến, để ngươi không biết làm sao. Ngươi làm sao biết rõ?" Lam Vân Nhi nghe thấy Đế Thiên suy đoán, nội tâm thất kinh, không cần nghĩ ngợi nói ra câu nói này. Hậu chi hậu giác bên trong, cảm giác mình bị ép ra nói thật. Biết rõ không đạt được, vậy liền thẳng thẳng a. Thiếu Tôn, ta đúng là trùng sinh chi người, ở kiếp trước ngươi từ đế tộc đi tới Lam Linh Thần chiều sau. Đó là ta không có tiếng tâm gì, là ngươi đến, để cho ta sinh mệnh bên trong có động lực, có tu vi bước tiến, lúc đó, ta nghĩ lấy hết tất cả biện pháp ở tại bên cạnh ngươi. Mà ta cảm giác có thể là thực lực của ta quá kém, cho nên ngươi căn bản không hề chú ý tới ta, ta liền liều mạng tu luyện. Thẳng đến tu vi tiếp cận ngươi lúc" Ta đi tìm ngươi, đi đế tộc cái nào sợ là cho ngài làm bưng trà rót nước nha hoàn. Chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi ta vậy tâm hài lòng đủ, kết quả ngay cả mặt mũi cũng chưa từng nhìn thấy. Thang đến trăm năm sau, cao các loại vũ trụ đại năng bí cảnh xuất hiện, thấp các loại 3000 vũ trụ cùng trung đẳng 3000 vũ trụ thiên kiêu đều tham dự tranh đoạt bí cảnh đại năng truyền thừa, để cầu đột phá. Mà ta cũng là tại lần kia bí cảnh cùng ngươi gặp nhau, ai ngờ, gặp nhau tức là vĩnh hàng cách khác. Là phát sinh chuyện gì sao? Đế Thiên gặp Lam Vân nghi ngừ, liền như vậy vấn đạo. Người đang cùng chung đẳng vị diện vũ trụ thiên kiêu tranh đoạt một cái bí bảo, kết quả bị người đánh lén Ta tới không kịp ngăn cản, liền dùng thân thể ngăn cản được cái kia trí mạng công kích. Từ vậy sau này ta vậy không biết đạo phát sinh chuyện gì, sau khi tỉnh lại trở về đến lần trước thiếu tôn ngươi đi Lam Linh thần triều cái kia thiên. Nghe Lam Vân Nhi giảng thuật nàng ở kiếp trước kinh lịch, Đế Thiên nội tâm cảm động hết sức, nguyên lai nàng ở kiếp trước liền làm hắn chỗ bỏ ra sinh mệnh. Vân Nhi, cảm ơn ngươi, lần này đổi ta tới bảo vệ ngươi, về sau ngươi liền ở tại bên cạnh ta, nhưng tình cảm vấn đề này ta không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Bao quát Sở Thiên Tâm, ta vậy không cách nào bây giờ trở về phụ nàng, cho nên, tất cả thuận theo tự nhiên a. Thiếu Tôn hay là bởi vì Vân nghe thường sao? Lam Vân Nhi gặp Đế thiên vẫn là không có tiếp nhận nàng tình cảm, liền có này nghi vấn. Ta cùng với nàng cũng không phải cái gọi là tình yêu, khả năng lúc ấy ta đi hạ giới du ngoạn, trông thấy nàng lúc, chỉ là bị bề ngoài biểu hiện hấp dẫn, nộ tưởng rằng tình yêu a. Hiện bây giờ nàng ly khai, để cho ta trong lòng nhiều ít có không cam lòng phân tình, có thời điểm ta đang suy nghĩ. Giữa người và người tiếp xúc thời gian lâu dài, nhiều thiếu hội gia tăng một số thân tình a, mà nàng ly khai thế mà không có từng kia do dự. Phù Tôn nói với ta, nàng muốn quyền lực, muốn sức vạn người phía trên đế vị lúc, cho nên bản thiếu Tôn âm thầm thệ thế phải đưa nàng đánh về nguyên hình, để cho nàng một lần nữa trở lại thấp các loại hạ giới. Tất nhiên nàng là bản thiếu tôn một tay tạo nên đi ra, cho nên bản thiếu tôn một dạng có thể đem nàng trấn áp trở về. Đế Thiên nói câu nói này lúc, một thân nộ khí phóng thích. Lam Vận Nhi nhìn thấy lúc này Đế Thiên, phản phất không nhận ra Đế Thiên tu đứng dậy bên trên nộ khí, đưa tay vỗ vỗ Lam Vận Nhi bà bay. Ngươi đã là ta tùy tùng, vậy liền hảo hảo cố gắng tu luyện à? Ta ở đây vũ trụ nốc không được bao lâu. Đế Thiên nội tâm còn có câu nói chưa hề nói đi ra. Kia chính là ở kiếp trước cái kia ta không có hệ thống, cũng không phải chân chính ta. Vận Nhi vừa rồi nghe ngươi nói lên trung đẳng vị diện vũ trụ, cái tia đạo tôn trở lên cảnh giới là thế nào phân chia? Thiếu tôn, ta chỉ biết rõ đạo tôn phía trên mấy cái cảnh giới, theo thứ tự là vô thượng tôn chủ, vô thượng tôn vương, vô thượng tôn hoàng, vô thượng tôn đế, cái khác ta liền không biết đạo. Bởi vì thấp các loại vũ trụ thiếu thiếu đạo tắc, cho nên đạo tôn cảnh giới tương đối ít, mà trung đẳng trong vũ trụ kém cỏi nhất đạo tôn cường giả không dưới trăm người. Đế thiên nghe lam vân nhi nói trung các loại vũ trụ kém cỏi nhất thì có trăm vị đạo tôn, bị số lượng này chố khiếp sợ. Quái không được thiên nhất nói hắn phụ tôn ở nơi này, thấp các loại vũ trụ có thể tu luyện đến vô thượng tôn đế cảnh giới đó là tương đối khá. Cái kia tại sao trung đẳng vũ trụ không có thống trị chúng ta cho ở mảnh này hạ đẳng vũ trụ đây?" Đế thiên tiếp tục vấn đạo. "Ta là tiến vào cái kia cao các loại vũ trụ đại năng bí cảnh sau, tiếp xúc những cái kia thiên tiêu. Bọn hắn đối với chúng ta thấp các loại vũ trụ tương đối khinh thường, thống trị sau còn cần an bài nhân viên quản lý." Bọn hắn chướng mắt. Lam Vân Nhi xấu hổ nói ra. "Cũng đúng, thấp các loại vị diện thống trị lại có chỗ tốt gì đây? Tài nguyên thiếu thốn, vũ trụ chi khí thiếu thốn, ngược lại thành vững nghiu." Tất nhiên bọn hắn trứng mắt, vậy liền lưu cho bản thiếu tôn luyện binh dùng A. Đế thiên âm thầm lẩm bẩm lấy đế thiên cùng Lam vân Nhi bất chi bất giác đã trải qua nói chuyện với nhau một buổi tối, lúc này đã là ngày thứ hai. Ken. Chúc mừng ký chủ nhập trướng 350 vạn sát lục trị. Ken. Mỗi trăng một lần vật phẩm một nguyên miểu sát đã khai mở, miểu sát vật phẩm, vô thượng Thủy Ma Thể, bổ sung thôn phệ thần ma Quyết, mời ký chủ tại trong vòng 30 giây xác định phải trăng miểu sát 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử Thần dữ của ban Duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 60, Miểu sát vô thượng thủy ma thể. keng. Mỗi trang một nguyên miểu sát đã khai mở, miểu sát vật phẩm, vô thượng thủy ma thể, bổ sung tôn vệ thần ma quyết, mời ký chủ tại trong vòng 30 giây xác định phải trang miểu sát. Đế thiên nghe được hệ thống thanh âm sau, nhường Lam Vân Nhi trước ra ngoài, bật người thần thức tiến vào hệ thống, xuất ra một khỏa vũ trụ tinh thạch tiến hành miểu sát. keng. Chúc mừng ký chủ miểu sát thành công. Thu hoạch được Vô thượng thủy ma thể cùng thôn vệ thần ma quyết. Hệ thống, cái này Vô thượng thủy ma thể cùng ta Hồng Ngông thần thể hội bài xích sao? Ken, ký chủ yên tâm, thần có 3000 thần thể, ma cũng có 3000 ma thể, Hồng Ngông thần thể cùng Vô thượng thủy ma thể đều là đẳng cấp giống nhau, bài xích không được. Cái kia thôn vệ thần ma quyết cũng là thuộc về định phong ma quyết. Đế Thiên căn cứ hệ thống ý nghĩ vấn đạo. Ken, là ký chủ, thôn vệ thần ma quyết trừ Hồng Ngông thần quyết bên ngoài, có thể thôn vệ vạn vật cho mình dùng, bất luận cái gì vật thôn phệ sau giống như ký chủ thiên sinh tự mang. Ta thân hái nhỏ hết thảy, nhìn đến bản thiếu tôn nghi không cường đại cũng không được. Đế Thiên Hư phấn cùng hệ thống câu thông. Keng, ký chủ tuy tiện tạo, bản hệ thống liền là ký chủ phần sau tại nguyên kho. Đáng tiếc ngươi không phải vật thể, không phải bạn thiếu tôn có thể sẽ không nhịn được muốn hôn ngươi một ngụm. Hệ thống, đem vô thượng thủy ma thể cùng thôn vệ thần ma quyết đều dung hợp a. Thiên địa dị tượng che giấu, ta có thể không hy vọng bị lôi kiếp chém. Keng, ký chủ không cần lo lắng, vũ trụ vị diện thể chất sinh ra là sẽ không sản xuất lôi kiếp, chỉ có dị tượng, bản hệ thống chính đang vì ký chủ che đậy dung hợp ma thể dị tượng. Keng, chính đang vì dung hợp vô thượng thủy ma thể cùng thôn vệ thần ma quyết. 30%. 59%, 98%, 100% ken, dung hợp hoàn thành, mời ký chủ tự động xem xét, làm hệ thống đem vô thượng thủy ma thể dung hợp đế thiên thể nội lúc, hán thân thể phát sinh phiên tiên phúc địa cải biến, trên chán đạo vận thần văn đồ án từ kim sắc biến thành tử kim sắc, toàn bộ ngũ quan biến yêu dị tuấn lãng, cùng trước kia tiểu bạch kiểm soái khí so sánh, lúc này bộ dáng càng thêm tuyệt thế, thế, ma thể dung hợp thời điểm, đế thiên tu vi cũng là tại tăng trưởng, từ trước đó đạo hoàng nhất trọng thiên đi thẳng đến đạo hoàng cựu trọng thiên mới dừng lại đến, bây giờ lực lượng để cho ta cảm giác trước đó bản thân cỡ nào nhỏ bé, ha ha ma hóa so đế thiên lúc này chính đang cảm thụ lực lượng mang đến khoái cảm, tựa hồ đối với hiện tại tu vi vẫn không vừa lòng. hệ thống, đem sát lục trị toàn bộ dùng, tiếp tục vì bản thiếu tôn tăng lên. keng, tốt ký chủ, chính đang vì ký chủ tăng lên. một cỗ khổng lồ lực lượng tràn vào đế thiên thể nội, hắn tu vi vậy theo lấy đạo hoàng cửu trọng thiên giống như dây xu thế, nhanh chóng hướng lên trên bắt đầu tăng trưởng. mấy chục giây thời gian, đế thiên tu vi liền đến đạo thánh tam trọng thiên. thoải mái, tu vi liền nên như thế tăng trưởng, muốn bản thiếu tôn bế quan, đó là không có khả năng. thời gian. Tại đế thiên tu vi tăng trưởng quá trình bên trong trôi đi mất trong nháy mắt 3 ngày thời gian đã qua mà hắn tu vi trải qua qua 2 ngày này sát lục trị tới sổ, đã trải qua đến đạo tôn đỉnh phong đối với đế thiên tới nói có hệ thống tại đột phá đạo tôn vậy đơn giản so uống nước còn đơn giản người khác cần đạo tác hắn chỉ cần sát lục trị lúc này đế thiên bên ngoài tẩm cung đến 2 người một lão một thiếu đông đông đông tiếng đập cửa vang lên đế thiên còn đắm chìm trong tu vi tăng lên hưng phấn bên trong bây giờ nghe được gõ cửa thanh âm triệt hồi phong hộ mở ra cửa điện liền nhìn thấy vân trung thiện cùng một cái tuấn tú thanh niên thanh niên quý khí mười phần lại mang theo một phần ngạo khí. Ân, Vân Trung Thiện, các ngươi có chuyện gì? Vân Trung Thiện trong lòng nấp đông một chút, nói nhỏ, thiếu tôn tại sao hôm nay như thế quái gì, so với trước mấy ngày lạ lắm rất nhiều. Thiếu tôn, hôm nay chính là ta tông tiến về cái khác Thánh địa Thiên kiêu khảo hạch chi ngày, lão hủ chuyên tới mời thiếu tôn. A, bản thiếu tôn làm cho việc này quên đi. Vậy chúng ta lên đường đi. Đợi Đế Thiên đi ra sau, Vân Trung Thiện chỉ Diệp vô địch cùng Đế Thiên giới thiệu đạo. Thiếu tôn, đây là ta tông thần tử, Diệp vô địch. Diệp vô địch gặp qua thiếu tôn. Diệp vô địch không tiêu nạo không tự ti hướng về Đế Thiên hành lễ. Ân, Đế Thiên gật gật đầu xem như quen biết liền mở miệng nói ra vậy chúng ta liền xuất phát ta đế thiên ba người đi tới viện từ sau thiên nhất đám người cùng sở thiên tâm nhìn thấy không giống đế thiên sau từng đôi kiếp sợ ánh mắt theo dõi hắn giống như nhìn yêu nghiệt đồng dạng sở thiên tâm thất kinh tình huống như thế nào mới ba ngày không gặp hắn tu vi làm sao ngay cả ta đều cảm ứng không ra ông một thanh hoa bà bà khó được một xuất hiện đi tới sở thiên tâm bên cạnh tôn nữ đế thiên tu vi cũng đang đạo tôn đỉnh phong lão bà tử hiện tại rất là bực bực hắn tu vi tại sao đột phá nhanh như vậy cái gì đạo tôn đỉnh phong Đây quả thực so phụ tôn nói cao các loại vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn a mấy chục tuổi đạo tôn đỉnh phong khó đạo hắn trước đó ẩn giấu đi tu vi theo đạo lý mà nói từ đế thanh cảnh giới muốn đột phá đạo tôn cảnh giới không có 300 năm trăm năm là rất khó đột phá thậm chí có người không có đạo tác cả một đời đừng nghĩ tiến vào đạo tôn cảnh giới mà hắn lại dùng 3 năm ngày sở thiên tâm nghe hoa bà bà nói ra đế thiên tu vi sau biểu hiện trên mặt đã trải qua không cách nào nói rõ tất nhiên không cách nào đoán được vậy liền không đoán sở thiên tâm chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ biến thái tốt thì đã đến đâu đủ vậy chúng ta lên đường đi. Đế Thiên nói xong, cũng không dùng chín lân xe kéo Ngọc, mà là thả ra Tuyết Kỳ Lân. Ân, đây là cái gì thần thú, cực giống Kỳ Lân, nhưng so với càng thêm ý vũ. Diệp vô địch gặp Đế Thiên Tọa Kỵ xuất hiện, liền hướng Tam trưởng lão đưa ra nghi vấn. Đây là Tuyết Kỳ Lân, vũ trụ đỉnh phong thần thú chi vương, toàn bộ vũ trụ tìm không thấy cái thứ hai. Bản Tọa cũng là tại trong điện tịch thấy qua ghi chép, thực vật hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhìn đến cái này Đế tộc thiếu tôn chính là đại khí vật người. Tin đồn lấy được Tuyết Kỳ Lân thần thú chi vương tán thành, sẽ có có thể sẽ là vũ trụ chi chủ. Cho nên, vô địch, người này không thể cùng là địch. Vân Trung Thiện đối diệp Vô Địch chỉnh trọng dạy bảo, "Là, cần tuân trưởng lão dạy bảo." Diệp Vô Địch đáp lại Vân Trung Thiện, "Vân Trung Thiện, trước đi đâu cái thánh địa, ngươi đi trước dẫn đường a." Đế Thiên thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng, liền nói với Vân Trung Thiện, "Một đoàn người đáp lấy tọa kỵ hướng về hư không bay đi, Đế Thiên ngồi ở Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu hai sừng trong lúc đó. "Hệ thống, bây giờ có thể nói cho bản thiếu tôn hậu nghệ tu vi sao?" "Ken, hồi ký chủ, hậu nghệ tu vi tại vô thượng tôn đế nhất trọng thiên." "Hân, lợi hại như vậy, đây không phải là cùng ta phụ tôn đẳng cấp một dạng." "Ken" Ký chủ phụ Tôn Tu Vi đã trải qua đến Vô Thượng Tôn Đế đỉnh phong. Nhìn đến bản thiếu Tôn vẫn là xem thường ta cái kia lôi thôi toilet thiết phụ Tôn a, ai? Cái kia thiên nhất bọn họ đâu? Ken, bọn hắn tu vi ký chủ hậu kỳ hội biết được. Cách, hậu kỳ? Bản thiếu Tôn còn không hiếm có biết được đây. Đang ở Đế Thiên cùng hệ thống trò chuyện đang vui mừng lúc, Vân Trung Thiện đi tới Đế Thiên bên cạnh. Thiếu Tôn, phía trước liền là Bản Long Thánh Địa, xuyên qua phía trước tòa kia cao phong liền có thể trông thấy. Ân. Đế Thiên gật đầu đáp lại Vân Trung Thiện. Bản Long Thánh Địa, hiện tại này địa xem như náo nhiệt nhất một ngày, bởi vì toàn bộ Thánh Địa đệ tử đều biết rõ chỉ cần tại hôm nay giao đấu bên trong thắng được liền có cơ hội tiến vào vân thần tông tu luyện vân thần tông chính là thương vân giới thiên hoa bản tồn tại cái gọi là một người đắc đạo cả nhà thăng thiên tiến vào vân thần tông đây là toàn bộ thương vân giới tu luyện giả một tưởng tiến vào trong đó hội lấy được càng tốt hơn càng cường đại lao sư chỉ điểm cùng nhiều hơn tài nguyên tu luyện còn có trọng yếu nhất một chút kia chính là có thể cho gia tộc mang đến vô thượng vinh Diệu giờ phút này bàn Long Thánh Điện 10 tòa giao đấu trên đài cũng có đệ tử đang chiến đấu đều là nghĩ hết biện pháp chen vào danh lệ lúc này Nhất hào giao đấu đài chiến đấu sau khi kết thúc, một cái nhìn xem sạch sẽ lịch luyện thiếu niên đánh bại đối thủ sau, đi xuống lôi đài, đi tới trước đài cao. Thánh chủ, đệ tử Lâm Diệp đã lấy được thắng lợi, thánh chủ trước đó hứa hẹn đệ tử, muốn đem thánh nữ Vũ Mi Nhi gả cho ta, chẳng biết lúc nào đói xuất hiện. Đài cao phía trên, ngồi ngay thẳng một cái trung niên nam nhân, người này chính là bản lòng thánh địa thánh chủ, Vũ Long Tương. Lúc này hắn đang một mặt lấy lòng, hướng về phía bên cạnh ngồi nhị thế tổ thiếu niên lịnh lọt lịnh loạt. Mà thiếu niên bên cạnh ngồi một vị tiên sinh mỹ cốt, tướng mạo cực kỳ phiêu lượng nữ tử, chính là cái kia Lâm Diệp trong miệng nói Vũ Mi Nhi. Vũ Long Thương nghe Lâm Diệp mà nói sau, nhìn một chút bên cạnh công tử, gặp hắn không có nộ khí, sau đó hướng về phía Lâm Diệp nói ra: Diệp Nhi, bản Tọa xác thực nói qua, nhưng bây giờ Mị Nhi bị lạc công tử coi trọng, nếu không bản Tọa phong ngươi làm bản Long Thánh Điện Thánh Tử, về sau tiếp trưởng bản Long Thánh địa như thế nào? Lâm Diệp nghe tức khắc nổi trận lôi đình, giống lớn đạo: Thánh chủ, Mị Nhi nàng không phải hàng hóa, không phải ai coi trọng liền cho người đó. Ta cùng với Mị Nhi mấy năm tình cảm, mong rằng Thánh chủ thành toàn. Lam Can, Lâm Diệp, ngươi vậy biết rõ bản Tọa nữ nhi không phải hàng hóa, ngươi có cái gì tư cách cùng bản Tọa bàn điều kiện? Vũ Long Tường bị Lâm Diệp nói gấp, sợ bên cạnh hắn Lạc công tử nổi giận, cái này thế nhưng là hắn thật vất và trèo lên cành cây cao. Lâm Diệp gặp nói không động Vũ Long Tường, liền hướng Vũ Mị Nhi nói ra: "Mị Nhi, xuống đây đi, ta mang ngươi ly khai cái này." Đang ở Vũ Mị Nhi muốn mở miệng lúc, bên người nàng Lạc công tử âm trầm nói ra: "Ngươi là đang khiêu chiến bản tiểu chủ nhẫn mại độ sao?" Vũ Long Tường gặp Lạc thiếu chủ tức giận, vội vàng định nột nói ra: "Lạc thiếu chủ bất giận, đây là ta thánh địa rườm rà sự tình, giao cho ta xử lý liền tốt. Mị Nhi, hảo hảo phục thị Lạc thiếu chủ." Lâm Diệp: "Bản tọa là coi trọng ngươi thiên phú." mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tốt như vậy nói khuyên bảo ngươi không muốn không biết điều Vũ Long Tương ngươi nói chuyện không tính mà nói hôm nay ta nhất định muốn đem Mị Nhi mang đi ngươi không xứng làm Mị Nhi phụ thân Lâm Diệp đã trải qua giận điên lên hắn đối Vũ Long Tương đã không có trưởng bối tôn kính chấp pháp trưởng lão ở đâu cho bản tọa đem cái này không hiểu tôn ti phản nghịch cầm xuống Vũ Long Tương đã trải qua khí cấp bại phôi một tên chấp pháp trưởng lão liền từ đài cao phi thân mà xuống một trưởng hướng về phía Lâm Diệp bổ tới thế muốn nhất cử cầm xuống đang ở Lâm Diệp cùng chấp pháp trưởng lao thần lực chạm vào nhau thời điểm không trung chuyển đến một trận thú hống gào gừ hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. hay đến với chương 61, khí vận chi tử gặp gỡ nhân vật phản diện. gào gừ. bàn long thánh địa trên không bay tới một nhóm thần thú, lại ngói đầu thần thú phía trên đều có người tại không chế. cái này đoàn người chính là từ vân thần tông đổi tới đế thiên bọn hắn, đang đổi đến bàn long thánh địa thời điểm. hệ thống thanh âm vang lên. keng. phát hiện khí vận chi tử, ký chủ nhiệm vụ đến, mời ký chủ đem hắn thu phục hoặc chém giết. Bản thiếu tôn liền nói, tông môn san sát địa phương, làm sao có thể không có khí vận chi từ đây? Ân, khí vận như thế rồi rào. Đế Thiên tử khi lấy được Vô Thượng Đạo vận thần văn sau, liền có thể nhìn thấy khí vận chi tử rồi rào trình độ. Tại Đế Thiên đám người sau khi rơi xuống, giao đấu giữa sân các đệ tử đều ngừng bản thân động tác, nhìn xem đám này đột nhiên ráng lâm người. Vũ Long Tương nhìn thấy Vân Thần Tông Tam trưởng lão, cực tốc đi tới trước mặt, hướng về phía Vân Trung Thiện hành lễ. Ban Long Thánh Địa Vũ Long Tương gặp qua Thần Tông Tam trưởng lão. Vân Trung Thiện gặp hắn hành lễ, gật gật đầu đạo, "Vũ Thánh chủ, đây là hát cái nào ra?" ha ha. Nhường Tam trưởng lão chế cười, này phản nghịch chi đồ không biết lễ phép, đang chuẩn bị có thể bắt được, chờ lợi xử lý. Vũ Long tương về lấy Vân Trung thiện, tất nhiên là ngươi bản thân Thánh địa sự tình, bản tọa cũng không tiện nhiều lời cái gì, bản tọa lần này tới mục đích tin tưởng ngươi vậy biết rõ. Tam trưởng lão mời ngồi vào, đối đãi ta đem kẻ này cầm xuống, sẽ cùng Tam trưởng lão cộng đồng chứng kiến, ta Thánh địa thiên kiêu có bao nhiêu có thể hay không tiến vào Quý Tông Tiềm Tu. Vũ Long tương cùng Vân Trung thiện sau khi nói xong, liền đúng lấy chấp pháp trưởng lão đạo, còn không có thể bắt được, lấy được mệnh lệnh chấp pháp trưởng lão cũng muốn sớm một chút cầm xuống lâm diệt. Xuất thủ liền là nhất kỹ thần thông. Lâm Diệp thì là một bên ứng đối lấy chấp pháp trưởng lão công kích, vừa hướng Vũ Long Tương mắng đạo: "Vũ Long Tương, ngươi thấy lợi quên nghĩa, nịnh loạn, không xứng làm bản Long Thánh Địa Thánh chủ, càng không xứng làm mỹ nhi phụ thân." Đế Thiên nghe lâu như vậy, xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, tình cảm là khí vận chi tử coi trọng cái này vị thánh chủ chi nữ, mà cái này Vũ Long Tương muốn leo cành cây cao, đem Lâm Diệp cho từ bỏ, cái này nội dung cốt truyện làm sao quen thuộc như vậy chứ? Ân, đây không phải khí vận chi tử dẫm nhân vật phản diện tiết mục sao? Thế mà nhường bản thiếu tôn được vậy? Vậy cái này chấp pháp trưởng lão không phải được kinh nghiệm trị à, ổn thỏa bị cái này khí vận chi tử chém giết à. Đang ở Đế Thiên cùng Vân Trung Thiện đám người đi đến đại cao lúc, ngồi ở Vũ Long Tương bên cạnh Lạc công tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đế Thiên đám người. Mà lúc này phía sau hắn hai vị thân mặc trưởng lão phục lão giả đối với hắn thì thầm nói ra, thiếu chủ, cùng Vân Trung Thiện cùng đi cái này vị tóc bạc thanh niên có thể là đế tộc người. Vương trưởng lão, làm sao mà biết? Lạc công tử đối với hắn phát ra trong lòng nghi vấn. Người này đầy người quý khí, xung quanh tiện hô hậu ủng thuộc hạ, rất đặc biệt rõ ràng là bọn hắn tọa kỵ chính là kỳ lân thần thú. Này các loại tọa kỵ chỉ có đế tộc có thể sử dụng. Lão Hủ đề nghị thiếu chủ đi trước cùng cái này vị đế tộc người chào hỏi, cũng coi như tộc ta đối đế tộc kính ý. Lạc Công tử nghe nói Vương trưởng lão phân tích có vẻ như rất hợp lý, bản thân hắn tới đây địa cũng liền nghĩ dựa vào thân phận trang cái bức. Không có nghĩ rằng, còn có một cái bức vương so với hắn địa vị còn lớn hơn, tuy có không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy đi đến đế thiên trước mặt, một mặt không tình nguyện đưa tay ôm quyền hướng về phía đế thiên hành lễ. Đông Thương giới Lạc thần tộc thiếu chủ Lạc Vũ gặp qua đế tộc điển hạ. Cái này Lạc Vũ dứt lời, Vũ Long Tương cùng Lạc Vũ bên người Vũ Mị Nhi tràn đầy rung động. Lão hủ cũng không biết được đế tộc điện hạ tới chơi ta bản Long Thánh Điện, mong rằng đế tộc điện hạ thứ lỗi. Vũ Long Tường nói liền hướng Đế Thiên bên cạnh cọ Đế Thiên cũng không để ý tới Vũ Long Tường, một mặt hiếu kỳ nhìn xem Lạc thần tộc thiếu chủ, sau đó chậm rãi nói ra. Ngươi biết Bản Thiếu Tôn? Chưa từng biết được, nhưng đế tộc tọa kỵ, bản thiếu chủ vẫn là nghe thấy. Lạc Vũ mặt mũi tràn đầy cao ngạo địa nhìn xem. Ha ha, quả nhiên nhân vật phản diện ngốc nít a. Đế Thiên đánh lấy ha ha, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Bản Thiếu Tôn chỉ là đi theo Vân Trung Thiện tới xem một chút, các ngươi tùy ý, không cần để ý bản thiếu Tôn. Đế Thiên nói xong, vậy không thèm quan tâm bọn hắn phải chăng nghe lọt được. Quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp, lúc này Lâm Diệp dĩ nhiên chiếm thượng phong, đang đệ lên chấp pháp trưởng lão đánh. Không qua bao lâu, chấp pháp trưởng lão bị Lâm Diệp một chưởng đánh bay, phun ra một ngụm máu hôn mê quá khứ. Vũ Long tương thấy vậy, đã là khí không được, vừa định tự mình xuất thủ, mà lạc Vũ nghĩ tại Vũ Mị Nhi trước mặt dương xuất hiện một bản thân, Liên đối với Vũ Long tương nói ra, Vũ Thánh chủ, tất nhiên việc này nhân bản tiểu chủ mà lên, vậy liền để ta tới kết thúc cả. Lạc Vũ nói xong, liền phi thân rơi vào Lâm Diệp trước mặt, mặt mũi tràn đầy nảo kiều hướng về phía Lâm Diệp nói, tiểu tử. Đã ngươi đối Mỹ Nhi còn ôm lấy hắn tưởng, vậy thì do bản tiểu chủ tới giúp ngươi gãy mất cái này tưởng niệm. Lâm Diệp nghe xong Lạc Vũ mà nói sau, trong lòng cực kỳ bất bình, tức giận không thôi. Đều là bởi vì ngươi, giống như không được ngươi, Vũ Long Tương vậy sẽ không ngăn cản ta cùng với Mỹ Nhi sự tình, hôm nay liền để cho ta giết ngươi cái này cái gì chim thần tộc thiếu chủ. Lâm Diệp nói xong, chắp tay trước ngực, một cỗ bạch sắc khí kình từ trong bàn tay hắn thành hình, hai tay trong lúc đó vận chuyển một chút, hướng Lạc Vũ lùi đi. Phong chi cư nhận. Lạc Vũ gặp Lâm Diệp công kích đã xuất, cũng không gấp tiến công, mà làm một mặt kinh mệt nhìn xem Lâm Diệp. Thâm sơn cùng cốc chiến kỹ liền lại yếu, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, còn muốn mang đi Mị Nhi, vậy liền cùng tự tìm cái chết không kém. Lạc Vũ gặp Lâm Diệp công kích nhanh đến bản thân lúc, lật tay một cái nương tụ, một cỗ khí lưu màu vàng nóng thần lực xuất hiện đưa tay tiếp lấy Lâm Diệp phong chi cương nhận, giao động lắc lắc đầu, biểu thị quá yếu. Mà lúc này Lâm Diệp níe miệng lên, gặp Lạc Vũ như thế khinh địch, cũng không có lại ra cái gì công kích, chỉ là lớn tiếng nói một chữ, bạo. Bị Lạc Vũ một tay tiếp lấy phong chi cương nhận phát ra một tiếng vang thật lớn, tại Lạc Vũ trong tay trực tiếp sinh ra kịch liệt chấn động, mà Lạc Vũ đồng thời bị cái này bạo liệt chấn động đánh bay. Lạc Thần tộc hai vị trưởng lao thấy vậy, đồng thời lên tiếng: Thiếu chủ cẩn thận, đáng tiếc đã chậm. Vũ Long tương cùng Thánh địa đám đệ tử đồng dạng giật mình nhìn xem một màn này, không nghĩ đến Lâm Diệp sư huynh cư nhiên như thế cường đại, không phải là nói nhảm sao? Nếu không nhưng Lâm Diệp sư huynh như thế nào trở thành hạch tâm đệ tử? Đế Thiên thấy vậy giao động lắc lắc đầu, đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, thật đúng là nghiệp chứng. Lạc Vũ bị đánh bay sau, một lần nữa trở lại Lâm Diệp đối diện, nghĩ không ra ngươi sẽ có như thế tâm cơ, nhìn ra bản tiểu chủ hội khinh địch, lại còn có chiêu này, lần này ngươi triệt để chọc giận bản tiểu chủ. Diệu thế lôi long lạc vũ gặp vừa rồi bị lâm Diệp hố một thanh sau, trực tiếp sử dụng lạc thần tộc chiến kỹ, một đạo đạo màu lam nhạt lôi điện hình thành từng đầu lôi long, hướng lâm Diệp tập sát mà đi. Tinh thần tuyệt sát lâm Diệp cũng không giấu rốt, sử xuất một đạo tất sát kỹ, nhưng hắn cảnh giới cùng lạc vũ trên lệ hai cái đại cảnh giới, hắn tinh thần tuyệt sát cũng không ngăn trở lạc vũ diệu thế lôi long, trực tiếp bị đánh lui, huyết tiên tam xích, thủ thương nghiêm trọng. Ừ, run dế thủy trung là run rế, còn vọng tưởng chen vào đỉnh thế giới, đơn giản si tâm vọng tưởng, bản tiểu chủ hiện tại sẽ đưa ngươi đi lôi hồi. Gặp lâm diệt bị đánh bay trọng thương sau, lạc vũ nhẹ mai hướng về phía lâm diệt nói ra lam điện thần thương một chuôi ba đầu trường thương mang theo lôi điện chi lực lấy tật phong tốc độ hướng lâm Diệp đánh tới lâm Diệp thấy vậy không kịp tránh né một mặt không cam lòng biểu lộ nhìn xem vũ mỹ nhi đang ở hắn nhắm mắt lại chờ chết thời điểm một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến bang đương một thanh phi kiếm từ không trung bay tới ngăn trở lạc vũ lam điện thần thương phát ra bịch thanh âm sư tôn lâm Diệp gặp bản thân chưa chết ngẩng đầu nhìn về phía phi kiếm đến chỗ phát hiện là bản thân sư tôn ra ngoài đuổi trở lại cứu bản thân một mạng một cái lao đầu phi thân mà đến lạc thần tộc thiếu chủ mong rằng nể tình lão hủ đồ nhi vô chi tha hắn một lần tiểu lâm diệt người chính là bản long thánh địa đại trưởng lão cũng là lâm diệt sư tôn thanh mục trưởng lão thực lực cùng vũ long tương một dạng, đồng dạng là đạo thánh đỉnh phong lạc vũ tu vi tại đế tôn cảnh giới tự nhiên là không cách nào chống lại thanh mục công kích mà lạc vũ bên người hai cái người hộ đạo không đồng ý vương trưởng lão liền mở miệng đạo một con kiến hôi nhà ta thiếu chủ giết thì đã giết ngươi lại là cái thà gì nói xong một cỗ chuẩn đạo tôn cảnh giới hướng thanh mục đánh tới thanh mục mặc dù cùng vương trưởng lão trên lệnh một cái tiểu cảnh giới nhưng đến bọn hắn cái này cảnh giới cái nào sợ là một cái vậy liền giống như là trời thực lực thiên xoa địa biệt Thanh mục lúc này bị Vương trưởng lão chấn áp đỏ bừng cả khuôn mặt, mà ở trên đài cao Vũ Long tương mở miệng. Lạc công tử, Thanh mục chính là ta Thánh địa đại trưởng lão. Hy vọng Lạc công tử mở một mặt lưới. Đúng nha, Lạc công tử, Thanh mục là ta bản Long Thánh địa trưởng lão, mà Lâm Diệt hắn bất quá là một jun dế, ngươi cần gì phải với hắn so đo đây, giết hắn ô huyết tay. Ngồi ở đài cao phía trên, chậm chạp không có ra qua thanh âm Vũ Mị Nhi mở miệng, tại vì Lâm Diệt cầu tỉnh. Cũng đúng, một con kiến hôi, ta cần gì phải cùng hắn làm nhiều so đo đây, đây không phải là lộ ra ta theo jun rế không kém bao nhiêu. Tiểu tử, tất nhiên Mị Nhi vì ngươi cầu tỉnh cái tia bạn thiếu chủ nên tha cho ngươi một mạng. Thừa. Nói xong phi thân đi đến đại cao, ngồi ở vũ mỹ nhi bên người. gặp nhà mình thiếu chủ không cùng so đo sau. Vương trưởng lão cũng liền rút về áp. Thánh chủ, không biết Diệp nhi đã phạm tội gì. Thanh ngục gặp Vương trưởng lão dừng tay, liền hướng vũ long tương hỏi thăm sự tình tồn tại. Thừa. Đại trưởng lão, ngươi dạy tốt đồ nhi, lâm Diệp không biết lấy phép, phạm thượng, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Đội chấp pháp, đem lâm diệt giải vào tàng kiếm phòng, thu kiếm cương chi khí tập dào ba ngày. Ai? Đại trưởng lão nghe được này, trường phạt sau một tiếng thở dài khí. Tàng kiếm phong kiếm cương chi khí gì các loại lăng lệ, dị vãng phạm sai lầm người 3 năm ngày liền chịu không được, cái này 30 ngày Lâm Diệp lại như thế nào ngăn cản được. Hắc hắc, quả thật như thế, khí vận chi tử liền là không chết được, chuyến này Lâm Diệp đi cái kia cái gì tàng kiếm phong bị phạt, tuyệt đối là vùng dậy lên thời điểm. Đế thiên gặp cái này Lâm Diệp bị mang đi, chung quy là không có bị giết thành, cũng là tại hắn dự liệu bên trong, cái này cái gì nhân vật phản diện là vũ, liền là khí vận chi tử đã đặt chân. Nếu như không có cái này, Lạc thần tộc thiếu chủ xuất hiện, đoán chừng Lâm Diệp cũng sẽ bị Vân Trung Tiện đưa vào Vân Thần Tông, trở thành tiên kiêu một trong, làm sao khí vận chi tử liền là như thế long đong khúc chết con đường. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 62, ngăn cản khí vận chi tử lấy được kim thủ chỉ, hắn lại còn muốn cảm tạ. Ban Long Thánh Địa, Từ Lâm Diệp bị mang đi sau, thiên tiêu giao đấu còn đang tiến hành mà tam trưởng lão vậy từ trong đó chọn lựa đi ra bốn cái đệ tử thiên tài vốn định đi cái khác thánh địa đế thiên lại muốn ở đây lưu lại mấy ngày ban long thánh địa ban đêm đế thiên ở biệt viện bên trong lúc này gọi tới hậu nghệ hậu nghệ một hồi ngươi theo ta đi một chút tàng kiếm phong đi xem một chút đang bị nhốt lâm diệp là thiếu tôn hậu nghệ theo tiếng trả lời kỳ thật đế thiên liền được muốn nhìn một chút lâm diệp hội lấy được cái dạng gì vùng dậy lên thủ đoạn tàng kiếm phong này địa kiếm khí hoành ngưỡng không có quy tắc có thể tìm ra chỉ thấy phong dưới vách mặt một cái tóc hai bùn sụn thanh niên nam tử bị xích sát khóa lại tứ chi Toàn thân bị kiếm khí gây thương tích. Vũ Long Tương, ta nếu không chết, tất để ngươi bản lòng thánh địa hủy diệt. Ngươi nói chuyện chính là bị Vũ Long Tương giam giữ tại Tảng Kiếm Phong Lâm Diệp, mà đang khi hắn phát tiết xong sau đó, một cỗ uy vũ bá khí kiếm thế từ mặt đất phá đất mà lên. Lúc này, một thanh sắc bén vô cùng lại phát ra quang mang cổ kiếm, trôi nổi dừng lại tại Lâm Diệp trước mặt, đột nhiên, trong kiếm truyền đến một cái hùng hậu hữu lực trung niên nam tử thanh âm. "Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi cũng đối bản lòng thánh địa có như thế hận ý, chỉ cần ngươi sau khi rời khỏi đây khả năng giúp đỡ bản tọa hoàn thành một việc, bản tọa giúp đỡ ngươi thoát khốn." "Nha à, thật đúng là xuất hiện" cái này nội dung cốt truyện thật đúng là theo bản thân suy nghĩ mà đi à đế thiên cùng hậu nghệ ẩn thân ở chỗ tối nhìn thấy nơi đây chẳng cảnh mừng thầm bản thân suy đoán lâm Diệp gặp một thanh kiếm ở trước mặt hắn lơ lửng lại còn có thể mở miệng nói chuyện khiếp sợ đồng thời mang theo hưng phấn nghi thầm bản thân kỳ ngộ đến tiền bối là người nào ta bây giờ bị vây ở ở đây có thể hay không mạng sống đều là vấn đề làm sao có thể giúp tiền bối. chỉ cần ngươi có thể đáp ứng bản toan từ nơi này xuống suốt ra ngoài đó là dễ như trở bàn tay sự tình lâm diệt nghe trong kiếm người nói chuyện có thể khiến cho hắn còn sống ly khai trong lòng đốt lên hy vọng Tiền bối, như ngài có thể giúp ta từ nơi này sống sót đi ra ngoài, chỉ cần ta Lâm Diệp có thể đến giúp tiền bối, cái nào sợ là liều mạng ta đây cái mạng cũng sẽ giúp tiền bối hoàn thành. Trong kiếm người nghe thấy Lâm Diệp hứa hẹn, suy nghĩ hồi lâu, sau đó giống như là làm một cái quyết định trọng đại. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, bản tọa liền lấy Thái A Thần Kiếm chi linh nhận ngươi làm chủ nhân, dạy ngươi như thế nào trưởng khống nơi đây kiếm khí, đợi ngươi hết hạn tù sau khi rời khỏi đây bản lại ta sự tình tình. Thái A Thần Kiếm nói liền muốn bay vào Lâm Diệp thể nội, lại không nghĩ rằng lại bị một cái đại thủ bắt được, bắt lấy Thái A Thần Kiếm tay chính là Đế Thiên. Chỉ thấy xung quanh kiếm khí tại hắn đến sau, đâu vào đấy tránh đi hắn thân. "Ân, ngươi là người nào? Như thế nào xuất hiện ở này, nghe lén ta cùng với hắn đối thoại? Lại là vì sao quấy nhiễu ta cùng với hắn nhận chủ?" Thái A thần kiếm gặp hắn bắt lấy nó thân kiếm, trong lòng thật vất vả hạ quyết định nhận chủ quyết tâm, bây giờ lại bị người quấy nhiễu, có thể nào không được khí. "Như thế nào là ngươi? Ngươi vì sao sẽ ở đây?" Lâm Diệp nhận ra Đế Thiên, mắt thấy sinh cơ đến, lại bị Đế Thiên quấy nhiễu, trong lòng mười vạn con thảo nê mã lao nhanh đang ở Đế Thiên vừa định trả lời hai người nghi hoặc lúc, hệ thống thanh âm vang lên. "Keng!" Chúc mừng ký chủ thành công trở ngại khí vận chi tử thu hoạch được kim thủ chỉ, ban thưởng ký chủ 100 vạn khí vận điểm. Ân. Hệ thống, cái này cũng có ban thưởng? Đế Thiên một mặt ngậm ép hỏi đạo. Ken, là ký chủ, chỉ cần ký chủ chèn ép khí vận chi tử hoặc yếu bất khí vận chỉ số, đều sẽ có ban thưởng sinh ra. Hệ thống, cái kia trước đó đám kia khí vận chi tử cũng không gặp ngươi nói chèn ép bọn hắn cũng sẽ có ban thưởng à? Đế Thiên hối hận hỏi hệ thống. Ken, ký chủ trước đó cũng không hỏi a. Được rồi, ngươi thắng. Đế Thiên cùng hệ thống câu thông xong liền bắt đầu giải hoặc bọn chúng vấn đề bản thiếu tôn vì sao sẽ ở đây, tất cả đều là bởi vì ngươi. Tới nói cho ngươi một việc, ngươi hồng nhan chi kỷ đêm nay đi cái kia vị lạc vũ thiếu chủ trong phòng, đoán chừng là thị tầm đi. Đế Thiên một tay nắm lấy Thái A Thần Kiếm, một tay chỉ Lâm Diệp nói ra. Làm sao có thể, Mỹ Nhi nàng không phải người như vậy, nhất định là ngươi nói dối. Lâm Diệp nghe xong Đế Thiên nói cho hắn biết Mỹ Nhi tin tức sau, tức khắc trong cảm giác tâm phòng tuyến sụp đổ, giống như là nổi điên một dạng. Mặc dù nghi vấn Đế Thiên mà nói, nhưng trong lòng lại cảm giác là thật, càng nghĩ càng thấy được bản thân chỗ bỏ ra tất cả không có ý nghĩa. Keng, khí vận chi tử đối nữ chính sinh ra hận ý. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận điểm 100 vạn. Quả thật có thể. Ha ha. Đế thiên miết miệng lên, tà khí lộ ra ngoài. Bản thiếu tôn có cái này, cần phải nói với ngươi những cái này nói nhảm à, nếu như ngươi muốn báo thủ, bản thiếu tôn cũng có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, Lâm Mộ nhất định cảm kích. Lâm Diệp trong lòng lại bắt đầu đốt lên sống sót hy vọng, trải qua qua Đế thiên nói lên Vũ Mị Nhi đi thị tâm sự tình, trong lòng của hắn hiện tại chỉ có cửu hận. Cảm kích coi như xong, bản thiếu tôn cũng không thiếu ngươi cái này nhân tình. Đế Tiên nói xong, vung lên trong tay Thái A thần kiếm, trên không trung cắt ngang hai lần kiếm mang đập nền tại xích sắt bên trên, nháy mắt đem chói lại Lâm Diệp xích sắt chặt đứt. Lâm Diệp gặp xích sắt cắt ra sau, phi thân đi tới Đế Thiên trước mặt. "Các hạ hôm nay tương trợ, Lâm Mộ Ghi nhớ trong lòng. Nói xong cũng muốn rời đi, nhưng lại bị Đế Thiên gọi lại. "Ngươi muốn báo thủ, đó là cần thực lực, chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực, còn chưa đáng kể, tất nhiên bản thiếu tôn giúp ngươi thoát khốn, cái kia dứt khoát liền giúp vẫn là." Đế Thiên nói xong, từ tinh giới bên trong xuất ra tăng lên tu vi thánh đan ném cho Lâm Diệp. "Đây là cửu chuyển thánh đan, có thể trợ giúp ngươi tăng lên 3 đến 5 cái đại cảnh giới, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ." Tiếp lấy cửu chuyển thánh đan Lâm Diệp ngây dại, cựu truyền thánh đan tại thương vân giới đó là đoạt bể đầu đồ vật cái này vị đế tộc thiếu niên nói đưa liền đưa các hạ tại sao như thế tương trợ bản thiếu tôn cao hứng loại vật này bản tiểu chủ còn rất nhiều ngươi cũng không cần quá để ý đế thiên không quan trọng nói ra như thế liền đa tạ hắn ngày có cơ hội ân đức của hôm nay nhất định tương báo lâm Diệp nói xong cũng hướng bản long thánh địa bay đi đế thiên nhìn xem lâm Diệp bay đi bóng lưng khoe miệng thì thào nhỏ nhẹ bản thân là đến ngăn cản ngươi lấy được vùng dậy lên kim thủ chỉ sau đó lại đem ngươi giết tốt hoàn thành nhiệm vụ kết quả lại có thu hoạch ngoài ý muốn các hạ là người nào Vì sao muốn như thế trêu đùa cùng hắn?" Thái A thần kiếm nghe thấy Đế Thiên lời nói, trong lòng đều là nghi vấn. "Bản thiếu tôn muốn làm cái gì còn muốn hướng ngươi báo cáo? Nhìn ngươi cũng không phải chân chính kiếm linh, ngươi nói một chút lai lịch a." Thái A thần kiếm bị Đế Thiên chộp vào tay, gặp không cách nào đào thoát, cũng liền hướng Đế Thiên trình bày bản thân kinh lịch. Nguyên lai hắn chính là thương vân giới trăm triệu năm trước hiện hách nổi danh Vũ Lan kiếm thần, tu vi tại chuẩn đạo tôn. Là bản long thánh địa nhất mạch, nhân thiên phú quá mức đột xuất, bị Vũ Long Tương phụ thân liên hợp ngoại bộ trấn áp tại cái này tàng kiếm phong phía dưới. Trải qua hơn nửa năm thời gian bên trong, rốt cục lấy thần hồn dung nhập Thái A thần kiếm, lấy kiếm linh phương tức đột phá chân áp, mới vừa lao ra lúc chỉ nghe thấy lâm diệt trô đối bản long thánh địa bất mãn, liền nghị cùng cùng một chỗ hủy diệt bản long thánh địa Thái thượng trưởng lao vũ ngọc cùng vũ long tương đấm người. Không có nghĩ rằng bị đế thiên cái này đế tộc thiếu tôn thiệt hồ. Dù sao ngươi cũng là muốn phụ tá một ngoại nhân giúp ngươi báo thù, bản thiếu tôn dưới tay còn có mấy người, ngươi đi phụ tá hắn a sau khi chuyện thành công không thể thiếu ngươi chỗ tốt, thậm chí giúp ngươi khôi phục đục thân đều không phải là vấn đề. Đế thiên nghe xong vũ lan cố sự sau, nghĩ lên đế thí thần thiên phú còn có thể. Hậu kỳ tăng thêm hắn phụ trợ, Tu Vi đi lên đó là cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Các hạ là người nào? Vì sao muốn đem bản tọa giao cho thủ hạ ngươi người? Bản tọa có thể cho ngươi nhanh chóng lĩnh nộ kiếm đạo, khó đạo các hạ không nghị nắm giữ kiếm thần tên. Bản thiếu tôn chính là đế tộc người, ngươi cái gọi là kiếm thần tên, bản thiếu tôn chứng mắt. Đế Thiên gặp Vũ Lan mà nói, lại khịt mũi coi thường. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến muối. Chương sáu chạm sát khí vận chi tử tuân gia ban thưởng, ban long thánh điệu tàng kiếm phong đáy, mà lúc này đang ở đế thiên muốn trở về thời điểm, lại bị một đạo thanh âm gọi lại. đế thiên, ngươi vì sao muốn làm như thế? gọi lại đế thiên chính là sở thiên tâm, sở thiên tâm là ban ngày gặp bản long thánh địa phương thức xử sự cực kỳ không ổn, nghĩ đến này mà đem lâm diệp biết cứu ra đi. không có nghĩ rằng đang ở nàng muốn xuất thủ lúc, đế thiên xuất hiện, tất cả một mực nuốt trong bóng tối quan sát, mà đế thiên làm ra đều bị nàng thấy rõ. bao quát đế thiên nói tới mỗi một câu nói, bản thiếu tôn chuyện làm, khó đạo còn muốn hướng ngươi chào hỏi. đế thiên lãnh ngôn trả lời sở thiên tâm thì thật tại đế thiên vừa tới tàng kiếm phong lúc, liền đã phát hiện sở thiên tâm sở dĩ không có đem sở thiên tâm gọi đi ra cũng là nghĩ nhìn nàng một cái bản tâm một cái chân chính yêu ngươi nữ nhân cho dù ngươi là một cái tội phạm giết người nàng cũng sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi đi che giấu nhưng đế thiên không nghĩ đến là sở thiên tâm lại còn chạy đi ra chất vấn hắn cái này khiến đế thiên đối với hắn thất vọng rồi đế thiên nguyên lai like ngươi trong ngày thường chỗ biểu hiện xuất hiện chỉ là bị trang ra nội tâm là cực kỳ ác độc ngươi nhìn dường như đang giúp hắn kỳ thực là đem hắn hướng tuyệt lộ bên trên bước sở thiên tâm một mặt thất vọng hướng về phía đế thiên nói ra sở thiên tâm chú ý ngươi thân phận chỉ bằng ngươi cái này câu nói bản thiếu tôn liền có thể giết ngươi một ngàn lần đế thiên mặt lộ sát cơ hướng về phía sở thiên tâm giống to mà liền ở sở thiên tâm còn muốn phản bác thời điểm hoa dung lại xuất hiện cực lực nghĩ lôi đi sở thiên tâm gặp hắn bất vi sở động liền mở miệng nói với đế thiên đế thiên thiếu tôn nhà ta tôn nữ nhanh mồm nhanh miệng giấu không được chuyện mong rằng thiếu tôn không muốn chấp nhặt với nàng ha ha nhanh mồm nhanh miệng bản thiếu tôn nhìn là tâm châu biến a một cái như thế tâm tính người không xứng làm ta đế tộc thiếu phi hoa dung ngươi đem hắn mang về a xem ở gần ngày phân tỉnh vừa rồi nàng nói tới lời nói, bạn thiếu tôn coi như không có nghe qua. đế thiên nói xong, tay cầm thái a thần kiếm, mang theo hậu nghệ đi. lưu lại chảy nước mắt sở thiên tâm cùng hoa dung. hoa bà bà, tại sao sẽ như vậy? đế thiên vì cái gì liền là một người như vậy? ai, tôn nữ, mỗi người đều có tự mình xử lý sự tình phương thức. ngươi hành động hôm nay quá lố mãng. ngươi tất nhiên là lấy đế thiên thiếu tôn tương lai thê tử tự xưng, vậy liền không nên nghi vấn bản thân nam nhân. hoa dung nhìn xem rơi lệ sở thiên tâm lắc đầu nói ra. tôn nữ, chúng ta về trước sở phi vũ trụ à? Gần đây thời gian ngươi cũng tốt thật là bình tĩnh một chút, hỏi một chút bản thân nội tâm, đối với Đế Thiên rốt cuộc là bộ lộ chân tình. Vẫn là chỉ vì gia tộc hợp tác công cụ. Hoa bà bà nói xong, lợi dụng đại thần thông mở ra hư không thông đạo, mang theo Sở thiên Tâm cùng Minh nguyện tiến về đế tộc, ly khai trước đó bọn hắn còn cần hướng đế tinh chào từ biệt. Ban Long Thánh địa đái khách biệt viện, một đạo nhân ảnh trên không trung xuyên qua, ẩn vào Lạc Vũ trong biệt viện. Không kém, người này liền là bị Đế Thiên thả ra đến Lâm Nghiệp, hắn đem Đế Thiên cho hắn cựu truyền thánh đan nuốt sau, cảnh giới đã trải qua đến đế tôn cảnh. Hắn mới từ tàng kiếm phong trở về sau, Trước tiên liền là đi Vũ Mị Nhi trong phòng, gặp hắn gian phòng không ai, nghĩ đến Đế Thiên nói tới lời nói sau, liền chạy tới Lạc Vũ biệt viện đang ở hắn nghĩ đi vào lúc, Vũ Mị Nhi mới từ Lạc Vũ trong phòng đi ra, Lâm Diệp trong khoảnh khắc, phảng phất toàn bộ thế gian sụp đổ. Nguyên lai like Đế tộc thiếu tôn quả thật không có ta, cái này đáng chết Vũ Mị Nhi dĩ nhiên thay lòng. Lâm Diệp phẫn nộ khó ép, xông ra hắc ám chi địa đi tới Vũ Mị Nhi trước mặt. Vũ Mị Nhi, không nghĩ đến ngươi cũng là định loại, dễ dàng thay đổi người, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Mới ra Lạc Vũ cửa phòng Vũ Mị Nhi nhìn thấy Lâm Diệp lúc đầu rất vui vẻ, kết quả lại bị Lâm Diệp gác luôn đối mặt một hàng thanh lệ từ trong mắt nhỏ xuống, nàng sở dĩ ở đây cũng không phải là đế thiên nói, cùng lạc vũ thị tẩm, mà là thay lâm diệp cầu tình, để hắn thả ra lâm diệp. không có nghĩ rằng mới ra lạc vũ gian phòng, liền bị lâm diệp gặp được. vũ mỹ nhi lúc này trong lòng đúng là huy khuất. Diệp ca, không được là ngươi nghĩ như thế. vũ mỹ nhi bất lực giải thích đạo. ha ha, tận mắt nhìn thấy, còn muốn gạt ta, tất nhiên ngươi đối đãi với ta như thế, vậy liền đừng trách ta. nói xong, lâm diệp phẫn nộ trong lúc đó sử xuất toàn lực một kích tấn công về phía vũ mỹ nhi. mà vũ mỹ nhi gặp lâm diệp công kích đánh tới, cũng không trốn tránh, nàng muốn lấy chết chứng minh nàng đối lâm diệp tâm. Ken. khí vận chi tử lâm diệp cùng nữ chính tình cảm vỡ tan ban thưởng ký chủ 100 vạn khí vận điểm đế thiên mới vừa trở lại chỗ ở chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm tại não hải nghĩ lên ha ha tình cảm tan vỡ sao nhìn bộ dáng lại là một trận trò hay a ha. đế thiên nói xong cũng trực tiếp tuấn di đi tới lạc vũ chỗ ở đế thiên vừa tới thời điểm liền gặp được lâm diệp sử xuất toàn lực một kích đánh về phía vũ mỹ nhi Bành lâm diệp toàn lực một trưởng đánh vào vũ mỹ nhi trái tim bộ phận vị vũ mỹ nhi bị đánh bay miệng phun máu tươi trong mắt mang theo không bỏ nhìn xem lâm diệp rơi xuống đất sau trực tiếp bỏ mình biệt viện đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn kinh động đến trong phòng lạc vũ khi mở ra cửa phòng lúc nhìn thấy vũ mỹ nhi bị đánh bay rơi xuống đất bỏ mình sau lạc vũ một bên la hét một lần chạy về phía ngược lại địa vũ mỹ nhi mỹ nhi hư cậu nam nữ rốt cục cam lòng đi ra tất nhiên ngươi như thế đau lòng như vậy tùy tiện nhân này cùng đi chứ lâm Diệp gặp lạc vũ đi ra sau đối với hắn hận tấu xương đưa tay lại muốn lần công kích đánh chết lạc vũ mà lúc này lạc vũ người hộ đạo vương trưởng lao xuất thủ cùng lâm diệt tương đối một trưởng lâm diệt thần lực quá cạn bị vương trưởng lao đánh bay ngươi vì sao muốn giết mỹ nhi Lạc Vũ đi tới nằm rạp trên mặt đất Lâm Diệp bên người vấn đạo. Tiện nhân kia phản bội với ta, cùng ngươi làm ra như thế chuyện cầu thả, không, giết, nan giải ta mối hận trong lòng. Lâm Diệp trợn mắt đối mặt, cùng loạn hướng về Lạc Vũ giống đạo. Ha ha, mỹ nhi thật sự là mắt bị mù hội coi trọng ngươi, kỳ thật nàng hôm nay tới phòng ta, cũng không phải là là ngươi cái gọi là cùng ta làm ra chuyện cầu thả, mà là vì ngươi cầu tình, nghĩ để cho ta cùng nàng phụ thân nói, đem ngươi đem thả, mà ta vậy đáp ứng, không, có nghĩ rằng nàng si tỉnh, đổi lấy lại là ngươi vô tình chấm giết. Lạc Vũ hai mắt trống rông hướng về phía Lâm Diệp giống như là giải thích, hoặc như là tự thuật. Không có khả năng, ngươi nhất định là gạt ta đúng không đối, ngươi là muốn cho ấy nấy, tất cả biên ra lời này đến niệm ai ta, đúng không đối. Lâm Diệp nghe thấy Lạc Vũ sau khi giải thích, dĩ nhiên tin tưởng một nửa, làm sao liền là trong lòng liền là không muốn đi tiếp thu thôi. Sở dĩ hội nghe vào Đế thiên lời nói, là bởi vì quá yêu Vũ Mị Nhi, trong lòng không thể nào tiếp thu được Mị Nhi phản bội. Thêm nữa hắn lại bị Vũ Long Tương giam giữ tại Tảng Kiếm Phong nhận hết trả tấn, trong lòng vẫn nộ đã sớm thay thế cùng Vũ Mị Nhi ở chung đủ loại, đem Vũ Mị Nhi đối đãi hắn tốt quên mất một đám hai tỉnh, mới khiến Đế Tiên có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi nói bản tiểu chủ có tất yếu đi lừa ngươi à? Làm qua sự tình bản tiểu chủ còn sợ gánh chịu. đã ngươi tuyệt tình như thế, vậy ngươi xuống cùng mỹ nhi xám hối đi thôi. Lạc Vũ nói liền nghĩ giơ bàn tay lên, hướng về phía Lâm Diệp đỉnh đầu bộ tới, không có nghĩ rằng hiểu do sự thật sau Lâm Diệp hai mắt màu đỏ tươi, cả người bốc lấy hắc khí. La, Lâm Diệp không tiếp thụ được chân tướng sự thật, đạo tâm mỡ tan, rơi vào ma đạo, để chết lạt đã. Thường thường là cái kia cuối cùng một cây dâm dạ. Keng, khí vận chi tử đạo tâm phá diệt, rơi vào ma đạo, bị thiên đạo vứt bỏ, ban thưởng ký chủ một vạn khí vận điểm một vạn khí vận điểm, thêm nữa trước đó khí vận điểm. Không hưởng phí bản thiếu tôn nhiều như vậy chính tự. Đế Thiên đứng ở hư không nói nhỏ. Lúc này Lâm Diệp Tu Vi liên tục hướng lên trên tăng trưởng, không bao lâu, hắn Tu Vi nháy mắt đến đạo thánh cảnh giới. Lúc này lạc vũ biệt viện tiếng bồ nào kinh động đến toàn bộ bàn Long Thánh Điện. Đợt thứ nhất chạy đến là vũ Long Tương cùng Đại Trưởng lao thanh một, làm hai người nhìn thấy nằm trên mặt đất, đã trải qua bỏ mình Vũ Mỹ Nhi lúc. Vũ Long Tương giống lớn đạo. Mỹ Nhi đây rốt cuộc là ai làm? Tất cả nguyên do đều là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta giết ta yêu nhất Mị Nhi. Lâm Diệt một thân hắc khí, hai mắt màu đỏ tươi hướng đi Vũ Long Tương. Ngươi đáng chết. Diệp Nhi, mau dừng tay, nhanh giữ vững bản tâm, không phải ngươi sẽ rất khó quay đầu lại. Thanh mục gặp Lâm Diệp đã trải qua và ma, mở miệng ngăn cản đạo. Sư tôn, ta dĩ nhiên không quay đầu lại được, đối đãi ta giết Vũ Long Tường, liền theo Mị Nhi cùng đi. Hắc hắc, thú vị, tất nhiên ngươi như thế muốn chết, không bằng liền để bản thiếu tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Trong hư không đế thiên, nhìn thấy giờ phút này hẳn là hắn kết thúc, liền đạp không mà đến, rơi vào Lâm Diệp trước mặt. Ngươi cũng nên chết. Lâm Diệp gặp Đế Thiên đến sau, hai mắt càng lạm màu đỏ tươi. Hừ, tại bản thiếu tôn trước mặt làm cản, ngươi còn chưa đủ tư cách vừa vặn cần ngươi đến thí thí bản thiếu tôn thôn vệ thần ma quyết đế thiên nói liền thi triển thôn vệ thần ma quyết năm ngón tay thành chào giam ở lâm diệt toàn bộ bộ mặt tức khắc lâm diệt toàn thân thần lực cùng ma khí cấp tốc bị đế thiên thôn vệ mấy cái trong hô hấp lâm diệt liền hóa thành hư không keng chúc mừng ký chủ chạm sát khí vận chi tử ban thưởng ký chủ đạo tâm ma chủng. đạo tâm ma chủng, khống chế tính võ kỹ đối địch sử dụng này kỹ năng không được cao hơn ký chủ năm cái đại cảnh dưới bị khống chế người một trở thành ký chủ khôi lỗi lại là một cái như bước võ kỹ đế thiên trong lòng thầm than các hạ Sự tình không có tra rõ ràng, ngươi vì sao muốn giết ta Đồ Nhi?" Thanh Mục được yêu quý đồ bỏ mình, cực độ không vui hướng về phía Đế Thiên nói ra, "Ngươi tại giáo bản thiếu tôn làm việc, Đế Thiên hảo không được khách khí về đạo. Thanh Mục, đây là đế tộc thiếu tôn, không được vô lễ." Vũ Long tương thương tâm về thương tâm, nhưng lý trí vẫn còn, gặp Đế Thiên bị Thanh Mục chất vấn, liền lên tiếng ngăn lại. Vân Trung tiện cùng Diệp Vô Địch hoan thai tới chậm, thấy vậy điệu một mảnh hồn nào, đi đến Đế Thiên bên cạnh. Thiếu Tôn có thể không được gì. Trên đời có thể thương bản thiếu tôn người còn chưa xuất sinh. Đế Thiên cuồng giọng nói ra lời này, nhưng nhường hắn không có nghĩ đến là Lạc Vũ thế mà nhân vật phản diện mắc bệnh. Đế tộc tiểu Bạch kiểm, đem Lâm Diệp thả đi ra có phải hay không ngươi? Làm càn, thiếu hạ vậy là ngươi có thể nghi ngờ. Thiên nhất các loại 36 người tới này, địa chỉ nghe thấy Lạc Vũ chất vấn Đế Thiên. Ngươi Lạc thần tộc cho ngươi mấy cái mạng, để ngươi khiêu khích như vậy bản thiếu tôn. Đế Thiên chuyển quá mức nghiêng nhìn xem Lạc Vũ nói ra. Ừ, bản tiểu chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đêm nay kẻ khởi sướng liền là ngươi. Lạc Vũ bị Đế Thiên mắt lé trừng trọt dạ nhẹ giọng nói ra. Tất nhiên ngươi muốn tìm chết, vậy ngươi liền theo Lâm Diệp bọn hắn đi thôi, Lạc thần tộc có ngươi dạng này tồn tại, vậy cường đại không được đi nơi nào. Thiên Nhất, đem người này giết, lại đi đông thương giới đem đem Lạc thần tộc diệt, lúc đầu giết ngươi một người liền tốt. Nhưng bản thiếu tôn sợ về sau đế tộc có phiền phức, tất cả toàn bộ Lạc thần tộc liền làm ngươi phạm phải sai tính tiền a. Đang ở Thiên Nhất chuẩn bị động thủ lúc, Lạc Vũ luôn uống, bị Thiên Nhất khí thế dọa nằm dưới đất, mà phía sau hắn hai vị trưởng lao hướng về phía đế thiên lên tiếng cầu tình. Đế tộc điện hạ, mong rằng không muốn cùng ta nhà thiếu chủ so đo, thả qua ta Lạc thần tộc. Hai, vị trưởng lão, không muốn. Bị này thu đến, bạn thiếu chủ. Vậy mới không tin, mấy người này có thể diệt ta Lạc thần tộc? Ngồi dưới đất lạc vũ gặp hai vị trưởng lão cầu tình, không tin đế thiên thuộc hạ có diện lạc thần tộc thực lực, cho nên tại bị thiên nhất khí thế chấn áp, thành lấp bắp, còn một cỗ không phục đối vương trưởng lão bọn hắn nói ra. Thiếu chủ im miệng, đừng nói nữa. Nghe lạc vũ lời này sau, vương trưởng lão thực tế đối lạc vũ bó tay rồi, trực tiếp giày lạc vũ. Tất nhiên ngươi không tin, vậy ngươi liền cái cuối cùng chết đi, để ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng. Nghe nói ta đế tộc có rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện diệt người tòa tộc, rất nhiều người tựa hồ đã trải qua quên mất ta đế tộc thủ đoạn, tất nhiên như thế, liền lấy ngươi lạc thần tộc đến chấn nhiếp một chút đế thương vũ trụ. Tiên nhất, các người 36 người đồng thời xuất thủ, sáng mai bản thiếu Tôn còn muốn đi địa phương khác. Đế Thiên ý là nhường thiên nhất bọn hắn hiện tại, diệt song sau đó suốt đêm trở về, ngày mai còn muốn đi địa phương khác. Là, thuộc hạ cần Tuân thiếu hạo lệnh. Thiên nhất đám người lĩnh mệnh sau, đưa tay xé mở hư không, hướng Đông Thương giới Lạc Thần tộc đi. Vương trưởng lão gặp 36 người có như thế thủ đoạn, trong lòng đã trải qua cảm thụ đến Lạc Thần tộc sắp xong, thân thể phảng phất bị móc sạch, bất lực ngồi liệt trên mặt đất đế thiên một đạo chỉ lệnh, đem ở đây tất cả mọi người kinh cùng đến, Vân Trung Tiện cùng Diệp Vô Địch hai người lúc này đẩy người lạnh mồ hôi, trong lòng từng nghĩ Còn tốt Vân Thần Tông cũng vì có cái này các loại ngu xuẩn đệ tử, bằng không thì, diện tộc chấn nhiếp đế thương vũ trụ liền là bọn hắn tông môn. Thời gian đang ở bọn hắn kinh khủng trung độ qua, không sai biệt lắm hai cái trường canh dở, hư không một mảnh lắc lư, thiên nhất đám người từ trong hư không đi ra, đi tới đế thiên trước mặt phục mệnh. Hồi thiếu hạo, lạc thần tộc 300 triệu 4 nghìn vạn người không một người sống, hiện tại chỉ còn lại cái này vị lạc thần tộc thiếu chủ. Rất tốt, các ngươi tốc độ so bản thiếu tôn tưởng tượng phải nhanh, tất nhiên đã trải qua diện, vậy bọn hắn ba cái vậy khác đợi, thời gian lâu dài, chớ cùng không lên đại bộ đội. Đế thiên vừa mới nói xong, thiên nhất làm trên thiên nhi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 Chương 64: Vô Song Vũ Trụ. Đế Thương Giới, Đế tộc Thái Hạo Đạo Cung Đế Tinh bình thường bận rộn xử lý đế tộc sự vụ, lúc này, hư không một trận dung chuyển. Ông Hoa Dung mang theo Sở Thiên Tâm cùng Minh Nguyệt xuất hiện ở Đế Tinh trước mắt. "Ân, Thiên Tâm các ngươi làm sao đã trở về?" Thiên Nhi không có cùng nhau về đến. Đế Tinh vương xuống trong tay sự tình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sở Thiên Tâm trải qua Đế Tinh bởi vậy nghi vấn, tức khắc không biết phải trả lời như thế nào, nói chuyện tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. "Không, Đế Tiên, hắn còn có chuyện phải xử lý. Bá phụ, ta về trước Sở Phi Vũ Trụ, gần nhất chơi rất vui vẻ." liền lạc quay dậy bá phụ đám người tinh tu đế tinh nhìn ra sở thiên tâm nói chuyện có cảm xúc làm sao rồi khó đạo thiên nhi khi dễ ngươi đến cùng bá phụ nói ta thay ngươi gọt cái này thối tiểu tử không không có không phải đế thiên sai là thiên tâm cảm giác không quá thích hứng. gặp sở thiên tâm bản thân không muốn nói đế tinh cũng không có tiếp tục ép hỏi được chưa các ngươi người trẻ tuổi sự tình tự động xử lý bá phụ cũng không dễ nhúng tay lúc này hoa dung mở miệng đế tinh đạo tôn mặc kệ về sau hai cái tiểu gia hỏa có thể hay không thành hoa dung khẩn cầu đế tinh đạo tôn khả năng giúp đỡ một chút sở phi đạo tôn Dù sao ngài cùng sở phi đạo tôn giao tình không ít. Theo trước mắt thế cục, sở phi đạo tôn rất khó trường khống, chỉ có đế tinh đạo tôn nhúng tay mới có thể chèn ép thiên đạo thánh điện. Đế tinh nghe ra hoa dung nói bóng gió, phỏng đoán đế thiên cùng sở thiên tâm khẳng định ra sự tình gì? Hoa dung, liền bản tôn cùng sở phi giao tình nhất định sẽ dành cho trợ giúp, giúp đỡ bọn ngươi trấn áp thiên đạo thánh điện. Các ngươi sau khi trở về thay ta cùng sở phi vấn an. Hoa dung gật gật đầu biểu thị hội, sau đó ly khai hư không, mang theo đám người bay vào trong đó. Đông thương giới, sáng sớm ngày thứ hai. Xuất hiện một cái trời nắng phích lịch tin tức, kia chính là Lạc thần tộc trong vòng một đêm bị hủy diệt. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đông thương giới người khủng hoảng không ngớt, một giới cự vô phách thế mà tại trong vòng một đêm lật đổ đều tại phỏng đoán là người nào gây nên, thế mà trong vòng một đêm không kinh động bất luận kẻ nào, liền hủy diệt một cái vô thượng thần tộc, hắn thế lực cực kỳ khổng lồ. Nay các loại nghi án liền thành đông thương giới cư dân sau khi ăn xong nói chuyện phiếm sự tình, sau lại truyền ra một đạo tin tức, diệt Lạc thần tộc người chính là đế tộc gây nên. Hắn nguyên nhân cũng là bởi vì Lạc thần tộc thiếu chủ Lạc Vũ đắc tội đế tộc thiếu tôn, bản thân diệt một cái thiếu chủ liền có thể xong việc thế nhưng vị đế tộc thiếu tôn không nghĩ về sau đế thương vũ trụ xuất hiện hỗn loạn liền dứt khoát đem hắn toàn bộ lạc thần tộc diện một đạo như thế dọa người nghe nói tin tức đi ra sau đông thương giới lại bắt đầu tạt qua đều tại nói đế tộc thiếu tôn bá đạo nhưng bọn hắn lại có thể như thế nào đây đế tộc bản thân liền là đế thương vũ trụ chúa thể giả tục ngữ nói thật tốt riêng phần mình quét sạch tuyết trước cửa không còn hắn người trên mọi xương đem bản thân một mẫu ba phần địa bảo vệ tốt là được đế tộc không nên đi trêu chọc không có chuyện gì Bàn Long Thánh Địa Đế Thiên biệt viện, việc này kẻ khởi sướng ngủ so với ai khác đều gương. Mà ở ngoài biệt viện, Lam Vân Nhi một đại đã sớm đi tới Đế Thiên ngoài cửa phòng chờ lấy. Bởi vì hôm nay buổi sáng nàng gặp Sở Thiên Tâm trong phòng không ai, coi là ra chuyện gì, cho nên một đại đã sớm đi tới Đế Thiên nơi này. Các loại Đế Thiên tỉnh lại cáo chi cho hắn. Cờ cờ ý tờ tê tê một đạo mở cửa thanh âm vang lên, gặp Đế Thiên đi ra, Lam Vân Nhi bật người nhanh đón. Đầu tiên là Vân An, sau đó lại nói với Đế Thiên lên Sở Thiên Tâm sự tình. Thiếu tôn, Thiên Tâm cô nương không thấy, ngài biết rõ hắn đi đâu không? về sau không cần hỏi nàng sự tình, nàng hôm qua về sở phi vũ trụ. đế thiên giáng cổ không gợn sóng nói ra. đế ân, ngươi đi cùng vân trung thiện nói, cái khác thánh địa chúng ta liền không đi, chúng ta một hồi có việc đi địa phương khác. đế thiên cùng lam vân nhi sau khi nói xong, liền phân phó đế ân tiến về vân trung thiện bên kia truyền tống tin tức. là đế ân nói xong cũng đi ra đế thiên phân phó xong đế ân sau gọi tới thiên nhất, bởi vì hắn muốn an bài đón lấy đến hành trình vấn đề. hôm qua thông qua cùng hệ thống câu thông biết được bạch khởi đám người đã tiến đánh dưới hơn chín cái vũ trụ, hắn muốn đích thân tới hiện trường nhìn xem. thiên nhất, lấy ngươi thần thông. Chúng ta đi hướng 2.900 hào vũ trụ cần bao lâu có thể đến. Hồi thiếu hạo, không sai biệt lắm 2 ngày thời gian có thể đến, nhưng là thiên nhất nghe vậy, hồi phục đế thiên, nhìn xem Lam vân Nhi đế hạo nhiên, đế thi thần các loại ba người sau, muốn nói lại thôi. Nói tiếp, đều là chính mình người. Đế thiên gặp thiên nhất khẳng định, để hắn nói hết lời. Là, thiếu hạo, thuộc hạ là muốn nói, bọn hắn ba người tu vi quá thấp, nếu như trong 2 ngày đến mà nói, thuộc hạ lo lắng bọn hắn tại không gian lỗ sâu bên trong, khó có thể ngăn cản không gian duy áp, Cái này không có việc gì. Nhường bọn hắn 3 người đi bản thiếu tôn tinh giới bên trong, thuận tiện nhường bọn hắn đem Tu vi tăng lên một chút. Đế Thiên nghe Thiên Nhất giải thích, nói ra giải quyết phương pháp, trong tay liền xuất hiện 3 khỏa bị hệ thống tăng lên qua cựu truyền thánh đan. Viên đan này chỉ có Đế Thiên bên người thủ hạ lại lấy được hệ thống nhận khả nhân có thể dùng, đối với hắn mình là vô hiệu. Phục dụng cựu truyền thánh đan sau, tu vi có thể không tác dụng phụ tăng lên 3 đến 5 cái đại cảnh giới, nhưng không thể lặp lại sử dụng. La Vân Nhi các loại 3 người cầm tới cựu truyền thánh đan sau liền bị Đế Thiên thu nhập tinh giới bên trong. Mà đế ân vậy từ Vân Trung Thiện bên kia đã trở về, Đế Thiên dứt khoát cũng cho ra một khoản thánh đan, nhường đế ân vậy tăng lên một chút. An bài tốt tất cả sau, Thiên Nhất sẽ mở thương khung, đả thông không gian vũ trụ lỗ sâu, mà Đế Thiên thì bị chiến thần vệ cái khác 35 người lấy thần lực bảo vệ, hậu nghệ chỉ cần xem trọng lý Bạch là được. 2900 hào vũ trụ, này vũ trụ tên là Vô Song vũ trụ, vũ trụ kẻ thống trị chính là Vô Song thần đỉnh. Vũ nội thần triều, tiên đỉnh, đế triều, hoàng triều nhiều vô số kể, nhưng bá chủ chỉ có một cái, kia chính là Vô Song thần đỉnh, bởi vì Vô Song thần đỉnh thái thượng thần hoàng tu vi ngàn vạn năm trước cũng đã là định phong đạo tôn. Cái này chỉ là ngoại giới hiểu rõ tu vi, cụ thể thái thượng thần hoàng cảnh giới có đột phá hay không tầng kia, vẫn là đợi nghiệm chứng. Lúc này vô song đế đô, đường phố đạo phi thường náo nhiệt, nội thành có khống chế xe thú chậm rãi bước hành động, cũng có đơn kỵ thần thú tọa kỵ chạy vội. Duy chỉ có không trung không có bất kỳ cái gì một đầu thần cầm dám ở đế đô lướt qua, đây là đế đô quy củ đế đô cửa thành, tường thành đạt đến ngàn mét cao, nơi xa nhìn nhau, giống như cùng thiên tướng liền. Ngoài cửa thành lúc này đến một nhóm không phú thì quý người, đại đa số đều là cưỡi kỳ lân thần thú mà đến, đi ở phía trước nhất càng là rõ ràng đó là một đầu màu trắng bạc kỳ lân thần thú, hai sân chỗ một đôi thu lên cánh, nổi bật con thú này bà khí. không sai, cái này một đám người chính là từ bàn long thánh địa xuất phát mà đến đế thiên bọn hắn, bọn hắn lấy thần thú kỳ lần cất lực, rất nhanh đến đế đô cửa thành. nhưng có thân thiếp. đế đô thần môn thủ tướng đem đế thiên đám người ngăn lại hỏi thăm. thân thiếp là vật gì? đế thiên một mặt ngậm bực nhìn xem thủ thành tướng sĩ. thân thiếp là vô song thần đình tượng trưng thân phận, tồn tại thân thiếp liền có thể tự do ra vào đế đô. thủ tướng cũng không chào phúng đế thiên đám người, mà là hướng đế thiên đám người phủ cập một chút thân thiếp tác dụng. a, liên cung loại ở kiếp trước thẻ căn cước đồ vào ta. Đế thiên ngồi trên người Tuyết Kỳ lần âm thầm nghĩ, vậy nếu như không có thân thiếp có thể tiến vào Đế Đô. Đế thiên hướng về phía thủ tướng do hỏi, không có thân thiếp, mỗi người giao nạp mười quả vũ trụ linh tinh mới có thể tiến vào trong Đế Đô. Thủ tướng hồi phục Đế thiên đế ân nghe lời nói này, tranh thủ thời gian tiến lên, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái túi chứa vật đưa cho thủ tướng. Chúng ta một nhóm hơn 40 người, bên trong có 500 vũ trụ linh tinh, còn lại coi như là các tướng sĩ tiền khổ cực. Va a, va a, Đế Đô bên trong tận lực không nên đánh đấu. Thủ tướng cao hứng tiếp qua túi chứa vật, cho đi sau đó. Thủ tướng liền cười hì hì đi ra Đế Thiên đám người tiến vào nội thành, Thiên Nhất khống chế Hắc Kỳ lần hướng Đế Thiên bên người tới gần một hai bước. Thiếu Hạo, tại sao chúng ta không đi 2991 Hạo Vũ trụ cùng Bạch Khởi bọn hắn gặp mặt, mà là ở nơi này vô song vũ trụ chờ đợi bọn họ đâu? Cái kia vũ trụ đã bị Bạch Khởi công chiếm, bây giờ quá khứ cũng không cái gì tốt lưu lại, không ra một tháng, Bạch Khởi tự nhiên sẽ hương cái này phương vũ trụ phát lên công kích. Bản thiếu tôn tới đây, thứ nhất là nhìn xem nên vũ trụ thực lực. Thứ hai, là cảm thụ Bạch Khởi tiến đánh vũ trụ toàn bộ quá trình, ba đến nha, là thuận tiện hiểu một chút người khác phương thức thống trị." Đế Thiên hướng Thiên Nhất đám người giải thích chuyến này mục đích. Thiếu Hạo thấy xa, Thiên Nhất nghe vậy, từ Đế Thiên lời nói trong lúc đó liền cảm thụ đến hắn hùng tâm. Đế Ân, đi mua tòa phủ đệ, xem như gần đây đặt chân nơi. Đế Thiên nói rõ với đám người chuyến này mục đích sau, liền hướng Đế Ân phân phó. Là, thiếu tôn. Đế Ân quay người thoát ly bộ đội, đi tìm kiếm phủ đệ đi. Đế Thiên mọi người tại vô song đế đô cởi kỳ lân đi dạo lên, mà bọn hắn đoàn người này đi ở trên đường phố, lại nên đón vô số ánh mắt sợ hai thản phụ. Cái này đoàn người là ai a? Làm sao trước kia không gặp qua? Không phải là cái nào tẩn triều ra ngoài thí luyện đệ tử a? Ngươi nhìn thiếu niên tóc bạc kia, rất đẹp đời trai à? Đặc biệt là cặp kia lam sắc trọng đồng, còn có trên trán thần văn, tà xoáy tà xoáy. Đúng nha, tốt muốn đi lên vuốt ve một chút. Ta cảm giác ta muốn yêu đương. Đế Thiên trong lúc hành cẩu, mặc dù nghe được những cái này dư luận, lại vậy chỉ là cười cười. Những cái này dòng chi tục phân khó vào hắn pháp nhãn, bên cạnh hắn bất luận cái gì thị nữ đều so bọn hắn muốn đẹp mắt gấp 100 lần. Không qua bao lâu, mua sắm phụ đệ Đế Ân đi mà quay lại, đi tới Đế Thiên bên người. Thiếu tôn, lão nô ở Đế đô hoạch tâm mua một tòa chiếm địa trăm mẫu phụ đệ, mời thiếu tôn cùng lão nô đi trước nhìn xem phải trang hài lòng. Đế Ân chỉ là một cái điểm dừng chân, quá khứ là được, chúng ta cùng đi chứ. Nói xong, liền mang theo đám người theo Đế Ân cùng nhau đi đến mua sắm phụ đệ bên trong. Không bao lâu, đám người liền đứng ở phụ đệ cửa lớn, phụ đệ là một tòa hùng vĩ nguy nga kiến trúc, cửa ra vào bày ra hai cái chấn tàng ngọc thạch điều khắc tỷ hưu. Chỉ là môn trên đầu thiếu thiếu một cái phụ sưng, Đế Thiên tại phụ đệ môn đầu tiện tay vung lên, tức khắc xuất hiện hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn Thiên Vũ. Đế Thiên lúc này mới hài lòng mang theo đám người tiến vào phụ đệ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dù sao hai ngày đều tại không gian trùng động bên trong, quả thực kiềm chế. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới, chương 65, thái thượng thần đế cổ kiếm trận. Lần này, vô song đế đôi hoạch tâm khu vực, lúc này, thiên phủ cửa ra vào vây đầy đám người, nhìn xem đế thiên để danh thiên phủ hai chữ, đều tại chỉ chỉ điểm điểm. Đây là ai người phụ đệ, lại dám dùng thiên làm phủ đệ. Đúng vậy a, lấy thiên làm tên, cái kia chỉ có thần đỉnh hoàng tộc a. Hẳn là kẻ ngoại lai, còn không biết đạo thần đỉnh quy củ đang ở đám người nghị luận thời điểm, một người mặc hoàng kim chiến lớn giáp, tay cầm trường kích, nhìn như tướng quân nhân vật mang theo một đội đế đô thủ vệ đi tới thiên phủ cửa ra vào. người nào như thế lớn mật, cũng dám lấy thiên làm phụ tên, người đi trước gõ cửa, nhường này phụ người đi ra. dẫn đầu tướng quân một tay chỉ một cái tướng sĩ, để hắn đi trước kéo cửa. Bành! Bành! Bành mở cửa, tranh thủ thời gian mở cửa. trong thiên phủ, đế thiên đám người còn tại nghỉ ngơi, lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Đế Ân, đi trước nhìn xem, rốt cuộc là người nào gõ cửa. Đế Ân lấy được chỉ lệnh, liền tiến về thiên phủ đại môn cơ cờ, cờ ý tờ tê tem một thanh tiếng mở cửa vang lên đế ân từ thiên phủ đi ra gặp cửa ra vào dĩ nhiên vây quanh nhiều người như vậy liền đế đô thủ vệ quân đều xuất hiện các ngươi là người nào gõ cửa nhưng có chuyện gì bản tướng chính là đế đô thủ thành tướng quân vương tiêu tòa phủ đệ này là các ngươi thần đình quy củ các ngươi không biết đạo sao vậy mà ở đế đô lấy thiên làm phụ tên người nào cho các ngươi lá gan dẫn đầu tướng quân gặp cửa phủ mở ra đi ra một cái giả giận lao đầu mặt mũi tràn đầy nộ khí hỏi thăm lão hủ chính là này phủ quản gia thiên phủ chính là lấy nhà ta thiếu tôn tiên mà lấy có gì vấn đề hừ dám ở đế đô lấy thiên làm phụ để tên thiên cái chữ này chỉ có thần đỉnh có thể sử dụng tranh thủ thời gian cho bản tướng triệt hạ đến không phải đừng trách bản tướng vô tình vương tiêu nói xong một thân đạo hoàng tu vi bung thả ra đến muốn chấn áp đế ân đế ân vung tay lên một cái vương tiêu phóng thích chấn áp uy thế trực tiếp bị hắn đánh tan liền cái này tu vi còn muốn chấn áp đế ân chớ nói hiện tại đế ân tu vi đã trải qua tăng lên đến vô thượng tôn hoàng định phong liền theo trước mấy ngày tu vi tới nói đó cũng là nghiền ép vương tiêu cái gì người này tu vi như thế cường đại vương tướng quân thế nhưng là đạo hoàng định phong cảnh giới Hắn dĩ nhiên tiện tay vung lên liền phá vỡ Vương Tướng quân chấn áp. "Đúng nha, hắn rốt cuộc là người nào, còn có trong phủ đệ ở lại là cái nào vị đại nhân vật? Trước đó nghe hắn nói là cái gì thiếu tôn, chúng ta vũ trụ hẳn không có như thế xưng hô người a." Đám người bên trong, gặp Vương Tiêu chấn áp bị đế ân nhẹ nhõm phá giải, đều đang suy đoán đế ân là người nơi nào vậy. Vương Tiêu gặp bản thân chấn áp bị hắn phá giải, biết rõ đế ân là cao hơn hắn rất nhiều cái giới. "Xin hỏi tiền bối tính danh." "Ta cũng là tại Tuấn Đế đô chức trách, nhìn tiền bối cao chi." Vương Tiêu biết rõ mình không phải là đối thủ, biến tướng nghị muốn hiểu rõ đối phương tình huống. "Lão hủ bất quá là một quản gia." chỉ là theo nhà ta thiếu tôn ở đây địa nghỉ ngươi mấy ngày sẽ không đối đế đô tạo thành ảnh hưởng gì ngươi chi tiết báo cáo liền tốt đế ân không có đi khó xử vương tiêu dù sao đế thiên chỉ là trong này chờ đợi bạch khởi không nói bọn hắn muốn tham dự chiến đấu cho nên rất hiền hòa cùng vương tiêu nói chuyện với nhau là tiền bối cái kia chúng ta liền cáo lui vương tiêu nói xong cũng mang theo thủ thành tướng sĩ đi đi ở trên nửa đường vương tiêu liền gọi bản thân thân tín tiến về thần đỉnh đêm nay địa tình huống cùng hắn nói rõ mà hắn bản thân cẩn tự mình nhìn chăm chăm đế ân quan bên trên đại môn trở lại phụ đệ đế thiên liền hỏi thăm gõ cửa người là ai hồi thiếu tôn là đế đô quân phòng thủ, bọn hắn cao chi, này phủ đệ phủ tên vấn đề, thiên trữ chính là bọn hắn thần đỉnh không cho phép lấy ra coi như phủ tên tác dụng. Đế Ân hồi phục nói ra, ha ha, không nghĩ đến bản thiếu tôn tiện tay nhất lên, lại còn dẫn tới phiền phức. Đế Thiên xem thường nói ra, Đế thành bọn thủ vệ gặp lão nô tù vi vẫn được, đã trải qua rút đi, lão nô xem chừng bọn họ là hướng thần đỉnh bẩm báo chuyện này a. Nhìn đến mấy ngày nay có phiền, vốn định ở đây yên tĩnh ngốc mấy ngày, chờ đợi bạch khởi đến đế thiên, cũng không nghĩ đến có việc này phát sinh. Thần đỉnh đế cung, một người mặc cựu trào long bảo đầu đội bình thiên quan, một thân đế hoàng chi khí bốn phía trung niên nam tử, hắn chính là vô song thần đình thần đế, cổ chấn thiên, đồng dạng cũng là vô song vũ trụ trưởng khống giả. người nói cái gì? đế đô hoạch tâm khu vực xuất hiện một tòa lấy thiên phủ làm tên phủ đệ, là thần đế, căn cứ vương tiêu phái người bẩm báo, bọn hắn chỉ trông thấy một quản gia đi ra, lại thu vi vương tiêu không cách nào ngăn cản. đại điện phía dưới đứng đấy một thân xuyên trắng bạc khải giáp, sau khoác đấu đồng màu đen, cầm trong tay tam xoa kích tướng quân, hướng thần đế bẩm báo đế đô tình huống. người này là thần đỉnh thần quân, thiệu minh dương, thần đỉnh người đều xưng là thiên dương thần quân. Vương Tiêu Tu vi chính là đạo hoàng đỉnh phong, hắn thế mà không phải đối thủ." Cổ Chấn Thiên vừa nói, một bên rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một đôi ba khí song mắt thấy Triệu Minh Dương, cái kia lấy ngươi đạo thánh thất trọng thiên tu vi nhưng có phần thắng. Hồi thần đế, Vương Tiêu khí thế chân áp, lấy thuộc hạ đạo thánh thực lực không cách nào làm được hắn như vậy nhẹ nhõm. Liên Nguyệt đều không cách nào làm được, nhìn đến người này tu vi dĩ nhiên đến đạo tôn cảnh giới, hẳn không phải là vô song vũ trụ người. Ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm, bản đế trước đem việc này cáo tri thái thượng thần đế, lại tính toán sau." Cổ Chấn Thiên biết rõ sự tình tính nghiêm trọng không phải hắn không có chủ kiến, mà là có kẻ ngoại lai xâm lấn, loại chuyện này không phải hắn có thể quyết sách. Thiệu Minh Dương sau khi rời khỏi đây, Cổ Chấn Tiên thân ảnh liền địa biến mất, tiến về Thái Thượng Thần Cung đi. Thái Thượng Thần Cung chính là Thái Thượng Thần đế Cổ Kiếm Trần Trô Bế Quan, Cổ Chấn Tiên vội vàng tới chỗ này, đều không có trải qua qua thông báo liền trực tiếp tiến vào. Thân làm một cái vũ trụ kẻ thống trị, làm việc vẫn là như thế nôn nóng. Cổ Chấn Tiên vừa mới tiến Thái Thượng Thần Cung, chỉ nghe thấy Cổ Kiếm Trần lại nói hắn đi sự tình lỗ mãng. Thái Thượng Thần Cung trang trí giản lược, Không có cái gì xa xỉ bài trí, chỉ thấy cung nội đang chính giữa có một cái bộ đoàn, một vị tóc bạc đồng nhan lao đầu ngồi xếp bằng tại phía trên. "Phụ thần, nhi thần lỗ mãng, nhưng chuyện quá khẩn cấp, nhìn phụ thần thông cảm." Cổ Chấn Thiên một mặt sốt ruột giải thích. "Chuyện gì để ngươi như thế hoang mang?" Cổ Kiếm Trần gặp hắn một mặt sốt ruột, cũng không có tiếp tục truy cứu hắn lỗ mãng tiến hành. Cổ Chấn Thiên đem thiệu Minh Dương bên kia đợi đến tin tức cáo tri cổ kiếm Trần. "Như lời ngươi nói người tu vi có lẽ đi đến vô thượng cảnh giới, người đi cũng không phải đối thủ, đem Minh Dương gọi trở về à, bà tôn đi xem một chút người này tu vi bao nhiêu." Tại nghe xong Cổ Chấn Thiên nói tới sau, hắn muốn đích thân tiến về, nói xong thân ảnh biến mất tại Thái Thượng Thần Cung. Thiên phủ, Đế Thiên đang nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi, hưởng thụ lấy Lam Vân Nhi xoa bóp. Thiên Nhất đám người cùng hậu nghệ một tấc cũng không rời ở sau lưng hắn. Đong nhiên, không gian một trận rung chuyển, Thiên Nhất đám người liền phát giác có người xung vào. Thiếu Hạo, đến một vị lớn một chút run rẩy, là đánh giết vẫn là. Đế Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay nhẹ khẽ nâng lên, ra hiệu nhường Lam Vân Nhi dừng tay. Xem trước một chút, hỏi rõ tình huống, có thể giao hấn, nhưng không nên giết chết, đều giữ lại cho bạch khởi. Đế Thiên ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn tôi luyện bạch khởi đám người thiếu hạo người này tu vi vượt qua đạo tôn cảnh giới tuy nói thiên nhất không biết đạo bạch khởi đám người cảnh giới bao nhiêu nhưng vẫn là đem người tới cảnh giới đại khái nói một lần nhường đế thiên định đoạt người này tu vi tại cái gì cảnh giới siêu việt đạo tôn cảnh giới đế thiên coi là mình nghe lầm liền truy hỏi nữa một chút thiếu hạo người này đã đến vô thượng tôn chủ đỉnh phong đang ở thiên nhất nói xong thưa không phát ra xuất hiện một đạo dâu tóc bạc trắng lao đầu thân ảnh chúng vị đạo hữu hảo bản tôn chính là vô thượng thần đỉnh thái thượng thần hoàng cổ kiếm trần gặp chúng vị cách ăn mặc hẳn không phải là bản vũ trụ người không biết đến vô thượng vũ trụ không biết có chuyện gì lão đầu mới vừa bước vào vô thượng cảnh giới liền lấy tôn tự xưng, không cảm thấy có chút cuồng vọng sao? hậu nghệ khi nghe thấy đế thiên phân phó sau liền bắt đầu khiêu khích lên nhà ta thiếu tôn đang nghỉ ngơi ngươi xông tới, nếu nhà ta thiếu tôn thanh ngọng phải bị tội gì? cổ kiếm trần bản thân tới chạy hữu hảo thái độ giải quyết, không nghĩ đến lại gặp phải hậu nghệ khiêu khích, là tượng đất đều có ba phần hỏa khí. hư toàn bộ vô song vũ trụ đều là thần đỉnh, bản tôn tới đây còn cần các ngươi phê chuẩn hay sao? hắc hắc ngươi đi đâu nếu không phải phê chuẩn bản tôn đương nhiên không còn được, nhưng tới đây thiên phủ nhất định phải nhà ta thiếu tôn cho phép bản tôn không có ngẩng đầu nói chuyện quen thuộc, ngươi cho bản tôn xuống tới. hậu nghệ nói xong, cũng không ngẩng đầu lên giơ tay lên, tại hư không kéo một phát. tức khắc, trung quanh vũ trụ linh khí bạo loạn, mà đứng tại hư không cổ kiếm trần thì là bị một cỗ cự lực kéo xuống mặt đất. bị hậu nghệ lôi kéo xuống tới cổ kiếm trần nội tâm khiếp sợ, hắn dù sao cũng là vô thượng tôn chủ định phong cảnh giới, thế mà bị hắn tiện tay cứng rắn kéo xuống mặt đất. xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết, chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không muộn mời đọc siêu phẩm chương 66, cao đẳng vũ trụ kiếm tộc hừ tại ta thần đình địa giới còn dám như thế làm càn, cho mặt của ngươi cổ kiếm trần biết rõ mình không phải là đối thủ nhưng thần đình uy nghiêm không thể rơi xuống nói xong trong tay lăng không thêm ra một thanh kiếm trên không trung huy vũ mấy lần xung quanh vũ trụ chi khí tán loạn cuối cùng hình thành một đầu trong suốt long hình hướng về sau nghệ bọn hắn bay đi thương long thiếu thiên hắc nho nhỏ tôn chủ cũng dám ở bản tôn trước mặt múa dịu qua mắt tơ Để ngươi nhìn xem bản Tôn Vương bắt thần quyền." Hậu Nghệ nói xong, nắm tay hướng lên trên vung lên, một cái quyền hình kim sắc hư ảnh cùng cổ kiếm Trần Long hình hư ảnh chạm vào nhau. Không chút huyền niệm, Long ảnh bị đánh tan, hắc sát nắm đấm còn đang tiếp tục tiến lên, làm nhanh đến cổ kiếm Trần trên người lúc. Cổ kiếm Trần liền cảm thụ đến đây quyền uy lực. "Ân, chiêu này thật mạnh, bọn hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới?" Nói xong, cổ kiếm Trần hai tay giao thoa, dùng để ngăn trở công kích, kết quả, còn không có đợi đến tiếng kêu to, liền trực tiếp đem hắn đưa lên chân trời đế tiên một tay nắm trắng, nhìn xem trên trời đi ra cổ kiếm Trần. Hậu Nghệ, lần sau xuất thủ điểm nhẹ, một quyền này xuống, hắn không biết treo a. Ách, Thiếu Tôn, thuộc hạ nhất định đi nhớ, nhưng treo ngược lại không đến nỗi, trọng thương là nhất định phải. Hậu Nghệ vậy biết rõ Đế Tiên đang nói đùa, liền nên cùng đáp lại Đế Tiên. Cổ Kiếm trần quanh quần trên không trung rất lâu, một ngụm máu tươi chảy ngược mà ra, trong mắt trồi lên kinh hách biểu lộ. Cái này đoàn người như thế cường đại, nhất định phải nói cho đại nhân. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bản thân Thái Thượng thần cung, bản thân thương thế cũng tới không vội bận tâm, xuất ra một mai cổ ngọc bón mát. Tại cổ ngọc phá toé thời điểm, Thái Thượng thần cung hư không phát ra xuất hiện một vệt thần quang. Không một hồi, một người mặc trường bào màu lam, mái tóc dài màu đen nửa dựng thẳng nửa quắc, tướng mạo nho nhã nam tử hư ảnh xuất hiện. Liên hệ bản tôn chuyện gì? Hư ảnh thoại âm vừa ra, phản phất toàn bộ vô song vũ trụ đạo vận đều cùng rung động theo. Hồi đại nhân, gần ngày ta vô song vũ trụ đến một nhóm bên ngoài vũ trụ người, tu vi ít nhất là tôn vương cảnh giới. Thuộc hạ mới vừa đi tìm hiểu tình huống, không có nghĩ rằng, không thể ngăn cản được một chiêu. Cổ kiếm trần gặp hư ảnh mới vừa hiện thân liền hỏi thăm hắn, liền em trước đó cùng hậu nghệ giao thụ sự tình nói chi cũng nghe. Đại nhân, ngài nói cái này đoàn người có phải hay không bên trong vũ trụ người? khó đạo bọn hắn cũng là vì bí cảnh mà đến gặp hư ảnh chưa từng mở miệng cổ kiếm trần lần thứ hai nói ra bên trong vũ trụ người sẽ không như thế sầm xuống rất có thể là thấp các loại vũ trụ gần phía trước người nếu quả thật giống ngươi nói như vậy vậy thì có thú vị một cái hạ nhân các loại vị diện thế mà nắm giữ nhiều như vậy vô thượng cảnh giới cường giả hư ảnh suy tư hồi lâu liền gỡ ra phân tích đạo đại nhân cái này đoàn người tu vi lấy trước mắt thuộc hạ thực lực là không cách nào ứng đối đại nhân dưới bước an bài là cổ kiếm trần cân nhắc đến bản thân tu vi quá yếu ý tứ rất rõ ràng nghĩ để hắn trợ giúp trước đừng đi để ý tới ta sẽ an bài một số vô thượng cảnh giới người xuống tới, đến thời điểm ngươi nghe bọn hắn an bài là được. hư ảnh nói xong, liền biến mất ở hư không bên trong. trong nháy mắt, đế thiên đám người đã tại vô thượng vũ trụ hơn 20 ngày. những ngày này, đế thiên ngoại trừ tại thiên phủ hưởng thụ, liền là ở đế đô nghe ngóng một số vô song vũ trụ sự tình. thiên phủ linh viện, đế thiên ngồi ở tiểu viện, trong lòng suy nghĩ, theo bạch khởi thống binh năng lực, gần 2 ngày hẳn là sẽ tiến đánh đến đây. đống nhiên đế đô hư không truyền đến một thanh tiếng thú gầm cắt ngang đế thiên đam chiêu. một tướng sĩ khống chế tọa kỵ ở đế đô hư không phi hành tốc độ cao, trong miệng liên tục hô hào, cấp báo, cấp báo. Loại này tình huống vô song vũ trụ chỉ xuất hiện hai lần, một lần là có thần triệu tạo phản, một lần là tiêu diệt phản quân. Lần này là lần thứ ba, toàn bộ đế đô người lúc này cũng đang phỏng đoán. Lần này lại là cái nào thế lực tạo phản? Chỉ có ảnh hưởng đến vô song thần đình tồn vong sự tình, không chung mới có thể xuất hiện tướng sĩ cưỡi toả thú cực tốc bay hướng thần đình. Ha ha, nhìn đến bản thiếu tôn vẫn là xem thường bạch khởi, thế mà trước giờ đến. Đế thiên thần thức ngoại phóng, nhìn thấy truyền cấp báo binh sĩ, liền phỏng đoán nhất định là bạch khởi tiến đánh mà đến rồi. Thần đình đại điện, cổ chấn thiên ngồi ở đế vị bên trên, nghe phía dưới cấp báo tướng sĩ bẩm báo. Sắc mặt từ chấn định tự nhiên đến không thể tưởng tượng nổi. người nói cái gì? phía dưới vũ trụ tiến đánh bản đế vô song vũ trụ. Hồi thần đế, là vũ trụ biên cảnh mấy đại đế triều, thần triều đã trải qua lớn hãm. cấp báo binh sĩ quỳ gối trong điện phía dưới hồi phục cổ trần thiên. hừ, phía dưới nhỏ tiểu vũ trụ cũng dám cấp đoạt ta vô song vũ trụ, quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín. thiệu minh dương nghe xong, một mặt coi thường. thần đế, bản quân nguyện ý tiến về căn quét. thiệu minh dương hướng cổ trần thiên xin chiến. Tốt, Thiên Dương Thần Quân, bản đế mệnh ngươi thống lĩnh 2.000 nghìn bạn thần bình tiến về chấn áp đạo trích, nhường bọn hắn biết được bản đế vô song vũ trụ chi vi máy liệt. Cổ chấn Thiên gặp hắn nguyện ý tiến về, đều không có liên hệ quân cơ đại thần cũng đồng ý, dù sao đây là vũ trụ cuộc chiến, nhất định phải đánh ra vũ trụ chi vi. Bất phía sau thêm còn có đạo trích cảm thấy hắn vô song vũ trụ dễ khi dễ. Bản quân lĩnh mệnh. Thiệu Minh Dương nói xong cũng đi xuống. Thần đình, Thái thượng thần cung. Cổ kiếm Trần một mặt cung kính nhìn trước mắt năm người, năm người này chính là trước đó hư ảnh an bại xuống đến vô thượng cấp tử giả. Cung nên mấy vị đại nhân, mấy vị đại nhân đến đến để cho ta vô song vũ trụ đạo vận đều tăng thêm mấy phần. Cổ kiếm trần lấy lòng nói ra, năm người này chính là cao vị diện vũ trụ người, ở tại chi tộc chính là kiếm tộc, là bị bọn hắn tộc trưởng an bài tới đây tranh đoạt bí cảnh truyền thừa. Kiếm tộc vốn là cao vị diện vũ trụ siêu cấp đại tộc, nhân một số quan hệ bị người liên rơi thần đàn. Tuy nói đã trải qua rơi xuống thần đàn, nhưng chết gây lạc đà thủy trung so ngựa lớn. Tại cao vị diện vũ trụ thực lực trung thượng vẫn là. Về phần vì sao sẽ biết rõ hạ vị diện vũ trụ có truyền thừa bí cảnh mở ra, đó là bởi vì này bí cảnh bản thân liền là kiếm tộc người mạnh nhất truyền thừa. Kiếm tộc người mạnh nhất vẫn lạc Trước đó cũng sợ bị người nhớ thương, chỉ nói cho đương đại gia chủ bí cảnh mở ra vị trí để cho trong tộc tiên tiêu truyền thừa hắn ý chí, nhường kiếm tộc lại đi đỉnh phong. Bởi vì một số nguyên nhân, kiếm tộc truyền thừa bí cảnh sẽ tại hạ vị diện vũ trụ mở ra. Không biết tại sao, tin tức này sẽ bị trung vị diện vũ trụ biết được, mới khiến kiếm tộc kẻ thống trị tại hạ vị diện vũ trụ bồi dưỡng thế lực, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Mà vô song vũ trụ cổ kiếm trần liền là kiếm tộc nhìn trọng bồi dưỡng. Nếu như theo hắn bản thân thể chất, tu luyện tới đạo tôn đỉnh phong cũng đã đủ khó khăn, sao là này các loại vô thượng tôn chủ đỉnh phong chi cảnh. Năm người gặp cổ kiếm Trần cung kính chào đón, nhao nhao gật đầu. Ân, cổ kiếm Trần, đem đầu đôi câu chuyện, ngươi miêu tả một cái đi. Năm người bên trong tu vi cao nhất kiếm trung nói ra. Đại nhân, mới vừa nghe ta cái kia nhi tử nói, hàng vị dựa vào sau vũ trụ đang tấn công ta vô song vũ trụ. Nếu như trước không giải quyết việc này, chỉ sợ cổ kiếm Trần vừa nói, một bên nhìn về phía kiếm trung đám người sắc mặt. Ngươi vũ trụ sự tình ngươi tự động giải quyết, khó đạo, ngươi là nghĩ uy hiếp chúng ta năm người thay ngươi dự vững vũ trụ này? Năm người bên trong kiếm đông nghe tiếng trách mắng đạo. Đại nhân bất giận, ta vô song vũ trụ cũng là cái kia vị đại nhân đến đỡ lên. Nếu như liền như vậy diệt, cũng không dễ cùng cái kia vị đại nhân giao độ, dù sao bí cảnh mở ra còn có đoạn thời gian. Cổ Kiếm Trần gặp hắn nổi giận, trấn định tự nhiên nói ra. Kiếm Đông còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Kiếm Trung đưa tay ngăn lại. "Kiếm Đông, hắn nói đối, tộc trưởng đến đỡ vô song vũ trụ, là vì chuyển thừa bí cảnh mở ra, nếu như này vũ trụ bị diệt, sẽ đánh loạn tộc trưởng kế hoạch, trước bảo toàn vô thượng vũ trụ." Cổ Kiếm Trần, bản tôn nghe tộc trưởng nói, ngươi đế đô còn có một nhóm từ bên ngoài đến cao thủ tại, bây giờ lại có người tiền đánh, ngươi chưa phát giác được cái này quá sao hả sao?" Kiếm Trung cùng Kiếm Đông nói xong, liền đối Cổ Kiếm Trần phân tích Ơn. Kinh đại nhân vừa nói như thế, việc này xác thực quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ là có người nghĩ dưới sự thống trị các loại vị diện vũ trụ? Cổ kiếm trần trải qua qua bọn hắn phân tích sau, đồng dạng vậy liên tưởng đến càng sâu một tầng. Có chút ít khả năng, người trước mang chúng ta đi cái kia thiên phủ thăm dò kỹ. Kiếm trung không nghĩ tiếp tục suy đoán xuống, trực tiếp tiến về thiên phủ dò xét cái đến tận cùng, cái gì đều biết rõ. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ đâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không muộn mời đọc siêu phẩm chương 67, lam vân nhi vẫn lạc. vô song vũ trụ đế đô thiên phủ đế thiên ngồi ở đỉnh nghỉ mát tự uống uống một mình thiên nhất đám người thì đứng ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài hầu lấy lúc này không gian một trận ba động trong hư không xuất hiện bốn năm đạo thân ảnh ha ha ta tưởng là ai chứ nguyên lai là đánh bất quá liền kêu người hoàng thất người đế thiên nhìn xem hư không phát ra xuất hiện người híp mắt cười đạo hừ kẻ ngoại lai like, đừng muốn cuồng vọng lại nhìn hôm nay chúng ta như thế nào chị người Cổ kiếm Trần lực lượng mười phần nhìn về phía đế thiên, còn mời mấy vị đại nhân xuất thủ. Cổ kiếm Trần biết rõ mình không phải là đối thủ, đối bốn người khác hành lễ, mời kiếm Đông bọn hắn xuất thủ. Kiếm Đông tiến lên một bước, hướng về phía đế thiên mở miệng gọi đạo: Các hạ là cái nào phương vũ trụ người? Tới đây cần làm chuyện gì? Bản thiếu tôn muốn tới thì tới, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi bẩm báo? Hừ, bản tôn hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi càng như thế không hiểu tôn ti, cái kia chúng ta chưa hết đưa ngươi bắt giữ sau, lại nghiêm hình hảo vấn, rốt cuộc là cái nào phương vũ trụ người? Kiếm Đông nói nhìn về phía cái khác ba người, bốn người đồng thời gật đầu, cùng nhau xuất thủ. Hậu Nghệ, ngươi cùng Lý Bạch đi lên chơi đùa. Đế Thiên gặp bốn người muốn xuất thủ, liền phân phó hắn hai đôi trận. Bởi vì Lý Bạch trải qua qua khoảng thời gian này bỏ ra, Đế Thiên dành cho hắn tăng thực lực lên thánh an. Bây giờ dĩ nhiên đi đến vô thượng tôn đế thực lực. Là, thiếu tôn. Hai người đã sớm nghĩ động thủ, làm sao Đế Thiên không có hạ lệnh? Hậu Nghệ duỗi tay ra, không gian tức khắc lắc lư, chỉ thấy một thanh kim sắc đại cung từ lòng đất chậm rãi lộ ra xuất hiện đi ra đợi cung nắm tay cùng Hậu Nghệ bàn tay ngang hàng mới đình chỉ bay lên. Hậu Nghệ thuận thế nắm vào, hai ngón tay dựng dây cùng kéo về phía sau xung quanh linh khí bạo loạn ngưng tụ thành 4 nhánh mũi tên đợi hậu nghệ buông tay sau mũi tên xuyên phá không khí tầng hướng 4 người xuyên bắn đi hậu nghệ kỹ năng không có hoa gì bên trong hồ thiếu tên liền là một trận cồn sạc ân vô thượng thần khí nhìn đến nhóm người này không phải hạ người bình thường đều hào hào ứng đối kiếm đông nhìn thấy hậu nghệ sạp nhật thần cung xuất hiện biết rõ bất phàm liền nhắc nhở đám người vô thượng thần khí chớ nói hạ đẳng vũ trụ bên trong liền là bọn hắn cao đẳng vũ trụ vị diện ngoại trừ như vậy mấy nhà vô thượng cổ tộc bên ngoài cái khác chủng tộc muốn gặp một mặt cũng khó khăn chúng chi cái này vị còn chỉ là nhân gia tôi tớ, thì có vô thượng thần khí, có thể nào phất lở. Lý Bạch lúc này vậy xuất thủ, một cái bắn ra, một tay cầm kiếm, một tay cầm hồ lô rượu, bay vào hư không. thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Lý Bạch những nơi đi qua, kiếm ý ngang dọc, giống như thiên ngoại kiếm, phóng đạn không bị trói buộc, không có dấu vết mà tìm kiếm. trên hư không, ngoại trừ cổ kiếm trần bên ngoài, bốn người khác đều bị hậu nghệ đánh xa, cùng Lý Bạch khoảng cách gần chém giết, làm chân tay luống cuống đế thiên gặp phía trên đánh nhau, cũng không có bao nhiêu làm chú ý. ngược lại Thiên Nhất đám người một mặt cảnh giác nhìn xem cổ kiếm trần phòng ngừa hắn ra tay với Đế Thiên đang ở đám người chú ý không chung lúc chiến đấu nhưng lại chưa đối mặt đất tiến hành thần thức điều tra lúc này một mực chưa từng lộ diện Kiếm Trung sử dụng vô thượng bí thuật đem bản thân ẩn vào trong không khí lặng yên không một tiếng động đi tới Đế Thiên tọa lạc trong lươn đỉnh tại trải qua qua Lam Vân Nhi bên người lúc chỉ là một trận gió đánh tới nàng chưa từng phát giác được cái gì nhưng nàng cách Đế Thiên cũng liền mấy bước xa Kiếm Trung ẩn thân đi tới Đế Thiên sau lưng trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị đưa tay trong lúc đó chuẩn bị sử dụng toàn thân lực lượng hướng Đế Thiên hậu tâm vũ tới mà đang khi hắn đưa tay ngưng tụ lực lượng lúc, không gian sóng linh khí nhường nhìn chằm chằm vào cổ kiếm Trần Thiên nhất phát ra được. "Thiếu Hạo, cẩn thận." Cho dù là phát hiện, hắn quá khứ đã tới không kịp đang ở đám người đều coi là Đế Thiên phải thừa nhận một chưởng kia lúc, mà Lam Vân Nhi động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang ở kiếm trung công kích sắp rơi vào Đế Thiên hậu tâm lúc, Lam Vân Nhi một cái bước nhanh, ngăn sau lưng Đế Thiên. Một đạo trọng kích đập vào Lam Vân Nhi hậu tâm, ngáy mắt một đầu huyết kiếm vút ra, văng đến Đế Thiên chén rượu bên trong Đế Thiên kinh ngạc nhìn xem bản thân chảy rượu. Hậu bối cảm thụ đến Lam Vân Nhi bất lực thân thể gián tại bản thân trên lưng đang ở Kiếm Trung còn muốn lần thứ hai xuất chưởng lúc Thiên Nhất chạy tới, một trưởng vô bay Kiếm Trung trọng thương Kiếm Trung ẩn thân bí thuật, mất đi pháp lực chèo trống, nằm dạt trên mặt đất thân ảnh nháy mắt hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Kiếm Trung mặc dù chưa chết, thể nội lục phủ ngũ tạng cũng đã rời vị, một mặt kinh ngạc nhìn xem Thiên Nhất, nghĩ không ra, ngươi mới là cái này đoàn người bên trong người mạnh nhất. Trong lương đình Đế Thiên chậm rãi quay người ôm lấy tựa ở hắn trên lưng Lam Vân Nhi, gặp thứ nhất mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu Lam Vân Nhi, đầy người phẫn nộ bị hắn áp chế một cách cưỡng ép ở. Tại sao như thế như vậy nốc? Dù cho ngươi không được ngăn lại một kích này, ta cũng là không ngại. Thiếu tôn, ta làm không được thờ ơ. Ta coi là kiếp này có thể một mực đi theo bên cạnh ngươi, không có nghĩ rằng vẫn là như ở kiếp trước. Có thể dạng này chết ở thiếu tôn trong lực. Huân nhi không tiếc, chỉ hy vọng thiếu tôn có thể nhớ kỹ huân nhi. Huân nhi vĩnh viễn không hối hận. Lam huân nhi đổ vào đế thiên trong lực, hữu khí vô lực thanh âm, câu câu đâm đau đế thiên. Hệ thống, huân nhi nhưng còn có cứu. Đế thiên cũng không rối loạn tâm thần, vội vàng câu thông hệ thống. Ken, thật xin lỗi ký chủ. Lam huân nhi nhận vô thượng tôn đế cảnh giới người một kích toàn lực, đã trải qua linh hồn phá thoái. Lấy trước mắt bản hệ thống năng lực không cách nào gây dựng lại. Nghe thấy hệ thống đối Lam Vân Nhi phán quyết tử hình, Đế Thiên trong lòng phẫn nộ dĩ nhiên không cách nào áp chế. A, Đế Thiên ngẩng đầu giống to. Thiếu Tôn không cần trung tâm, cái này có lẽ liền là Huân Nhi mệnh, trời cao đã đợi Huân Nhi rất há, Huân Nhi ở kiếp trước liền đã chết rồi, bây giờ kiếp này còn có thể gặp được Thiếu Tôn, Huân Nhi rất là thỏa mãn. Lam Vân Nhi nhấc lên xuống trên mặt đất cánh tay, muốn đi chạm đến Đế Thiên gương mặt, nhưng bởi vì thân thể tiêu tán tốc độ nhanh chóng, để cho nàng cũng không có thỏa mãn bản thân suy nghĩ Đế Thiên nhìn xem Lam Vân Nhi dần dần tiêu tán thân thể, vậy nhìn ra Lam Vân Nhi muốn làm cái gì? đưa tay muốn bắt lấy tay nàng đặt ở bản thân trên mặt, không có nghĩ rằng nào một cái không. mắt thấy Lam Vân Nhi triệt để tiêu tán tại trong vũ trụ lúc, Đế Thiên đã trải qua không thể thừa nhận bất tỉnh lình các khác. các ngươi đều đáng chết. Đế Thiên đột nhiên đứng dậy, hai đầu lông mày tử kim sắc đạo vận thần văn quang mang vạt trượng, toàn thân ma khí bốn phía nhanh chóng vận lên thôn vệ thần ma quyết, hướng về phía nằm rạp trên mặt đất kiếm trung liền là khẽ hớp. kiếm trung không kịp phát ra tiếng kêu kinh hoàng, vài giây đồng hồ thì trở thành một bộ xương khô. Đế Thiên ống tay áo vung lên, bộ xương khô nháy mắt biến thành một phấn, theo gió phiêu tán. ngay sau đó, nhấc lên hai tay, mười ngón thành chào tướng về phía không trung đánh nhau kiếm đông bốn người cùng cổ kiếm trần mở ra thôn phệ chi lực chỉ thấy năm đầu tráng kiện hắc sắc ma khí ngồi hắn không sẵn sàng nhếp vào thể nội năm người thể nội cảnh giới năng lượng theo ma khí bị điên cuồng hút lấy chỉ cần bị ma khí hút ở bọn hắn liền không cách nào đào thoát trừ phi đế thiên cái này vật chứa chứa không nổi a năm người phát ra kinh khủng gầm rú nguyên lai ngươi là vô thượng thần ma sớm biết như vậy bản tôn liền không nên xuống tới đây là kiếm đông đám người hối hận thanh âm năm người cảnh giới đang điên cuồng rơi xuống trái lại đế thiên tu vi thì tầng tầng dâng lên các ngươi đều đáng chết Đế Thiên cái kia mang theo điện thanh âm thanh âm phát ra, cho bọn hắn phán quyết tử hình. Ma Liên ở kiếm đông bốn người liều chết trong lúc đó, Vô Song Vũ Trụ rốt cục không thể thừa nhận cường đại đạo tắc băng liệt, khiến cho xung quanh không gian đổ sụt. Các hạ tất nhiên lửa giận đã phát tiết, mong rằng dừng tay, trải qua các hạ như thế làm ở Mỹ, này vũ trụ tổn thương, cần chữa trị trăm ức năm. Thư không đột nhiên xuất hiện một người mặc lưỡng nghi đạo bảo lão giả, đây là Vô Song Vũ Trụ Thiên Đạo. Mà Đế Thiên lúc này cảnh giới dĩ nhiên đến Vô Thượng Tôn Vương đỉnh phong, đây là bị hắn áp xúc tình huống dưới. Không phải đột phá Tôn Đế đỉnh phong không có bất kỳ cái gì trở ngại, cao đẳng vũ trụ cảnh giới phân chia, vô thượng tôn chủ, vô thượng tôn vương, vô thượng tôn hoàng, vô thượng tôn đế, vô thượng tôn thánh, vô thượng tiên tôn, đại đế, thái thượng hậu tôn, hậu thần, vũ trụ nhận nguyện, hậu thần vi tôn, hậu thần cũng có thể xưng là chủ thần. Đế thiên Tu vi ngưng lên sau, thiên đạo ở lúc này lại xuất hiện, một mặt coi thường đối với hắn nói ra: "Hử? Lao đầu, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị diệt, hoặc là đi theo cùng Bản Thiếu Tôn, ngươi bản thân tuyển." Đế Tiên bên người thiên nhất đám người gặp không gian vũ trụ độ sụt, 36 người lấy Đế Thiên làm trung tâm, làm thành một vòng tròn, dùng thân lực hình thành một cái vòng phòng hộ, che chở Đế Thiên. Thiên Nhất, nói cho bạch khởi, này vũ trụ không cần thu phục, trực tiếp đánh tan. Bản tôn phải dùng toàn bộ vũ trụ để tế điện Long Nhi. Đế Thiên cũng không các loại thiên đạo hồi phục, trực tiếp hạ lệnh. Hậu Nghệ, Lý Bạch, các ngươi đi hỗ trợ, bản thiếu tôn tại vũ trụ hư không chờ các ngươi. Là thiếu tôn, là thiếu hạo. Đế Thiên từ xuất sinh đến nay chưa từng như này giận qua, cũng chưa từng có như thế bất lực qua. Một cái nữ nhân, vì Đế Thiên người này chết hai lần, gọi hắn như làm sao không giận? Tuy nói trước đó đối Vân Nhi cũng không sinh ra tình cảm, nhưng bây giờ, cho dù Đế Thiên Tâm là một khối đá, cũng nên bị che nóng lên. Một bên khác chiến trường, Bạch khởi tiếp vào Thiên Nhất tuyên bố mệnh lệnh sau, càng la điên cuồng, mãi mãi không kết thúc hướng về phía trước chém giết, phía sau hắn quân đoàn giống như một đài cối xoay thịt. Vô song trong vũ trụ, gào thét, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đế Thiên lúc này cũng không có cái gì bộ tắt lòng thương hại. Hắn bây giờ bị chiến thần vệ hộ tống đến trong hư không vũ trụ, ngoại trừ ba cái chiến thần vệ cùng Đế Ân đám người bên ngoài, bên người còn nhiều ra một cái Lão Đạo, người này là Vô Song Thiên Đạo, hắn là một cái tức thời Thiên Đạo bây giờ bị đế thiên gieo xuống đạo tâm ma chủng, hoàn toàn thần phục với đế thiên, cho tên là Vô Song. Vô Song vũ trụ sụp đổ chôn vùi thời điểm, cái khác 2999 cái trong vũ trụ kinh hiện ra giống nhau dị tượng, thiên không một mảnh huyết hồng, rơi ra mưa máu đế thương vũ trụ, Thái Hạo đạo cùng, đế tinh nhìn qua không trùng, trên mặt thể hiện ra bất đắc dĩ. Thiên Nhi, đây là ngươi nên có kiếp, phụ tôn không cách nào giúp ngươi đi độ, chỉ có ngươi bản thân thể nghiệm mới có thể đi đến cao hơn. Ông đang ở đế tinh cảm thán lúc, đế tộc đạo tôn trên tấm địa liền được luân hồi tôn thạch phát sinh dị tượng một đạo quang trụ từ chân trời cùng tương liên, đế tinh trông thấy cảnh này tượng, vội vàng tiến về đế tộc thái tổ cùng các trưởng lão cũng là như thế, cực tốc tiến về bọn hắn đạo tôn biên ngộ đạo trạng đế tinh lúc chạy đến, cùng cổ sáng kết nối cùng một chỗ luân hồi tôn thạch bên trên xuất hiện một cái bóng mờ, hắn tướng mạo liền cùng đế nam thiên một màn đồng dạng, đơn giản liền là khí chất không giống, này hư ảnh khí thế, nhìn qua liền là cựu cư cao vị người, một đôi thâm thúy trống rông ánh mắt, phảng phất muốn bắn thủng toàn bộ vũ trụ. cha, thân, đế tinh không sắc định gọi ra một thanh, gặp đế tinh kinh ngạc kêu một tiếng sau, hư ảnh ném áp cười một tiếng, ha ha, tinh nhi. Nhìn thấy vi phụ chẳng lẽ còn không dám nhận nhau sao? Nhưng vi phụ không nghĩ đến là, ngươi cảnh giới tấn thăng nhanh như vậy, chắc chắn ngươi kỳ ngộ cũng là rất lớn à Thật sự là ngài, phụ thân. Đế Tinh lần thứ 2 xác định nói ra. Từ lần trước từ luân hồi Tôn Thạch biến mất sau, vi phụ trở lại ban đầu đế tộc, cùng bạn Tôn dung hợp, bây giờ ta mới tính hoàn chỉnh. Cái khác liền không cần nói nhiều, trước hết nghe ta nói xong, ta đây đạo thần niệm không có bao nhiêu thời gian, Thiên Nhi tiểu tử này đi đâu? Hồi phụ thân, Thiên Nhi bây giờ đang ở độ hắn bạn thân kiếp, như vậy dị tượng, liền hắn tạo thành. Đế Tinh nói chỉ chỉ không chung mưa máu. Ha ha một cái tiểu vũ trụ diệt liên diệt, ta đế tộc còn không để vào mắt, à đúng rồi, 36 chiến thần vệ nhưng có xuất hiện. đế nam thiên hảo không thèm để ý nói ra. phụ thân, bọn hắn đã xuất hiện, trước mắt chính đang thiên nhi bên người vì đó hộ đạo. ân, nhìn đến năm đó ta bố trí cũng không xáo trộn, ta lần này hạ xuống hình chiếu là có hai chuyện. cái thứ nhất này luân hồi tôn thạch là thời điểm trở về, ta muốn đem hắn mang về ban đầu đế tộc. kiện sự tình thứ hai, ngươi lựa chọn nên vũ trụ tư chất tốt nhất đế tộc đệ tử, bảy ngày sau cùng ngươi cùng nhau về về đế tộc. cùng thiên nhi nói, bậc này vũ trụ hắn chơi không tận hướng. Phía trên mới là hắn sơn cấu. Hắn nếu quả thật muốn chơi, cao đẳng vũ trụ vị diện hắn tùy tiện chơi. Đến lúc đó đế thương vũ trụ ta sẽ sắp xếp người đến chấn thủ. Tinh nhi, ngươi muốn ghi nhớ, 7 ngày sau hội có thần quang mà xuống, tiếp dẫn các ngươi trở về, lập tức đem Thiên nhi gọi trở về. Đế Nam Thiên nói xong cũng đi theo luân hồi tôn thạch cùng một chỗ biến mất. Là, phụ thân. Đế Tinh từ khi khôi phục ký ức sau lần thứ nhất cung kính như thế nói chuyện với Đế Nam Thiên, cũng là lần thứ nhất ủy địa cùng tiến Đế Nam Thiên. Tại cô sáng biến mất sau, Đế Tinh đứng dậy nhìn về phía trận mắt há hốc mồm đế tộc người tốt đều đừng phát sừng sốt, vừa mới lời chắc chắn các ngươi đều nghe được, tranh thủ thời gian triệu tập trong tộc tư chất tốt nhất đệ tử, 7 ngày sau theo bản tôn trở về ban đầu đế tộc, là, cần tuân đạo tôn chỉ lệnh. Đám người quỳ địa lĩnh mệnh, bận điệu đi triệu tập trong tộc đệ tử đi đế tinh nói xong, liền hướng đế thiên ở tại phương hướng mà đi. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đệ cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 68, thế lực tu vi tăng lên. Cao đẳng vũ trụ bài danh phía trước 5 trong vũ trụ. Lúc này, một cái khổng lồ bất hủ kiếm tộc bên trong, một ít tên lão đạo chạy về phía kiếm tộc hạch tâm đại điện. Vừa chạy, một bên kêu to: "Gia chủ, gia chủ, không xong, kiếm trung năm vị trưởng lão mệnh hồn bại nát." Gã sai vật đi tới chủ điện, thở hồng hộc đại điện cao tọa bên trên một vị thân mặc bạc hôi bạo phục, lực chỗ khắc ấn một trôi khí thế trùng thiên thần kiếm đồ án trung niên nam tử. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, một chút quý củ đều không có. Gã sai vật nên vậy, tranh thủ thời gian sắp xếp như ý khí tức. "Gia chủ, tiến về hạ đẳng vũ trụ năm vị trưởng lão mệnh hồn nát." Ngay từ đầu còn đang vì gã Sai Vật lốm mảng mà nổi giận kiếm Bá Thiên, nghe nói gã Sai Vật bẩm báo, nháy mắt khí thế như hồng. Người nói cái gì? Gã Sai Vật nói chuyện nhường hắn không thể tin được. Gã Sai Vật bị kiếm Bá Thiên khí thế chô ép, nơm nớp lo sợ lần thứ hai nói ra. Gia chủ, vừa rồi có thuộc hạ mệnh một cách, tận mắt nhìn thấy năm vị trưởng lão hồn bại bể nát. Nghe được lần thứ hai xác định năm vị trưởng lao vẫn là tin tức sau, kiếm Bá Thiên không thể tin. Làm sao có thể chứ? Hạ đẳng vũ trụ lại còn có vô thượng tôn đế phía trên cường giả. Kiếm Bá Thiên âm thầm phân tích, sau đó vội vàng liên hệ cùng cổ kiếm Trần Khôi Ngọc bộ kia. Trải qua qua mấy phiên liên hệ sau, cũng không được đáp lại, liền biết gã sai vật nói dĩ nhiên trở thành sự thật. Tìm được chứng minh kiếm bá thiên hội vàng hạ lệnh. Truyền lệnh, nhường Thái thượng trưởng lão kiếm mạc tiến về hạ đẳng vũ trụ xem xét tình huống. "Là, gia chủ." Gã sai vật lấy được mệnh lệnh lui lại ra đại điện. "Vô song vũ trụ bên ngoài hư không." "Ken, chúc mừng ký chủ thuộc hạ người trôn vùi vô song vũ trụ, thu hoạch được sát lục trị 500 ức." Đế Thiên đám người còn tại vũ trụ hư không đứng đấy, trong thứ hải lạnh không được linh đinh xuất hiện hệ thống thanh âm, mà hắn lúc này còn không có tự thống khổ tâm tình đi ra. Đã như vậy nhiều sát lục trị, vậy liền toàn bộ dùng Đem Bạch Khởi bọn hắn cảnh giới đều tăng lên. Khen, chúc mừng ký chủ, thuộc hạ nhân viên, lữ bố, Lý Nguyên Bá, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Triệu Vân, Lý Bạch, Bạch Khởi, hậu nghệ, tòa kỵ tuyết kỳ lần tăng lên cảnh giới đến vô thượng tôn đế đỉnh phong. Quân đội tăng lên đến vô thượng tôn chủ đỉnh phong. Bây giờ đế thiên thủ hạ đem lĩnh đều tăng lên đến vô thượng tôn đế đỉnh phong. Ma Hoàng, Minh, Ma, sát bốn người thân làm đế thiên thị vệ. Vĩnh cửu cao đế thiên năm cái đại cảnh giới, theo lấy đế thiên tu vi tăng lên, bây giờ dĩ nhiên đến đại đế cảnh giới. Ân, nguyên lai like đây chính là vô thượng cảnh giới thực lực, đa tạ thiếu tôn. Chiến trường mới vừa kết thúc bạch khởi đám người, phát hiện tự thân tu vi tăng lên, liền hướng hư không một xá. "Các tướng sĩ, thiếu tôn tại vũ trụ hư không chờ đợi chúng ta lâu này, tất nhiên này vũ trụ phá diệt, vậy liền không cần an bài nhân viên chiến thủ, đều theo bản tọa tiến về hư không, gặp mặt thiếu tôn đi." "Tốt, tốt, tốt." Bạch khởi lần này chiến dịch, ngoại trừ Đế Thiên cho hắn quân đoàn bên ngoài, còn mang theo cái khác vũ trụ thu phục mấy ngàn vạn quân đoàn đến Đế Thiên tại vũ trụ hư không yên lặng chờ đợi bạch khởi đám người đến, không có nghi ngờ, lại chờ được bản thân phụ tôn chỉ thấy đế thiên trước mắt vũ trụ hư không vỡ ra một đường vết rách một cái xoáy khí uy vũ trung niên nam tử đi ra phụ tôn đế thiên hồi hồn sau kinh ngạc kêu một tiếng thiên nhi ngươi sự tình phụ tôn dĩ nhiên biết được đây là một cái nam nhân tất không thể thiếu kinh lịch đồng thời cái này vậy là ngươi bản thân cần tôi luyện tâm trí lam vân nhi vì ngươi mà chết ngươi cũng không cần quá mức thương tâm đợi ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định sau vẫn như cũ có thể đem hắn phục sinh đế thiên ngay từ đầu yên lặng nghe đế tinh mà nói tạm thời cho lại an ủi mà nói lam gặp đế tinh nói có thể phục sinh lam vân nhi lúc con mắt đột nhiên chừng một cái phụ tôn thật có thể phục sinh hôn nhi. Ha ha, Phù Tôn khi nào lựa gạt qua ngươi? Gặp Đế Thiên Nghi Vân sau, Đế Tinh xác định hồi phục nói ra: Phụ Tôn, vậy muốn cái dạng gì cảnh giới mới có thể phục sinh hôn nhi?" "Không đợi, lấy ngươi bây giờ tu vi còn không cách nào liên quan đến cấp bậc kia. Phụ Tôn lần này đến đây có hai chuyện. Đệ nhất, ra ra ngươi nói, để ngươi cùng ta cùng nhau về ban đầu đế tộc, nói lần này các loại vũ trụ ngươi chơi không tận hứng, để ngươi tiến về cao hơn vũ trụ vị diện, đó mới là ngươi sân khấu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đệ nhị, Sở Thiên Tâm trở về." Người trước đó hứa hẹn muốn giúp hắn vững chắc sở phi vũ trụ, hy vọng ngươi trước khi rời đi hoàn thành ngươi lời hứa. Đế Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại, sắp thực hứa hẹn qua. Ta biết rõ, phụ tôn, khó đạo gia gia đã trải qua đến ban đầu đế tộc. Đế Thiên nghe thấy Đế Nam Thiên nói ra gia gia hắn, còn để hắn đi cao đẳng vũ trụ vị diện, trong lòng đã khai tâm lại lo lắng. Khai tâm là gia gia cũng đang ban đầu đế tộc, nói rõ hắn không ngại, mà lo lắng là tại hạ các loại vũ trụ liên chính mình người đều không bảo trụ, chớ nói chi là cao đẳng vũ trụ vị diện đế tinh phảng phất xem thấu Đế Thiên đồng dạng, làm sao? Ở nơi này chịu như thế nhỏ đã kích trong lòng liền sinh ra e sợ thiên nhi ngươi phải biết tại tu luyện giới bản thân liền là lịch thiên mà vì đó sự tình ngay cả trời cũng không sợ còn có cái gì đáng sợ bên cạnh ngươi thiên đạo liền là ví dụ chỉ cần ngươi mạnh thiên đạo cũng có thể thúc đẩy chỉ cần ngươi mạnh liền thiên đạo cũng có thể thúc đẩy câu nói này một mực ở đế thiên nội tâm chấn động đương nhiên một dòng suối trong tuôn hướng đế thiên tứ hải đế thiên hiểu vô thượng tôn vương đỉnh phong cảnh giới nháy mắt phá vỡ hắn cảnh giới lại một lần bay lên đến vô thượng tôn hoàng cảnh giới hải nhi đa tạ phụ tôn điểm tỉnh đế thiên phá cảnh sau hướng về đế tinh bái tạ ha ha, người ta phụ tử, không cần nói lời cảm tạ, người tự mình xử lý tốt người phía dưới sự tình, có thể mang đi lên mang đi, không thể mang đi nhường bọn hắn chấn thủ đế thương vũ trụ. Đế tinh nói xong cũng biến mất. Ông. Lúc này, bạch khởi dẫn mấy ngàn vạn tướng sĩ đi tới đế thiên trước mặt. Thuộc hạ bạch khởi mang theo chúng tướng sĩ tham kiến thiếu tôn. Tham kiến thiếu tôn. Mấy ngàn vạn người quỳ lạy đinh thay nhức góc thanh âm tại vũ trụ hư không vang lên. Lần này đội hình, đế thiên cũng bị rung động đến. Tiền thế chỉ ở trên tivi nhìn qua bậc này trắng cảnh, bây giờ thân thân thể nghiệm lại là một loại khác cảm thụ. Chúng vị đều khổ cực, Bản thiếu tôn ở đây hứa hẹn, các ngươi bỏ ra, lấy được hồi báo chính là gấp 10 lần. Đa Tạ thiếu tôn. Đợi đám người đáp lại sau, Đế Thiên bắt đầu điểm tướng. Bạch Hởi, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Hậu Nghệ các ngươi 5 người theo ta về ban đầu đế tộc. Là. Triệu Vân. Đế Thiên cùng bọn hắn 5 người nói xong đối Triệu Vân tiêu đạo. Có thuộc hạ. Triệu Vân tiến lên một bước quỷ địa nghe lệnh. Bản thiếu tôn phong ngươi làm Kình Thiên văn soái, dẫn đầu quân vũ, ra cắt lượng tiếp tục hoàn thành trăm năm kế hoạch, ra cắt lượng quan vũ hai người chức vị không thay đổi. Lạ, Triệu Tôn. Đế Ân, Đem Hàng. Minh, Ma, sát triệu tập trở về. Các ngươi năm người chấn thủ đế tộc, đợi bản thiếu tôn đi lên xem một chút cục diện, sau đó sắp xếp người đem các ngươi mang đi lên. Chúng ta cần tuân thiếu tôn pháp chỉ. Mười mấy người quỳ địa linh mệnh. À, đúng rồi, gần đây có thể sẽ có một cái truyền thừa bí cảnh xuất hiện. Bản thiếu tôn hy vọng các ngươi đem hắn bên trong bảo vật toàn bộ thu lên, để hậu kỳ tiến đánh tầng cao hơn vũ trụ tác dụng. Triệu vân linh mệnh, đế ân linh mệnh, lưu tại đế thương vũ trụ hai cái đầu mục ra khỏi hàng đáp lại đế thiên mang theo thiên nhất các loại thần vệ cùng bạch khởi sáu người về đế thương vũ trụ, chờ đợi ban đầu đế tộc tiếp dẫn thần quang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 Sắt lục chỉ tăng lên cảnh giới không có cái gọi là tâm cảnh. Khí vận điểm, 30 vạn điểm mặt lục chỉ, 3 năm ư, đạo cảnh trở lên là mỗi 100 vạn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đột phá đạo tôn cảnh giới cần một thứ sắt lục chỉ, thiếp thân thị vệ, Hoàng, Sắt, Minh, mà, vĩnh viễn xa so với ký chủ cao năm cái đại cảnh giới, Triệu Hoán nhân vật, Bạch khởi, đạo tôn nhất trọng tiền, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, gia cát lượng, Quan Vũ, Triệu Vân, vô thượng tôn đế đỉnh phong, hầu nghệ, 36 chiến thần mẹ, cảnh giới, đại đế phá vỡ, Miểu Sắt nhân vật, Lữ Bố, mà, vô thượng tôn đế. Đỉnh phong, thuộc hạ nhân vật, đế long vệ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 Sở Phi Vũ trụ, Thiên đạo trong thánh điện. Khương Đường đứng ở đại điện phía dưới hướng cao tọa bên trên Khương Phá Thiên chất vấn: "Phụ thân, hôm qua trên trời rơi xuống mưa máu là tình huống như thế nào?" Một mặt uy nghiêm Khương Phá Thiên, gặp Nhi Tử đối hôm qua trên trời rơi xuống dị tượng không biết nguyên do, liền bắt đầu phổ cập lên: "Ai? Đường Nhi, bậc này dị tượng vi phụ cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhưng sử thượng ghi chép, này các loại dị tượng, chỉ có Vũ trụ phá toé mới có thể phát động. Hôm qua đồng dạng là vi phụ lần đầu thấy được, theo thánh điện lão tổ suy tính, hẳn là hàng vị rựợ vào sau vũ trụ bị người tiêu diệt. Có cái này các loại thực lực người Hạ đẳng vũ trụ căn bản là không có, bởi vậy có thể thấy được, hẳn là thượng đẳng vũ trụ vị diện người xuống. Nghe nói còn có thượng đẳng vũ trụ vị diện, Khương Đường khiếp sợ không thôi. Phụ thân, khó đạo chúng ta 3000 vũ trụ bên ngoài, còn có cái khác vũ trụ." Nhìn thấy Nhi Tử Vô chi, Khương Phá Thiên cũng không sinh khí, mà là cẩn thận rặn giải. Đường Nhi tiện kiến quả biết không phải, như thế nào là ngàn vạn vũ trụ? "Ngươi cho rằng chỉ là nói ngoa? Khó đạo không được có đúng không?" Khương Đường hồn nhiên ngây thơ về đạo. "Ngàn vạn vũ trụ quả thật xác thực có, vũ trụ chia làm dưới 3000, bên trong 3000, cao 3000 cùng vũ trụ chi tâm." mà chúng ta Thiên đạo Thánh điện, vậy chỉ là tại hạ đẳng vũ trụ xếp hàng thứ 2 sở phi trong vũ trụ, Thánh điện chúng vị lao tổ liền nghĩ đột phá thiên đạo gông cùng xiển xích, tiến về cao hơn vũ trụ. Làm sao? Đến nay đều không cách nào tiến về. Khương Đường nghe thấy phụ thân giải thích, hai mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. La con nít ngồi đái giếng. Ha ha, con ta không cần như thế, chỉ cần cố gắng, lấy ngươi tư chất, tiến về cao đẳng vũ trụ đó là dễ như trở bàn tay. Khương Phá Thiên cũng không nghĩ con trai mình bị la kích, liền cửa ra an ủi. Đúng rồi, phụ thân, Sở Tiên tâm tiện nhân kia đã trở về, căn cứ người phía dưới bẩm báo. Giống như cùng Đế thương Vũ trụ đế tộc cũng không đặt thành hợp tác. A, nghĩ không ra lấy sở thiên tâm tư chất cùng tứ sắc, thế mà đều không bị đế tộc thiếu tôn xem trọng, nhìn đến, cái này đế tộc thiếu tôn là một cái mắt cao hơn đầu người. Khương Phá Thiên đã trải qua làm tốt sở phi cùng đế tộc liên hợp dự định, cũng không sợ hai tộc liên hợp. Bây giờ lại nghe được này các loại tin tức tốt, gọi hắn khó có thể tin. Phụ thân, đế tộc thực lực sắc thực cao minh, nhưng bọn hắn quá dạ lang tự đại, còn muốn cùng chúng ta Thiên Đạo Thánh Điện là địch, như đế thiên tới tương trợ, hài nhi nhất định muốn báo làm ngày mối thù. Khương Đường hồi tưởng làm ngày bị đế thiên ngược, trong lòng phẫn nộ tự nhiên xin ra. Khương Phá Thiên thấy vậy, diễm cổ không gợn sóng nói ra. Con ta yên tâm, chờ bắt lại Sở Phi, phụ thân bật người trọng trình thánh điện, vì con ta rửa sạch đủ nhã. Hôm nay liền là Sở Phi mặt nhật. Khương Phá Thiên một đôi trống rông con mắt nhìn về phía ngoài điện, phảng phất đã thấy hôm nay kết cục một dạng. Lần này Sở Phi vũ trụ sở tộc, phụ tôn, thiên đạo thánh điện người đã trải qua phát lên công kích, chúng ta như thế nào ứng đối? Sở Thiên Tâm trong điện hướng Sở Phi vấn đạo. Bây giờ bậc này cục diện thì là nàng một tay tạo thành, nếu như lúc trước một lòng hướng về đế thiên, bây giờ đế tộc đã sớm phái người trợ giúp bọn họ. Vì thế. Sở Thiên Tâm nội tâm mười phần tự trách, cảm giác liền là bản thân đem Sở Tộc đưa vào thâm nguyên. Ngồi ở thần điện cao vị bên trên Sở Phi vô kế khả thi. Ai? Đế Tinh trước đó nhận lời, tại Thiên Đạo Thánh Điện tiến công Sở Tộc phía trước, thì hội An bài nhân viên trợ giúp. Bây giờ không biết bọn hắn khi nào đến. Gặp Sở Phi cũng là vô kế khả thi lúc, Sở Thiên Tâm lại bắt đầu tự trách. Phụ tôn, đều do nữ nhi vô dụng, không thể nhường Đế tộc thiếu tôn hài lòng, bây giờ lại hại ta Sở Tộc đứng trước bậc này nguy nan. Thiên Tâm, ngươi vậy không muốn quá độ tự trách, Đế tộc tương trợ quả thật phân tình, không giúp cũng là bực phận. Dù cho ngươi gả quá khứ, nếu như đế tộc không có tương trợ, chi tâm cũng là nói xuông. Bây giờ liền nhìn đế tinh quyết sách. Sở phi thân mặc kim sắc cựu trảo thần long đế bảo, đầu đội kim sắc bình thiên quan, một mặt bất đắc dĩ chống đỡ cái chán. Thiên tâm, một hồi ngươi mang theo trong tộc tư chất vẫn còn đệ tử giỏi tiến về đế thương vũ trụ, bản tôn nhường hoa dung phá vỡ vũ trụ bích lụy mang các ngươi ly khai. Bản tôn cùng các lao tổ kiểm chế lại thiên đạo thánh điện công kích, tin tưởng coi như đế tộc không trợ giúp chúng ta, đế tinh cũng sẽ xem ở di vàng thể diện, giúp đưa bọn ngươi thoát ly nguy cơ. Sở thiên tâm nghe vậy, nước mắt bá bá chảy xuống. Phụ tôn, ta không đi. Ta muốn lưu lại cùng ngài cùng một chỗ đối mặt thánh điện công kích, dù sao, việc này do ta mà lên." Sở Phi gặp Sở Thiên Tâm muốn lưu lại, ra vẻ tức giận, "Làm càn, Sở tộc sinh tử tồn vong, sao lại là ngươi một cái nữ tử có thể quyết định? Mau mang bọn hắn ly khai, chỉ cần sống sót, chúng ta Sở tộc thì có hy vọng lại đi huy hoàng." Bị Sở Phi gầm thét Sở Thiên Tâm nội tâm mười phần kháng cự, nhưng lại cảm thấy bản thân phụ tôn nói có đạo lý đang ở nạn quyết định muốn rời khỏi lúc, lúc này, bên ngoài đại điện vây một trận không gian ba động. Ông sau đó, một tiếng vang thật lớn thú hống vang lên. Gao Gư Sở Phi cùng Sở Thiên Tâm một cái bắn ra, liền dừng lại tại hư không, mà trước mặt bọn hắn không gian nháy mắt bị mở ra, liên tiếp mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra, cầm đầu chính là ngồi ngay ngắn ở Tuyết Bạch Kỳ Lân trên người thanh niên, tướng Mạo Tuấn giật vô song, trên trán Tử Kim Đạo Vận Thần Văn hiện lộ rõ ràng hắn tà dị, một bộ trắng xanh đan sen kỳ lăng tinh huy thần y liệt, không gió mà bay, cái tiếc như thác nước tóc dài màu bạc tùy ý phiêu giật, quanh thân tiên khí lờ lờ. Không sai, nhóm người này liền là Đế Thiên bọn hắn hơn bốn người, tại diệt vô song vũ trụ sau, Đế Thiên cáo chi mọi người tại Đế tộc tập hợp, sau đó liền mang theo chiến thần vệ, lữ bố, bạch khởi. Lý nguyên bá, hậu nghệ, Lý bạch các loại tứ đại thiếp thân thị vệ tiến về sở phi vũ trụ. Sở phi mặc dù chưa từng gặp qua đế thiên, nhưng lại biết rõ đế tộc tọa kỵ chính là kỳ lân chuyên môn, liền biết rõ đế tộc trợ giúp đến. Có thể thấy nhóm người này như thế tuổi trẻ, trong lòng ít nhiều có chút nội ý. Tốt ngươi một cái đế tinh, trong tộc trưởng lao không phải đến, lại gọi như thế mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu bối đến đây chịu chết. Đế thiên sợ thiên tâm thấy vậy, không hiểu hô lên tiếng. Ân. Sở phi một mặt kinh ngạc, đế thiên, đế tinh chi tử, lập tức. Sở Phi thả ra thần thức điều tra thực lực bọn hắn, làm sao một cái đều nhìn không ra ở đây ngoại trừ Đế Tiên, những người khác thực lực đều tại Sở Phi phía trên, mà Đế Tiên lại có hệ thống che đậy, hắn khẳng định không cách nào dò xét đối với Sở thiên tâm kinh hô, Đế Tiên cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Sở Phi. Sở thúc thúc, ngươi không cần nghi vấn, bản thiếu tôn những cái này thuộc hạ, mỗi cái đều là cao hơn ngươi thực lực. Sau đó Đế Tiên liền nhìn về phía Sở thiên tâm. Trước đó hứa hẹn cùng ngươi, chắc chắn tiến về Sở Phi vũ trụ tương trợ, bây giờ bản thiếu tôn đến. Thấy vậy, Sở Tiên tâm muốn há miệng, lại không biết nên nói chút cái gì mà ở một bên Sở Phi đánh vỡ xấu hổ. Ha ha, hoàn nên đế thiên hiền chất đến ta vũ trụ trợ trận, bản tôn rất là vui vẻ, chúng ta trong điện mời. Sở Phi nghe nói thực lực bọn hắn đều so bản thân cường đại, từ ngay từ đầu khiếp sợ đến đằng sau vui vẻ. Nội tâm cũng là hoảng sợ, đế tộc lại có nhiều như vậy vô thượng cường giả, muốn cầm xuống hạ đẳng vũ trụ đây không phải là dễ như trở bàn tay. Mọi người đi tới trong đại điện, Sở Phi thân cư thượng vị, đế thiên thì ngồi ở đại điện thủ vị. Mà hắn một đám thuộc hạ thì là đứng ở sau lưng hắn, thấy vậy, Sở Phi vội vàng gọi người an bài ngồi. Ngươi tới, an bài các vị đại nhân ngồi đối với sở phi an bài thiên nhất bọn hắn lại không lĩnh tỉnh sở phi đạo tôn không cần như thế thiếu tôn ngồi ngay ngắn thời điểm chúng ta chỉ có đứng thẳng phần dạng này thuận tiện cam đoan thiếu tôn an toàn tứ lại thiếp thân thị vệ bên trong hoang thay mặt đám người về đạo sở phi khiếp sợ thực lực thế này cường giả thế mà đối đế thiên cung kính như thế cái kia coi như xong đi đế thiên hiển chất bây giờ thiên đạo thánh điện dĩ nhiên phát lên tiến công vậy bản tôn liền không làm quá nhiều chiêu đãi đợi toàn thắng sau bản tôn xếp đặt tiến hội đế thiên ngồi ở đại điện trên thủ vị vung xuống trong tay linh trà sở thúc thúc không cần như thế ta thời gian không nhiều lúc ta tới Phụ Tôn chỉ cho 7 ngày thời gian. Bây giờ đi ngang qua vũ trụ đã trải qua tiêu sài 2 ngày thời gian, bản thiếu tôn lại ở một trong 2 ngày kết thúc chiến đấu, đến lúc đó, Tịch ăn mừng liền để cho Sở tộc người a. Sở Phi nghe vậy, không khỏi vấn đạo. Hiện chất tại sao như thế lo lắng trở về, khó đạo đế thương bên kia vậy xuất hiện tai nạn. Đó cũng không phải, chỉ là ra ra tại cao đẳng vũ trụ triệu hắn, ta theo phụ thân cần tiến về, cho nên đây là ta tại hạ các loại vũ trụ cuối cùng mấy ngày. Đế Thiên nói xong, không được các loại Sở Phi nói chuyện, liền đứng dậy an bài đám người xuất phát tiến về chiến trường. Lưu lại bọn hắn cha con một mặt kinh ngạc tại trong đại điện từ đầu đến cuối đế thiên cũng chưa từng cùng sở thiên tâm nói chuyện với nhau qua, mà ở đại điện một bên sở thiên tâm nước mắt lại bắt đầu rơi xuống cảm thụ đến đế thiên vô tình coi nàng là thành không khí hoàn toàn giống nhau coi nội tâm mười phần bị khuất ai thiên tâm để xuống đi hắn không được là ngươi có thể trèo lên kẻ này có cao hơn sân khấu hắn không biết vì ai mà dừng lại sở phi gặp nữ nhi của mình thương tâm không đành lòng ngăn ủi hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến Hãy đi với, chương 70, diên sát thiên đạo thánh điện. Sở phi vũ trụ, thiên đạo thánh điện nâng điện đối sở tộc phát lên tiến công. Tùy ý ngược sát sở tộc nhân viên, bây giờ, Khương Phá Thiên mang theo thiên đạo thánh điện năm vị lão tổ, 38 vị trưởng lão, 72 điện sứ cùng ngàn vạn điện chúng giết vào sở tộc đế thành bên trong. Lúc này, sở tộc bên trong một vị lão tổ đứng thẳng hư không, mặt mũi tràn đầy nội ý. Tốt ngươi một cái thiên đạo thánh điện, ta sở tộc không xử bạc với ngươi, nhường ngươi cái này tản phá bừa bãi ta tộc đế thành. Thiên đạo thánh điện dám người nghe vậy, đại lão tổ Khương Ngự Hồn Phi thân hư không. Ha ha ha, Sở Tình Hương khó đạo nguyên là tiểu hài tử sao không biết đạo hoàng đế thay phiên ngồi hôm nay đến nhà ta đạo lý hơn nữa tại bực này cường giả vi tôn trong vũ trụ có ai nguyện ý làm cái kia cung cấp người thúc đẩy tiểu tốt sở kinh thương thấy vậy lại vô lực phản bác lạnh giền một tiếng hừ đã các ngươi nhất định muốn tìm chết bản tôn thành toàn các ngươi đang ở bọn hắn song phương đối thoại thời điểm một trận tiếng thú gầm truyền ở đây tất cả mọi người trong hai gào gừ đế thiên đám người từ sở phi bên kia đuổi tới phát hiện song phương giảng co còn kém một cái phát động chiến đấu mà đứng ở mặt đất hương đường nghe tiếng mà trông phát hiện là đế thiên đám người vội vàng chạy đến khương phá thiên bên người phụ thân không chung cái tia cơi tuyết bạch kỳ lân thú người liền là đế tộc đế thiên bọn hắn đế tộc đến chi viện khương phá thiên trải qua nhi tử vừa nói ngẩng đầu nhìn về phía đế thiên đám người phương hướng cười nhạo nói ra Còn ta yên tâm bọn hắn xuất hiện đều là tại chúng ta dự kiến bên trong hôm nay cái nào sợ là đế tinh đích thần tới cũng phải nhường hắn có đi mà không có về trong hư không đế thiên đồng thời vậy trông thấy khương đường mà gặp bọn hắn còn chậm chạp không chiến liền hạ lệnh nói ra thiên nhất ngươi mang theo chiến thần vệ tiến về đem thiên đạo thánh điện vô thượng cảnh giới diệt sạch nguyên bá lý bạch Bạch Hợi, Lữ Bố, Hậu Nghệ, các ngươi phụ trách đối phương đạo cảnh cường giả, hết thể diệt sát. Là thiếu tôn, là thiếu hạo. Đám người lĩnh mệnh liền lập tức tiến về, mà sở kình thương nhìn thấy, phi thân vọt lên, đi tới đế thiên bên này. Các hạ là người nào? Hoang, minh hai người lập tức ngăn khuất đế thiên trước người, mà sát hai người thì ở sau lưng hắn, bốn người đem đế thiên vây ở trung gian. Lui ra. Hoang một mặt nghiêm túc trách mắng đạo đế thiên, tôi động tuyệt kỳ lần đi ra bọn hắn bốn người vòng bảo hộ, sau đó hướng về phía hoang khoát quát tay, ra hiệu hắn lui ra. Bản thiếu tôn chính là đế thương vũ trụ đạo tôn chi tử tới thực hiện trước đó đáp ứng sở thiên tâm hứa hẹn giúp sở phi vũ trụ diệt thiên đạo thánh điện sở kinh thương thấy vậy mặt mũi tràn đầy không tin cười lạnh một tiếng ha ha tuổi con nhỏ nói khoác mà không biết ngượng cũng không sợ chém gió to quá gây lưỡi đang ở sở kinh thương quay người muốn tiến về đế thành chủ địa lúc phía dưới tản nhận nhất một màn hiện lên hiện tại hắn trước mắt chỉ thấy thiên nhất chiến thần vệ cùng lữ bố đắng người đem thiên đạo thánh điện ngũ đại lao tổ cùng 38 vị trưởng lão miêu sát hơn bốn vị vô thượng cảnh giới cường giả thân thể bạo liệt giống như chói lọi pháo hoa sao sao làm sao khả năng như thế cường đại Sở kinh thương khuôn mặt ngốc trệ, đổi mới tam quan, vừa rồi còn đang cùng hắn gọi dầm dĩ khương ngự hồn, giờ phút này lại là một tiếng vang thật lớn liền không có đế thiên giờ phút này cắt ngang hắn ngốc trệ. ngươi có tin không không quan trọng, bản thiếu tôn không có thời gian. đế thiên nói xong, liền nhìn về phía hoang bọn hắn bốn người, các người ba người cũng xuống, hoang lưu lại, tốc chiến tốc thắng. vâng, minh, sắt, ma ba người lập tức tiến về. trên mặt đất khương phá thiên đồng dạng cũng là một mặt một bước, làm sao có thể, đế tộc tại sao như thế cường đại, những cái này người làm sao còn ở nơi này hạ đẳng trong vũ trụ, chẳng lẽ không sợ thiên đạo quy tắc sao? mà ở một bên khương đường đã trải qua sợ chòn váng. thả qua ta ta còn không muốn chết đế thiên gia gia ta nguyện ý làm ngài chó săn làm tôn tử cầu ngài thả qua ta ngươi cảm thấy ngươi xứng sao đế thiên thanh âm truyền vào lỗ thai hắn thân ảnh lại vô thanh vô tức đứng ở khương đường bên cạnh gặp đế thiên thân ảnh đang ở trước mắt khương đường phát hiện này địa không chỗ có thể chui liền giống to kêu to lên a không muốn giết ta vanh theo lấy lại một tiếng nổ khương đường bên người khương phá thiên đồng dạng trở thành một đóa chói lọi pháo hoa không phụ thân cuồng loạn gào thét khương đường hô xong sau liền mất một bên đế thiên thấy vậy mặt mũi tràn đầy không chịu nổi, hướng về phía bên người hoàng nói ra: giết ta, cái này phương vũ trụ thiên tiêu đã không có nhường bản thiếu tôn xuất thủ cần thiết. đám thiên đạo quân ô hợp cùng nhau diệt, sớm kết thúc một chút, thật sớm điểm về đế tộc. vâng, hoàng thu đến đế thiên chỉ lệnh sau, vận lên thần kỹ, hai tay liên tục biến hóa tư thế. hoàng thiên thần trưởng, đến lúc đó, hư không phát ra xuất hiện một đầu cự đại bàn tay, hướng sở tộc đế thành bên ngoài thiên đạo thánh điện đám người đánh tới, mà toàn bộ đế thành nháy mắt từ ban ngày biến đêm tối, cự đại bàn tay mang theo diệt thế chi uy, ầm vang, theo lấy một tiếng vang thật lớn sau một đóa khổng lồ cây nấm ngút trời mà lên ở nơi này đóa cự hình cây nấm thăng lên lúc thiên đạo thánh điện triệt để tiêu diệt sở phi vũ trụ thái bình hồi tụ đế thiên bị tuyết kỳ lần gánh chịu đến hư không hắn cố kia không cho cự tuyệt thanh âm vang vọng vân tiêu vâng chiến thần vệ cùng bạch khởi đám người đáp lại sau mấy đạo thân ảnh bắn ra cất cánh đi theo đế thiên tiến vào hư không thông đạo xong chuyện phủi áo đi thâm tàng công và danh đối với sở phi vũ trụ cư dân tới nói đế thiên nhường bọn hắn tránh khỏi chiến tranh mang đến thống khổ tuy nói trận chiến tranh này đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng nhưng không gì đáng trách là đế thiên đến nhường bọn hắn miễn đi lo lắng tính mạng nếu như không phải Đế Thiên gia nhập trận chiến tranh này không biết muốn tới khi nào tại Đế Thiên tiến vào không gian thông đạo lúc Sở Thiên Tâm kịp thời chạy tới đứng ở hư không đứng cách Đế Thiên tiến vào thông đạo cách đó không xa mà Đế Thiên cảm thấy tại thông đạo cửa vào dừng lại một chút nhưng lại chưa quay đầu liền đi thẳng vào Sở Thiên Tâm trong lòng ngũ vị tạp trần, nước mắt không nghe sai khiến chảy ra Đế Thiên ngươi tại sao nhận tâm như vậy tuy nói ở chung không lâu lại vĩnh viễn chiếm cứ ta Sở Thiên Tâm tâm ai nữ tôn lại cứ tiếp như thế đã không có ý nghĩa hảo hảo tu luyện à về sau có lẽ còn có thể gặp được hắn Hoa Dung ở sau lưng nàng, đối với hắn an ủi nói ra đối với cái này vị từ nhỏ nhìn xem dài đại sợ thiên tâm, Hoa Dung vậy không biết như thế nào thuyết phục, dù sao cũng là chính nàng không quen nhìn đế thiên phương tức sự sự, nhưng trong lòng lại lại không bỏ được đế thiên người này. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến muối. Chương bảy ban đầu đế tộc, vũ trụ đại lục, đồng thời cũng gọi là vũ trụ chi tâm, chúng vũ trụ người hướng tới chi địa. Vũ trụ đại lục khởi nguyên không người biết được, ngay cả Bát đại bất hủ cổ tộc đều không biết đại lục tồn tại. Nhưng ngàn vạn vũ trụ người đều biết rõ, chỉ cần phi thăng đến vũ trụ đại lục, liền có thể có thể vĩnh sinh, đây cũng là chúng vũ trụ người tu luyện độc lực. Vũ trụ đại lục phân biệt là 81 đạo châu, chính là cửu cửu số lượng, đế tộc chính là vũ trụ đại lục khởi nguyên sau đó cái thứ nhất chủng tộc, mà Bát đại bất hủ cổ tộc lại là nhân tài mới nổi. Cửu đại chủng tộc cắt trưởng 9 đạo châu, đế tộc chính là cửu tộc đứng đầu, địa vị không người dám dung chuyện. Bát đại bất hủ cổ tộc trưởng khống vũ trụ đại lục bát phương 72 đạo châu, mà đế tộc nắm trong tay là vũ trụ đại lục hạch tâm 9 đạo châu. Theo thứ tự là Trung tâm Thiên Đế Đạo Châu, Càn Khôn Đạo Châu, Đồng Lai Đạo Châu, Hồng Hoang Đạo Châu, Hoang Cổ Đạo Châu, Côn Luân Đạo Châu, Tỉnh Thiên Đạo Châu, Thương Vân Đạo Châu, Vô Thần Đạo Châu. Mỗi cái Đạo Châu tương đương với một cái vũ trụ diện tích, cái gọi là đất rộng của nhiều vạn tộc cùng tồn tại, tu vi cũng là cao không hợp tối thường. Mà Thiên Đế Đạo Châu chính là đế tộc chỗ cốt lôi, sau cải thành Thiên Đế Thành, Bát Đại Bất Hủ cổ tộc hàng năm đều cần hướng Thiên Đế Thành công lên, đây là tuyên cổ bất biến định luật. Bát Đại Bất Hủ cổ tộc theo thứ tự là Nam Cung cổ tộc, Thượng Quan cổ tộc, Mộ Dung cổ tộc, Hoàng Phủ cổ tộc, Đoàn Thị cổ tộc, Thương Thị cổ tộc. Tần thị cổ tộc, Sở thị cổ tộc. Ban đầu đế tộc, Thiên đế thành Hạo tôn trong điện. Một đạo bốn phía quang mang xuyên thấu mấy cái vũ trụ vách tường tầng, quang mang sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, nhưng cũng không duy trì bao lâu, theo lấy một tiếng ầm vang nổ tung, ngay sau đó tưởng không gian tầng cực tốc dung hợp, hiện ra số đạo nhân ảnh, mấy chục đạo thân ảnh theo thứ tự là Đế thiên, Đế Tinh, Ngọc Khuynh Thành, Bạch khởi, Lư Bố, hậu Duệ, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, tứ đại hiệp thân thị vệ cùng chiến thần vệ đám người, đợi đám người hiện thân sau, một thân thanh nghi đạo bảo đế nam tiên hướng về bọn hắn đi tới. Ha ha. Thiên Nhi, Khuynh Thành, Thiên Nhi Hoan nên trở về ban đầu đế tộc, gặp qua phụ thân, gặp qua gia gia. Đế Thiên cùng Đế tinh, Ngọc Khuynh thành hướng Đế Nam Thiên hành lễ, mà lúc này 36 chiến thần vệ nhìn thấy Đế Nam Thiên, mặt mày kích động, vội vàng tiến lên, quỳ một gối xuống địa. Thuộc hạ chiến thần vệ tham kiến Hạo Tôn, nguyện Hạo Tôn thọ sờ thiên trưởng. Đế Nam Thiên thay đổi dị vạn uy nghiêm, ấm áp cười đạo, "Cái này mấy ước thời kỳ vất vả các ngươi, vì ta đế tộc, các ngươi bỏ ra nhiều lắm." Đế Nam Thiên nói liền tự mình tiến lên vịn lên bọn hắn. "Vì Hạo Tôn, vì đế tộc, chúng ta hy sinh lại nhiều cũng đáng." Thiên Nhất đáng người trịnh trọng nói ra đây mới là ta đế tộc phải có bộ dáng cảm thụ đến thiên nhất trung thành đế nam thiên rất ăn mũi phụ thân ta đã theo ngài phân phó đem hạ giới đế tộc tư chất tốt nhất đệ tử mang đi lên trước mắt an bài tại thiên nhi tinh giới bên trong đế tinh chi tiết nói ra tinh giới hắc hắc thiên nhi cũng đúng hảo khí vận hắn pháp bảo thế mà bị tôn nhi ta lấy được gặp đế nam thiên như thế biểu lộ đế thiên cảm giác như lọt vào trong sương mù trong lòng vậy suy đoán tinh giới phi phàm đã các ngươi đều đến như vậy thì tổ chức đế tộc tập hội định vị thời gian cử hành giao tiếp nghi thức đế nam thiên nói xong cũng hướng hư không kêu một tiếng đế nào Thông chi đế tộc hoạch tâm nhân vật lập tức mở ra tổ hội, hư không chẳng biết lúc nào thêm ra một vị người hầu bộ dáng lao giả đế ngạo ứng đạo là thần chủ. Lúc này đế thiên nghe tiếng nhìn lại cảm giác đế ngạo liền giống một cái phổ thông phàm nhân, nhưng lại gặp đế ngạo thân ảnh biến mất tại hư không, trong lòng một trận hoảng sợ. Lấy ta bây giờ thực lực thế mà không cảm giác được hắn tồn tại, gặp đế thiên nếu mày biểu lộ, đế nam thiên nhìn ra hắn nghi hoặc. Thiên nhi không cần giật mình, đế ngạo chính là ta tôi tớ, thực lực chỉ so với ta hơi thấp một chút. Cái kia gia gia ngài thực lực cảnh giới tại cái gì gia tầng? Hắc hắc, gia gia đã là vũ trụ đại lục thiên hoa bảng. Đế ngạo thực lực lại tại Thái Thượng Hạo Tôn phá vỡ. Nghe được đế ngạo gọi đế nam thiên thần chủ, thiên nhất đám người càng là kinh ngạc vừa vui mừng. Hạo Tôn, khó đạo ngài đã trải qua đột phá tầng kia sao? Ha ha ha, cũng liền mấy năm gần đây đột phá, đây cũng là may mắn mà có bản thần cái kia một nửa thần hồn trở về sau, dung hợp mới có đột phá. Đế Nam thiên nói xong tiếp lấy lại đối đế tinh, đế thiên nói ra: "Phụ tử các ngươi trong lòng đừng có cái gì, chúng ta vốn là một thể, hắn tại hạ giới chỗ kinh lịch ta đều biết được, làm sao trong tộc đi không được, chỉ có thể để hắn trở về cùng dung hợp." "Là, phụ thân, gia gia." hai người như thích trọng phụ đáp lại đế nam thiên mới đầu cha con bọn họ đã từng lo lắng đế nam thiên sẽ bị ban đầu đế tộc đế nam thiên chỗ chủ đạo nhưng trải qua qua hắn vừa nói như thế hai người cảnh giác đều buông xuống hoàn toàn có quy trúc cảm cái kia ra ra vũ trụ đại lục cảnh giới phân chia là thế nào đế thiên mới vừa gia nhập vũ trụ đại lục muốn biết đại lục cảnh giới làm tốt bản thân về sau tính toán vũ trụ đại lục tu vi phân chia vô thượng tôn chủ vô thượng tôn vương vô thượng tôn hoàng vô thượng tôn đế vô thượng tôn thánh vô thượng thiên tôn đại đế thái thượng hảo tôn Hạo thần cũng có thể xưng là chủ thần, vũ trụ nhận nguyệt, hạo thần vi tôn. Gia gia liền là nải cảnh giới. Gia gia, vũ trụ đại lục ngoại trừ ngài, còn có cái khác hạo thần cảnh giới người sao? Hắc, Thiên nhi, ngươi cho rằng hạo thần là rau cải chẳng à, có tốt như vậy đột phá à, vũ trụ đại lục có thể đột phá đến thái thượng hạo tôn giả đều không được siêu qua 20 số lượng. Đến nam Thiên kiên nhẫn cho đế thiên giới thiệu. Cái kia gia gia ngài không phải liền là vũ trụ đại lục người thứ nhất? Ân, gia gia là nhân vì đó trước thể nội hấp thu qua khởi nguyên lực lượng, cho nên trải qua qua thần hồn tôi luyện, dung hợp lần nữa có thể đột phá. Nhưng Thiên nhi ngươi không cần lo lắng, ngươi về sau đường, gia gia sẽ giúp ngươi. Nhìn ngươi ngoại trừ Hồng Mông thần thể bên ngoài, lại còn có Thất Tỉnh Vô Thượng thủy ma thể, đợi thời cơ chín muồi, đột phá hạo thần đó là sở chạm mà đến. Tại đám người nói chuyện với nhau thật vui trong lúc đó, thời gian luôn luôn qua rất nhanh, đế nạo vậy ở lúc này bệ ngực đã trở về. Khởi bẩm thân chủ, đế tộc Bát Đại thủy tổ, 72 vị lao tổ đã trải qua đến đế tộc nghị hội điện chờ đợi. Ân, bản thân biết rõ. Đế Nam Tiên nói xong, theo bảo vung lên, chỉ đem đi đế tiên một nhà ba người biến mất ở trong mắt mọi người đế tộc nghị hội điện, không gian tự đại, đều là dùng tự sắc thần thạch xây lên trong đại điện trên vách tường, đắp nặn ra cùng loại lầu cấp 80 cái chủ thần chỗ ngồi, chỉ là phía trước nhất 8 cái muốn so cái khác 72 cái cao hơn mười mấy mét. Mà ở 8 cái thần tọa trung gian tối thượng vương, có một cái cực kỳ bá khí đế tọa. Hiện bây giờ ngoại trừ đế tọa, cái khác trên vách thần tọa ghế giữa đã trải qua ngồi đấy, lúc này chờ đợi đế nam Thiên đến. Ông thanh quang lóe lên, đế nam Thiên mang theo đế thiên ba người đi tới cao nhất trên thần tọa, Bất Đại thủy tổ cùng lão tổ đứng dậy cung nghênh. Cung nghênh thần chủ. Ân. Hôm nay thần chủ tại sao mang ba cái người xa lạ tiến vào đế tộc nghị hội điện? Đúng vậy a, trước kia chưa bao giờ xuất hiện chuyện thế này. Cố đạo, bọn hắn liền là thần chủ thần hồn tại hạ giới sinh ra dòng roi. Rất có thể, hiện tại chúng ta liền không muốn âm thầm suy đoán, một hồi nghe thần chủ giới thiệu. Bát đại thủy tổ thần thức trao đổi. Ân, chúng vị tổ lão miễn lễ." Đế Nam Thiên gật gật đầu, đưa tay hư không khẽ vỗ, một cỗ thác lực đem hắn 80 người vi lên. "Chắc chắn các ngươi đã trải qua đoán ra bản thần bên người cái này ba vị thân phận a." "Không sai, bọn hắn liền là bản thần nhi tử cùng con dâu, cùng nắm giữ Hồng Ngâm thần thể cùng vô thượng thủy ma thể tốt tử." Đế Nam Thiên khai tâm hướng đại gia giới thiệu. "Cái gì? Hồng Ngâm thần thể, còn có vô thượng thủy ma thể?" Hai cái này thần thể cho dù nắm giữ một cái, cái kia cũng đã mỹ tiên, thần chủ cháu thế mà nắm giữ hai loại thần thể. Ha ha ha, có cái này tự tại, ta đế tộc sẽ lần nữa đi ra vũ trụ đại lục, thử hỏi ai có thể ngăn cản. Tốt, các ngươi vậy không muốn quá mức lạc quan, hung lưng cần quá trình trưởng thành, trong lúc này, ta hy vọng các ngươi vai phụ lên bản thân chức trách. Thần chủ yên tâm, vũ trụ trong đại lục, chỉ cần chúng ta 8 người tại, không người có thể tổn thương thiếu hạ mảy may. Chúng ta cũng là như thế. Bát đại thủy tổ cùng 72 láo tổ hứa hải đạo. Hôm nay bản thần gọi các ngươi đến đây là muốn tuyên bố một việc, bởi vì bản thần tấn thăng thần cảnh. Hậu kỳ không thích hợp quản lý đế tộc cùng Bát Đại bất hủ cổ tộc sự tình, xuất hiện từ con ta đế tinh kế nhiệm đế tộc hạo tôn chi vị, đế thiên vị thiếu hạo chi vị, các vị nhưng có cái gì đáng nghi? Chúng ta cần tuân thần chủ pháp trị. Đế tinh một mặt kinh ngạc, nguyên bản coi là đến ban đầu đế tộc có thể cùng Ngọc huynh thành qua thần tiên tháng ngày, lại không biết đế nam thiên hội có như thế an bài. Phụ thân, Tinh Nhi cảm thấy việc này thiếu sót, dù sao Tinh Nhi bây giờ cảnh giới còn quá thấp, không cách nào thống lĩnh đế tộc cùng Bát Đại bất hủ cổ tộc. Hắc hắc, Tinh Nhi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bây giờ đã trải qua đến Vô Thượng Tiên Tôn đỉnh phong chi cảnh. Hôm nay đi tổ địa huyết mạch tẩy lễ, đột phá Thái thượng Hạo tôn cảnh giới đó là dễ như trở bàn tay. Hôm nay liền không muốn từ chối. Đúng vậy à, Hạo tôn, ngài có như thế tư chất, trải qua qua huyết mạch giao tẩy lễ, đột phá hai cái đại cảnh giới đó là nhẹ nhõm sự tình, liền không muốn từ chối. Bát đại thủy tổ lão đại vội vàng khuyên nói ra, Đế tinh biết rõ nhiệm vụ này không cách nào từ chối, bất đắc dĩ đáp ứng. Nhận được các vị tổ lão tín nhiệm, cái kia Tinh Nhi liền cung kính không bằng toàn mệnh. Ta tôn đế thiên, bình thường ta đế tộc tài nguyên hắn đều có thể sử dụng, hắn quyền lợi gần với Đế tinh Hạo tôn. Đế nam thiên gặp chúng vị tổ lão tiếp nhận Đế tinh liên mở miệng dành cho đế thiên cùng hạo tôn cùng các loại quyền lợi. Chúng ta gặp qua đế tinh hạo tôn, gặp qua đế thiên thiếu hạo 80 vị tổ lão nhau nhau đối hai cha con bọn họ hành lễ. Cái kia cứ như vậy quyết định, sau 3 tháng cử hành truyền vị nghi thức, mời bắt đại bất hủ tổ tộc, nhường bọn hắn vậy nhận thức một chút bản thần đế tộc mới hạo tôn. Đế Nam Thiên gặp đám người không thể nghi ngờ nghĩa, liền là khắc đánh nghiệm định ra kế nhiệm thời gian. Tinh nhi, Thiên nhi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút cái này bát đại thủy tổ. Đế Nam Thiên liền từ bên trái 4 vị bắt đầu, đến bên phải 4 vị nhất nhất giới thiệu. Đại thủy tổ đế Thái Hư, hai thủy tổ đế Thái Thương, ba thủy tổ đế Thái Vu. Bốn thủy tổ đế Thái Không, năm thủy tổ đế Thích Thiên, sáu thủy tổ đế Vô Địch, bảy thủy tổ đế Bất Thần, tám thủy tổ đế Thần Hạo. Bọn hắn tám người thực lực đều là Hạo Tôn phá vỡ, 72 tổ lão ta liền không đồng nhất vừa giới thiệu. Chờ đợi sau, các ngươi tự động hiểu do, nhưng thực lực bọn hắn đều không thấp, đều là nửa bước Hạo Tôn cảnh giới, thậm chí có cá biệt cũng đã là thái thượng Hạo Tôn. "Tốt, phụ thân, gia gia, cha con bọn họ hai người đồng thanh nói ra." "Các vị tổ lão, bản thân nhi tử cùng Tôn nhi cùng con dâu ảnh tượng, các ngươi đều khắc họa truyền đạt đến từng cái trong tập đàn, để tránh xuất hiện mộ thương." chúng ta cần tuân thần chủ pháp chỉ 80 vị tổ lão nói xong cũng biến mất, nhao nhao chạy về riêng phần mình tổ địa, đi hoàn thành Đế Nam Thiên phân phó sự tình đi. Thiên Nhi, Khuynh Thành, các ngươi sau này liền ở tại hạo Tốt điện, Thiên Nhi hắn liền ở bên cạnh mới xây lên Thiếu hạo điện. Cái kia Gia Gia, ngài tẩm điện ở đâu? Đế Thiên gặp hắn an bài ba người sau, Thiếu Kỳ vấn đạo. Ta tại hư không có một tòa Nam Thiên cung. Đế Nam Thiên nói xong đưa tay một phen, một khối thần ngọc xuất hiện ở trong tay. Thiên Nhi, Gia Gia biết rõ ngươi là an không an tính được, khối này thần ngọc là Gia Gia lực chế, bên trong cất giữ Gia Gia ba lần một kích to lực, tại ngươi sinh mệnh trong lúc nguy cấp lúc Hội tự động phát động công kích, Thiên Nhi đa tạ ra ra. Đế Tiên đưa tay tiếp qua thần ngọc, dù sao cũng là có thể vật bẩm bệnh, người nào không thèm khác. Ngay sau đó Đế Nam Tiên tại hư không hô một thanh, "Đế ngạo. Ông, một trận không gian ba động đế ngạo xuất hiện ở bốn người trước mặt, quỳ một gối xuống địa. "Thân chủ có gì phân phó?" "Đế ngạo. về sau Thiên Nhi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt do ngươi phụ trách, bao quát tính mạng hắn an toàn, bản thân vậy giao cho ngươi." "Là, thân chủ." Đế Nạo nói xong lại đối Đế Tiên quỳ xuống. "Bái kiến thiếu hạ điện hạ." "Nạo lão mời lên, về sau làm phiền Nạo lão." Điện hạ gọi ta đế nạo là được, lao nô bất quá là thần chủ người hầu, thiếu hạo điện hạ không cần tự hạ thân phận. Ngại, được rồi, đế nạo ngươi trước đứng lên a. Tinh nhi, Khuynh Thành, hạo Tôn điện có 36 thiên cương, 72 địa xác, 108 thần quân tạo điều kiện cho các ngươi vợ chồng hai người thúc đẩy. Cộng thêm 18 thiên hoàng vệ cận vệ cùng thị nữ, đây là cho Khuynh Thành an bài, thực lực bọn hắn đều là vô thượng thiên tôn cùng đại đế đỉnh phong thực lực, thống lĩnh cơ bản đều là nửa bước hạo Tôn cảnh giới thực lực. Đa tạo phụ thân. Đế Tinh cùng ngọc Khuynh Thành bái tạ. Đế Nạo, hôm nay ngươi mang Hạ Tôn cùng thiếu hạ đi đế tộc huyết mạch giao tế lễ cần tuân thần chủ pháp chỉ hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với. chương 72, Nghịch thần tuyết kỳ lân vũ trụ đại lục thiên đế thành thiếu hạo điện đế thiên đã trải qua ở tòa này khổng lồ cùng xa hoa cung điện ở một buổi tối hôm qua đi tới thiếu hạo điện lúc đế thiên bị chấn kinh một phen thiếu hạo điện hộ vệ mười vạn thị nữ năm vạn hơn nữa tu vi cảnh giới hắn đều cảm ứng không ra mang theo bản thân đám kia bộ hạ sau khi tiến vào bọn hắn đều cảm giác là đồ nhà quê vào thành duy chỉ có 36 chiến thần vệ cùng hoang bọn hắn đám người tương đối thích đứng đế thiên mười vạn hộ vệ từ vô thượng tôn thánh đến đại đế cảnh giới đều có thống lĩnh tu vi chính là đại đế đỉnh phong phó thống lĩnh hai cái là đại đế sơ giai năm vạn thị nữ cũng là như thế đế thiên chỉ nhớ kỹ 6 người thống lĩnh cùng phó thống lĩnh danh tự đế cổ đế phong đế đẳng đế thiên đế viên đế di những cái nay thị nữ đều là đế nam thiên an bài đế thiên khi tiến vào thiếu hạo điện lúc bị đế viên đế di phụng dưỡng rửa sạch sau trở lại tẩm cung chấp nhãn trong thấy đế thiên thế mà nằm hắn trên giường Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở cái này?" Nô tỷ hầu hạ thiếu hạo điện hạ đi ngủ. Đế Tiên một bên sưởi ấm ổ chăn một bên nói ra đế thiên sau khi nghe xong, vừa định lên tiếng cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút, từ trước đến nay đến cái này thế giới, bản thân có bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa vị, bây giờ lại vẫn là một cái chim non. Liền tráng lên là gan, thân xác tự nhiên nằm vào đế tiên ấm tốt ổ chăn đế tiên là người cũng như tên, tuyệt thế tiên nhan khuôn mặt, thêm nữa nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, cùng suy đạn có thể phá ra thịt. Không thể không nói chính là nhân gian tự phẩm. Nàng lúc này thấy đế thiên nằm xuống, Một đôi nhu hòa hai tay vướt về tại đế thiên trên lồng lực, thêm nữa nàng cái kia làm cho người động tình bộ dáng. Dạng này view vật tại bên cạnh, là một cái đồ đần đều muốn mở hoảng, huống chi đế thiên cái này độc thân hơn 20 năm, tăng thêm ở kiếp trước không có mở qua ăn mặn chẳng hẳn, làm sao có thể cầm giữ ở nơi đây tình lực mấy vật chữ. Đế thiên tỉnh, nhìn xem trong ngực tuyệt mỹ dung nhan đế thiên, nháy mắt cảm giác liền giống mẹ nó giống như nằm mơ. Đã từng huyễn tưởng qua thiên băng địa liệt tình yêu, sau đó nước chảy thành sông, nhưng lại không nghĩ tới hội bản giao ở nơi này bên trong. Ai? Ta cần gì phải đi soán suất những cái kia quá chính đây? Ha ha, lấy ta bây giờ thân phận truy cầu cái kia phiêu miểu hư vô tình yêu làm gì, đế thiên âm thầm cảm thán, hư hư, thiếu hạo, ngài tỉnh. đế thiên đưa tay rủi rủi con mắt, ta làm thiếu hạo thay quần áo. gen, vạn giới đánh dấu hệ thống thăng cấp hoàn thành, xin hỏi ký chủ phải chẳng xem xét thăng cấp ban thưởng. ân, hệ thống thăng cấp, ngươi lúc nào bắt đầu thăng cấp? đế thiên một mặt mở miệng không biết vấn đạo. gen, ký chủ đến cao đẳng vị diện, bản hệ thống sẽ tự động thăng cấp, dung hợp bản vị diện quy tắc. a, thì ra là thế, vậy thì nhìn một chút có cái gì ban thưởng a. gen bởi vì ký chủ lần đầu tiến vào siêu cấp vị diện, bản hệ thống thăng cấp sau cho ra phía dưới ban thưởng. Ban thưởng ký chủ đại đế đan dược mười khỏa, chỉ có thể triệu hoán nhân vật sử dụng. Ban thưởng ký chủ vũ khí tăng lên phủ một chương. Ban thưởng ký chủ thần thú tiến giai đan một khỏa. Bản thiếu hạo còn coi là lại có thể tăng trưởng một đợt tu vi đây. Nguyên lai đại đế đan dược chỉ có thể triệu hoán người ăn vào. Bất quá hệ thống cho ra ban thưởng vẫn được, chí ít có thể nhường lý bạch hậu nghệ bọn hắn đem tu vi tăng lên. đang ở đế thiên một bên bị đế thiên mặc quần áo, một bên cùng hệ thống câu thông lúc ngoài điện lại vang lên đế ngạo thanh âm. thiếu hạo điện hạ. Hôm nay là ngày cùng Hạo Tôn tiến hành huyết mạch tẩy lễ chi ngày, ngài xem khi nào tiến về? Đế ngạo, chờ ta nửa cái canh giờ, đem Bạch Khởi, Lữ Bố bọn hắn mấy người kêu lên thiên điện chờ ta, Bản thiếu Hạo có việc bằng bàn giao. Lao nô tuân chỉ." Nói Đế ngạo liền đi trước căn bài. "Tiên nhi, ngươi tự động mặc a, Bản thiếu Hạo tìm bọn hắn có chút việc." "Là, thiếu Hạo." Đế Tiên Nhu thuận về đạo đế thiên cấp tốc đi tới thiên điện, gặp Bạch Khởi, Lữ Bố, Hầu Nghệ, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch mấy người đang nảy chờ đợi, cũng không nói nhảm. "Một hồi ta mang các ngươi đi tính giới bên trong tăng lên tu vi, các ngươi không nên phản kháng." Đế Thiên vung tay lên, mấy người biến mất ở thiên điện, tiến nhập đến tinh giới bên trong. Lúc này tinh giới đẳng cấp đã trải qua theo lấy đế thiên tu vi đi đến vô thượng thần khí hàng ngũ. Tinh giới bên trong, đế thiên mỗi người cho ra một khóa đại đế thăng cấp đan, nhường bọn hắn ở đây tăng lên tu vi. Viên đan này có thể để các ngươi không có chút nào tác dụng phụ tấn thăng đến đại đế cảnh giới. Về sau cảnh giới phải nhờ vào các ngươi bản thân cố gắng. Chúng ta đa tạ thiếu hạo, chúng ta nhất định sẽ không để cho thiếu hạo thất vọng. Lữ bố đám người quỳ địa bái tạ. Tiểu Tuyết, viên này thần thú tiến giai đan cho ngươi, có lẽ cũng có thể để ngươi tăng lên đến đại đế cảnh giới. Gào gừ. Tuyết kỳ lân vũ cánh mà đến. Dùng nó cái kia to lớn đại kỳ lân đầu cổ sát đế thiên. Thời gian đang ở bọn hắn tăng lên cảnh giới trung độ qua, không được một hồi, nửa cái canh giờ đã qua, đế thiên chỉ đem ra Tuyết Kỳ Lân cùng hoang bọn hắn bốn người, mà Lư Bố, Bạch Khởi đám người thì là ở tinh giới bên trong củng cố tu vi đế thiên ngứới Tuyết Kỳ Lân xuất hiện ở Thiếu Hạo điện quảng trường. Mà Đế ngạo dẫn đầu đế cổ, Đế Phong, Đế Đằng ba người cùng đế tộc Thiếu Hạo xuất hành kỳ lân xe đuổi ở tại chờ. Gào gừ. Tuyết Kỳ Lân một thanh trấn thiên cơn rú. Quảng trường bên trên kỳ lân xe đuổi phía trước 18 con kỳ lân nháy mắt quy sát, rung lên bảy, vị tiểu tuyết huyết mạch pháp chế thần thú. Ân nịch thần, tuyết kỳ lân, nghĩ không ra thiếu hạo điện hạ thế mà hạng phục nịch thần, đế nạo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. ngạo thúc, cái gì là nịch thần? đế cổ đi tới đế nạo bên người vấn đạo. nịch thần tuyết kỳ lân tại vũ trụ đại lục khởi nguyên thời điểm, chính là toàn bộ đại lục chi thần, nhưng về sau bọn chúng còn không vừa lòng. sinh lên nịch phản vũ trụ quy tắc chi tâm, cuối cùng bị quy tắc chi lực cùng ta đế tộc liên thủ chấn áp, cơ hồ diệt tộc. ma liên ở nhanh muốn tiêu diệt tộc thời điểm, thân chủ yêu cầu lưu hắn một tiêu huyết mạch, cuối cùng chẳng biết đi đâu. mà ta đế tộc cũng liền lưu lại cái khác kỳ lân tộc đàn, trở thành đế tộc vật cưỡi chuyên dụng. Không có nghĩ rằng cao ngạo nghịch thần lại bị thiếu hạ hạ phục, cái này cũng liền nói rõ kỳ lân nhất tộc chỉ có thể ở ta đế tộc phía dưới. Cái gì? Quy tắc chi lực thế mà còn muốn liên hợp ta đế tộc mới có thể chấn áp bọn chúng, vậy chúng nói nhiều lắm ngụy tiên. Đế cổ một mặt không thể tin nhìn xem, cho nên mới có thể gọi nghịch thần tuyết kỳ lân. Đế ngạo ngạo ngẽ nói ra, tuyết kỳ lân trở đế thiên đi tới quảng trường, vững vàng sau khi hạ xuống, đứng ở đế ngạo trước mặt, nó cảm thụ đến đế ngạo tôn sủng, sau đó ngửa mặt lên trời gào to đáp lại một chút, gào gừ một cơn lốc thổi tới đế ngạo cùng đế cổ trên mặt hai người sợi tóc cực tốc tung bay lên, nhưng hai người cũng không cảm thấy khủng hoảng. Tiểu Tuyết, không được vô lễ. Đế Thiên thấy vậy liền lên tiếng ngăn lại. Đế Nạo, đi bản thân tổ địa liền không có tất yếu lớn như vậy chật chẽ, bản thiếu hạo cưới Tiểu Tuyết liền tốt. Đi theo người không cần quá nhiều, một hồi phụ tôn bên kia có thể sẽ an bài rất nhiều người, chúng ta bên này chỉ các ngươi bốn người tăng thêm chiến thần vệ cùng ta tiếp thân thị vệ là được. Tất cả nghe theo thiếu hạo điện hạ an bài. Đế Nạo cùng đế cổ các loại ba người về đạo. Vậy liền lên đường đi, phụ tôn bọn hắn khả năng nóng lòng chờ. Đế Thiên nói xong, Tuyết Kỳ lân bốn chào đạt một cái. Hai cánh chấn động, liền cực tốc bay vụt đến hư không, đế ngạo đám người vội vàng gọi ra tọa kỵ theo sát phía sau. Gào gừ, đế thiên không bao lâu sẽ đến Hạo Tôn trên địa không, mà đế tinh nghe được Tuyết Kỳ Lân gọi tiếng, liền biết rõ đế thiên bọn hắn đến, hắn cũng không có cơ Hạo Tôn tọa giá, mà là phóng xuất ra cái kia khó gặp tự sắc kỳ lân, bộ dáng không sai biệt lắm cùng Tuyết Kỳ Lân nhất trí, đơn giản liền là nhan sắc không giống, còn có một cái đặc thù chính là, tự kỳ lân phần đuôi có một đống như hỏa diễm lông tóc đế tinh mang theo 36 thiên cương tại hư không cùng đế thiên chạm mặt. Phụ Tôn, mẫu thân nàng không đi nhìn một chút sao? Gặp Đế Tinh Chỉ đem 36 thiên cương, cũng không nhìn thấy mâu thân hắn, liền có câu hỏi này. Mâu thân ngươi tại tu luyện, nàng nghĩ rút ngắn cùng ta trong lúc đó trên lệnh. Bái kiến hạ tôn. Đế Nạo đám người hướng về phía Đế Tinh hành lễ, khi hắn nhìn thấy Đế Tinh tọa kỵ lúc cũng là kinh ngạc. Cái này hai cha con, một cái tọa kỵ là nghịch thần Tuyết Kỳ Lân, một cái là nghịch thần Hậu Duệ, quả nhiên là châu bò. Đứng lên đi, Đế Nạo, ngươi đường đi phía trước. Đế Tinh phân phó Đế Nạo nói ra Đế Nạo liền tiến về phía trước nhất, dẫn đám người đi đến Đế tộc huyết mạch đạo đi. Xuyên Việt tu tiên thế giới.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 Hạch tâm đệ tử tầng 5 6, thánh tử, thánh nữ tầng 7 tầng 8. Tầng thứ 9 chỉ có thể là đế tộc tương lai trưởng khống giả mới có thể sử dụng. Đế Thiên cha con bọn họ đi tới ngoài tháp, cửa ra vào hai cái đại đế đỉnh phong thủ tháp tổ lão nhìn thấy, nhanh tới đây đến trước mặt bọn hắn hành lễ. Đế Thanh, đế phong gặp qua Hạo Tôn, Thiếu Hạo. Hai vị tổ lão vất vả, hôm nay ta cùng với Thiên Nhi tới đây là vì huyết mạch tẩy lễ, làm phiền hai vị tổ lão mang chúng ta đi vào. Đế Tinh không có bất kỳ cái gì giá đỡ cùng hai người nói ra. "Là, Hạo Tôn." Hạo Tôn cùng Thiếu Hạo xin mời đi theo ta đi tới huyết mạch tháp lối vào. Hai người thi triển đế tộc bí pháp, vào tháp miệng liền xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy. Hạo Tôn, ngài cùng Thiếu Hạo trực tiếp tiến vào, hội truyền tống đến tầng thứ 9 huyết mạch tẩy lễ. Đế Thanh tổ lão thi triển bí pháp sau hướng về phía Đế Tinh nói ra: "Làm cha con bọn họ hai người sau khi tiến vào, đen kịt vòng xoáy nháy mắt cuốn bế, mặc dù bọn họ là đi vào chung, nhưng xuất hiện vị trí lại không ở cùng một chỗ Đế Thiên thì là xuất hiện ở một cái rộng thùng thình cùng loại bể bơi trong mặt thất, huyết mạch trong ao cũng không phải là huyết hồng sắc, mà là nồng đậm chất lỏng màu vàng nóng Đế Thiên cũng không có do dự, xoay người một cái, thân áo vật đều biến mất hết, sau đó nhảy vào ao bên trong. Ấn. Vì sao sẽ như thế đau đớn? A đế thiên thực tế khó có thể chịu đựng. Hét to đi ra, từ khi trọng sinh mà đến, chưa bao giờ có qua như thế toàn tâm thống khổ thể nghiệm. Chỉ thấy chất lòng màu vàng nóng bắt đầu sôi trào, hướng về đế thiên thể nội trôi vào, mà đế thiên thể nội cái khác phế huyết mạch theo lấy lỗ chân lông to to dần dần bị gạt bỏ đi ra. Đế thiên cố nén đau đớn, đồng thời vận lên thôn phệ thần ma quyết công pháp đến tăng tốc hấp thu. Thầm suy nghĩ, đau giải không bằng đau ngắn. Mà hắn cảnh giới cũng đang bắt đầu phi tốc dâng lên. Vô thượng tôn hoàng tam trọng thiên, ngũ trọng thiên, vô thượng tôn đế nhất trọng thiên. Thời gian đang cực nhanh cự ly đế thiên bọn hắn tiến vào trong tháp đã trải qua quá khứ mười mấy ngày, mà đế thiên cũng theo đó tu vi tăng lên, huyết mạch tẩy lễ, đau đớn cũng đang dần dần giảm. Thiếu đế thiên bảo trì một cái tư thế, ngẩn ngơ liền là một tháng. ngoài tháp, đế nạo đám người đều tại bên ngoài chờ đợi. nghĩ không ra hạo tôn cùng thiếu hạo tư chất như thế cường đại, nay cũng quá khứ một tháng thời gian, còn chưa có tỉnh lại biểu hiện xuất hiện. đế nạo thì thào nhỏ nhẹ nói ra, đúng vậy à, trước kia ta đế tộc mạnh nhất thần tử cũng liền tại tầng thứ tám lốc qua hai thiên đây đã là rất thời gian dài ghi chép, nghĩ không ra hảo tôn cùng thiếu hạo tại tầng thứ chín thế mà chiều qua một tháng. Đế ngạo bên cạnh đế cổ tiếp lại nói đạo. "À, thiếu Hạo tư chất, không phải đế tộc những cái kia thần tử có thể so sánh với, lấy ta đoán chừng, thiếu Hạo còn có thể bên trong kiên trì mười mấy ngày." Thiên Nhất nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, cười nhạo nói ra. Hai người suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không nhưng thiếu Hạo song thần thể chẳng phải thành bại chí sao? Thế nhưng là Hạo Tôn cũng là như thế à? Hắn không, cái gì thần thể trèo chống à Đang ở đám người nghi hoặc lúc, tầng thứ 9 đông nhiên thanh quang trận xuất hiện, một bóng người bị bắn ra. Một cỗ uy áp mạnh mẽ từ nay về sau trên thân người hiện lên xuất hiện đi ra, đợi đám người thấy rõ lúc, Đạo thân ảnh kia người đã trải qua rơi xuống đất. Tham kiến Hạo Tôn, chúc mừng Hạo Tôn đột phá tu vi. Đế Nạo thấy rõ mặt người sau, đối với hắn quỷ lệ nói ra, không sai, đi ra chính là tại huyết mạch cao ngây người 35 thiên đế tinh. Lúc này hắn đã trải qua đột phá đến thái thượng Hạo Tôn cựu trọng thiên, cự ly đỉnh phong cũng liền kém nửa bước. Miễn lễ a. Đế Tinh thân mặc tử kim kỳ lân bảo, mái tóc dài màu trắng bạc tùy ý áo choàng, không giận tự uy hướng về phía đám người nói ra đây là trưởng cư thượng vị giả khí thế, không phải loại người gì cũng có. Thiếu Hạo còn không có đi ra sao? Đế Tinh hướng đám người hỏi thăm. Hồi Hạo Tôn, Thiếu Hạo còn chưa đi ra. Thiên Nhất vượt lên trước trả lời. Cũng đúng, Thiên Nhi tiểu tử này tư chất như thế người tiên, so với ta muộn đi ra vậy là nên làm. Không, ta tại sao phải cùng con trai mình đi so a? Đế Tinh tự giễu một chút Đế Tinh cũng không vội vã ly khai, mà là cùng đại gia tại ngoài tháp cùng một chỗ chờ đợi Đế Tiên, hắn cũng muốn nhìn xem Đế Tiên có thể tăng lên tới trình độ gì. Thời gian lần thứ hai quá khứ một tháng, Đế Tiên tại huyết mạch cao đã trải qua hai tháng, mà Đế Tinh đồng dạng cũng đang ngoài tháp đợi dòng dã một tháng. Hạo tôn, nếu không ngài về trước Thiên Đế thành, dù sao còn có tầm một tháng liền là thụ phong đại điện, lão nô chờ đợi ở đây thiếu Hạo xuất quan đế ngạo hướng đế tinh đề nghị nói ra, ma liên ở đế tinh vừa định đáp lại lúc huyết mạch tháp chấn động, một đạo nhân ảnh từ huyết mạch tháp 9 tầng bị bắn ra đi ra. cỏ đau chết bạn thiếu hạo, đây là đế thiên đi ra câu nói đầu tiên đám người gặp thân mặc bạch sắc cung trang sa y i ống tay háo khảm nạm việt vàng, bên hông buộc lấy trắng bạc đai lưng đầu đội kỳ lân tử kim quan, đầu đầy tóc dài màu bạc nửa buộc nửa chạng tại vai đế thiên. lúc này hắn lộ ra phá lệ thoát tục, lại tăng thêm hắn hai đầu lông mệ đạo vận thần văn đồ án. Cùng cái kia xoáy đến rối tinh rối mù khuôn mặt, Vũ trụ ở dưới chỉ sợ lại không người cùng so sánh đế thiên nhìn xem một đám người theo dõi hắn lúc, thần sắc cấp tốc chuyển biến. Cái kia, Khục, Phù Tôn, ngươi đã vượt qua đến, nhưng ngài đợi lâu a? Thiên Nhi, không sai, không sai, thế mà đến vô thượng thiên tôn nhất trọng thiên, liền bước ba cái đại cảnh giới. Đế Tinh lúc này cảm thấy, có đế thiên như thế một đứa con trai là phi thường tự hào. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai như tử. Đế Thiên sूं thí một chút. Tốt, đã ngươi đã vượt qua đến, vậy chúng ta trở về thiên đế thành a. Đế Tinh gặp đế thiên như thế giáng thúi cũng không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Một đoàn người ngồi lên bản thân tọa kỵ, hướng Thiên Đế thành mà đi. Thiếu Hạo Điện, Đế Thiên bọn hắn vừa tới cửa ra vào, Đế Tiên cùng Đế Huyên, Đế Di các loại mấy ngàn thị nữ quỳ điểm lên đón. "Chúc mừng Thiếu Hạo hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, các nô tỳ cung nên Thiếu Hạo trở về." "Đều đứng lên đi, đều là dự kiến bên trong sự tình, không có gì tốt chúc mừng." Đế Thiên thành thơi nói ra, sau đó lại gọi tới Đế Nạo. "Đế Nạo, lao nô tại. Bản Thiếu Hạo hỏi ngươi, lấy thực lực ngươi, có thể hay không phá vỡ hạ giới vết chướng?" Hồi Thiếu Hạo, chỉ cần tu vi tại vô thượng thiên tôn cảnh giới liền có thể phá vỡ. Thiếu hạo ngài là muốn đi hạ giới sao? Đế ngạo giải thích nói ra, không phải, chỉ là hỏi một chút. Tất nhiên vô thượng thiên tôn liền có thể phá vỡ. Vậy ngươi qua đoạn sắp xếp thời gian hai cái vô thượng thiên tôn đi hạ giới. Tiếp bản thiếu hạo một nhóm thuộc hạ đi lên. Lao nô tôn chỉ, các loại đế ngạo xuống sau, đế thiên lại đem thiên nhất gọi tới. Thiên nhất, ngươi mang theo 36 thần vệ đi trung đẳng vũ trụ tìm kiếm vân nghe thường. Bản thiếu hạo cảm thấy cái kia cái gì dục hẳn là sẽ mang theo vân nghe thường tại trung đẳng vũ trụ phát triển. Sau khi tìm được không muốn phức tạp, trở về nói cho bẩm báo. Bản thiếu hạo muốn đích thân đi đánh bọn hắn. Thiếu hạo. Thuộc hạ 36 thần vệ ra ngoài rồi, ngài an nguy. Thiên Nhất lo lắng nói ra, có hoang bọn hắn cùng đế ngạo tại, không có việc gì, bản thiếu hạo mới tới vũ trụ đại lục, bên người tín nhiệm người không nhiều, các ngươi là một trong, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho các ngươi. Thiên Nhất liền hạ giới, tìm kiếm cái kia người vong ân phụ nghĩa. Thiên Nhất nói xong, toàn bộ người liền biến mất tại chỗ. Vân Nghe Thường, hy vọng ngươi biến cường đại, không phải liền không dễ chơi. Đế Thiên ánh mắt nhắm lại, thu nhấc lên nhi lang làm tính cách đế thiên loại tính cách này sẽ chỉ ở trước mặt cha mẹ biểu hiện ra. Từ Vân Nghe Thường sau khi rời đi, tại bên ngoài. Hắn liền là lạnh lẽo cô quản cùng khát máu đại biểu. "Minh, Ma." Đế Tiên ở bên như không người trong đại điện hô một thanh. Ông nháy mắt trong đại điện liền xuất hiện hai bóng người. "Thiếu Hạo có gì phân phó?" Các người hai người đi tìm hiểu một chút, trưởng quản hạ giới thiên đạo là cái nào tộc, có tin tức liền trở về nói cho bạn Thiếu Tôn. Đế Tiên một mực nhớ kỹ đã từng đáp ứng hồng mông giới thiên đạo sự tình, bây giờ đã đi tới ban đầu vũ trụ, vậy thì nhất định phải đem hắn hoàn thành. Minh cùng Ma tiếp vào chỉ lệnh sau, liền biến mất ở nguyên địa, mà lúc này Đế Tiên đi vào đại điện. "Thiếu Hạo, nên dùng tiệc." "Tiên Nhi, hôm nay liền không ở nhà ăn." chúng ta đi thiên đế thành dạo chơi, đến lâu như vậy rồi, còn không biết bên ngoài như thế nào. Thiên đế thành, mặc dù là đế tộc thống lĩnh, nhưng trong thành thương khách phần lớn vẫn là ngoại lai nhân khẩu chiếm đa số. Lúc này, thiên đế thành trên đường phố, đế thiên cưỡi ngựa mà cao lớn tuyệt kỳ lần, đi theo phía sau đế ngạo cùng đế thiên các nàng mấy người đi tới thiên đế thành, một đường sợ hai thản phục. Cái này mẹ nó ngay cả một tiểu thương đều là vô thượng cảnh giới, một cái tiểu thương nếu như đi đế thương vũ trụ, chẳng phải có thể thống nhất? Khi đi đến một nhà cửa đầu xa hoa, đại khí thiên cổ quán rượu lúc, đế thiên lửng, liền ở đây điệu dùng bữa a. Đế Thiên mới vừa nói xong, một bên Đế tiên đi nhanh lên vào quán rượu, đi cho Đế Thiên định dùng bữa chỗ. Lão bản, Chí Tôn Cắt vẫn còn ở. Đế tiên đi vào quán rượu vấn đạo. Thiên cổ quán rượu Chí Tôn Cắt chính là tốt nhất một gian bao gian, bên trong cái gì cần có đều có, người bình thường là tiêu phí không dậy nổi. Lúc này, đón Đế tiên đi tới một vị tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, hắn khí chất không thua Đế tiên. tu vi cũng là cực cao, chính là Thiên Đế thành Thiên cổ quán rượu người quản lý, thượng quan Mị Nhi. Không có ý tứ, gần đây Chí Tôn Cắt đã bị bất hủ cổ tộc mộ dung thị thuê bao. Vị tiên tử này, ngươi nhìn Thiên Thánh Cắt có thể chứ? Thiên Thánh Cắt So trí Tôn Cắt rất mấy cái cấp bậc, bình thường đều là Thiên Đế Thành Trung Tầng Nhân Sĩ dùng khá nhiều. Có thể nhường bọn hắn đổi một gian. Hôm nay khó được nhà ta thiếu hạo có cái này nha hứng, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Đế Tiên lời nói này lại bị mới Tử trí Tôn Cắt đi ra mộ dung thiên khải nghe được, nhìn thấy Đế Tiên như thế xinh đẹp, Xuân Tâm liền bắt đầu nhộn nhạo. Nha, đây là cái nào gia tộc tiên nữ tỷ tỷ, dại như thế xinh đẹp. Tất nhiên tiên tử tỷ tỷ muốn Chi Tôn Cắt, không bằng cùng bản công tử cùng một chỗ à? Bản công tử nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nói liền tới đến Đế Tiên trước mặt, đưa tay liền hướng Đế Tiên khuôn mặt sửa soạn. Vị công tử này mới tự trọng, bản tôn là tới hiệp đường, ngươi như tại dạng này, đừng trách bản tôn thủ hạ vô tình. Đế tiên tránh ra nói ra, tiên nữ tỷ tỷ là như thế nào không lưu tình a? Mộ Dung Thiên Khải lần thứ hai vu tay, muốn ôm chặt Đế Tiên, kết quả vừa hụt. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền đừng trách bản tôn Đế Tiên. Mặc dù là Đế tộc chọn lựa đi ra cho Đế Tiên làm thị nữ, nhưng nàng đồng dạng cũng là Đế tộc hạch tâm đệ tử, cũng là có bản thân ngạo khí. Nói xong, nàng gái kia đại Đế lục trọng thiên uy áp phóng xuất ra, đưa tay liền hướng Mộ Dung Thiên Khải đánh ra một chưởng. Mộ Dung Thiên Khải không nghĩ đến Đế Tiên nói ra tay liền ra tay căn bản không kịp trốn tránh, liền chặt chẽ vững vàng chịu một trường, thân thể liền giống cắt đứt quan hệ con diều một dạng bay ra, đụng vào lầu ba chí tôn các cửa ra vào, vay một thanh, một ngụm máu tươi bay ra, bị thương nặng, nếu không phải là đế tiên lưu tình, hắn sớm đã bị một trường diệt sát. vị cô nương này tại ta thiên cổ quán rượu động thủ tổn thương ta khách nhân, ngươi là không được làm nên làm cho ta thượng quan ra một cái công đạo. thượng quan mỹ nhi gặp đế tiên một lời không hợp liền xuất thủ, đây cũng là lần thứ nhất có người dám trong này động thủ. hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều khách nhân nhìn xem, tức khắc cảm giác quét thượng quan ra tổn bắn mũi bản tôn trước đó thế nhưng là nhắc nhở qua hắn, làm sao hắn sắt tâm bất tử, vậy liền đoán không được bản tôn. đế tiên có chút hỏa khí nói ra, người nào như thế lớn mật, dám can đảm tổn thương ta mộ dung cổ tộc thánh tử. lúc này, trí tôn trong các nghe được ngoài cửa kịch liệt tiếng vang, mộ dung cổ tộc trưởng lão đi ra xem xét đã thấy mộ dung thiên khải miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, một cố nội ý sông thẳng cái. thiên nhi, vị trí nhưng có tìm xong. đế thiên cùng đế ngạo đám người thu ngồi dậy cưỡi đi vào thiên cổ quán rượu đang ở đế thiên đi vào quán rượu lúc thượng quan mỹ nhi cùng ở tiểu lầu dùng cơm đông đảo nữ tính nhìn thấy đế thiên cái kia xuất trần thoát tục khí chất giống như trích tiên nhan trị lúc trong lòng đều tại tự hỏi đây là nhà ai công tử cư nhiên như thế xinh đẹp vũ trụ ai dám cùng ngươi hằn xé ngang thiếu hạ hơi nô tỳ trước dọn dẹp một chút rác dời một hồi liền có thể dùng nữa đế thiên chỉ có tại đế thiên trước mặt mới có thể biểu hiện ra như thế ôn nhu một mặt hừ thiếu nha đầu liền là ngươi đã thương ta mộ dung cổ tộc thánh tử từ lầu ba đuổi xuống đến mộ dung cổ tộc trưởng lao vấn đạo mộ dung trưởng lão kỳ thật chuyện này vậy không thể trách vị cô nương này là mộ dung thánh tử trước treo chọc vị cô nương này trước Thượng quan Mị Nhi không nghĩ bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên muốn dàn xếp ổn thỏa. Hừ, bản tọa mộ dung cổ tộc đến Thiên Đế Thành, chính là tham gia đế tộc hạo tôn tụ phong nghi thức. Hôm nay tại Thiên Cổ quán rượu ngủ nghỉ lúc, Thánh tử lại bị người trọng thường, nhưng ngươi nói là nhà ta Thánh tử sai. Thượng quan gia nha đầu, ngươi khó đạo cảm thấy ta mộ dung cổ tộc dễ bắt nạt. Đang ở Thượng quan Mị Nhi muốn giải thích lúc, Đế Thiên mở miệng. Thiên Nhi, ngươi bị đùa giỡn. Thiếu hạo, Thiên Nhi không việc gì, chỉ là không có nghĩ rằng, cái kia mộ dung gia Thánh tử thậm chí ngay cả Thiên Nhi một phần mười công lực đều ngăn cản không nổi, cho thiếu hạo thêm phiền phức. Đế Tiên giải thích nói ra, người nói vô ý, nhưng nghe giả hữu tâm, lời này đến Mộ Dung cổ tộc trưởng lão trong lốt hai, giá trị liền thay đổi, cái này hoàn toàn là gièm pha bọn hắn Mộ Dung cổ tộc. Tức chết bản tọa, tiểu nha đầu, đừng muốn cùng nôn, tiếp bản tọa một trưởng. Nói xong, đại đế tam trọng thiên khí thế dương xuất hiện đi ra, phi thân một trưởng hướng Đế Tiên đánh tới. Hừ, đang ở Mộ Dung cổ tộc trưởng lão công kích, sắp đến Đế Tiên bên người lúc, đế nạo hừ lạnh một tiếng. Mà Mộ Dung trưởng lão lại một cỗ thần lực trực tiếp bị đánh bay. Cảm thụ đến thực lực đối phương cường đại, Mộ Dung trưởng lão cũng là biết rõ tiến thôi. Tranh thủ thời gian ôm lên Mộ Dung Thiên Khải hướng Chí Tôn trong các đi vào, vẫn không quên buông xuống một câu ngoạn thoại. Các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 74, Hạo Thiên Đế. Thiên cổ quán rượu Chí Tôn trong các, Mộ Dung tộc trưởng lão ôm lấy bị đế tiên trọng thương tiên khải thánh tử đi đến. Trong các một cái lương hồn mai gấu, dâu quay non trung niên nam tử tịch ngồi sẽ bằng, xem xét khí thế liền là cao vị người. Người này là Mộ Dung Cổ tộc tộc trưởng, Mộ Dung Vũ. Nhắm mắt tu luyện hắn biết có người tiến vào, chậm rãi mở mắt ra. Có thể nhập mắt một màn khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Trên người cường đại khí thế trong lúc lơ đễng phóng thích. Thiên Khải bị người nào gây thương tích? Ngươi cái này đại đế cảnh giới là trương bảy sao? Gia chủ, dưới lầu cái kia đoàn người bên trong có một cái láo buộc, thực lực tương đương cường đại, hắn cũng không xuất thủ, chỉ là một cái khí thế, thuộc hạ liền đã trọng thương. Mộ Dung trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hồi tưởng đến vừa rồi màn này. A, cư nhiên như thế cường đại, liền nguyệt đều không phải đối thủ, chẳng lẽ là đế tộc người? Mộ Dung Diệm, ngươi kêu người tiến đến chiếu cô Thiên Khải, sau đó mang bản tôn tự mình đi trước. Bản tôn ngược lại muốn xem xem bọn họ là người nào. Vị công tử này, thực tế xin lỗi, ngài lần đầu đến Ta Thiên cổ quán rượu, liền để ngài cảm thấy không thoải mái. Không bằng dạng này, hôm nay công tử tại Thiên cổ quán rượu tiêu phí coi như ta thượng quan mỹ nhi, công tử ngài xem làm được. Thiên cổ quán rượu lầu một đại sảnh, thượng quan mỹ nhi đối đế thiên lấy dây nói đạo. Ngươi cảm thấy bản thiếu hạo thiếu ăn cơm tiền, các ngươi tốt ý bản thiếu hạo liền tâm lĩnh. Chúng ta đang ở đại sảnh tùy ý tìm địa phương ăn chút, thượng quan cô nương giúp ta ăn bài một chút ta. Đế Thiên tới đây cũng không phải là vì ăn cơm, hắn chủ yếu là nghĩ tại quán rượu nghe một chút vũ trụ đại lục gần nhất tình huống, dù sao mới tới vòng đạo, quán rượu tin tức là nhiều nhất. Đa tạ công tử thông cảm, không biết công tử phụ bên trên ở đâu. Các loại trí tôn các không sau khi xuống tới, mỹ nhi làm chủ, đơn độc mời công tử đến ta Thiên cổ quán rượu. Thượng quan mỹ nhi không hổ là làm sinh ý, vừa nói như vậy, người khác tỉnh cũng làm đến, Đế Thiên thân phận vậy biết rõ, nhất cử lương tiện. A, thượng quan cô nương đơn giản liền là muốn biết ta là cái nào ra tộc người. Bất quá, ngươi cần gì phải gấp nhất tới đây? Qua mấy ngày ngươi thì sẽ biết được. Đế Thiên chi kỳ mục đích cũng không bại lộ tự thân. Lúc này, Mộ Dung Vũ mang theo Mộ Dung Diệm đi tới lại sảnh, vừa vặn nhìn thấy cái này màn. Vị công tử này tại sao còn muốn đánh như thế bí hiểm? Chẳng lẽ là sóp xình bên trong tiểu tộc, sợ nói đi ra mất mặt? Đế Thiên bên người Đế Ngạo nghe vậy, dám đem Đế Tộc nói thành là sóp xình bên trong tiểu tộc, tức khắc nổi giận. Mộ Dung Vũ, người nào cho ngươi lá gan nói ra như thế ngôn ngữ? Gặp Đế Ngạo mở miệng, Mộ Dung Diệm bật người chỉ ra Đế Ngạo. Gia chủ, chính là cái này lão đầu, là hắn đả thương ta cùng với Thiên Khải Thánh tử. Đưa lưng về phía Mộ Dung Vũ, Đế Ngạo xoay người, tức khắc. Mộ Dung Vũ đầu góc đừng ngắn, đế, ngạo, ngạo, tiền bối, ngài làm sao sẽ ở đây? Van Bối không biết là ngài, khó đạo vị công tử này là không sai, vị công tử này chính là ta đế tộc thiếu hạo. Ngươi Mộ Dung gia về sau đem con mắt sát sáng lên một chút, đừng tưởng rằng chen vào bát đại bất hủ cổ tộc liền có thể vì đó sở dục vì. Là, là, là, Van Bối lần này tới Thiên Đế Thành cũng là được mời, tới đây tham gia đế tộc hạo tôn thụ phong nghi thức. Hôm nay tiểu nhi mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ trách. Ngài làm việc trước, Van Bối liền không cấy rời ngài. Mộ Dung Vũ nói xong, trừng mắt một cái Mộ Dung Diệm rồi rời đi. Đế ngạo. cái kia không phải liền là đế tộc Hạo Tôn người hầu à? Nghe nói đã trải qua đi đến Thái thượng Hạo Tôn cảnh giới, thế mà bị đế tộc an bài đi ra làm người hộ đạo. Chơi ạ, vậy cái này thiếu hạo không phải liền là bị định làm đời sau đế tộc Hạo Tôn sao? Ta liền nói cái nào ra tộc công tử lại có như thế xinh đẹp, xem xét liền biết rõ cái này vị thiếu hạo bất phàm, tư chất khẳng định yêu nghiệt. đúng vậy à, đúng vậy à, cái này vị đế tộc thiếu hạo đơn giản tìm không thấy từ để hình dung. Dùng cơm những khách nhân rung động nói ra, nguyên lai like là đế tộc thiếu hạo ghé bước, bị nhi có mắt không chồng, mong rằng thiếu hạo thứ lỗi. Thượng quan bị nhi đồng dạng bị kinh diễm đến bất quá cũng liền nhất thời, dù sao có thể ở thiên đế thành quản lý thượng quan gia thiên cổ quán rượu người, cái gì sóng to gió lớn không gặp qua. đế nạo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. đế thiên cũng không để ý tới thượng quan Mỹ nhi, mắt liếc đế nạo. lao nô đang chết, mong rằng thiếu hạo thứ tội. đế nạo cảm thụ đến đế thiên không vui, vội vàng quỳ một gối xuống địa thỉnh tội. đứng lên đi, hôm nay liền đến cái này, về thiếu hạo điện a, thật mất hướng. đế thiên không nói ra chân thực thân phận là nghĩ tại chỗ này hiểu một chút vũ trụ đại lục tình huống, thuận tiện nhìn xem có hay không có cái gì tốt chơi chẳng tử, tỷ như phòng đấu giá loại hình. Dù sao tiền thế tiểu thuyết không phải nhìn không, bây giờ bị đế ngạo bại lộ đi ra, lưu tại này địa cũng không ý gì đế ngạo lúc này cũng là một mặt vô tội, cảm giác thiếu hạo tâm tư rất khó khăn suy nghĩ, lần sau vẫn là ít nói nhiều làm xong. Trở lại thiếu hạo điện, đế thiên tại đón lấy đến hơn 20 ngày bên trong cũng không có lần thứ hai ra ngoài, nghĩ phải biết một ít chuyện, liền ăn bài đế phòng, đế đằng đi nghe ngóng đón lấy đến liền là chờ đợi hạo tôn thụ phong nghi thức, ở những cái này thiên lý, đế thiên cùng đế thiên hàng đêm giao chiến, dù sao lém qua trái cấm người, đây chính là rất nói khác, dù sao hắn lại không cần tu luyện, thủ hạ giết địch, lấy được sát lục chỉ cũng có thể tăng lên tu vi. Sáng sớm ngày hôm đó, thiếu hạo điện, đế thiên tại tẩm cung sa hoa giường lớn nằm, ngoài cửa truyền đến đế ngạo thanh âm. Thiếu hạo, đế phong có chuyện bẩm báo. Ân, nhường hắn đi thiên điện chờ lấy, bản thiếu hạo một hồi quá khứ. Đế thiên mới vừa tỉnh, khiếp mắt đối ngoại nói ra. Thiếu hạo, chúng ta vì ngài thay quần áo a. Đế thiên ba người lập tức đứng dậy, vì đế thiên mặc đế thiên gần đoạn thời gian rốt cục biết rõ, tiền thế những cái kia đế hoàng tại sao nguyện ý dùng thành trì đổi mỹ nhân. Dù sao, cái nào thành công nam nhân không nghĩ có thể tiếp thành đàn hậu cung. Không qua bao lâu, đế thiên đi tới thiên điện, đế phong bị điện nên đón. Thiếu hạo. Thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, tinh thần các hôm nay hội có đấu giá hội, nghe nói áp trục bảo vật là Hạo Thiên Đế sử dụng qua vũ trụ thần khí, diệt thần kích. Hạo Thiên Đế là ai? Còn có vũ trụ thần khí lại là cái gì thần binh? Đế Thiên bị phá vỡ nhận biết, vũ khí đẳng cấp, vô thượng thần khí, vô thượng thanh khí, vô thượng đạo khí, vô thượng đại đạo khí, chúa tể thần khí, thiếu Hạo, Hạo Thiên Đế chính là bất hủ cổ tộc Tần Thị Lao tổ tông, Tần Hạo. Thái cổ thời kỳ, Hạo Thiên Đế dựa vào sức một mình chế tạo bất hủ thần triều, đại Tần thần đỉnh. Sau nhất thống cựu châu, làm Hạo Thiên Đế còn muốn lại mở rộng bản đồ lúc đem lúc ấy còn không phải bất hủ cổ tộc mộ dung gia tộc thánh tử diệt sát. Mộ dung gia tộc vì báo thủ âm thầm liên hợp lục đại cổ tộc đối đại tần thần đỉnh tiến hành trả thù. Hạo Thiên Đế một người một kích đối chiến thất đại thái thượng hạo tôn đánh dòn dã 3 năm, cái kia trong 3 năm, toàn bộ vũ trụ đại lục đều là hôn thiên ám địa. cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hạo thiên đế cuối cùng lấy trọng thương bại lui, mà thất đại thái thượng hạo tôn đồng dạng vậy chịu không nhỏ tổn thương. không qua bao lâu, liền chuyển gia hạo thiên đế đi về coi tiên tin tức. mà mộ dung gia sau khi biết lại suối dục cái khác lục đại cổ tộc muốn đem đại tần thần đỉnh tiêu diệt, mà bọn hắn không biết là. Hạo Thiên Đế tại trước khi chết đi tới Đế tộc, cầu thần chủ bảo tần thị nhất tộc, điều kiện là tần thị nhất tộc vĩnh viễn thế sư thần. Lúc đầu ta Đế tộc, không có tần thị đồng dạng cũng là vô địch tồn tại, nhưng thần chủ gặp hắn bảo hộ tộc chi tâm, liền đáp ứng hắn. Cuối cùng thần chủ lấy lực lượng một người chấn áp thất đại thái thượng Hạo tôn, ngăn lại tần thị diện tộc hạ chàng. Mà ta Đế tộc vậy nhờ vào đó cơ hội đem bắt đại cổ tộc hạn chế lên, nhất định phải hàng năm dâng lễ tài nguyên cho Đế tộc. Mộ Dung cổ tộc ở đó trận đại chiến sau, tấn thăng làm bất hủ cổ tộc, tần thị vậy hủy bỏ thần đình chế, cải thành bất hủ cổ tộc. Thú vị, lại còn có một đoạn như vậy cố sự. Đế Thiên nghe là say xương ngon lành, cái kia tinh thần các là tần thị sản nghiệp, là thiếu hạo. Vậy bọn hắn làm sao cam lòng xuất gia hạo Thiên đế diện thần kích đấu giá? Đế Thiên nghi vấn. Thuộc hạ nghe được tin tức là trải qua qua hai cái kỳ nguyên, tần thị tộc nhân đều không cách nào lấy được diện thần kích tán thành. Dù sao cũng là vũ trụ thần khí, bản thân gia đời linh trí, hội trọng chủ, tần thị chỉ có một bảo, lại giống như sát vụn, sinh ra linh trí, thuộc về cái gì bảo vật? Hồi thiếu hạo, vũ trụ vị diện binh khí chia làm vô thượng thần khí, vô thượng thanh khí, khí, vô thượng đạo khí, vô thượng đại đạo khí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 Chương 75: Tinh thần các, đấu giá bất tử thần dược. Thiên Đế Thành bên trong, hôm nay lộ ra phá lệ náo nhiệt, nguyên nhân là gần đây đế tộc muốn sắc phong mới Hạo Tôn. Mà bất hủ cổ tộc Tần Thị hôm nay tại Thiên Đế Thành, tinh thần các đấu giá Hạo Thiên Đế thần khí, diệt thần kích. Không thể không nói Tần Thị nhạy bén, lựa chọn tại đế tộc mời các đại thế lực đến tham gia sắc phong đại điện trong lúc đó cử hành đấu giá. Tinh thần các là Tần Thị cổ tộc sản nghiệp, cùng sở hữu 7 tầng, lầu 1 là phổ thông khách nhân. 2-3 tầng chính là bất hủ thánh tông cùng đế triều khách nhân, tầng 4-5 là bất hủ tiên tộc. 6 tầng là bát đại bất hủ cổ tộc, mà 7 tầng là tần thị đơn độc vì đế tộc thiết lập. Tinh thần các cơ cấu cùng loại tứ hợp viện ở giữa là trạm giống, bốn phía đều là bao xương hình thức. Lúc này đấu giá đại sảnh đã trải qua tiếng người huyên náo, các đại chủng tộc dựa vào thư mời nhau nhau ra trận, mà là dễ thấy nhất là thuộc trí tôn thông đạo. Lúc này một cái tần thị tộc nhân nhìn xem giống trưởng quỹ bộ dáng lão đầu, mang theo một cái phong thần tuấn lãng công tử hướng lầu bảy nén. thân tử, hôm nay đấu giá bảo vật đấu đạo, một hồi ta nhường thị nữ mang lên danh sách, từng cái cùng ngài giới thiệu, lao hủ trước mang ngài tiến về bảy tầng. tần minh. Hôm nay tham dự đấu giá đại tộc có phải hay không cũng đã đến đông đủ. "Là, thần tử, giống ngài đế tộc ngoại trừ thần tử ngài, hẳn còn có người sẽ tới trận." "Ân, bản thần tử biết do ngươi hôm nay bận rộn, một hồi đến địa phương ngươi bản thân đi làm việc đi." Bị Tần Minh kêu là thần tử người, chính là đế tộc thập đại thần tử một trong nhất hào thần tử, tên là Đế Khung, thực lực chính là vô thượng thiên tôn cảnh giới. Tinh thần các lỗ bảy, Tần Minh đem Đế Khung đưa đến một cái ghế lô sau, gọi tới một thị nữ cho dặn giải, bản thân liền xuống tiếp tục làm tiếp đãi làm việc đi. Thiên đế thành, tinh thần các trên không, một thanh tiếng thú gầm vang vọng chân trời, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Gào gừ. Lúc này, Đế Thiên mang theo Đế Ngạo cùng Đế Cổ, Đế Thiên bảy người đến. Ân. Vị này là đế tộc cái nào vị thân tử, làm sao cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua? Thất đại bất hủ trong cổ tộc một cái trung niên nam tử hỏi thăm. Người này là Nam cung gia tộc tộc trưởng, Nam cung bản, bên người một cái khác trung niên nam tử nghe vậy, năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lên. Trong một chớp mắt, cau mày, sắc mặt đỏ bừng, chợt điệp, phun ra một ngụm máu tươi. Bên người mấy đại tộc trưởng nhanh lên đem hắn dìu dắt đứng lên. Thương thượng, ngươi làm sao? Khó đạo ngươi âm thầm suy tính người này. Nam cung Bàn thấp giọng hỏi đạo: Nam Cung Minh, người này không cách nào suy tính, hoàn toàn thấy không rõ, giống như là bị một cái đại thủ cho che kín. Bạn tôn muốn cương ép đẩy ra, lại gặp đến phản vệ. Khương Thượng, ngươi không cần suy tính, vị công tử này chính là đế tộc thiếu hạo, mới con trai của hạo tôn, thần chủ cháu trai ruột. Một bên Mộ Dung Vũ gặp hắn bị phản vệ, một mặt bất đắc dĩ cùng đám người nói ra. A, nghe Mộ Dung Minh miệng khí, chẳng lẽ đã trải qua gặp qua người này? Không dối gạt các vị, mười vài ngày trước Mộ Dung Vũ đem mười vài ngày trước tại Thiên Cổ quán rượu chuyện phát sinh, cùng với những cái khác lục đại cổ tộc nói ra. Ai? đều tại ta cái kia không nên thân nhi tử. Dựa vào bản thân năm gần đây có chút tu vi, hết lần này tới lần khác treo chọc đế tộc thiếu hạo. Nếu không phải là đế ngạo tiền bối nhận biết ta, đoán chừng hiện bây giờ ta đã thành lịch sử. T. nghĩ không ra đế tộc thế mà an bài đế ngạo tiền bối vì đó hộ đạo, đế ngạo tiền bối thực lực ngàn vạn năm trước liền đã cùng ta cùng bát đại cổ tộc lao tổ tông giống nhau, theo hắn tại đế tộc địa vị, bây giờ khả năng trèo lên đỉnh đi. Mộ Dung Minh, ngươi vậy đừng để trong lòng. Tất nhiên trước đó đế ngạo tiền bối không có truy cứu, sau đó thì càng không đến mức đi nhầm vào người Mộ Dung cổ tộc. Nam cung bản cùng Thương thượng an ủi hắn nói ra. Ai? Hy vọng như thế đi nha ngọn gió nào đem đế ngạo đại nhân ngài thổi tới lão hủ không có từ xa tiếp đón mong rằng đế ngạo đại nhân thứ lỗi đối với tần minh tới nói hắn chỉ thấy qua đế ngạo chưa từng nghe nói đế thiên cùng đế tiên đám người không biết đế ngạo đại nhân bên người vị công tử này là đế ngạo lần này thế nhưng là đã có kinh nghiệm đầu tiên là nhìn xem đế thiên ánh mắt gặp hắn cho phép gật gật đầu tần minh vị công tử này chính là ta đế tộc thiếu hạo đế thiên thần chủ cháu trai ruột thiếu hạo vị này là tần thị cổ tộc thiên đế thành tinh thần các trưởng có người hắn thực lực cường đại tại đại đế đỉnh phong chi cảnh tên là tần minh Thần Minh nghe được Đế Nạo sau khi giới thiệu trên mặt hoang mang. Đế Tộc thiếu hạo, đây không phải là Đế Tộc hiện bây giờ Thái tử ra sao? Thiếu hạo đích thân tới, Thần Minh kinh hoàng. Lão Hủ trước mang thiếu hạo đi bảy tầng chí tôn bao xương làm sơ nghỉ ngơi, đầu ra hội lập tức bắt đầu. Ân. Đế Thiên khẽ gật đầu. Tinh thần các lầu bảy chí tôn bao xương chính là vì Đế Tộc người cầm lái chuẩn bị. Hắn hôm nay cũng không có nghe nói Tần tộc nói Đế Tộc người cầm lái sẽ đến, mà bây giờ Đế Thiên là Đế Tộc thiếu hạo, là tương lai Đế Tộc người cầm lái, liền đem hắn mang đến chí tôn bao xương. Thần Minh mang theo Đế Thiên đám người hơn bảy tầng tại trải qua qua đế khung bên ngoài dạo vây lúc đế khung thấy vậy nghi ngờ trong lòng ngạo lao vì sao sẽ ở đây địa bên cạnh hắn thiếu niên là ai khang thúc ngươi có từng gặp qua ngạo lao bên người thiếu niên khang thúc chính là đế khung người hộ đạo đế khang thực lực đại đế đỉnh phong đế tộc thần tử người hộ đạo đều là đại đế đỉnh phong cảnh giới lúc này một cái trung niên nam tử xuất hiện sau lưng đế khung thần tử tại ngươi trong lúc bế quan thần chủ đem tại hạ giới nhi tử cùng tôn tử tiếp về vũ trụ đại lục mà ngạo lao bên người thiếu niên liền là thần chủ cháu đế tiên đồng dạng cũng là đế tộc thiếu hạo đế tộc thiếu hạo thiếu hạo không phải là tại đế tộc thập đại thần tử bên trong sáng chọn đi ra sao? tại sao hắn vừa lên liền là đế tộc thiếu hạo? đế cũng lúc này trong lòng có 100 vạn cái vì cái gì? Thần tử nghe nói thiếu hạo năm bất quá 30, thực lực đã trải qua đi đến vô thượng tôn hoàng cảnh giới, mà lại còn tại ở phía dưới tu luyện, hồi tộc trải qua qua huyết mạch lao tẩy lễ sau là cái gì cảnh giới liền không biết được. nghe nói thiếu hạo còn thân phụ hai đại thần thể, về phần cái gì thần thể, trưởng lão cũng không nói, cho nên ta đề nghị thần tử không nên đi treo trọng. t ba không đến lại là vô thượng cảnh giới, bản thần tử bây giờ vô thượng thiên tôn cảnh giới đó cũng là trải qua qua mấy ngàn năm lắng động mới có cái này hai đại thần thể vẫn là có bao nhiêu đáng sợ khang thúc ngươi yên tâm đi bản thần tử không ngu thiếu hạo chỉ có thể giao hảo không cho là địch tinh thần các bệ tầng trí tôn trong dạng tân minh vừa rồi trải qua qua cái kia ghế lô thế nhưng là bản tôn đế tộc người đế thiên khó được tại bên ngoài tự xưng bản tôn đồng dạng tu vi đến vô thượng cảnh giới cũng có thể tự xưng bản tôn mà tu vi tại đại đế cảnh giới căn bản là lấy bản đế tự xưng, nhưng có gia tộc trưởng lão cùng tộc trưởng hội lấy bản tọa tự sưng ngoại trừ đế tộc đại đế cảnh giới cường giả bên ngoài bởi vì bọn hắn là đế họ cho nên đều là bản tọa bản tôn tự xưng. "Là, Thiếu Hạo, hắn chính là đế tộc nhất hảo thần tử đế khung, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng là khá cao." Đế Thiên gặp Tần Minh nói xong, ngẩng đầu nhìn Đế Nạo, Đế Nạo nháy mắt lính hội. "Thiếu Hạo, đế khung cũng là gần ngàn năm vùng dậy lên, chính là 72 lão tổ bên trong một trong tứ tử, đế khung phụ thân là trong tộc Hạch Tâm nhân vật, trước mắt đã là đại đế sơ giai, nguyên lai cũng là mạnh đời thứ ba a." Đế Thiên xem thường đang ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, trên đại đấu giá vang lên một thanh tiếng trời. Một người mặc hồng sắc sơn sám, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người dương xuất hiện vô cùng đoan nhuyễn hai treo mạng che tre mặt, mang theo một kia khí tức thần bí, hoan nên các đại gia tộc cùng cổ tộc ghé bước ta tần thị tinh thần các, ta là hôm nay đấu giá sư, tần âm, hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu, để cho chúng ta cho mời kiện thứ nhất đấu giá vật, thanh long bất tử thần dược, giá khởi điểm một nghìn vạn đạo tệ, vũ trụ đại lục tiền tệ từ cao tới thấp, đạo tinh, đạo thạch, đạo tệ cái này ba loại tiền tệ, một nghìn đạo tệ thạch có thể hối bái một khỏa đạo thạch, một nghìn đạo thạch có thể hối bái một khỏa đạo tinh, một khỏa thần thạch đầy đủ một cái gia đình bình thường một năm chi tiêu, mà thần tinh tại vũ trụ đại lục cơ bản rất khó xuất hiện tiền tệ, bình thường đều sẽ bị đại tộc thu mua. Cái gì? Yến thứ nhất liền là bất tử thần dược, nhìn đến hôm nay có trò hay để nhìn. Đúng nha, hôm nay vũ trụ đại lục mấy đại cổ tộc đều tới, nghe nói liền đế tộc vậy thăm dự, nhìn đến, hôm nay đấu giá bảo vật không có duyên với chúng ta. Lâu một đại sảnh đấu giá khách người tới ta đi sợ hai thán phục cùng phân tích nói ra. Đế ngạo, cái này thanh long bất tử thần dược có thể làm gì? Đế Thiên lần đầu nghe được cái này, nhìn thấy phía dưới người chấn kinh chi sắc, liền đưa ra nghi vấn. Thiếu Hạo tại vũ trụ đại lục thời gian hơi ngắn, không biết hắn dược cũng là rất bình thường. Gốc này Thanh Long bất tử thần dược lại gọi Xương Hào bất tử thần dược, hắn công hiệu có thể cho đại đế sơ giai cường giả đột phá đến đỉnh phong cảnh giới. Mà đỉnh phong đại đế sử dụng có thể để hắn đối vũ trụ chi đạo nhiều gia tăng một phần lĩnh lộ, lại có thể gia tăng nhất vũ trụ tuổi thọ mệnh. Liên được 2 ước 5000 năm, đối với Hạo tôn cường giả có thể gia tăng ước 5 tuổi thọ, thuốc này có thể xưng thần vật. Đến Nạo, theo ngươi như thế nói, vậy cái này tần tộc vẫn đủ giàu có sao? Thiếu Hạo có chỗ không biết, theo tần tộc trước mắt thế cục tới nói, bọn hắn còn không đến mức đem như thế thần dược xuất ra tới đấu giá, theo lão nô nhìn, thuốc này là thay đấu giá. Nạo đại nhân nói tới không giả này xương hào bất tử thần dược chính là nhận ủy thác của người đấu giá, ta tần thị còn không có giàu đến đấu giá bất tử thần dược. một mực ở tại trí tôn bao xương tần minh tiếp lại nói đạo đang ở đám người đàm luận dược hiệu thời điểm thanh long bất tử thần dược đấu giá đã trải qua đi đến một thước. mong rằng nam cung huynh đài cao quý thủ, ta khương thị lấy thôi diễn thiên cơ lập nghiệp, giảm thọ là thái độ bình thường. thuốc này nhường cho ta khương thị vừa vẫn rất tốt, về sau tất có thông tạ. nhìn thấy thanh long bất tử thần dược từ một nghìn vạn thần thạch cạnh đập tới một thước sau, khương thượng đánh ra tình cảm bài. khương minh, không phải ta không muốn từ bỏ này thần dược, mà là ta nam cung tộc có vị lão tổ sắp đến tuổi già, cho nên nhìn cương huynh thông cảm dù sao đều là bất hủ cổ tộc gia tộc bên trong lão ngoan đồng đều cần thuốc này đến kéo dài tính mạng một cái lao ngoan đồng sống sót có thể cho gia tộc mang đến nhiều thiếu lợi ích bọn hắn đều biết rõ cho nên dù cho đắt nữa bọn hắn cũng phải có được đã như vậy vậy liền đều bằng bán sự a nghe hai đại bất hủ cổ tộc tộc trưởng tranh luận đế thiên bỗng nhiên nghĩ đến gia gia mình đế ngạo, thuốc này đối bản thiếu hạo gia gia có thể hữu dụng thiếu hạo thuốc này đối với thần chủ mà nói tác dụng không lớn hạo thần cảnh giới thuộc về vũ trụ đại lục đỉnh phong vũ trụ bất diệt hạo thần bất tử cái kia đối với ngươi tác dụng đây Lão Nô kinh hoàng, thiếu hạo không cần như thế. Lão Nô đột phá Thái thượng hạo tôn không bao lâu, tuổi thọ còn có một cái vũ trụ năm. Ân, vậy cái này bất tử thần dược hai tới sử dụng đây. Ta phụ tôn vậy không cần, mẫu thân của ta chính vào tuổi tác và diện mạo, tu vi có phụ tôn ở bên hiệp trợ, vậy không cần thuốc này. Đế Thiên xung quanh nhìn một chút, ánh mắt tại Đế tiên cùng Đế cổ trên người dừng lại. Như thuốc này hai nàng dùng có thể đi đến đỉnh phong đại đế. Đế tiên cô nương cùng với Đế cổ thống lĩnh đều là đại đế trung kỳ đỉnh phong, đột phá đại đế đỉnh phong đó là dễ như trở bàn tay. Tốt, cái kia thuốc này bản thiếu hạo muốn, đế ngạo bắt đầu kêu giá. Thiếu Hạo không cần như thế, ta Đế tộc Xưng Hào bất tử thần dược không nói nhiều vô số kể, chỉ cần hắn hai đôi thiếu Hạo tận tụy tập trung, thần chủ hội dành cho ban thượng. Ai, về sau đó là ra ra cho bọn hắn ban thượng, bây giờ, cái này Xưng Hào bất tử thần dược coi như ban thiếu Hạo cho bọn hắn ban thượng à? Thiếu Hạo nhân ái. Đế Nạo nói xong cũng phong thích thái thượng Hạo tôn tu vi, lớn tiếng kêu đạo 20 vạn thần tinh. T, đây là thái thượng Hạo tôn cảnh giới cường giả hủy áp, hơn nữa còn là từ 7 tầng truyền xuống đến, khó đạo đế tộc người cũng cần thiếu cái này bất tử thần dược. Đúng vậy a, nhưng cái này không có khả năng a đế tộc như thật thiếu, tại sao đế tộc lao tổ không có đến đây? vậy cái này thái thượng hạo tôn uy áp, chẳng lẽ là đế tộc bát đại thủy tổ một trong? đám người cảm thụ đến thái thượng hạo tôn uy áp sau, tức khắc toàn bộ phòng đấu giá sôi trào. Xin hỏi là đế tộc vị tiền bối nào, có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta khương thị? khương thượng còn muốn làm cuối cùng giấy rùa. đụng, một đạo cửa sổ bị chân khai, đế ngạo đứng chắc tay, đứng ở phía trước cửa sổ. a nguyên lai là ngạo tiền bối, không biết ngạo tiền bối có thể phước. khương thượng mà nói còn chưa nói xong, liền bị đế ngạo khí thế chấn thương. ngươi khương tộc mặt đại hay là thế nào dọn? Muốn tại đế tộc trong miệng đoạt thức ăn. Khương Thượng không dám. Mặc dù trọng thương, nhưng Khương Thượng vẫn là bảo trì nhất gia chi chủ phong khí. Khương Thượng coi như nhà ngươi lão tổ tông vậy không dám như thế cùng Bản Tôn nói chuyện, xem ở ngươi một cái tiểu bối phân thượng, Bản Tôn không tính toán với ngươi. Bản Tôn nói thật cho ngươi biết, thuốc này nhà ta thiếu hạ muốn, ngươi cần cung phục, có thể cả tộc đến ta đế tộc muốn thuyết pháp. Hử? Nhưng còn có người muốn đầu giá. Đế Nạo hừ lệnh một tiếng. Nạo Tiên Bối nói đùa, chúng ta rời khỏi đấu giá. Khương Thượng cùng Nam Cung Bản đáng sợ là dám giận không dám nói a, hai tháng liên tiếp lọt top 10 để cử. Thần dược của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với, chương 76, Thiên đạo chi tử xuất hiện. Tốt, vậy liền chúc mừng đế tộc ngạo tiền bối thu hoạch được này gốc thanh long bất tử thần dược. Thần âm cái kia như tiếng trời lần thứ hai vang lên. Tinh thần các hai tầng trong dạ, một thiếu niên mặt mỉm cười, ngồi ngay thẳng chậm rãi nhấm nháp nước trà. Người này liền là gốc này bất tử thần dược người lý thác, từ long tượng, thân phận chính là bất hủ thánh tông hoàng cổ thánh địa thánh tử. Sư tôn, còn tốt nghe ngươi đem này bất tử thần dược xuất ra tới đầu giá. Nếu là ta bản thân sử dụng, nếu là bị người hữu tâm phát hiện, sợ là sẽ phải có mất mạng phong hiểm. Ông, một cái bóng mở từ hắn trên cổ ngọc đội bay ra. Long Tượng, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý tin tưởng ngươi vậy biết rõ. Ngươi bây giờ tu vi thấp, hôi bái đạo tinh hèn mọn phát dục liền tốt. Các loại tu vi cảnh giới lên rồi, Vi sư dẫn ngươi đi tìm đủ loại thiên địa thần dược. Ân, đại tạ sư tôn. Tinh thần các bệ tầng, đế thiên thức hải đột nhiên xuất hiện vang lên hệ thống nhắc nhở thành âm. Keng, ký chủ, bản hệ thống phát hiện một tên thiên đạo chi tử, đề nghị ký chủ nhổ song lông, dê lại đem hắn gạt bỏ trước mắt vị trí tinh thần các hai tầng bao xương thân phận chính là hoang cổ thánh địa thánh tử từ long tượng thực lực vô thượng tôn hoàng cảnh giới Hoang cổ thánh thể bài danh ba nghìn thần thể trước mười đế thiên sau khi nghe xong trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười giao hệ đến bản thiếu hạo còn buồn bực đây vũ trụ đại lục làm sao có thể không có khí vận chi tử ân các loại thiên đạo chi tử hệ thống thiên đạo chi tử cùng khí vận chi tử có cái gì khác biệt khen thiên đạo chi tử tên như ý nghĩa chính là này phương thiên đạo muốn bồi dưỡng người Khí vận đẳng cấp tụ tập thiên đạo một nửa chi vận, cho nên nhường ký chủ nhổ xong lông dê lại diệt sát, rất nhiều chỗ tốt, có ý tứ, bản thiếu hạo gần đây sẽ không nhăm chán. Lúc này, đế nạo đem đạo tinh giao phó song cầm thần dược trở về bao xương, gặp nhà mình thiếu hạo một hồi thần bí mỉm cười, một hồi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiếu hạo, ngài không có việc gì đi. Lão nô đem thanh long bất tử thần dược lấy ra, không không có việc gì, đem thuốc này giao cho hắn hai đột phá a. Đế thiên ho nhẹ một chút làm bộ hoàn hồn. Đế thiên, đế cổ đa tạ thiếu hạo đổi dưỡng chi ân, thiếu hạo giống như chúng ta tái sinh phụ mẫu chỉ cần thiếu hạo cần, thuộc hạ nguyện vì thiếu hạo chịu chết. Hai người cùng nhau quy địa, cảm động đến rơi nước mắt, dù sao thần dược tại đế tộc, là muốn đối đế tộc làm ra công hiến chi người tài năng nhận lấy. Hú hồ, giống bọn hắn đại đế trung kỳ người, muốn trên một tầng cảnh giới, đó là dùng 5 tháng chất đống. Lấy bọn hắn vạn tuế chi tuổi, liền có thể đột phá đến đại đế đỉnh phong, hậu kỳ còn có nhìn đột phá thái thượng hạo tôn cảnh giới, nói không kích động đó là giả. Các ngươi cũng không cần như thế thể trung, về sau dùng hành vi đến chứng minh. Đế tiên tử trước đến nay không thích đổ lừa hứa hẹn đế tiên mặc dù nói như vậy, nhưng đối với hai người biểu trung tâm, hắn vẫn là thật vui vẻ. Dù sao dùng gia tộc tiền, cho mình thu mua lòng người đế tiên cùng đế cậu nghe vậy, cũng không làm quá nhiều ngôn ngữ, ở một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu thanh long bất tử thần dược đi. Lấy bọn hắn hai người bây giờ tu vi, muốn toàn bộ hấp thu bất tử thần dược, vẫn còn cần nửa ngày thời gian. Bậc này tình cảnh, nhưng đem đế phong cùng đế viên bọn bốn người đấu kị muốn chết. Các người bốn người cũng không cần hâm mộ, về sau có là tăng lên cơ hội. Đế tiên nhìn ra bốn người tâm tình. Chúng ta đã tạ thiếu hạo. Bọn hắn biết rõ, đế tiên không được là ở cho bọn hắn bánh vẽ đang ở đế tiên bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, tinh thần các đã trải qua đấu giá kiện thứ tư bảo vật. Kiện thứ hai chính là tần tộc luyện chế bảo vật, vô thượng trận pháp hộ, chỉ cần đem hắn mở ra, có thể miễn dịch đại đế sơ kỳ công kích một phút. Kiện thứ ba chính là Nam cung cổ tộc thay đập, là một kiện đại đế trung kỳ khôi lỗi kiếm tiên, chỉ cần một khóa đạo tinh đầu nhập, thì có thể làm cho này khôi lỗi chiến đấu một ngày thời gian. Mà cái này khôi lỗi kiếm tiên lại bị từ long tượng đập đi, cuối cùng thành giao là 5000 vạn đạo thạch. Bởi vì là đại đế khôi lỗi, chỉ cần bên trên bài diện gia tộc, đều có đế cảnh cường giả thủ hộ, dù sao hoa nhiều như vậy lặng thạch, đi mua cái khôi lỗi đó là không tất yếu. Lại nói, khởi động khôi lỗi còn cần đạo tinh, không có lợi lắm chỉ có thể tiện nghi từ long tượng kiện thứ tư bảo vật là đoàn thị cổ tộc luyện chế thần ma thương phẩm cấp tại nửa bước vô thượng đại đạo khí như có tốt nhất vật liệu có thể thăng vì đại đạo khí cuối cùng lấy một thước đạo thạch bị đế khung mua đi kế tiếp là chúng ta tinh thần các đầu giá kiện thứ năm bảo vật để cho chúng ta nhân viên công tác nhất đi lên thần âm rất lời chỉ thấy bốn cái đại đế sơ kỳ cường giả rơi lên một cái bốn phương lồng sắt đi tới trên đài đấu giá lồng sắt chứa một đầu hình thể khổng lồ toàn thân lông dựng đứng phát huyết bạch một đôi như lưới kiếm cánh lông vũ đầu hổ bên miệng lộ ra hai quả luồn đào dạng cưa giống một thanh hổ khiếu chân ra không sai Con thú này chính là hoàng phụ cổ tộc xuất ra tới đấu giá bạch hổ thần thú toại kỵ, tu vi chính là đại đế sơ kỳ. Sau khi thành niên có thể đạt tới đại đế đỉnh phong, vừa có thể sung làm bảo tiêu, lại có thể trở thành toại kỵ, ngày đi nghìn vạn giảm, hiện tại giá khởi điểm 5.000 vạn đạo thạch, mời các vị ra giá. Tần âm hướng về phía toàn bộ tinh thần các đám người giới thiệu đạo đầu này bạch hổ tuyệt bức là những cái kia ăn chơi thiếu gia trang bức thần khí, đợi tần âm giới thiệu xong sau, giá cả thoáng cái liền đến một thước đi. Theo cái này cục thế, có thể muốn đột phá thanh long bất tử thần dược giá cả đương nhiên, nếu như không phải đế tộc tham dự. Bất tử thần dược tuyệt đối không có khả năng chỉ là hai mươi vạn đạo tinh thành dao, hai mươi vạn đạo tinh cũng liền tương đương với hai ước đạo thạch. Sư tôn, ngươi nói ta phải chăng muốn ra tay, đầu này bạch hổ thần thú lại hợp với kiếm tiên khối lỗi, dù cho đại đế cường giả tối đỉnh xuất thủ, ta cũng có chạy trốn hy vọng. Hai tầng bên trong tử long tượng cùng hắn hư ảnh kia sư tôn câu thông đạo. Long tượng, con thú này chủ sát phạt, như thật muốn mua sắm, về sau ngươi tâm trí có thể nhất định muốn cực kỳ kiên định, không được sau đó hoạn vô tận. Sư tôn yên tâm, ta đạo không cho phép cái khác sự vật dao động. Ân. Hư ảnh gật gật đầu. Xem như đồng ý từ Long Tượng mua sắm một bức 5000 vạn đạo thạch. Từ Long Tượng kêu giá, chỉ bằng hắn sư Tôn dẫn hắn đi qua mấy cái bí cảnh, từ đó thu lấy đến đạo thạch đầy đủ hắn tại tinh thần các đấu giá 3 4 kiện bảo vật, đây cũng là thiên đạo chi tử ưu thế một bức 6000 vạn. 6 tầng bên trong mộ dung vũ mở miệng cạnh tranh. Trải qua qua con trai của hắn mộ dung thiên khải bị người trọng thương sau, hắn vậy coi trọng. Nếu như về sau có đầu này bạch hổ thần thú toạ kỵ, dù cho đụng phải đế tộc người, không thể cường công, để hắn mang thiên khai chạy trốn, vậy cũng không đến mức bị thương nặng một bức 7000 vạn. Từ Long Tượng tiếp lấy cố tình nó giá, đầu này toạ kỵ hắn là nhất định phải được hai ước, mộ dung vũ thoáng cái nhấc lên hai ngăn. mộ dung huynh, một đầu tọa kỵ mà thôi, không tất yếu như đông chúng đầu. hoàng phủ chắc nhiên treo gẹo địa nói ra, hoàng phủ huynh, ngươi có chỗ không biết, ta cái kia không nên thân nhi tử gây chuyện khắp nơi xính sự, ta muốn đầu này bạch hổ bảo vệ hắn chu toàn, dù sao ta không có khả năng một mực đi theo bên cạnh hắn. như mộ dung huynh thực tình muốn, ta hoàng phủ gia tộc còn có một đầu trưởng thành bạch hổ, thực lực tại đại đế đỉnh phong, để hắn trở thành quý công tử toạ kỵ, đây không phải là càng tốt. lời này thật sự, không biết hoàng phủ minh giá bán nhiều thiếu, mộ dung minh, ngươi ta quen biết nhiều năm, đạo thạch chính là vật ngoại thần. Đầu kia trưởng thành Bạch Hổ thần thú, coi như ta hoàng phủ tộc đưa ngươi tốt. Ách, hoàng phủ huynh không cần như thế, hai ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng có quan gia tộc lợi ích sự tình, vẫn là muốn tính rõ ràng, dù sao, trưởng thành Bạch Hổ thuần lên đại giới cực trọng, ta không muốn nhường hoàng phủ huynh khó xử. Tất nhiên Mộ Dung huynh nói như thế, vậy ta cũng nói một chút ta ý nghĩ. Nghe nói Mộ Dung huynh tộc địa có một chỗ luyện thể bí cảnh, ta nghĩ, lần sau mở ra thời điểm, nhường ngũ xuất cái danh nghịch cho ta hoàng phủ tộc làm được. Mộ Dung Vũ gặp hắn nguyên lai tại bước này lấy hắn, dừng lại hồi lâu, nhưng vì con trai mình, liền khẽ cắn môi. Hoàng phủ huynh, năm cái nhiều lắm. Ta mộ dung tộc mỗi lần mở ra, chỉ có thể đưa 10 cái trong tộc đệ tử đi vào, cho nên ta chỉ có thể đáp ứng hai người cái danh nghịch. Tốt, tất nhiên mộ dung huynh chẳng khoái như vậy, vậy ta cũng không nhăn nhó, các loại tham gia xong đế tộc hạo tôn sắc phong đại điện sau. Mộ dung huynh theo ta về tộc địa, đi lấy đi đầu kia trưởng thành bạch hồ thần thú. Hoàng phủ chắc nhiên trong lòng mong muốn liền là hai cái danh nghịch, gặp hắn đồng ý, bật người đáp nghiệm. Con mẹ nó, bị lừa rồi, hoàng phủ chắc nhiên cái này tâm cơ chó. Mộ dung Vũ hiện tại mới hiểu được đi trong hố đi, bất quá, nắm lại coi như xong. Hết thề đều chính là cái kia không nên thân nhi tử trải đường đấu giá hội bên trên. Mộ Dung Vũ cùng Hoàng phụ chắc nhiên đặt thành hiệp nghị sau, liền không còn tiếp tục gọi giá. Cuối cùng thần thú bạch hổ tọa kỵ liền bị Từ Long Tượng lấy hai ước một nghìn vạn cạnh tranh. Chương 77, Diệt thần kích đấu giá. Thiên Đế Thành, Đế tộc hư không thiên ngoại thiên, Nam Thiên Cung, Thần chủ Đế Nam Thiên ở lại chỗ. Vào mắt trong lúc đó chỉ thấy vạn mét chiều rộng thác nước chảy bay thẳng xuống, dọc theo cái kia sóng biếc trong chảo hồ nước phía trên phủ lên một tòa cỡ nhỏ cung điện, xung quanh tiên vụ lờ lờ. Mà cái này chính là Đế Nam Thiên chỗ ở. Lúc này hắn ngồi ở cung điện hậu đỉnh cự đại bờ đầm thả câu thần chủ, tinh thần các lập tức phải đấu giá diện thần kích, thiếu hạo trước mắt chỉ đấu giá một gốc trúng phẩm thanh long bất tử thần dược. một cái khí thế như hồng, người khoác áo choàng, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, nghe thanh âm giống như là một trung niên nam tử, hắn đi tới đế nam thiên sau lưng. ta đế tộc cái gì cũng không thiếu, thiên nhi muốn đi tham gia náo nhiệt, như vậy tùy hắn. bất quá đế nam thiên nói đến một nửa, liền ngừng xuống tới, chỉ thấy trong tay hắn cầm câu động, tựa như là ngư muốn mắc câu rồi. ngao lúc này, một đầu khổng lồ lam sắc kỳ lân theo lấy đế nam thiên thu lên lưới câu bị lôi kéo đi lên. ha ha, cũng không tệ lắm thế mà trưởng thành đến thái thượng hạo tôn đỉnh phong, ngươi trước đứng đấy một bên chờ lấy, bạn thần chủ nhiều câu mấy đầu, cho ta cháu ngoan kéo xe dùng. đế nam tiên nói xong, phất tay hất lên, bị câu lên kỳ lân định tại hư không. lần thứ hai thả xong câu sau, liền đứng dậy tiếp lấy chưa nói xong mà nói đạo. tân hạo tiểu tử kia diệt thần kích, nhất định phải nhường thiên nhi lấy được. dù sao cũng là từ cái kia địa phương đến đồ vật, lấy diệt thần kích lại tăng thêm thiên nhi trên tay tinh giới. dù cho thiên nhi không có đi đến hạo tôn cảnh giới, bên kia người đến, hắn cũng có sức tự vệ. là, thần chủ, thuộc hạ liền đi nhìn chậm chậm. nói xong, áo choàng nam muốn đi thí, ngươi tuy là bạn thần chủ trong tay lợi kiếm, ta an bài ngươi âm thầm bảo hộ Thiên Nhi, ngươi nhưng có không phục? Thuộc hạ không dám. áo tràng nam bị dọa đến hai đầu gối quỳ địa. hừ, thu lên ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngươi mặc dù cũng là cái kia địa phương mà đến, nhưng ngươi vậy biết rõ đế tộc thực lực. Thiên Nhi hắn chính là ta đế tộc tương lai, hắn vùng dậy lên sau, ngươi cũng có thể lấy được ngươi muốn, trái lại cũng không cần ta nhiều lợi a. Thuộc hạ minh mệnh. áo tràng nam khẩn trương lưỡng đạo, sau đó thân ảnh liền biến mất. Thiên Đế thành bên trong tinh thần cát, lúc này phòng đấu giá đã trải qua tiến nhập đến giờ cao điểm. các vị đón lấy đến chính là ta tinh thần các cuối cùng một kiện áp trụ bảo vật, nó chính là ta tần thị nhất tộc, lao tổ tông lưu lại diệt thần kích. cái gọi là bảo vật người có khả năng có được từ tần thị lao tổ tông sau đó diệt thần kích tại tần thị không người có thể tỉnh lại. bây giờ xuất ra bảo vật này đấu giá, coi như ta tần thị kết một thiện duyên. diệt thần kích giá khởi điểm 50 vạn đạo tinh, bình thường tăng giá giả, không thể ít hơn 5 vạn. cạnh tranh bắt đầu. tần âm cái kia xinh đẹp dáng người, âm thanh thiên nhiên tiếng nói, lại một lần tỉnh lại sắp tiên lặng đọc khách nhóm sáu vạn thần tinh. tần âm vừa mới nói xong, đoan thị cổ tộc có người kêu đạo, dù sao cũng là luyện khí chi tộc. Muốn lấy được vũ trụ thần khí hảo hảo quan sát, lĩnh ngộ, hy vọng có thể chế tạo cao hơn thần khí 65 vạn, 70 vạn, 80 vạn. Thất đại cổ tộc lúc này cũng không có trước đó có thương có lượng, đều liều mạng tiêu giá. Ngay cả bình thường không dám cùng bát đại cổ tộc phân cao thấp bất hủ thiên tộc, thần tộc đều tại điên cuồng tiêu giá. Tinh thần các 6 tầng, tần thị chuyên dụng lầu các, chủ vị ngồi một cái nho nhã trung niên nam tử, liên tục lắc lắc đầu. Ai? Nếu không phải là trong tộc muốn mở ra lão tổ tông bí cảnh, cần đại lượng thần tinh đến chèo chống bí cảnh khởi động, bản tôn làm sao cho nên cầm lão tổ tông đồ vật tới đấu giá? Người này chính là tần thị tộc trưởng, tần Bá Uyên nhìn xem bên ngoài điền cuồng tiêu giá các đại tộc lại lòng như lao cắt lầu hai tử long tượng cũng đang nóng lòng dục thí sư tôn ta rất muốn đạt được nó đáng tiếc chúng ta không có nhiều như vậy đạo tinh long tượng vững chắc tâm thần không nên bị ngoại giới ảnh hưởng dù cho bị ngươi làm đi bát đại cổ tộc có thể để ngươi an toàn ly khai sao được rồi sư tôn ta sai rồi thứ long tượng một mặt không cam lòng a đúng rồi sư tôn bây giờ vũ trụ này đại tộc đều tới trước đó bệ bột nhiều việc đầu giá cho nên trong lòng nghi vấn đè lên bây giờ kiện vật phẩm này long tượng tham dự không được long tượng cả gan xin hỏi sư tôn ngài khi còn sống là thuộc về cái nào trong tộc? hư ảnh cũng không có lập tức trả lời, mà là ngửa đầu nhìn xem sảng sắc, giống là ở suy nghĩ, hoặc như là hồi ức. ai? hư ảnh trọng trọng hít một hơi khí. bản tôn chính là sở thị tộc nhân, là đời thứ nhất sở thị tộc trưởng đệ đệ, sở thiên hạ. cái gì? sở tộc? cái kia sư tôn ngài như thế nào lại vẫn lạc. hô sở thiên hạ thở ra một ngụm khí, tiếp lấy tiếp tục nói ra. liên bởi vì ta đối bản thân thực lực đánh giá quá cao, luôn yêu thích đi bí cảnh thám hiểm. ai ngờ tiến vào một cái không biết bí cảnh, bị một cái độc trùng chỗ cắn, nào biết độc kia khó giải. Liên thân hồn tiến vào hồn ngọc bên trong, thoát đi bí cảnh, lâm vào hôn mê sau, sau khi tỉnh lại liền phát hiện ngươi. Cái kia, sư Tôn dự định lúc nào về sở tộc. Tứ Long tượng thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Sở Thiên Hạ. Ha ha, bản Tôn bây giờ bộ dáng có gì mặt mũi trở về, bây giờ hồn thể chỉ có đại đế sơ kỳ thực lực, trở về còn không bị ta đại ca chết cười. Cho nên ngươi muốn tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày giúp vi sư tìm tới luyện chế nhục thân vật liệu. Đến thời điểm, bản Tôn mang ngươi cùng nhau trở về sở tộc, ngươi cũng không cần giống xuất hiện tại dạng này hèn mọn chỗ mã, có bản Tôn tại, lại tăng thêm sở tộc che chở, liền không người dám khi ngươi. Sở Thiên Hà từ ngay từ đầu tâm nhét cùng bất đắc dĩ, vừa nghĩ tới mình có thể trọng sinh, có thể quay về sở tộc, trước kia bá khí Sở Thiên Hà lại đã trở về. "Là, sư tôn." từ Long Tượng vậy khai tâm cười lên, phản phất hèn mọn phát dục đường, đã đến đầu đang ở bọn hắn sư đồ nói chuyện với nhau xong, bên ngoài diệt thần kích đấu giá đã trải qua đi đến 300 vạn đạo tinh. "Ân, thiếu hạo vì cái gì đến bây giờ còn chưa ra giá?" Bảy tầng đế không gặp diệt thần kích đấu giá đã đến hơn 300 đạo tinh, trong lòng tràn đầy nghi vấn. "Khương Đức, chúng ta vậy bắt đầu kêu giá à, nếu như thiếu hạo gọi mà nói, chúng ta liền không cùng hắn đoán." nếu như hắn không có đầu giá, vậy chúng ta vua xuống đến đưa cho thiếu hạo, coi như cùng giao hảo lễ vận. Thần tử thấy xa, lão hủ đồng ý. đế khang cảm thấy đế khung lớn lên, bảy tầng trí tôn trong dạng, hai cô đại đế đỉnh phong khí tức tại tinh thần các bên trong biểu hiện ra đi ra. ông ân, có người trong này đột phá, còn không chỉ một cái người, khí tức là từ lầu bảy bộc lộ đi ra, chẳng lẽ là đế tộc hoạch tâm chấp sự tăng lên cảnh giới? ân, có khả năng này, vừa rồi đế ngạo tiền bối không phải nói, nhà hắn thiếu hạo muốn bất tử thần dược sao? có khả năng cái kia thiếu hạo đem bất tử thần dược cho hắn người bên cạnh phục dụng. Giống bọn hắn loại này, đại tộc đệ tử đều sẽ lung lạc lòng người. Ngươi không muốn sống nữa? Loại lời này cũng dám nói. Nhanh miệng, nhanh miệng. Lâu một đại sảnh bình luận không ngừng, ngờ vực buốt lên. Đế tộc lại đi ra hai cái đại đế cường giả tối đỉnh, còn tốt không có đột phá thái thượng hạo tôn, bằng không thì không biết đạo còn muốn bị đế tộc gáp chế nhiều thiếu cái vũ trụ năm. Đúng vậy, ác thượng quan cổ tộc tộc trưởng dùng truyền âm chi thuật nói ra thất đại cổ tộc chi tiếng lòng. Thiên nhi, đế cổ, bái tạ thiếu hạ vương trọng. Đế tiên cùng đế cổ sau khi đột phá, mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng về phía đế tiên bái tạ. Đứng lên đi, các người có thực lực như thế vậy cầm gia bằng không thì đi theo bản thiếu hạo, đi phần. Đế Thiên một bức nạo nghệ bộ dáng. Thiếu Hạo, hiện tại Diệt Thần Kích đã trải qua đấu giá đến 400 vạn thần tinh, đã trải qua đánh vỡ vũ trụ đại lục đấu giá một cái vật phẩm ghi chép, chúng ta phải chăng kêu giá. Đế Nạo một bức lao nô bộ bộ dáng, tại Đế Thiên bên cạnh nhắc nhở một chút. Như bị hắn người đồng thế hệ nhìn thấy, Đoán chừng chảy nước miếng muốn kinh một địa, đỉnh phong thái thượng hạo tôn còn có dạng này diện mạo. Chương 78, nửa đường giết ra cái minh chương không. Theo lấy Diệt Thần Kích đấu giá, giá cả chính đang điên cuồng dâng lên, vượt qua vũ trụ đại lục đấu giá ghi lại. Bình thường nhìn không thấy đám này đại tộc nguyện ý điên cuồng như vậy sử dụng đạo tinh, bây giờ phòng đấu giá bên trong các tộc đều có thể xuất ra mấy trăm hơn ngàn vạn đạo tinh đến. Lúc này, lâu bảy đế tộc chí tôn bao xương truyền đến một đạo thanh âm một nghìn vạn đạo tinh. Chí tôn trong bao xương chỉ thấy đế thiên đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bàn đấu giá. Tinh thần các bên trong đám người nghe tiếng, hướng tầng thứ bảy nhìn lại, cái gì một nghìn vạn thần tinh? Đế tộc cái này vị xoáy khí tiểu ca, khó đạo liền là trong truyền thuyết thiếu hạo. Đúng vậy à, đúng vậy à, cái này cũng quá xoáy à, đao này khắc ngũ quan. Tăng thêm cái kia một đầu tóc bạc, bá khí bên trong mang theo một tia lành ý. Hoa, yêu, yêu. Thử, liền yêu, không biết có phải hay không là ngân thương sắp đầu thương đây. Ai cần ngươi lo, cho dù là, vậy bản cô nương vậy ưa thích, cũng là bởi vì nhìn xem đẹp mắt. Các tầng đều có tranh chấp tâm thanh, đều bị đế thiên trước đó chưa từng có nhan trị rung động. Đế tộc cái này vị thiếu hạo, thật là chân chính nhân kìa, vẫn chưa tới 30 tuổi tuổi, thì có như thế khí chẳng. A. Khó đạo cương huynh đối với hắn lại thôi diễn một lần. Thành công. Ai? Nam Cung huynh nói đùa. Bản Tôn mặc dù không thể diễn toán hắn quá khứ, tương lai, nhưng hắn dùng bí pháp che lấp tu vi cùng có linh, vẫn là có thể nhìn trộm đi ra. Vậy hắn bây giờ là tu vi gì? Hắn bây giờ tu là Khương Thượng đống nhiên dừng lại một chút, sau đó phun ra bốn chữ: "Vô thượng, thiên, Tôn cái gì?" "Cái gì? Cái gì?" Thất đại bất hủ cổ tộc tộc trưởng, dùng truyền âm nhập mật giao lưu, nghe tới Đế Thiên tu vi là Vô thượng thiên Tôn cảnh giới sau, đều lộ ra đồng dạng chấn kinh chi sắc. "Khương huynh, ngươi sẽ không suy tính sai rồi a? 30 tuổi không đến, liền đã đi đến Vô thượng thiên Tôn?" "Đúng vậy à, ở nơi này vũ trụ đại lục ở bên trên, ngàn năm chi tuổi có thể đi đến vô thượng cảnh giới cũng đã là như yêu nghiệt thiên tiêu hắn một cái 30 tuổi miệng còn hôi sữa tiểu tử liền vô thượng thiên tôn cảnh giới ha ha đế tộc không thể thường nhân mà nói nói cũng đúng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy không phải bản tôn mộ dung tộc những yêu nghiệt kia tư chất ở trong mắt của hắn liền người bình thường cũng không bằng ừ mấy đại cổ tộc người dẫn đầu thế mà ở nơi này nghị luận đế tộc thiếu hạo các vị thật đúng là rất nhàn nhã a một câu từ bên ngoài đến thanh âm cắt ngang bọn hắn giao lưu người nào bảy người bị bất thình lình một câu hù đến dù sao truyền âm nhập mật người bình thường là không cách nào nghe đến. Có thể cái này người lại có thể biết được bọn hắn giao lưu, bởi vậy có thể thấy được người này không tầm thường. Bản tọa là ai, các ngươi không tư cách biết rõ, chỉ là, đi ra nhắc nhở một chút các vị, Diệt Thần Kích hôm nay chỉ có thể thuộc về đế tộc thiếu hạo, không phải lời quấn chưa dứt, liền không có tiếng, tiếp theo mà nói liền để bọn hắn bản thân suy nghĩ. Các ngang bọn hắn giao lưu người, liền là Đế Nam Thiên bên người thí, hắn là đi ra hoàn thành Đế Nam Thiên bản giao nhiệm vụ. Chư vị thấy thế nào? Nam cung bàn trước hết nhất kịp phản ứng. Cái này vị rốt cuộc là người nào? Lại không giống như là ngạo tiền bối, mà đế tộc bát đại thủy tổ vậy không có khả năng. Chẳng lẽ lại là đế tộc mới tiến giai thái thượng hậu tôn? Mộ Dung Vũ vậy phát biểu bản thân suy đoán, mới tiến giai thái thượng hậu tôn không có như thế uy áp mạnh mẽ, vị tiền bối này tu vi, theo bản tôn nhìn, đã trải qua đến bán thần cảnh giới. Khương Thượng theo khí thế suy đoán nói ra, khó đạo khương huynh không cách nào suy tính ra người này. Một mực chưa nói chuyện sở tộc, sở kinh hồn vấn đạo. "Sở huynh, người này tu vi cường đại, thôi diễn không được, cho nên bản tôn mới có thể nói, hắn đã trải qua vượt qua thái thượng hậu tôn cảnh giới." "Được rồi, chúng ta vẫn là không muốn ở nơi này tự mình bắt bựa, để tránh lại chọc giận tiền bối." thượng quan tộc thượng quan mộ bại khuyên đạo đúng vậy à tất nhiên đế tộc có người đến phán định diệt thần kích chỗ chúng ta cũng không có tất yếu tiếp tục tranh đoạt lúc này toàn bộ tinh thần các bị đế thiên một câu một nghìn vạn đạo tình tức khắc đem cọ cọ dâng lên xu thế phanh lại xe ách cái kia một nghìn vạn đạo tình còn có cao hơn sao tần âm mới từ đế thiên cái kia thần đồng dạng nhan trị bên trong đi đi ra không có mà nói vậy chúng ta liền chúc mừng đế tộc công tử thu hoạch được diệt thần hai nghìn vạn đạo tình chỉ thấy lầu một đại sảnh chu lương một đạo lạ lẫm thanh âm vang lên cái này đạo thanh âm đem tần âm mà nói các đức nàng cái cuối cùng kíp lời chưa hề nói đi ra thì có một cái thanh âm xuất hiện, đem giá cả trực tiếp mang lên 2000 vạn đạo tinh. Người kia là ai? Thế mà công nhiên khiêu khích đế tộc. Hôm nay rung động thực tế nhiều lắm. Bất quá, quả nhiên là bội phục cái này mở miệng người. Tinh thần các lại bắt đầu sôi trào. Làm sao? Đế tộc không dám ra giá. Tinh thần các đại sảnh trung ương, một người mặc màu đen như mực áo choàng, áo choàng từ đầu khoác đến chân cùng. Thân ảnh bay lên không mà lên, vừa nói, vừa hướng bàn đấu giá lơ lửng mà đi. Làm càn, thế mà khiêu khích đến đế tộc chiến đấu. Đế nào thấy vậy, Một thân thái thượng hạo tôn đỉnh phong tu vì phong thích, hướng cái kia màu đen như mực trưởng bảo người ép đi. Hừ, đỉnh phong thái thượng hạo tôn cảnh giới, cũng muốn chấn áp bản tọa. Tiện tay vung lên, ngón mắt hình thành một cỗ cự lực, chấn khai đế ngạo uy thế, đế ngạo bị đẩy lui tốt vài chục bước, đế ngạo mặt muối tràn đầy kinh khủng. Vũ trụ đại lục khi nào xuất hiện như người này vật? Đế ngạo chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ lúc, thì bị đế tiên ngăn lại đế tiên khoát khoát tay, cảm thụ đến đối phương cường đại, ra hiệu đế ngạo chợt có xúc động. Các hạ, là ai? Tất nhiên đi tới tinh thần các, cái kia đầu giá đồ vật đương nhiên là người trả giá cao được. Bất quá, Tuống các hạ như thế tranh phục, chẳng lẽ là không dám gặp người, sợ ta đế tộc trả thù? Ha ha ha, tiểu bối, ngươi cái này phép khích tướng quá thấp, bất quá, bản tọa để ngươi nhìn một chút thì thế nào? Nói xong, màu mực trường bào người đưa tay xé đi áo choàng, chỉ thấy một cái đầu mang linh quan, khuôn mặt cương nghị, mọc ra hắc sắc trỏm râu dê nam tử. Tiểu bối, bản tọa, Minh chứng Không, về phần đến từ nơi nào ngươi bây giờ còn chưa xứng biết rõ. Nhưng, cái này diệt thần kích không được là ngươi có thể lấy được, lại nói, nó cũng không phải các ngươi vũ trụ đại lục đồ vật. Cái gì? Không phải vũ trụ đại lục đồ vật, cái này chẳng lẽ không phải tần tộc hạo thiên đế thần khí sao? Đúng vậy a, cái này người rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả đế tộc đều không để vào mắt. Đám người kinh ngạc lên. Đế ngạo, người này ngươi có thể nhận biết? Còn có hắn nói diệt thần kích không phải vũ trụ đại lục đồ vật, chẳng lẽ còn có cái khác đại lục? Đế Thiên vừa hỏi đến ngạo, vừa cùng hệ thống câu thông để hắn quét hình thực lực của hắn. Thiếu Hạo, người này chưa bao giờ tại vũ trụ đại lục xuất hiện qua, lão nô đối với hắn cũng là không biết, bất quá, thử vừa rồi khí thế đến xem, hắn tu vi đã trải qua siêu qua lão nô. Cái gì? Siêu qua ngươi? Cái kia chẳng phải là nói, đã trải qua cùng ra ra một cái cấp bậc. Đế Tiên giật mình. Mặc dù cái này Minh trường không thực lực vượt qua ta, nhưng cùng thần chủ so sánh đó còn là có một khoảng cách. Thiếu Hạo, Vũ trụ đại lục thực lực mặc dù nói Hạo thần không ra, Thái thượng Hạo Tôn đã là đỉnh phong, nhưng Thái thượng Hạo Tôn cùng Hạo thần trong lúc đó còn chênh lệch một cái nguy thần, được xương chi bán thần, Lao nô suy đoán, hắn liền là bán thần thực lực. Đang ở đế ngạo nói xong, hệ thống thanh âm vang lên. keng. Khấu trừ ký chủ 10 vạn khí vật điểm, quét hình thành công. Tình danh, Minh Chuẩn Không. Nơi phát ra, Chí Tôn Vũ trụ thực lực, bán thần đỉnh phong kém một cơ hội đột phá hảo thần, cái khác, không rõ đế thiên một mặt kinh ngạc, chúa tể vũ trụ là cái quỷ gì? hệ thống, khó đạo cái này chúa tể vũ trụ là cao hơn vũ trụ, Ken. là ký chủ, trí tôn vũ trụ, tất cả vũ trụ mẫu thể, ký chủ không cần đang hỏi lên hắn, bởi vì ngươi bây giờ còn là quá yếu, không có quyền biết rõ. nghẹt, được rồi, ngươi lợi hại. đế thiên bất đắc dĩ, mẹ nó còn coi là vũ trụ đại lục liền là điểm cao nhất, hiện tại lại đi ra một cái, thật đúng là ngàn vạn thế giới, tu luyện không ngừng a đang ở đế thiên cùng hệ thống cầu thông trong lúc đó, lại một đạo thanh âm vang lên, minh trường không. Ngươi dựa vào cái gì nói đế tộc thiếu hạo không tư cách cầm diệt thần kích? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi bán thần thực lực? Theo lấy bành một thanh, ngạo đứng ở bàn đầu giá hư không minh trường không, lại bị một đạo uy áp chân dưới hư không, kinh khủng minh trường không nửa ngồi ở mặt đất, một tay chèo chống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bóng đen, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh thí, thế mà ở nơi này làm lên đế tộc chó săn, càng làm cho bản tòa nghĩ không ra là ngươi thế mà đột phá hạo thần cảnh giới? Thí nghe nói hắn là chó săn, lực đạo lần thứ hai tăng lớn, minh trường không lúc này biến thành hai tay trèo chống mặt đất, trên mặt đồng thời xuất hiện nhỏ bé mồ hôi ngươi có cái gì tư cách nói bản thần nhà ta thần chủ nói diệt thần kích chỉ có thể giao cho đế thiên thiếu hạo trong tay ai dám cướp đoạt giết giết chữ vừa dứt một cú cực kỳ cường đại ném đấm tại hư không nương tụ hướng về minh trường không đánh tới vây một thành minh trường không bị một trưởng này đập tới dưới mặt đất mười mấy mét sâu vũ trụ đại lục mặt đất đó là tương đối gian chắc lại bị thí một trưởng đánh ra mười mấy mét sâu có thể nghĩ thí thực lực có bao nhiêu cường đại Hút. người xem náo nhiệt hít sâu một hơi cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn một quyền này uy lực đồng dạng vậy chấn bọn hắn bay loạn có người mượn cố này lực lượng thoát đi hiện trường liên tỷ như sáu tầng thất đại cổ tộc cùng phía dưới mấy tầng bất hủ tiên tộc thần tộc thần triều đế triều đám người mà bảy tầng đế thiên thật là một chút phản ứng đều không có hắn lúc này nghĩ nhiều nhất là cái này thí là ai đế nạo hắn là ai đế thiên hỏi ra câu nói này sau ngấp lại hay là hỏi hệ thống A, đế nạo đoán chừng cũng là không biết đạo nhưng lại tại hắn chuẩn bị hỏi hệ thống thời điểm đế nạo lại lên tiếng thiếu hạo người này là thần chủ thuộc hạ một trong đồng dạng thần chủ trong tay lợi kiếm người này sát phạt quả đoán lão nô cũng là hôm nay mới biết được hắn có như thế tu vi cao gia gia thuộc hạ vậy chúng ta cũng không cần vội vã rời đi, thì đánh ra quyền kia sau, vốn định trực tiếp đi tìm đế tiên, lại không nghĩ rằng, minh trường không thế mà không chết, nha, an bản thân một quyền này lại còn có thể còn sống, nhìn đến minh tộc cho ngươi không được thiếu hộ thân bảo bối à, khục minh trường không bị bản thân một ngụm máu ngã tỉnh, ai ngờ mới vừa tỉnh, liền bị thí cách không hút lên, cấp bách nhanh chóng độ đi tới thí trước mặt, bị bắn cổ, minh trường không, mạng ngươi thật là lớn, an ta một kích ba thành lực thí thần quyền, còn có thể còn sống, nếu không phải vì bảo vệ thiếu hạo, lo lắng đem cái này san thành bình điện, ngươi liền không có tốt như vậy trở, bất quá. Vậy chỉ là nhiều một đạo chương trình. Nói xong, thí liền muốn dùng sức bẻ gãy hắn cổ, lại bị Đế Thiên gọi lại. "Chờ một chút, người này giao cùng ta xử lý." "Thiếu Hạo, không thể, người này tu vi cường đại, bên người ngài lao đầu cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa, Minh Trường không quỹ kế đa đoan, tiểu thần sợ Thiếu Hạo." Thí còn chưa nói xong, liền bị Đế Thiên cắt ngang. "Ngươi chế chủ hắn, cái khác nhìn bản Thiếu Hạo." Đế Thiên nói xong cũng vận lên đạo tâm ma chủ kỹ năng. Này kỹ năng chính là tại hạ các loại vũ trụ trạm sát khí vận chi tử lấy được khống chế hình kỹ năng, nhưng chỉ có thể cao hơn Đế Thiên năm cái đại cảnh giới mới có thể hoàn thành bây giờ đế thiên là lần thứ nhất dùng theo lấy đế thiên vận chuyển một cỗ hắc sắc ấn ký từ đế thiên đạo vận thần văn bắn ra bay về phía minh trường không trên chán chui vào mi tâm minh trường không lúc này bộ mặt biểu lộ cực kỳ nhiều dương xuất hiện nhiều nhất liền là vẻ thống khổ hắn lại cố gắng phản kháng nhưng càng phản kháng thần hồn lại càng đau đớn khó nhịn giữ vững được đại khái vài phút cuối cùng hắn từ bỏ cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn bị không chế minh trường không mạnh mẽ mở mắt lúc này trong mắt đã không có sát khí thì cũng liền thả ra bóp lấy hắn cổ tay anh ở đón lấy đến một màn nhường thí sợ ngây người chủ nhân Minh Trường không hướng về phía Đế Thiên hành lễ, đạo tâm ma trùng, thí gặp Minh Trường không cử động như vậy, đầu tiên nghĩ đến chính là cái này đạo tâm ma trùng tâm pháp kỹ năng. Chúc mừng thiếu hạo trưởng không bán thần cường giả tối đỉnh, thí thấy vậy, quỳ một gối xuống hướng Đế Thiên chúc mừng, muốn không được là ngươi đem hắn đả thương, bản thiếu hạo cũng không dễ dàng như vậy không chế lại. Thiếu hạo, thân chủ nhường ngài bán đấu giá xong diệt thần kích sau, đi thiên ngoại thiên gặp hắn, muốn không được thiếu hạo cùng ta cùng một chỗ. Ân, cũng được, các loại bản thiếu hạo muốn đem diện thần kích cầm tới tay, trên đài đấu giá giờ phút này chỉ có một cái cực lớn của lớn, mà đấu giá sư thần âm đã bị đánh bay. Khụ khụ một thanh ho nhẹ tiếng truyền đến, Tần Âm đầy người vết thương leo ra mảnh vụn đóng, đi tới diệt thần kích bên cạnh. "Tần cô nương, ngượng ngùng, gia gia của ta thủ hạ xuất thủ quá trọng, lan đến gần vô tội, khi vọng thứ lỗi. Nhưng cái này diệt thần kích tất nhiên đập đi ra, cái kia bản thiếu hạo liền theo 2000 vạn đạo tinh mua." Đế Thiên nói xong, hướng về phía Minh Trường không nói ra, "Đem người gọi 2000 vạn đạo tinh thanh toán, mặt khác bồi thường Tần tộc tu bổ tinh thần các phí tổn." "Là, chủ nhân." Minh trưởng không xuất ra một cái túi không gian tử ném về phía Tần Âm cô nương, bên trong có 2500 vạn đạo tinh, nhiều đi ra coi như tu bộ phí tổn. Đa Tạ Thiếu Hạo, đa tạ cái này vị đại nhân. Thần âm thu lên túi không gian, hướng Đế Thiên bái tạ. Dù sao, 2500 vạn đạo tinh có thể trợ chống bọn hắn tần tộc mở ra bí cảnh 2 lần. Mà Diệt Thần Kích tuy nói là lão tổ tông lưu lại bảo vật, lại chỉ có thể nhìn không thể dùng, còn không bằng đổi một chút đạo tinh, nhường hậu bối tại bí cảnh bên trong tôi luyện trưởng thành, tần tộc liền có thể lần nữa vùng dậy lên. Minh Trường không một tay phất lên, Diệt Thần Kích liền bay vào trong tay hắn, sau đó, hai tay nắm lên Diệt Thần Kích đưa cho Đế Thiên. Thí bị Đế Thiên cái này sóng thao tác ngoắc mồm kinh ngạc, còn có thể dạng này thao tác Thí sợ hai tháng phục xong, tiện tay vung lên, mang theo Đế Tiên cùng mình trưởng không biến mất, tại Đế Tiên biến mất phía trước, nói một câu nói: "Đế ngạo, mang theo đám người về Thiếu Hạo điện chờ ta." Chương 79: Đế Nam Tiên quá khứ, phục sinh Lam Vân nhị phương pháp. Thiên ngoại Tiên, lúc này, hư không đột nhiên một trận ba động, Thí mang theo Đế Tiên cùng mình trưởng không đến Đế Tiên đối vào mắt một màn cảnh sắc kinh thánh không thôi. "Con mẹ nó, đây là nhân gian tiên cảnh à, gia gia thực sẽ hưởng thụ, vãi không được đem Hạo Tôn điện nhường đi ra cho phụ tôn." Người cái này thối tiểu tử, chỗ nào có ngươi như thế nói ra gia gia, gia gia đây là thân cận tiên nhân." Trong điện truyền ra một đạo thanh âm đế thiên nghe vậy, bị nhà mình gia gia có đức độ cả triệt để im lặng. Thì đem đế thiên hai người đưa đến trong điện, bản thân liền biến mất đế thiên đi tới đế nam thiên thả câu chi địa, khi thấy không trùng tám đầu thủy lam sắc kỳ lân lúc, thì bị bọn hắn phát ra khí tức rung động. Gia gia, ngươi cái này câu cá phương thức đỉnh riêng biệt, nhân gia là câu cá, nhưng ngươi câu kỳ lân thần thú. Đế nam thiên bị hắn chó ngoan chọc cười. Ha ha, còn không phải là vì ngươi tiểu tử, tại hạ giới lúc, ngươi không phải đi ra ngoài phái phái đầu sao. Lịch thân tuyết kỳ lân mặc dù phong cách, nhưng không đủ khí phái, gia gia an bài cho ngươi chín đầu thủy kỳ lân. Nhìn đều là Thái thượng hạo tôn đỉnh phong cảnh giới, thế nào? đủ ba khí a, lại các loại ra ra một hồi, còn kém một đầu. ừ, chín đầu Thái thượng hạo tôn đỉnh phong kỳ lân kéo xe, sát thực 10 phần khí phái. Đế thiên mặc dù tới này cái thế giới đã nhanh 30 năm, nhưng tiền thế nam nhân phù hợp xe sang trọng, hắn vẫn là rất ưa thích. Lúc này, cần câu động, một thanh chấn thiên giống lên một tiếng truyền đến, giống lại một đầu lam sắc thủy kỳ lân bị đế nam tiên câu đi lên. Chín đầu Thái thượng hạo tôn đỉnh phong cảnh giới thủy kỳ lân đủ, các ngươi về sau chủ nhân chính là tôn nhi ta đế thiên, giao ra linh hồn ấn ký cho hắn a. Đế Nam Thiên mới vừa nói xong, chín đầu Thủy Kỳ lần chỗ Mi Tâm bay ra một tia sáng, hướng Đế Thiên Đạo Vận Thần Văn chui vào, cảm ứng được đã trải qua trưởng khống chín đầu Thái Thượng Hạo Tôn Định phong Thủy Kỳ lần sinh từ sau, Đế Thiên đưa chúng nó thu đến tinh giới bên trong. Thiên Nhi, đối với hôm nay chuyện phát sinh có cái gì muốn hỏi? Đế Nam Thiên thu lên nói đùa, một mặt hiền lành vấn đạo. Gia Gia, ta muốn biết rõ Đế tộc nơi phát ra. Đế Nam Thiên đoán được cháu mình hội đưa ra bậc này nghi vấn, liền nghiêm mặt nói ra. Đế tộc chân chính nơi phát ra liền Gia Gia vậy không biết đạo. Gia Gia là đến từ trí tôn vũ trụ Đế tộc nhất mạnh đơn truyền chủ mạnh. Không biết là bởi vì đế tộc bị người mửa, vẫn là huyết mạch cường đại nguyên nhân, chủ mạch vẫn luôn là đơn truyền. Tuy nói đơn truyền, nhưng sinh ra cơ hồ là thần thể, tu luyện tốc độ rất nhanh, là cái khác chi mạch ngàn vạn lần. Mà ta cũng là cái này, một nhiệm kỳ chủ mạch con trai của gia chủ, năm đó, ta đã đến hôn phối tuổi tác. Ta phụ tôn vì ta an bài một vị tư chất siêu cấp yêu nghiệt nữ tử, bảo là muốn đánh vơi chủ mạch đơn truyền mà chú. Có thể lúc ấy ta đã có một cái ưa thích nữ tử, mặc dù tư chất không bằng nàng. Nhưng người gia gia ta liền nhận định nàng, sau bị ta phụ tôn biết được, liền đối ta người yêu gia tộc tạo áp lực, dẫn đến nàng tiến vào luân hồi. Mà Ra Ra cũng đang một khí phía dưới dựa vào đối với nàng thần hồn cảm ứng mang theo đi theo ta chi mạch đệ tử liền tới đến đây vũ trụ đại lục vừa vặn cái vũ trụ này đại lục là trí tôn vũ trụ sinh ra giữa đan điền ta lo lắng sẽ bị phụ tôn biết được liền nhường vũ trụ này đại lục cùng hồng ngông giới tương liên nghe nhìn lẫn lộn nào biết tại tương liên quá trình bên trong vũ trụ đại lục đem xung quanh hơn vạn vũ trụ đều kết nối cùng một chỗ đủ để thấy vũ trụ đại lục không cam lòng nhỏ yếu Ra Ra lúc ấy tại vũ trụ tương liên quá trình bên trong bị phản vệ nhưng về sau vũ trụ đại lục cùng ngàn vạn vũ trụ tương liên sau tựa như là vì báo đáp ta để nó dần dần viên mãn. Thế mà đem vũ trụ thần nguyên rốt vào trong cơ thể ta, ra ra không những khôi phục thương thế, ngược lại càng ngày càng cường đại. Vậy vào lúc đó, gia gia phân ra thần hồn hạ giới chuyển thế tìm kiếm người yêu. Bởi vì chủ thân muốn hấp thu thần nguyên, không thể ly khai, nếu như chủ thân rời đi, vũ trụ đại lục đồng dạng hội suy bại. Ta theo nàng giống như là tối tâm bên trong chú định, đều chuyển thế tại hồng mông giới, liền được ngươi xuất sinh tiểu vũ trụ. Ta theo nàng cuối cùng là ở cùng nhau, để cho ta không nghĩ tới là, nàng sinh hạ phụ thân ngươi sau, lại bị một vết thần quang đón đi. Không có khôi phục ký ức ta, nghĩ đến ngươi mãi mãi là bị thượng giới mang đi, lại chuyện kế tiếp tình ngươi cũng liền biết rõ. Đế Thiên một mặt ngốc trệ, nghe một cái trường thiên câu chuyện tình yêu, cái kia ra ra ngải hối hận không? Ta không cái gì hối hận, tại ta thần hồn dung hợp sau liền biết rõ, tất cả những thứ này vẫn là không có chạy ra ta phụ tôn lòng bàn tay. Hắn chính là muốn để cho ta hối hận, để cho ta biết rõ, không nghe hắn an bài, ta bản thân quy hoạch nhân sinh chính là rối tình rối mù. Ta cùng với nàng sinh hạ phụ thân ngươi tình gì, mặc dù không phải cái gì thần thể, nhưng hắn thiên phú tu luyện vẫn như cũ rất cao. Hơn nữa, còn sinh ra ngươi cái này song thần thể yêu nghiệt tôn tử, liền xông đi đấy, vẫn là ta thắng. Đế Nam Thiên rất từ nạo giảng ta nghĩ ngươi Thái gia gia đã trải qua biết rõ ngươi tồn tại, không dùng đến bao lâu, hắn liền sẽ sắp xếp người mang ngươi đi. hoàn thành vị này chủ mạch kế thừa nghi thức, cho nên gia gia hy vọng ngươi không nên tự tuyệt. theo dĩ vãng, ngươi Thái gia gia đã sớm có lẽ từ nhiệm, hắn kế nhiệm nhiều năm như vậy, đều là bởi vì ta đứa con bất hiếu này đây là gia gia thiếu hắn, ngươi phụ tôn cũng không phải thần thể, đế tộc những cái kia thủy tổ khẳng định sẽ không tán thành, cho nên cái này trọng trách để cho ngươi tới kế thừa. gia gia, ta đây điểm tu vi về chủ mạch kế thừa đế tộc, những mạch nhánh này người nào phù hợp? Điểm ấy ngươi yên tâm, tại ngươi không có trưởng thành đến chủ thần trở lên cảnh giới, ngươi thái gia ra ra hội một mực kiêm nhậm xuống. Chủ thần trở lên. Đế tiên nghĩ hoặc. Chủ thần phía trên có càng cường đại cảnh giới, ra ra trước đó một mực đè lên cảnh giới đột phá. Ai nghĩ được, thần hồn dung hợp, tăng thêm thần nguyên hấp thu xong thành, nhất cử đột phá siêu việt chủ thần cảnh giới. Nếu không phải là vũ trụ đại lục còn không có đi đến viên mãn, bằng không thì ta đã khôi phục trước đó vừa tới vũ trụ đại lục lúc cảnh giới. Có thể chính là bởi vì đi đến chủ thần phía trên cái kia cảnh giới. Đế tộc huyết mạch liền sẽ sinh ra của mình, cho nên ngươi Thái gia gia nhất định sẽ suy tính ra ta hậu đại thể chất. Ta biết rõ, gia gia. Đế Thiên vậy biết rõ, trở về kế nhiệm là không thể không nói sự thật, hắn không có khả năng lại để cho gia gia mình trở về tiếp nhận trong tộc căn bài. Dù sao hắn đã trải qua phản kháng mấy ước năm, lại để cho gia gia dậy ra mặt trở về kế nhiệm, vậy cũng quá vô nhân đạo. Tiếp lấy Đế Thiên đổi chủ đề nói ra. Gia gia, vừa rồi đưa ta tới thí cùng cái này Minh trưởng không là người nào. Đế Thiên hắn nghĩ muội thí cùng Minh trưởng không hiểu rõ hơn một chút trí tuôn vũ trụ tình huống. Thí. Hắn là người Thái gia gia an bại thành hôn nữ tử gia tộc phái tới giết ta. Dù sao, ta ngay trước trí tôn vũ trụ các đại tộc người mặt cự tuyệt nàng, để cho nàng cảm thấy khuất đủ, sinh ra tâm ma, ưng thuận giết ta nhập đạo lợi thể. Mà ta vậy không đành lòng thí tốt như vậy nhân tài liền như vậy diệt vong, liền đem hắn thu phục. Thí thực lực tại trí tôn vũ trụ cũng không chỉ như thế à? Hắn thanh danh vẫn còn rất cao. Về phần hắn vì sao sẽ bị ta thu phục? Nhân từ trí tôn vũ trụ đi tới này địa, cảnh giới sẽ bị vũ trụ đại lục hạn chế, cái này không được giống tại vũ trụ trong đại lục tiềm tu người cảnh giới cao có thể tùy ý đi đến ngàn vạn vũ trụ ở nơi này bên trong, trừ phi ngươi có siêu việt chí tôn vũ trụ đại đạo cảnh giới, nếu không chí tôn vũ trụ người tiến đến, đều chỉ là nửa bước chủ thần cảnh giới, muốn đột phá, nhất định phải có phá thần đan, cho nên gia gia nhẹ nhàng thu phục hắn. nhưng minh trường không xuất hiện lại là ta bất ngờ, đã ngươi đối với hắn sử dụng đạo tâm ma trùng bí pháp, không ngại bản thân hỏi một chút. gia gia nơi này có khỏa phá thần đan, minh trường không hiện tại là ngươi người, nhường hắn tại vũ trụ đại lục đột phá đến chủ thần cảnh giới, dạng này ngươi tại vũ trụ đại lục vậy an toàn một số, chỉ dựa vào đến nọ, gia gia vẫn là không yên lòng. ân, ta ơn gia gia đúng rồi, đế thiên bỗng nhiên nghĩ lên một việc, gia gia, cái tiêu tuyết kỳ lần có phải hay không ngươi giao cho hổng mông giới thiên đạo, đế nam thiên vốn định liền như vậy bóc qua việc này, dù sao cũng là hắn cùng với thần nguyên linh trí liên thủ, kém chút nhường tuyết kỳ lần diệt tộc, có thể bây giờ duy nhất người sống sót trở thành đế thiên toạ kỵ, may mà liền toàn bộ nắm ra. ân, là có chuyện như vậy, lúc ấy gia gia cùng vũ trụ đại lục thần nguyên linh trí cùng một chỗ hủy diệt tuyết kỳ lần nhất tộc, nhưng cuối cùng, gia gia lại lưu lại một đầu con non, gia gia không nghĩ như thế cường đại chủ tộc, liền như vậy trôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Cho nên suy tính vũ trụ sinh sôi, tuy nói nhìn không toàn diện, nhưng đại khái vẫn là có thể suy đoán đi ra. Liên tự mình tiến về cao đẳng vũ trụ, tìm tới tiểu giới thiên đạo cát cử giả, đem thiết kỳ lần con non giao cho hắn, cũng dặn dò hắn, nhất định muốn giao cho vừa ra đời hồng mông thần thể người. Theo bây giờ hình thức, ra ra thôi diễn còn không có chữ hướng, nhưng để cho người ngoại ý muốn là, ta cháu ngoan ngoại trừ hồng mông thần thể bên ngoài, thế mà còn là vô thượng thủy ma thể. Đế Nam Thiên càng nói càng tự hào. Cái kia ra ra ngài biết là mấy hảo vũ trụ, cái nào ra tộc sao? Đế Tiên vội vàng truy vấn. Ngậy. Giống như quên Đế Nam Thiên bị nhà mình cháu ngoan truy vấn, thoáng cái đắp không lên đến, đặc biệt lộ ra xấu hổ, nhưng ở trước mặt cháu trai, không thể mất mặt bỏ, lại nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói ra. Như thế chuyện nhỏ, gia gia làm sao sẽ yên tâm bên trong, lại nói, cái kia xóa xỉnh vũ trụ, gia gia lại không muốn đi đệ nhị lần, nhớ hắn làm gì. "Ách, vậy được rồi." Câu trả lời này lại đem Đế Thiên cảm động Đế Thiên vốn định từ gia gia hắn bên này biết rõ, hại hồng nông giới thiên đạo gia tộc người, cũng tiết kiệm đi Đế Thiên đi tám hào vũ trụ tìm kiếm. Có thể bây giờ gia gia hắn nói cũng không có sai, điểm này việc nhỏ, hắn nhớ như vậy rõ ràng làm gì? hiện tại đế thiên trông cậy vào liền là minh hai người bọn họ có thể tìm được, tất nhiên trước đó hứa hẹn nhân ra, như vậy thì phải hoàn thành. có thể bây giờ hắn vậy không biết đạo hắn thái gia gia lúc nào đến, cho nên đế thiên nghĩ đến cùng đế nam thiên thanh minh một chút. cái kia, gia gia, nếu như thái gia gia thật tới đó ta, ta sẽ với hắn đi, nhưng lại đi chỗ đó, ta còn muốn xử lý xong một ít chuyện. ngươi nói sự tình, hẳn là cái kia gọi vân nghe thường nữ a, mê hoặc nàng cái kia dục hẳn là chí tôn vũ trụ người. đế thiên vừa mở miệng, đế nam thiên liền biết rõ hắn phải xử lý sự tình gì, liền nhắc nhở nói ra. gặp được hắn, ngươi định phải cẩn thận một chút tương đối. Ân, ta biết rõ. Đế Thiên nói xong, Đông Nhiên nghĩ lên vẫn lạc Tiêu Hân Nhi. Gia Gia, ngài biết rõ làm sao có thể đem vẫn lạc người phục sinh sao? Đế Thiên biết được Gia Gia mình cường đại, lại gặp nhiều kiến thức rộng, muốn từ cái kia bên lấy được khởi tử hồi sinh chi thuật. Thiên Nhi nói tới là cái kia gọi Tiêu Hân Nhi nữ a. Đế Nam Thiên nói xong, liền cho Đế Thiên giảng thuật phục sinh sự tình. Phục sinh phân hai loại, một loại là phàm nhân thân thể phục sinh, một loại là mang nàng trước kia thể chất cùng tu vi phục sinh. Trước một loại tương đối dễ dàng chút, chỉ cần ngươi đi đến chủ thần phía trên cảnh giới liền có thể cùng vũ trụ sinh ra linh trí làm giao dịch, một lần nữa ngưng tụ tam hồn thất phách đem hắn phục sinh, nhưng ngươi đại giới là ước năm thọ nguyên. Đằng sau một loại, chỉ cần ngươi đến Chí Tôn Vũ Trụ cảnh giới đỉnh phong, ngươi có thể mệnh lệnh bản nguyên vũ trụ sinh ra linh trí đi giúp ngươi ngưng tụ tam hồn thất phách đợi nàng phục sinh sau thể chất sẽ tốt hơn, thực lực mạnh hơn, ra ra đề nghị ngươi chính là đợi đến về sau cường đại tại đi phục sinh nàng. Đế thiên sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử, ánh sáng phàm nhân thân phục sinh liền muốn hao lực năm thọ nguyên làm đại giá, huống chi loại thứ hai đây. Chí Tôn Vũ Trụ đỉnh phong cảnh giới, cái kia được các loại bao nhiêu năm? Đế Nam Tiên thấy vậy, cũng không nhiều lời cái gì, nhưng bỗng nhiên nghĩ lên cái gì. À, đúng rồi, Thiên Nhi, ngươi hôm nay vỗ xuống diệt thần kích là Chí Tôn Vũ Trụ Đồ Vật, vậy không biết đạo tần hạo tiểu tử kia đi cái gì vật, thế mà đạt được nó tán thành. Bây giờ trong tay ngươi, ngươi cần phải hảo hảo cùng câu thông, tỉnh lại nó linh trí, còn có trên tay ngươi mang theo tinh giới, nó công năng cũng không chỉ là chứa vật như vậy đơn giản a. Tinh giới lại còn có những chức năng khác. Gia gia, nó có cái gì công năng ngươi đều biết không? Đồ minh bản thân ngộ, khác cường phí hết tốt như vậy đồ vật. Đế Nam Thiên nói xong cũng vung tay lên, trực tiếp đem đế thiên đưa về thiếu hạ điện. Chương 80 Hạo tôn kế nhiệm đại điện, hỗn loạn thần tử. Thiên đế thành, đế tộc bên trong, hôm nay rốt cục nên đón đế tộc Tân nhiệm Hạo tôn tiếp nhận chi ngày. Toàn bộ đế tộc hôm nay một mảnh vui mừng. trưởng lão, các quan sự đều tại an bài bọn hạ nhân bố trí sân bãi, mà bị an bài tại đế tộc đón khách khu các lao tổ cũng là bận bịu quên cả trời đất. Nguyên một đám báo ra đến tham gia tiếp nhận nghi thức danh sách. Bởi vì gần đây là đế tộc Hạo tôn tiếp nhận kế vị, bản thân Thiên đế thành là không cho phép cơi toại kỵ ra vào, bây giờ lại tuyên bố gần đây ba ngày có thể tự do ra vào. Lúc này đế tộc chết không, cái gì thanh điệu kéo xe, cựu phượng kéo xe. Hoàng kim sư tử, ngũ trảo kim long các loại thần thú cùng thái cổ ma thú đều từ tứ phía bát phương mà đến, chúc mừng đế tộc mới hạo tôn kế vị. Nam cung gia tộc tộc trưởng, Nam cung bàn đến. Thượng quan gia tộc tộc trưởng, Thượng quan mộ bày đến. Mộ dung gia tộc tộc trưởng, Mộ dung Vũ đến. Hoàng phủ gia tộc tộc trưởng, Hoàng phủ chắc Nhiên đến. Khương tộc tộc trưởng, Khương thượng đến đoàn tộc tộc trưởng, Đoàn thành đến. Tần tộc tộc trưởng, Tần Bá Viên đến. Sở tộc tộc trưởng, Sở Kinh Hồng đến. Bất hủ tiên triều, bất hủ thần triều theo lấy nguyên một đám cổ tộc, thần triều, tiên triều, thánh địa người cầm lái đều tới. Ma đế tộc mở tiệc chiêu đãi trên sân nhân khẩu nhiều đến đến gần nước người, đều là tới từ vũ trụ đại lục đỉnh phong giả tộc người. Lúc này, đế tộc mở tiệc chiêu đãi trên sân không truyền đến một trận tiếng ầm minh, đó là móng thú đạp không mà sinh ra. Chỉ thấy đế tộc 36 thiên cương đi ở phía trước, ở giữa là vài đầu kỳ lân lôi kéo một tòa kim bích huy hoàng đế liễn, đằng sau đi theo 72 địa sát. Giống cung nên thần chủ, cung nên Hạo tôn. Đám người trông thấy trận này thế, liền biết là thần chủ cùng Hạo tôn đến đế nam thiên đầu tiên bay ra đế liễn, tiếp theo là đế tinh, Ngọc huynh thành hai người. Ba người rơi vào quảng trường trên đài cao, sau đó hơn nữa người hướng ba người đi lễ đế nam thiên cái kia cứng cắp hữu lực thân thể hướng tiến một bước nâng lên hai tay trên không trung ép một chút bản thần đa tạ các vị xa đạo mà đến tham gia đế tộc hạo tôn tiếp nhận nghi thức bởi vì bản thần cần mộ hán vũ trụ đại đạo lại không phân tâm quản lý to lớn đế tộc sau này để cho bản thần tử đế tinh tiếp nhận đế tộc hạo tôn chi vị con dâu ngọc huynh thành từ bên cạnh hiệp trợ chúng ta bái kiến đế tinh hạo tôn nguyện đế tộc vinh thế trường tồn nguyện hạo tôn vũ trụ cùng ở tại hơn nữa người cùng kêu lên chúc mừng thanh âm kia vang vọng vân tiêu gào gừ lúc này trên không lại là một thanh chấn thiên thu hống một cỗ thái thượng hạo tôn sơ kỳ cảnh giới tuyết bạch kỳ lân từ đằng xa bay tới sau người đi theo mười mấy đầu nhan sắc không đồng nhất kỳ lân thần thú cái này đoàn người liền là đế thiên bọn hắn đế thiên từ thiên ngoại thiên bị ra ra hắn phất tay đưa về thiếu hạo bậc hậu liền đem hậu nghệ lữ bố lý bạch bạch hởi, lý nguyên bà đám người phóng ra lúc này bọn hắn tu vi đã trải qua đi đến đại đế đỉnh phong đế thiên một bộ bạch tỷ lệ sau lưng khoác vàng bạc khảm nạm áo choàng một tay ôm hoài một tay sờ lên cằm tóc bạc trắng theo lấy tuyết kỳ lân vũ cánh đón gió mà phiêu động như thần lâm phạm trần đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu ân tin đồn đế tộc vật cưỡi chuyên dụng là các thuộc tính kỳ lân thần thú nghĩ không ra lại còn có một đầu nghịch thần tuyết kỳ lân đúng vậy a bất quá tuyết kỳ lân đỉnh đầu cái kia vị công tử văn nhã hào hào xinh đẹp À, ta biết do hắn trước mấy ngày tần tộc đấu giá hội bên trên gặp qua vị công tử này hắn tựa như là đế tộc con trai của hạo tôn thần chủ tốt tử về phần cứ gọi cái gì liền không biết được chớ hoàng sợ một hồi thần chủ chẳng phải hội giới thiệu sao theo lấy đế thiên đến lại dẫn lên một đợt bạo động bát đại cổ tộc trên chỗ ngồi các vị đối nghịch thần thấy thế nào nam cung bàn một mặt không thể tưởng tượng nổi ha ha còn có thể thấy thế nào vũ trụ đại lục chỉ cần đế tộc tại chúng ta mấy đại bất hủ cổ tộc chỉ có thể là ước vạn năm láo nhị mộ dung vũ nội tâm nắm chắc các ngươi không có cảm thụ đến đầu này địch thần tu vi sao đã trải qua đi đến thái thượng hảo tôn cảnh giới một đầu thần thú tọa kỵ đều so với chúng ta đang ngồi các vị mạnh không làm ước vạn năm láo nhị các ngươi còn muốn làm gì viễn cổ thời kỳ thời điểm thần chủ đế nam thiên lấy lực lượng một người chấn áp thất đại cổ tộc khó đạo các ngươi đều quên thương thượng đưa ra bọn hắn lao tổ đều nghĩ lại mà kinh truyện cũ đồng thời cũng là tại nhắc nhở một chút bọn hắn đế tộc thực lực không phải bọn hắn thất đại cổ tộc liên thủ liền có thể công phá Thiên Nhi, không được vô lễ. Đế Tinh gặp Đế Thiên gia sân như thế chiến trận, liền lên tiếng để hắn khiêm tốn một chút. Ai? Tinh Nhi, không ngại, ta Đế Nam Thiên tôn tử nên có như thế gia sân khí thế. Đế Nam Thiên lên tiếng ngăn lại Đế Thiên tử Tuyết Kỳ lân đỉnh đầu phi thân vọt lên, đi tới quảng trường gạch cao. Thiên Nhi gặp qua gia gia, phụ tôn, mẫu thân. Thiên Nhi, đứng tới. Mặc Quyên Thành mặc dù đã lâu không gặp Đế Thiên, nhưng ở trước mặt mọi người cũng không dường xuất hiện nàng mẫu tử một mặt. Đế Tinh gặp người đều đến đông đủ, đi về phía trước ra một bước. Bản tôn Đế Tinh, hoan nghênh các vị đến đây tham gia bản tôn tiếp nhận Đế tộc Hạo tôn nghi thức. Người bên cạnh chính là thê tử của ta, Ngọ Quyên Thành, mà bên cạnh vị thiếu niên này chính là bản tôn chi tử, Đế Thiên, đồng thời cũng là ta Đế tộc thiếu hạo điện hạ. Đang ở Đế tinh lời nói vừa dứt, Đế tộc thập đại thần tử trên chỗ ngồi, một cái tuấn tú thanh niên nam tử phi thân mà ra, đi tới quảng trường đại cao phía trên. Thân chủ, hạo tôn, ta chính là Đế tộc thập đại thần tử đứng đầu, Đế Khinh Vũ, ta Đế tộc tổ hấn, bình thường Đế tộc thiếu hạo chi vị nhất định phải từ thập đại thần tử bên trong chỗ hết tài năng mới có thể kế nhiệm. Khinh Vũ bấtải, nhìn thần chủ, hạo tôn ân chuẩn, nguyên đại biểu thập đại thần tử khiêu chiến Đế Thiên thiếu hạo. Hy vọng Đế Thiên thiếu hạo có thể xuất ra thực lực, đến ngăn chặn ùng dung miệng mồm mọi người. Kinh Vũ, ngươi làm cản. Lão tổ Châu ngồi bên trên, Đế kinh Vũ ra ra muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Đế Nam Thiên vung đoạn Đế Tinh bị bất thình lình phân đoạn, khiến cho có chút xấu hổ, bất quá, bởi vì hắn tại hạ giới cũng là người cầm lái. Xử lý loại chuyện này không nói rất nhiều, nhưng cũng có qua, liền nhìn về phía Đế Thiên, gặp Đế Thiên sau khi gật đầu, Đế Tinh liền âm vang hữu lực nói ra: "Tốt, bà tôn vậy không muốn nghe đến lời Đẳng thiếu, vậy liền để Thiên Nhi cùng ngươi luận bàn một phen." Bà Tôn hướng về phía Vũ Trụ Đại Lục chúng cường giả, ở đây hứa hẹn, như Đế Thiên không thể thắng được, thì hủy bỏ thiếu hạo tôn vị, sẽ có ngươi, đế kinh vũ đảm nhiệm. đa tạ hạo tôn thành toàn. đế kinh vũ gặp hắn đồng ý, bái tạ sau liền bay về phía giao đấu đài. tất nhiên tộc huynh có như thế nha hứng, cái kia bản thiếu hạo theo ý ngươi. đế thiên vừa nói, một bên phi thăng giao đấu đài, diễn võ đài bên trên, đế kinh vũ cùng đế thiên đứng thẳng, đế thiên ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay lưng bụng. tộc huynh, bản tôn cảm thấy, thắng ngươi một người còn không đủ để đảm nhiệm thiếu hạo chi vị, không bằng các ngươi mười cái thần tử cùng lên đi. cái gì? thần tử chỗ ngồi bên trên thần tử nhón phát ra kinh nghi, hoài nghi lô thai mình nghe lầm, cái này không hảo danh sách thần tử. Đế Kinh Vũ, hắn có thể hay không chiến thắng hay là cái ẩn số, thế mà cuồng nôn muốn một tám mười, đúng nha, cái này Đế Thiên cũng quá điên, khó đạo liền là y vào cha mình là Hạo Tôn, Ra Ra là Thần Chủ, liền coi trời bằng vung. Chúng ta muốn không muốn đi lên dạy hắn làm người, sáu hạo, thứ bảy, tám hạo ba cái danh sách thần tử ở bên kia rất là coi thường nói ra, bởi vì hắn nhóm ba người trong lúc đó giao lưu thanh âm quá lớn, Đế Thiên một chữ không kém nghe vào trong lỗ tai. Tóc Minh, Bả Tôn đề nghị ngươi chính là gọi điểm giúp đỡ, chỉ cần thắng được, thiếu hạo chi vị cũng là ngươi. Đế Kinh Vũ lúc này bị Đế Thiên khiêu khích có chút hỏa khí. Đế Thiên Tộc đệ, gọi không gọi người, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Đế khinh Vũ nói xong cũng bay lên không, chắp tay trước ngực, liên tục biến hóa tư thế, thi triển lên võ kỹ, vẫn lạc tinh thần, tuyệt sát. Thư không phát ra xuất hiện như tinh thần lỗ sâu, nháy mắt lít nha lít nhít, mang theo thiên hỏa thiên thạch, điên cuồng hướng Đế Thiên đứng đấy địa phương rơi xuống. Chỗ ngồi tại quảng trường thượng nhân nhóm, nhìn thấy bậc này thế công, đều khen không dứt miệng. Ân, không hổ là Đế Tộc không hảo danh sách thần tử, như thế tuổi trẻ thì có bậc này tu vi, lợi hại. Đúng vậy a, đúng vậy a diễn võ đài bên trên Đế Thiên gặp hướng chính mình bắn mà đến thiên thạch, một mặt đam nhiên không, có chút nào ba động, vẫn lên thần tượng chấn ngục kình công pháp, theo lấy thể nội cái kia 8 mươi bốn ngàn vạn tám trăm bốn hạt nhỏ tạo thành quan niệm, mở ra hạt nhỏ cự tượng chi lực, cuồng bạo, phân liệt, đế thiên đem hạt nhỏ hình thành thần tượng lực lượng ngưng tụ nón chỏ, ngón giữa hai ngón tay ở giữa, phi thân mà lên, tốc độ nhanh chóng xuyên thấu khí tầng, quanh tùy theo một thanh bạo liệt, nửa mảnh hư không đều tại lay động, cái này nhất kỹ cuồng bạo, phân liệt sử xuất, đế kinh vũ vẫn làng tinh thần trực tiếp bị va chạm phân giải đế kinh vũ bị đánh rơi xuống trên mặt đất, lui về phía sau mấy mười mét, một chiêu này xuống tới, ai thắng ai thua một mục đích hiểu rõ. Cái gì? Tiểu tử này cư nhiên như thế cường đại, liền khinh vũ thần tử đều chống đỡ bất quá. Đây là kỹ năng gì? Cư nhiên như thế cường đại, đoán chừng đại đế cường giả cũng khó có thể ngăn cản a. Thần tử chỗ ngồi bên trên cái khác cự đại thần tử bị đế thiên cuồng bạo phân liệt chấn động, ngay cả đế khung cũng là như thế đế thiên nhẹ nhàng từ hư không chậm rãi rơi vào giao đấu trên này, mang trên mặt tự tin, ánh nắng mỉm cười. "Trâu huynh, vẫn là gọi chọn người a. Không phải bại quá nhanh, rất khó xử." "Đế thiên, mới so đấu một chút kỹ năng mà tôi, đừng muốn tự đại." Đế khinh vũ không chịu thua gọi đạo, gặp kỹ năng so bất quá, liền bắt đầu xuất ra một cây thương. Thanh Bá Vương Thương, tất nhiên tổ huynh còn muốn so đấu vũ khí, vậy bản tôn như người mong muốn, Đế Thiên đưa tay một trường, trước người xuất hiện một cây thương trôi, tiện tay một nắm, tức khắc, một chuôi đen bạc đàn sen tam xoa kích bị hắn từ trong hư không kéo đi ra. Diệt thần kích, diệt thần kích thế mà bị tỉnh lại, cái này đế tộc thiếu hạo tư chất quả thật là siêu phàm yêu nghiệt, có cái này diệt thần kích nơi tay, không hảo danh sách thần tử nguy nghi. Bát đại cổ tộc gặp diệt thần kích bị tỉnh lại, nhao nhao cảm thán Đế Thiên tư chất đặc biệt là thần tộc, thần bá uyên, chúa thể thần khí quả thật là hội bản thân nhận chủ diệt thần kích ở trong tộc mấy cái kỳ nguyên, đều không cách nào đem hắn tỉnh lại, bây giờ ngắn ngủi mấy ngày, liền bị cái này đế tộc thiếu hạo tỉnh lại, không thể so với. Giao đấu trên này, hai người chiến đấu vẫn tại tiếp tục, bất quá là đế khinh vũ liên tục bại lui, cảm giác không mặt mũi nào hắn, sử xuất một chiều tuyệt kỹ. Thái cổ thần kỹ, bá vương gì thế? Chỉ thấy thanh long bá vương thương chớ vào hư không, lần thứ hai xuất hiện lúc, đã trải qua như kình tiền trụ đồng dạng lớn nhỏ, hiện ra thanh quang, mang theo thế muốn xuyên thủng tất cả uy thế hướng đế tiên binh tới. Hừ, chỉ là đạo khí, cũng dám nói như thế. Đế tiên khinh thường hừ lạnh. Cái này thế ngươi là không diệt được, bản tôn để ngươi nhìn xem, diệt thần. Đế Thiên từ khi lấy được cái này diệt thần kích, đem hắn tỉnh lại sau, lấy được một môn tinh pháp. Sau đó, Đế Thiên sử xuất bát cửu huyền công, bay vào hư không, thân thể nên phượng tăng trưởng. Không được một hồi, hình thể đã trải qua tăng trưởng đến trăm dặm lớn nhỏ, vạn trượng cao. Lấy Đế Thiên bây giờ hình thái, Đế tộc quảng trường thượng nhân nhón, liền giống như kiến hôi lớn nhỏ. Đây là viễn cổ thân pháp, bát cửu huyền công. Đế Nam Thiên hắn cái vũ trụ này đại lục đệ nhất cường giả, cũng bị Đế Thiên thân pháp kinh lên tiếng. Phu thân, này thân pháp rất mạnh sao? Đế Tinh gặp Đế Nam Thiên đều sợ hãi thán phục, liền mở miệng hỏi đạo. Đây là viễn cổ vu tộc thân pháp kỹ năng, tu là thể, tu đến đỉnh phong, có thể chân đạp địa, đầu đội trời, phòng ngự năng lực cũng là cực mạnh. Nhìn đến, thiên nhi bí mật có rất nhiều a. Theo lấy Đế Nam Thiên giảng giải, Đế Tinh đột nhiên cảm giác được, con trai của đối bản thân còn chưa đủ hiểu do. Cao vạn trượng không, Đế Thiên cái kia cự đại hình thể, hai tay ôm lên cự hình diệt thần kích, mang theo tử tính tiếng nói vang lên. Diệt ba, thần loại cực lớn diệt thần kích trên tay hắn xoay tròn vài vòng, hướng về Thanh Long Bá Vương thương hất lên, một đạo ngân quang đánh út về phía Bá Vương thương chém đi. Đưa một tiếng vang thật lớn, Thanh Long Bá Vương Thương trực tiếp bị chấn nát. Phốc Đế Khinh Vũ không chế Bá Vương Thương bị chấn nát, tự thân vậy tuyển được phản vệ. A, Khinh Vũ thần tử bị thương. Cái này làm sao có thể? Cái này Đế thiên thì ra là thế cường đại, các huynh đệ, Khinh Vũ thần tử Di vãng đợi chúng ta không sai. Bây giờ, hắn nghĩ muốn tranh thủ thiếu hạo vị trí, chúng ta cùng tiến lên, dù sao Đế thiên trước đó cũng đã nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ, cùng Khinh Vũ thần tử liên thủ, vì hắn chiếm lấy thiếu hạo chi vị. Tốt, vì Khinh Vũ ca ca báo thù trọng thương. Cửu đại thần tử, thân nữ bên trong, ngoại trừ đế cung bên ngoài. Bọn hắn nhao nhao bay vào giao đấu đài. Còn tốt tiên nhi thu lên lực đạo, bằng không thì cái này Đế Khinh Vũ coi như không chết, đó cũng là người phế nhân. Đế Nam Tiên An đuổi đạo Đế Thiên trở lại giao đấu trên đài, hình thái như thường, khi thấy giao đấu trên đài tăng lên 8 người sau, nhếch miệng lên, cười khẩy. Đã sớm gọi người đem bọn hắn cùng một chỗ mang tới, nhất định phải đợi đến sau khi bị thương mới gọi. Ân, ngươi làm sao không lên đến? Đế Thiên chợt thấy thập đại thần tử trên chỗ ngồi còn có một cái, không thể nghi ngờ, kia chính là Đế Khung, thực lực tại vô thượng tiên tôn cảnh giới. Tại ta Đế Khung trong lòng, thiếu Hạo chi vị trừ ngươi bên ngoài. Không người có thể đảm nhiệm. Đế Khung nguyện ý đi theo thiếu hạ bộ pháp, vì đế tộc, vì thủ hộ mà chiến. Đế Khung cho thấy lập trường, cũng nói ra nguyện ý đi theo Đế Thiên ý nghĩ. Đế Khung, ngươi một cái phản đồ, bọn chúng ta trước đó đều lấy ngươi cùng Khinh Vũ ca ca làm gương, bây giờ thế mà phản chiến, đúng nha? Đế Khung, ngươi tranh thủ thời gian tới, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đánh bại hắn, Khinh Vũ thần tử liền có thể dẫn đầu đế tộc thế hệ tuổi trẻ đi đến đỉnh phong. Bát đại thần tử, thần nữ đều tại đây luôn. Các vị, đạo bất đồng, bất tương viêm ta có bản thân đạo muốn đi. Huống hồ, tại ta nhìn đến. Có thể dẫn đầu đế tộc thế hệ tuổi trẻ đi vào đính phong, chỉ có đế thiên thiếu hạo. Đế khung đem bản thân nội tâm cái nhìn nói ra. Ha ha tốt, đế khung đúng không? Bản tôn liền thích như ngươi loại này thẳng thắng người, hôm nay liền thu ngươi làm tùy tùng, tất nhiên bọn hắn khu phục, vậy liền đánh tới bọn hắn phục. Đế thiên ba khí cùng tiểu nói ra. Các ngươi chín cái cùng lên đi. Đế thiên một tay cầm diệt thần kích, tay kia rũ ra, hướng bọn hắn ngoắc mất tay, ra hiệu bọn hắn tới đánh. Chương 81, nữ đế, Vân Mệnh thượng. Theo lấy đế thiên khiêu khích, đế khinh vũ biết được đế thiên lợi hại sau, cũng rất thông dòng giờ phút này nội tâm của hắn đã trải qua lại không cái nào không cam không phục mà tám người khác các hiện thần thông nội giận đùng đùng hướng đế thiên công tới. Nào biết đế kinh vũ còn chưa kịp mở miệng bọn hắn lại vây công đế thiên nhưng lại tại cự ly còn có chừng mười thước lại cảm thụ với bản thân tu vi bị áp chế phản phất đi vào một mảnh địa ngục bên trong bọn hắn tám người mỗi người đều nháy mắt nhận như địa ngục trà tấn tâm sinh sợ hãi. a khát giết ta ngươi đi nhanh khát tới a đau quá thật nóng a ân đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ là lĩnh vực cái này đế tộc thiếu hạo. Thế mà lĩnh ngộ được kinh khủng như vậy lĩnh vực. Đây là cái gì lĩnh vực? Lại có thể đối cảnh giới chiến lệch không lớn tám người đồng thời thi triển, hơn nữa đối mặt diện cảnh đều là không giống. Người này hảo hảo kinh khủng. Một nhóm đại đế cấp bậc cao thủ đều tại sợ hai tháng phục, bắt đại thần tử, thần nữ không biết là, đế thiên trên bọn họ đến thời điểm, đang ở bên người chu vi 10 mét bên trong, mở ra địa ngục lĩnh vực đế thiên mình thì thu lên diệt thần kích, đứng chắp tay đứng ở một bên, nhìn về phía còn chưa tiến công đế khinh vũ. Làm sao? Bọn hắn đều đang vì ngươi chịu tội, ngươi ở nơi này nhìn xem. Đế khinh vũ biết rõ, hắn đi cũng là không làm nên chuyện gì sau đó hắn làm ra một cái, đời này của hắn chính xác nhất quyết định. chỉ thấy đế kinh vũ đưa tay vịn lên chân áo bảo, hai đầu gối quỳ địa, mười ngón gián địa, khó người, cái chán đụng một thanh, đụng trên mặt đất, cho đế thiên đi một cái đế tộc cao nhất lễ. đế tộc không hào danh sách thần tử, đế kinh vũ, bái kiến thiếu hạo, nguyện thiếu hạo năm tháng vô cương. hết thảy đều đều là nhân ta mà lên, cầu thiếu hạo thả qua bọn hắn tám người, như thiếu hạo muốn cho hạ giận, kinh vũ nguyện một người gánh chịu. túc nữ nói, từ đạo hiu, bất tử bần đạo, ngươi thế mà lại vì bọn hắn tám cái quỳ xuống cầu xin tha thứ, quả nhiên là nhường bản tôn lau mắt mà nhịn. Đế Kinh Vũ một cử động kia lại khiến Đế Thiên rất ngạc nhiên. Bản tôn ngược lại cũng không nghĩ đến tổn thương bọn hắn, chỉ là nhường bọn hắn biết rõ Thiên Ngoại Hưu Thiên, Nhân Ngoại Hưu Nhân, Bằng Không Thì, bọn hắn cũng không phải là chịu khổ như thế đơn giản. Kinh Vũ đa tạ thiếu hạo. Đứng lên đi. Đế Thiên nói xong cũng phất tay rút lui địa ngục lĩnh vực. Ông lĩnh vực vừa rút lui, tám người nháy mắt khôi phục lý trí, cả người là mồ hôi nằm dạp trên mặt đất, có mấy người thần nữ đều bị cái kia địa ngục nỗi khổ sợ quá khóc. Mà thần tử nhóm vẫn đang suy nghĩ, còn không có cận thân, liền bị người khác làm thành dạng này, cái này vị thiếu hạo thực lực có bao nhiêu kinh khủng? Đế Kinh Vũ đi đến tám người bên người ăn đuổi một chút đám người, đồng thời vậy hướng tám người nói ra, mình đã quy phục thiếu hạo. Sau đó, tám người liền hướng đế thiên được thiếu hạo chi lễ. Chúng ta bái kiến thiếu hạo, nguyện thiếu hạo năm tháng vô cương. đều đứng lên đi, thật là chán, bản tôn còn không có dùng sức, các ngươi liền quy phục, mất hứng. Đế thiên học được một câu tiền thế tôn nộ không lời kịch. nói xong cũng phi thân đi tới trên đại cao, sau đó đứng ở ngõ khuynh thành bên người. Ha ha ha, thiên nhi tốt lắm, không hổ là ta con trai của đế tinh. đế tinh lúc này cảm thấy vô cùng vinh quang. đế tộc thế hệ thanh niên nhưng còn có người nào không phục đế thiên thiếu hạo tôi bị. Đế Tinh hướng về phía Đế tộc thế hệ thanh niên vấn đạo. Chúng ta, bái kiến thiếu hạo, nguyễn thiếu hạo năm tháng vô cương. Tốt, như vậy tiếp đó, liền là tiếp nhận nghi thức. Đế Nam Thiên nói năng có khí phách địa nói ra, Đế Nam Thiên nói xong cũng đi đến cao nhất trên thần tòa. Đế Tinh đi theo phía sau. Đế Tinh nhận lệnh, ở đây tất cả mọi người chứng kiến. Bản thần sau này đem Đế tộc tất cả quyền lợi giao đến Đế Tinh, trừ phi có hạo thần cường giả xâm lấn, nếu không bản thần đem không đúng tay vào Đế tộc sự tình. Đế Nam Thiên cầm trong tay một khối Đế tộc kim lệnh, hướng về phía quỳ ở hắn dưới chân Đế Tinh nói ra. Đế Tinh cẩn tuân thần chủ lệnh, về sau Đế Tinh hội dốc hết tất cả, vì Đế tộc mang đến vô thượng Vinh Diệu. Đế Tinh lúc này vậy đổi lời nói, không còn là phụ thân như vậy đều. Tốt. Bản thần chờ mong ngươi biểu hiện xuất hiện. Đế Nam Thiên nói xong liền đem Đế tộc Kim lệnh giao cho Đế Tinh đứng đầu. Giao tiếp nghi thức xong thành, các vị xa đạo mà đến, ta Đế tộc chuẩn bị một số tốt nhất rượu, hôm nay các vị có thể tại Đế tộc uống một phen. Đế Nam Thiên vừa dứt lời, toàn bộ thân ảnh liền biến mất. Các vị cổ tộc, thần triều, tiên triều, thánh địa, tông môn, bản tôn từ hôm nay lên chính thức tiếp quản Đế tộc. Bản tôn tuyên bố. Hôm nay chỗ đến người, về sau trong vòng 5 năm, nộp lên đế tộc tài nguyên giảm phân nửa, hy vọng tại đón lấy ngày sau tử, chúng ta cộng đồng cường đại, cộng đồng thủ hộ vũ trụ đại lục. Đến, vì chúng ta cộng đồng mục tiêu, nâng chén. Đế Tinh đứng ở cao nhất trên thần tọa giơ ly rượu lên, mở ra hắn lung lạc lòng người chi ngôn. Đa tạ Đế Tinh hạ tôn. Hơn nữa người khai tâm nâng chén, chúc mừng, dù sao, tại đón lấy đến 5 năm bên trong, nộp lên trên đế tộc tài nguyên giảm phân nửa là cỡ nào làm cho người tâm thần thanh thản sự tình. Một bên khác, Trung cấp vũ trụ vân đế thần triều, lúc này phượng loan trên điện, một vị mũ phượng đế bảo tuyệt thế nữ đế ngồi ở phía trên, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, lúc này đang một mặt băng lãnh nhìn xem quân thần. Nữ đế, ta vân đế thần triều đã trải qua tiến đánh dưới mấy trăm vũ trụ, theo trước mắt tình huống đến xem, không thích hợp lại đối ngoại quyết trường, thần đề nghị trước vững chắc thần triều, lại xúc thế mấy năm, sau đó nhất cử phát lên tiến công. Người nói chuyện chính là vân đế thần triều thần tướng, tư ma khanh, bản đế cũng không có tốt như vậy tính nhân loại, bản đế ý nghĩ là năm năm bên trong nhất thống toàn bộ trung cấp vũ trụ. Cái gì vững chắc, xúc thế sự tình, các ngươi tự động giải quyết, ai muốn không làm được, tự động đem vị trí nhường đi ra, bản đế cái này mấy trăm vũ trụ, muốn làm nhiều người lạ. Nữ đế từ ngạo nói xong, thân ảnh liền biến mất ở đại điện phía trên, về tầm cung đi. Phượng trong tầm điện, nữ đế cầm lên trước đó người yêu đưa cho phượng, giống như là thở ra, hoặc như là nhìn vật nhớ người. Thiên ca, ngươi tại hạ đẳng vũ trụ qua có khỏe không? Nghe thường nhớ ngươi, lại cho nghe thường một chút thời gian, đến lúc đó. Ha ha ha, vẫn nghe thường, này cũng đi qua mấy năm, ngươi cái kia thiên ca đoán chừng đã sớm đem ngươi quên, dù sao năm đó là ngươi tự nguyện từ bỏ hắn. Vân Nga thường mà nói còn chưa nói xong, thể nội truyền đến một đạo điện thanh âm nam nhân thanh âm. Hừ, lúc ấy muốn không được là ngươi mê hoặc bản đế, bản đế về phần ly khai thiên ca sao? Vân Nga thường, ngươi đến bây giờ đều còn tưởng rằng bản tọa mê hoặc ngươi, một cái tu luyện giả, trong lòng dục vọng không lớn, như tâm trí kiên định, cho dù bản tọa lại dụ hoặc, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt bản tâm. Nhưng ngươi thực chất bên trong dục vọng cùng dạ tâm đều là cực kỳ khổng lồ, hơn nữa ngươi nội tâm vốn liền không cam lòng dưới cờ. Mấy năm trước, bản tọa chỉ là đổ thêm dầu vào lửa một phen, để ngươi dạ tâm trước giờ buộc phát mà thôi. Tốt, chúng ta vậy đừng đi xoắn suýt trước kia, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bản tọa dung hợp, thực lực chúng ta sẽ đi đến Hạo thần đỉnh phong, thậm chí siêu việt. Nói như vậy, đừng nói 50 năm bên trong nhất thống trung cấp vũ trụ, liền là 10 năm, đó cũng là nhẹ nhõm giải quyết, thế nào? Nhanh một chút dung hợp a. Dạng này, ngươi liền có thể sớm ngày trở lại ngươi thiên ca bên người. Dục, ngươi nói thế nhưng là thật. Trong vòng 10 năm thật có thể nhất thống trung cấp vũ trụ, nói như vậy, nếu như nhìn thấy thiên ca, bản đế liền không còn là bình hoa, đến lúc đó, bản đế đồ cưới liền là 3000 trung cấp vũ trụ. Bản tọa còn có thể lựa ngươi, nghe thường, vì ngươi thiên ca cùng ta dung hợp a. Dục gặp Vân Ngê Thường nội tâm bừng lỏng, liền tiếp tục mị hoặc. Vân Ngê Thường vừa định đáp ứng dung hợp, rồi lại một lần bị nội tâm chỗ sâu thanh âm đè xuống. Các loại bản đế cân nhắc mấy ngày. "Ân, Vân Ngê Thường, có cao thủ đi tới Vân Đế thần triều, thực lực tại đại đế đỉnh phong cảnh giới." Dục cảm ứng được có cao thủ tiến vào Vân Đế thần triều. Chương 82, Đế đỉnh. Người nào dám xâm nhập bản đế Vân Đế thần triều? Vân Ngê Thường nghe nói có người xâm nhập, phi thân đi tới thần triều không trung. Một bóng người tại Vân Ngê Thường vừa dứt lời, liền dương xuất hiện đi ra, người này thân mặc chiến khải, khí thế như hùng ha ha, nguyên lai gà mái cũng có thể biến thành bây giờ phượng hoàng, quái không được muốn rời khỏi thiếu thạo. Bất quá, người cái này phượng hoàng còn không có hình thành đây. Người này chính là phụng đế thiên mệnh lệnh, tại bên trong vũ trụ tìm kiếm vân nghe thường chiến thần vệ Thiên nhất. Trải qua qua mấy tháng điều tra, hôm nay rốt cục tìm được. Các hạ là người nào? Đến bản đế vân đế thần triều có gì mục đích? Người tiêu vân nghe thường. Thiên nhất không trả lời mà hỏi lại. Người biết rõ bản đế. Hồng mông Tiên giới trung vực nghe thường công chúa, sau bị đế tộc thiếu tôn coi trọng, từ đó chim sẻ biến phượng hoàng sao liệu còn không biết đủ, lại bị dục mê hoặc, bỏ qua đế tộc thiếu tôn, trở thành hiện bây giờ bên trong vũ trụ nữ đế. Thiên Nhất đem Vân Nghe Thường vùng dậy lên toàn bộ quá trình đều nói ra. người rốt cuộc là người nào, bản đế sự tình ngươi như thế nào biết được? Vân Nghe Thường lúng túng, người này thế mà đối bản thân hiểu rõ, bản tôn là ai không được trọng yếu, cố mà chân quý ngươi bây giờ sinh hoạt ta. Thiên Nhất nói xong cũng muốn rời khỏi, lại bị Vân Nghe Thường ngăn trở đường đi. làm sao? thả xong quan thoại liền muốn đi, bản đế đồng ý sao? lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn ngăn cản bản tôn rời đi, không hỏi cũng quá ngây thơ. Thiên Nhất nói xong thân ảnh liền địa biến mất. Chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp lại. Hừ, dục, người này là ai? Người nhưng có phát giác. Vân Nghê thường bị Thiên Nhất quản xuống ngoan thoại rồi rời đi, trong lòng như bị con rùa nghẹn lại yết hầu đồng dạng khó chịu. Người này tu vi không nói tại bên trong vũ trụ, cái nào sợ là cao đẳng vũ trụ, hắn cũng là muốn tới thì tới, muốn đi, không người có thể cản ngăn. Thậm chí, tại vũ trụ điểm trí cao, đó cũng là một phương cao thủ. Bản tọa từ hắn thân pháp đến xem, hẳn là thuộc về chí cao vũ trụ cường giả, về phần là ai, bản tọa không biết. Nếu như ngươi cùng bản tọa dung hợp, chúng ta liền có thể một tay trấn áp hắn, thế nào? muốn không hiện tại tiến hành dung hợp, Lan, bản đế bây giờ không có tâm tình cùng ngươi nói những cái này, không đến một khắc này, bản đế tuyệt không cùng ngươi dung hợp. vân nghe thường tức hồn hển về bản thân tầm cung, vũ trụ đại lục, thiên đế thành, đế tộc thiếu hạo cung, lúc này cách hạo tôn giao tiếp nghi thức đã trải qua quá khứ một tháng đế thiên ngoại trừ quan sát thiên đạo chi tử động tĩnh, liền là xem xét bản thân hệ thống bên trong sát lục trị, có thể nói là ngày càng tăng trưởng à? thiếu hạo, thiên nhất đã trở về. bên ngoài tập cung, vang lên đế ngạo thanh âm, nghĩ không ra nhanh như vậy đã có tin tức, nhìn đến, ngươi tại dục dưới sự trợ giúp, trộn lẫn không tệ à? Đế Thiên biết rõ, nhanh như vậy có tin tức, nói rõ Vân Nghe thường danh khí rất lớn, muốn bằng không thì 3.000 bên trong vũ trụ đầy đủ thiên nhất bọn hắn 36 người tìm kiếm một đoạn thời gian, bây giờ mấy tháng thì có tin tức. Nhưng hắn đến nghị sự điện, bản thiếu hạo lập tức quá khứ. Đế Thiên từ tẩm cung đi ra, cũng không có thay đổi áo bào, an mặc rộng thùng thình bạch sắc tơ tầm làm bảo, tóc bạc trắng tùy ý rủ xuống, vội vàng hướng nghị sự điện đi đến. Tiên tỷ tỷ, đến tối cùng là tin tức gì, nhường thiếu hạo khẩn cấp như vậy đi nghị sự điện. Trên giường Đế Huyên gặp Đế Thiên như thế cấp bách, rất là buồn bực nhìn về phía Đế Thiên. Ta vậy không biết, thiếu hạo sự tình chúng ta vẫn là không muốn ngông cuồng nghe nóng, hầu hạ tốt thiếu hạo là có thể." Đế Tiên mặt không biểu tình trả lời một câu, sau đó đứng dậy rửa sạch đi. Nghị sự điện, thiên nhất đợi đến Đế Tiên đến, bật người đứng dậy nên đón. "Tham kiến thiếu hạo." "Ân, có mi mục." Đế Tiên vừa đi cao hơ tỏa, một bên phất tay, ra hiệu thiên nhất lên. Là, thiếu hạo." Vẫn nghe thường trước đó tại thiếu hạo bên người cũng không gặp qua thuộc hạ, cho nên thuộc hạ cùng với nàng đối mặt, liền tranh thủ thời gian trở về bẩm báo. "Nàng bây giờ ở đâu?" Đế Tiên không kịp chờ đợi nghĩ phải biết nàng hiện tại tình cảnh. Như thiếu hạo suy đoán một dạng, Vân Nghê thường trước mắt tại bên trong vũ trụ phát triển, bây giờ thực lực cũng đang vô thượng tôn đế cảnh giới, đã trải qua thống lĩnh mấy trăm cỡ trung vũ trụ, nhân dương nữ đế. Ha ha, mới mấy năm thời gian, thì có thành tựu như thế, nhìn đến cái này cái gọi là rụt tuyệt không phải đồng dạng A. Đế Thiên nắm đấm nắm kéo kẹt kéo kẹt vang, môi nói một chữ, phản phất từ trong hàm răng bỗng xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được đối với hắn mối hận, Thiên Nhất thấy vậy vậy không nói lời nào, chờ đợi Đế Thiên hạ đạt mệnh lệnh. Lý Bạch, trọng lâu. Đế Thiên hướng hư không tiêu đạo, ông nhị sự điện xuất hiện hai bóng người, tham kiến thiếu hạo. Lý Bạch. Trọng lâu hướng Đế Thiên hành lễ. Các người hai người tiến về hạ giới, nhường Quan Vũ Lưu Thủ tiếp tục hoàn thành thống trị, Đế Ân dẫn đầu Đế Long vệ phối hợp Quan Vũ, Lưu lại thiết giáp thần vệ, thủ hộ Đế Thương vũ trụ, những người khác toàn bộ mang đi lên. Là, thiếu Hạo. Hai người nói xong thân ảnh bỗng biến mất, tiến về hạ giới. Ma Tôn Trọng Lâu là Đế Thiên gần đây miểu sát đến nhân vật, thực lực chính là thái thượng hạo tôn đỉnh phong cảnh giới. Từ khi miểu sát đến ma thể sau, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện đáng giá Đế Thiên miểu sát đồ vật, gần đây rốt cục lại xuất hiện Ma Tôn Trọng Lâu. Bạch Hởi, Hầu Nghệ, Lý Nguyên Bá, Lữ Bố. Đế Thiên lần thứ 2 gọi đạo có thuộc Hà. Bạch Khởi các loại tâm tình người ta kích động, rốt cục lại có đà đá đánh trận. Các người bốn người tiến về bên trong vũ trụ, cầm kế tiếp vũ trụ, thành lập đế đỉnh. Chờ hắn nhóm đi lên sau, bắt đầu tiến đánh, nhất thống toàn bộ bên trong vũ trụ, hoàn thành càng nhanh càng tốt. Tin tưởng trung đẳng vũ trụ tu vi, cao nhất cảnh giới sẽ không siêu qua vô thượng thiên tôn cảnh, lấy các người bốn người là đủ hoàn thành cầm kế tiếp vũ trụ nhiệm vụ. Các loại bên này chuyện, Bản Tôn cũng sẽ tiến về, Bản Tôn muốn tự tay giải quyết văn nghê thưởng. Lạ, chiếu hạo. Bạch Khởi mang theo hai người hưng phấn đi đợi ba người đi rồi, Đế Thiên thở dài một hơi. Hô vậy không biết đạo phía trên bao lâu có thể tới, hy vọng có thể chờ bản tôn xử lý xong vân nghe thường cùng thiên đạo công việc lại đến. đế thiên nói phía trên là chỉ hắn thái gia gia, lo lắng bên này sự tình không có xử lý tốt liền bị mang đi. mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, nghiên ép vân nghe thường đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng hắn muốn triệt để tan rã vân nghe thường nhất thống bên trong vũ trụ nộ. thiếu hạo không cần sầu lo, coi như hiện tại vân nghe thường từ chim sẻ biến thành vương hoàng, thuộc hạ cũng có thể một trưởng vỗ nàng vào luân hồi. thiên nhất gặp đế thiên thang khí, coi là là ở cảm khái vân nghe thường cường đại, ai ngờ là hắn nghĩ nhiều lắm bản thiếu hạo sầu lo cũng không phải là vân nghe thường thế lực ai được rồi sau này hay nói a gen thiên đạo chi tử từ long tượng chính đang tiến về vô tận vùng biển đề nghị ký chủ tiến về đế thiên vừa muốn xem xét từ long tượng vị trí hệ thống liền đánh đi ra lấy được cụ thể vị trí sau liền hướng thiên nhất hỏi thăm thiên nhất vô tận vùng biển đây là cái nào bất hủ của tộc thống ngự địa giới hồi thiếu hạo vô tận vùng biển không thuộc về bất luận cái gì thế lực bên trong có cực kỳ cường đại ma thú thần thú không người dám xâm nhập ngay cả năm đó thái thượng hạo tôn cảnh giới thần chủ Vậy không dám tiến về rất chỗ sâu, trừ phi đột phá Hạo thần cảnh giới, mới có thể tiến về chỗ sâu. Chỉ là nội vi, liền đã có thái thượng hạo tôn cảnh giới thần thú thủ hộ, nếu như không phải thiên đạo ý chí không cho phép bọn hắn rối loạn vũ trụ đại lục phát triển, đoán chừng vũ trụ đại lục sớm đã bị vô tận vùng biển thống trị. Chẳng lẽ thật như này kinh khủng, thậm chí ngay cả năm đó ra ra đều không dám tiến về. Ken, ký chủ không cần lo lắng, có bản hệ thống vì ngươi hộ giá hộ tống, coi như thiên đạo vậy làm gì người không được. Thiếu Hạo chẳng lẽ muốn tiến về? Thiên nhất dò xét tính vấn đạo. Đi trước xem một chút đi, nói không chừng có kỳ ngộ gì đây. Thuộc hạ không đề nghị thiếu hạ tiến về, dù sao, bên trong đại khủng bố không người tiếp xúc qua. Bản thiếu hạ vậy sẽ không ngốc đến tiến về chỗ sâu, lại nói, dù cho tiến về chỗ sâu, bản tôn cũng không rõ bài, ngươi đi an bài một chút, mang lên chiến thần vệ. đế ngạo, đế thiên đi theo. Đế thiên còn có một cái người chưa hề nói đi ra, kia chính là đã trải qua đột phá hạo thần cảnh giới minh trường không, đây là thuộc về đế thiên át chủ bài.